Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 252, Diệt khẩu. Ta phát hiện Hoa Tiệm lão bản nương thi thể, ta cũng nhìn thấy bây giờ nhỏ khiết đang ăn uống lấy thi thể. Ta không có la to, cũng không có báo động, ta lựa chọn trợ giúp nàng. Nhỏ khiết vậy từ vừa mới bắt đầu cảnh giác, căm ghét, đến bây giờ gắn bó thâm thiết. Nguyên Lai, like, người với người quan hệ có thể đơn giản như vậy, ta thích nàng, nàng tựa sát ta." Vương Cảnh Thiên nhị nó nói, không cần phòng ở xe, không cần tiền tiết kiệm, không cần lại nhảy mẹ vợ, chỉ cần hai người đối lẫn nhau cảm giác là có thể. Ta giúp nàng tìm huyết thực. Tại trong bệnh viện chọn lựa lẻ loi lưu quạng, chết đều sẽ không có người phản ứng mẹ quá con tôi láo các bệnh nhân, bọn hắn chết vậy là một loại giải thoát, bọn hắn cũng sớm đã bị con cái vứt bỏ, còn sống cũng là thống khổ. Vậy thông qua nàng quen biết cũng giống vậy tinh khiết yêu, tất cả mọi người không có bị xã hội vòng xoáy ô nhiễm, tất cả mọi người là tinh khiết. Tiểu Cáp nghe là dùng mình, biết không có thể thiện, nhai răng nghiến miệng, chuẩn bị tập kích. Chó bản thân liền là sói một loại, răng nhọn răng nanh đối với người lực sát thương tuyệt đối không thấp. Ma Vương Cảnh Thiên thì là cảm khái nói, ngươi nhìn, tiểu Cáp ngươi hành vi chẳng phải vừa lúc đã chứng minh yêu tinh khiết tính à? ngươi trung thành, ngươi dũng mãnh, ngươi kiệt xuất trí thông minh cùng logic năng lực, cuối cùng cũng có một ngày, yêu tất nhiên sẽ thay thế người, trở thành vạn vật giải. Tới đi, đến gia nhập chúng ta. Tiểu Cáp bất vi sở động, đáp lại cũng chỉ có nhe răng nghiến miệng. Tiểu Cáp, ngươi bây giờ còn chưa trưởng thành, năng lực vẫn là phụ trợ năng lực, hoàn toàn không phải ta như vậy giác tỉnh giả đối thủ. Vương Cảnh Thiên lắc đầu, thân thể dần dần bị thạch phiến bao khỏa, định cho Tiểu Cáp một chút giáo huấn. Ta không đánh được lý quả ta còn đánh nữa thôi ngươi. Tảng đá bao trùm quanh thân, Tiểu Cáp không có còn lại năng lực, lấy cắn giết làm chủ khó mà phá hắn phòng ngự. Thừa dịp tiểu cấp công kích đứng không thời điểm, Vương Cảnh Thiên lăn mình một cái, rốt cục đi vào năm yêu chiến đoàn, giống to, đại gia cẩn thận. Đây là mưu kế. Hắn trước bày ra các ngươi lấy yếu, để cho các ngươi cảm thấy có cơ hội có thể chiến thắng, lại tìm cơ hội lôi đỉnh xuất thủ, nhất cử đem bọn ngươi cầm xuống, vì liền là không để cho các ngươi chạy trốn à. Hừ, ngươi đây là đang xem nhẹ chúng ta. Mao mặt thiếu niên một mặt âm tàn nhìn xem Vương Cảnh Thiên nói ra, hai tay kích càng là hung hãn. Cái này Vương Cảnh Thiên cũng là nhìn xem gấp, những này yêu quái tinh khiết là tinh khiết. Liền là trí thông minh theo không kịp, nhiều khi nương tựa theo bản có thể làm việc, nơi nào có nhân loại rào hoặc như vậy. Chỉ có Hoa Khiết Thế Công hơi chậm lại một chút, hai con ngươi có trô do dự. Nàng ý nghĩ cùng cái khác yêu quái đồng dạng, cảm thấy mình các loại có thể chia năm năm. Nhưng đối với Vương Cảnh Thiên tín nhiệm, để nàng muốn thoát ra chiến đoàn. Sách, thế mà bại lộ. Lý Quả trên mặt cái kia biểu diễn ra rất cố hết sức biểu lộ trong nháy mắt trở nên phòng khinh vân đạm. Bất quá thế cục đã bố trí xong. Lúc này, năm con yêu quái trên thân đều dính đầy nước, vừa mới tại ngự đao thời điểm à, hành lang phòng cháy mở ra. Toàn bộ hành lang bên trong tràn đầy nước, lại dùng ngự thủy quyết khiến cái này nước dẫn vào toàn thân bọn họ, để bọn hắn quanh thân ướt át. Đối với cái này năm con hóa hình yêu quái tới nói, đây chính là phổ thông dòng nước thôi, căn bản vốn không rất để ý. Chuột mặt yêu một mặt hung dữ nhìn xem Lý Quả, phản phất tại nhìn một người chết. Người chạy không được. Hừ. Lý Quả cười tủm tỉm nói, chết là các ngươi. Lý Quả trở tay một đao, hướng ngoài khách sạn bộ tới. Mấy cái yêu quái không biết Lý Quả một đao kia là ý gì, thậm chí còn muốn chế một phen nhưng mà một đao kia mục tiêu lại là cái này một mảnh nhỏ khu vực máy biến thế bởi vì phụ cận là một mảnh công nghiệp khu sưởng cho nên máy biến thế là cùng dân dụng đơn độc tách đi ra an bẩn đạo một chiêu điện cao thế bạo phá máy biến thế bị một đao chạm bạo điện áp dòng điện trong nháy mắt trào lên mà ra lý quả đưa tay lấy lòng bàn tay khống lôi chi thuật một đao đem cái này bạo phát điện lưu dẫn tới cắm vào địa mặt thủy năng dẫn điện cái này khổng lồ điện cao thế lưu xuôi dòng mà lên trực tiếp đem cái này bốn cái yêu quái biến thành đốt than chỉ có hoa khiết bởi vì vương cảnh thiên chỉ dẫn mà tránh được một kiếp. Nhưng nhìn xem chết đi đồng bạn, vẫn là phát ra tiếng kêu khâm, nhìn thê thảm cực kỳ đáng thương. Vương Cảnh Thiên cũng là trợn mắt hốt mồm, căn bản nghĩ không ra trước mắt đạo nhân thế mà lại dùng dạng này thủ đoạn. Lấy ít nhất tiêu hao, xử lý nhiều nhất địch nhân. Các ngươi còn có bao nhiêu đồng bạn tiềm phục tại nhân loại chúng ta ở giữa? Lý Quả lấy trường đao chỉ vào Hoa Khiết nói ra, chi tiết đưa tới, tha cho ngươi khỏi chết. Tại nói nói ở giữa, nhận được thông chi tổ điều tra thành viên vậy đến nơi này, tham dự điều tra. Nhìn xem cái này một chỗ bữa bọn về sau, không khỏi hít sâu một hơi, vì cái này yêu ma thực lực cảm thấy kinh khủng. Dù cho bỏ mình, trên thân năng lượng cấp bậc vẫn có thể kiểm tra đến, tại LV3LV4 ở giữa. Phải biết đẳng cấp này cường giả dù cho một cái địa cấp thành phố bên trong vậy không bỏ ra nổi mấy cái, tổ điều tra bên trong cấp bậc này cơ bản đều đã là tổ điều tra tổ trưởng vương bài cấp bậc nhân vật, nhưng cho dù là mạnh mẽ như vậy yêu ma thế mà cũng bị chém ở đau hạ, bốn cái để tội, một cái bắt sống. Tổ điều tra tổ trưởng không khỏi dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn xem lý quả. Không hổ là địa bảng trước người, có thể tùy tiện làm đến người khác làm không được sự tình mà cái này tổ điều tra tổ trưởng tại khâm phục xong vậy không dám thất lễ tranh thủ thời gian liên hệ cấp quốc gia nghiên cứu khoa học tổ điều tra đến yêu tả hóa hình ẩn nút tại thế vấn đề này có thể nói là tương đối lớn vì thế ở giữa hắn nhìn xem tiểu cấp vị này ngoại tịch tổ điều tra thành viên ánh mắt vậy hơi khác thường dù sao tiểu cấp cũng coi là yêu lý quả lòng có cảm giác ngay tại cái này tổ điều tra tổ trưởng ánh mắt hỏi tra ra cái gì tới rồi sao ân nhìn ra bọn họ đều là thông qua giết chết nguyên chủ thân phận đến thay thay bọn họ thân phận thay vào đó Tổ điều tra tổ trưởng đem ánh mắt thu hồi lại, nghiêm nghị nói, đây là nghiêm túc vụ án, có không biết bao nhiêu dạng này dị loại còn tiềm phục tại nhân loại chúng ta bên trong. Lý Quả cũng cảm thấy tình thế nghiêm túc, nói ra, có cái gì người bình thường có thể phân biệt bọn hắn phương tức sao? Thân thể bọn họ nội tạng kết cấu cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, huyết dịch thành phần cùng động vật không có khác nhau. Tổ điều tra tổ trưởng nói ra, có thể nói ngoại trừ ngoại hình là nhân loại bên ngoài, cái khác đều vẫn là động vật. Quả nhiên là không hoàn chỉnh hóa hình. Trước đó nghe ngu hề đề cập tới hóa hình, Đây là hướng phía nhân loại cái này, linh trưởng hóa thân đi hình tượng, mà không phải đơn thuần vẽ ngoài biến thành nhân loại. Những này yêu quái hóa hình coi là thật cũng chỉ là đồ có hắn hình mà thôi. Cho dù là đồ có hắn hình đó cũng là tương đương kinh khủng. Đang lúc Lý Quả cùng tổ điều tra tổ trưởng đang thương thảo thời điểm, bên cạnh lại chuyển tới từng đợt di động, nương theo lấy tê tâm liệt phế tiếng kêu rên còn có tiếng la khóc. Lý Quả đã hiểu, tiếng kêu rên là hoa khiết, mà tiếng la khóc thì là Vương Cảnh Thiên. Áp đưa bọn hắn bên kia chuyện gì xảy ra? Lý Quả nhanh chóng chạy đi lại phát hiện hoa khiết yếu điệu trên người không biết như thế nào mọc ra từng đóa từng đóa màu lam tà hỏa, thiêu đốt lấy nàng thể xác, một chút xíu từng bước xâm chiếm. Vương Cảnh Tiên muốn bay nhào cứu hỏa, cũng là bị bên cạnh tổ điều tra thành viên lôi kéo không thể động đậy, gặp lý quả tới, hắn chỉ có thể quát tầm lên, mau cứu nàng. Mau cứu nàng. Hoa Khiết phảng phất thừa nhận thế gian tàn khốc nhất thực hình, trên thân da thịt từng tấc từng tấc thiêu đốt hầu như không còn. Lý Quả khu động ngự thủy thuật, dự định dập lửa, cũng không phải là muốn cứu nàng, mà là bởi vì nàng là manh mối trọng yếu, lưu nàng một mạng lấy tìm kiếm vị kia phía sau màn hắc thủ nhưng mà cái này ngự thủy thuật lại không cách nào tiêu diệt cái này ta hỏa ta hỏa phàm phất không có dễ chi nguyên bốc cháy lên lại tràn đầy đến cực điểm đáng chết nàng làm mấu chốt manh mối tổ điều tra tổ trưởng cũng là tương đương sốt ruột muốn dập lửa dùng hết bình chữa lửa đều không dùng chỗ ta hỏa chi lực kinh khủng đến cực điểm mà vương cảnh thiên không biết lấy ở đâu lực lượng tránh thoát tổ điều tra thành viên trói buộc một thanh nhào vào hoa khiết trên thân bắt lấy nàng thiêu đốt lên lục tay lửa thả ta ra thả ta ra hoa khiết gào thét muốn muốn đẩy ra vương cảnh thiên lại bị vương cảnh thiên ôm chặt lấy lục hỏa kéo dài Tứ hoa khiết thân thể kéo dài đến vương cảnh thiên trên thân, hắn vậy cùng cái này cùng một chỗ đốt lên, vương cảnh thiên chịu đựng kịch liệt đau nhức, ánh mắt lại là dị thường ôn nu, nhỉ nó nói, tiếp này ta làm người, ngươi là yêu, chúng ta chủng tộc khác biệt, lập trường khác biệt, ta vứt bỏ hết thảy, muốn cùng với ngươi, lúc đầu cái này nguyện vọng đã nhanh thực hiện, nhưng cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu, không thể thực hiện tâm nguyện, không có thể đi làm một đôi tiêu giao viên lương, đã khi còn sống không thể cùng một chỗ lời nói, vậy liền tìm kiếm sau khi chết đi, nếu như chúng ta chết rồi đều thành quỷ, đây không phải là có thể ở cùng một chỗ chỉ hy vọng kiếp sau ngươi là yêu ta cũng vì yêu không có bất kỳ cái gì ngăn cách chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, lập trường có thể cùng một chỗ hoa khiết lần này vậy không dễ rửa nữa đem vương cảnh thiên đợi ra chỉ là chăm chú giúp vào vương cảnh thiên trong lực lục hỏa tiêu đốt nữ yêu nam nhân hóa thành bỏ mạng nguyên đường khói bụi một sợi theo gió tán đi lý quả nhìn xem một màn này cũng cảm thấy tâm tình nặng nề nhưng cuối cùng vẫn là điều chỉnh tâm tình chậm rãi nói bây giờ manh mối đã hủy bần đạo có lý do hoài nghi là phía sau màn hấp thụ làm có thể hay không cùng gần nhất lưu truyền đô thị truyền thuyết có quan hệ tổ điều tra tổ trưởng nuốt nước miếng một cái nói ta nghe nói gần nhất có một đô thị truyền thuyết có thể đem người thần không biết quỷ không hay mạnh lên nhưng này người nếu là muốn nói ra nguyên do lời nói liền sẽ tan thành mây khói tổ điều tra tổ trưởng chỉ dĩ nhiên chính là phong thần diễn nghĩa nhưng lý quả lại biết không phải phong thần diễn nghĩa làm nếu như là hắn làm lời nói khẳng định hội càng thêm nhạy cảm mất cảm mà không phải giống như bây giờ đều nhanh đối nàng đồng bọn làm xong kiểm tra thi thể báo cáo mới đưa nàng diệt khẩu đây rõ ràng liền là đạt được phong thanh hậu chi hậu giác Lại xuất phát cái này hòa khiết trên thân đốt đốt lục hỏa, đem diệt khẩu. Thủ đoạn thần thông khẳng định là có, nhưng tuyệt đối so với không lên vị kia có thể cách thế giới cảm giác diệt sát phong thần diễn nghĩa. Tề theo suy đoán, hắn bản thân thực lực tám thành cũng sẽ không có tưởng tượng bên trong mạnh mẽ như vậy. Dù sao nếu là cái kia yêu tộc Hắc thủ nếu là có thiên bảng thực lực lời nói, hoàn toàn có thể lục thân hàng thế, lấy thực lực các đảo, tại quốc gia nào đều có mình lực ảnh hưởng, chỗ nào dùng loại này để yêu vật tận nút thế gian miêu mẹo nhăm hiểm. Bây giờ cái thế giới này có thiên bảng cao nhân, liền có bên trên bàn đàm phán cơ hội. Vô luận ngươi quốc gia này tình tế nhân văn như thế nào, thậm chí ngươi là lẻ loi một mình, có được tiên bảng thực lực, cũng có thể một người khi một nước. Chuyện này cần cấp tỉnh, thậm chí liên hợp tổ điều tra trực hệ nhân viên xuất thủ. Tổ điều tra tổ trưởng vậy nghiêm túc, trực tiếp bắt đầu báo cáo cấp trên. Đồng thời, vậy đem lục hỏa đốt thành cho bụi hai người cho cốt thu thập lại. đương nhiên cũng không phải là vì để cho bọn hắn nhập thổ vi ăn, mà là vì điều tra bên trên mặt lưu lại hóa học vật chất cùng linh chất manh mối. Bây giờ hắn là bất luận cái gì manh mối đều sẽ không bỏ qua. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 253 trên đèn đường tiên nhân Lý quả mang theo tiểu cấp về tới bệnh viện đem Vương Cảnh tiên điều tra tin tức nói với hắn một lần mà liên quan tới hắn trở thành người gian sự tình chưa hề nói yêu ma lăn lộn thế sự tình cần phải ẩn giấu chỉ nói hắn giả chết lánh đời chỉ tiếc ngày không theo người nguyện bởi vì ngoại ý muốn coi là thật bỏ mình một phen nghệ thuật gia công về sau Nghiễm nhiên chính là một cái rất phổ thông vì tình yêu vứt bỏ hết thảy bác sĩ xem như cho Vương Cảnh Thiên lưu lại cuối cùng danh tiếng a một đường đến đây tiểu cấp nhưng cũng là có chút sa sút hai cái lô hai tiêu nhỉ xuống mắt trần có thể thấy vẻ vải Lý quả ăn uổi. tiểu cáp, ngươi đang suy nghĩ gì? Không vui lời nói bẩn đạo có thể lắng nghe. Gâu, ta đang nghĩ, chí ít bọn hắn cũng là ta đồng tộc a. Tiểu cáp đung đưa cái đuôi nói ra, ta còn tưởng rằng gặp được đồng dạng hội nói chuyện động vật hội thật cao hứng, thế nhưng là ta cũng không cao hứng, còn đối bọn hắn sáng lên mình rằng còn có mong vuốt. Lý quả sờ lên đại bạch đầu, lông sủ, dùng cái này tới rô dành hắn. Giờ này ngày này, đại bạch tâm tình cũng không được tốt lắm. Dù sao hắn chung với nhân loại, lại gặp nhân loại đối lập mặt đồng loại, những đồng loại kia lấy người vì huyết thực. Tiểu cấp nhất định phải đối bọn hắn lộ ra răng nhọn cùng móng nhọn, còn có Vương Cảnh Thiên, càng là hắn vì số không nhiều có thể được xưng tụng là bằng hưu đối tượng, nhưng cũng đứng ở đối lập mặt, hơn nữa còn thân tử đạo tiêu. Tiểu cấp cần lặng lặng à, một mình suy nghĩ một cái vấn đề. Gâu, để cho ta một cái lặng lặng a. Tiểu cấp vẫn là nâng lên đầu, nói ra, ta tại thành thị này lưu lạc một cái, đến lúc đó nếu như muốn về Huy Châu lời nói, ta sẽ để cho Lưu Văn giúp ta mua vé. Tiểu cấp cùng Lưu Văn thông qua cái kia một trận rượu cũng đã trở thành bằng hữu Lý Quả càng nghĩ, gật gật đầu. Lúc này đại bạch thật là cần một cái chó lặng lặng. Lúc này, Tiểu Cáp ngẩng đầu lên, nhìn qua cái này hồ sen ánh trăng, âm tình tròn quyết, lòng có cảm giác, lị nó nói: Có đôi khi ta đang nghĩ, nếu như ta còn là năm đó cậu cậu tốt biết bao nhiêu, không cần suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, cái gì thăng trầm à, cái gì âm tình tròn quyết ta, cũng không bằng một cái túi thức ăn cho chó còn có một cây ống xương đến thực sự, bọn hắn cứ gọi ta cắn ai liền cắn ai, không cần phải để ý đến lập trưởng, không cần phải để ý đến đúng sai, dù sao cắn chính là. Đây chính là trưởng thành đi, ngươi cũng cần suy nghĩ một cái tự thân vấn đề. Lý Quả Như hòa nói, tiểu cấp thân phận là tương đương mẫn cảm. Đối với dân chúng bình thường tới nói, yêu dạng này tồn tại, đến tốt cùng có thể không thể bị tiếp nhận đâu. Chó là nhân loại bằng hữu, như vậy cậu yêu đâu? Rốt cục, tại trước cửa bệnh viện, Lý Quả cùng tiểu cấp tạm thời mỗi người đi một ngã, tiểu cấp đi tại đường phố này bên trên, lộ ra lại là có chút tiêu điều, nhưng hắn lại là cần cái này một phần cô độc. Ma Lý Quả tại đi bản địa tổ điều tra giao phó một chút tương quan công việc về sau, liền dự định tiến về đất thuộc, cùng Chu Tử Hằng tụ bên trên tụ lại, không có trong nhân thế này rượu nếp than sự tình, chỉ có võ đạo kiếm khách. Trường sinh đại đạo, ném rơi tập niệm, lý quả tâm bên trong không khỏi dâng lên hào hùng hướng tới. Giờ này ngày này, Thục Sơn Chu Tử Hằng, kiếm hội anh hảo, đem phá kim đan, đến tụt cùng hội là bực nào quang cảnh đâu. Thục Sơn lại gọi phòng ngoài núi, chỗ xuyên thuộc buồn địa lông mày lũ ống nhã trong huyện thành. Nguyên bản cái này Hồng nhã huyện thành cho dù dựa vào Thục Sơn cái này điểm du lịch, vậy không tính là gì giàu có thành thị, nhưng hôm nay trở thành kiếm môn thánh địa Thục Sơn dựa vào chi địa, lại trở nên lui tới rộn rộn rảng rảng huyện thành, vô luận to to nhỏ nhỏ, đều nghĩ đến có thể không thể tìm một cái bãi nhập Thục Sơn cư dân. Lý Quả đi tới nơi này huyện thành lúc, một bộ trong sạch đạo bảo, khí chất nội liễm, phất trần không mang theo, hai tay ôm ngược quyển như dạo chơi đạo nhân. Chính lúc này, một người mặc cũ nát, nhìn có chút lôi thôi lão đầu tử lại là thần thần bí bí qua tới nói: "Tiểu ca, đến tìm cơ duyên." Lý Quả nhìn lão đầu tử này, tựa như cho người bên ngoài chỉ dẫn dẫn đường, thế là cười cười nói: "Ngươi thì làm sao biết?" "Ha ha ha, ngươi cái này một thân đạo bảo, không phải là vì hấp dẫn thuộc sơn bên trên đạo sĩ ra ra à, dạng này thủ đoạn, lão già ta chưa thấy qua một trăm vậy có 80." Lão đầu tử này cười cười về sau, phản phất bởi vì khám phá lý quả tiểu thủ đoạn mà cảm thấy cao hứng nhưng hắn vẫn là nói nhưng là đâu thuộc sơn bên trên đạo sĩ ra ra cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị hấp dẫn lấy bọn hắn tâm nhãn đều dài hơn ở trên đỉnh đầu người bình thường đi nhìn cũng không nhìn qua một chút đã như vậy thì tính sao là tốt lý quả nhiều hứng thú nói đã lao giả ta tìm tới ngươi dĩ nhiên chính là có biện pháp để ngươi thành công hấp dẫn thuộc sơn đám kia đạo sĩ ra ra sự chú ý lao đầu tử này tựa như câu được cá lớn đồng dạng ánh mắt hẹp gấp rút lý quả nhìn xem lao đầu tử cũng cười nói ân Ngươi có biện pháp đúng không? Đúng vậy à, ta có biện pháp, cho nên tranh thủ thời gian thỉnh giáo ta đi, sau đó ngoan ngoan bỏ tiền. Nhưng mà Lý quả lại là chuyện đề tài nói, cái này trước không nóng này, ngươi trước mang bẩn đạo đi nơi đây nổi danh ăn tư ăn uống một phen lại lại nói nói. Lão đầu tử này biểu lộ hơi có chút ngoài ý muốn, dị vãng tới đây cầu cơ duyên lợi, cái nào không phải biểu lộ gấp rút, cùng kim nén không được sơ ca giống như, nơi nào sẽ giống trước mắt đạo nhân dạng này, há miệng hỏi trước nơi nào có ăn. Nhưng lão đầu tử đã nhận định trước mắt đạo sĩ là một con cá lớn, tự nhiên là sẽ không buông tha cho mang ăn mang uống liền mang ăn mang uống dù sao mình người địa phương làm dẫn đường mảy may không có bất cứ vấn đề gì vậy được lão giả ta liền mang ngươi kiến thức một chút cái này xuyên thục mỹ thực lão đầu tử vung tay lên mang lý quả lên ba lừa xe gắn máy đi hướng bản địa quả vật đường phố bởi vì cái này quả vật đường phố tại đường tắt chi bên trong xe căn bản vào không được chỉ có ba lừa xe gắn máy có thể chịu được một chen mà cái này hóa thân dẫn đường lão đầu tử như là thuộc như lòng bàn tay giống như nói ra ta xuyên thục quả vật thế nhưng là linh lang đời dây cùng phương nam tươi khác biệt Ta xuyên thủ căn liền là một cái đầy một cái tay, có vợ chồng phổi phiến, lấy đầu châu ra, châu tâm châu lượi những vật này chịu tạo, có bánh nút đầu, tơ lụa cửa vào, tê tay sảng khoái, có khoanh tay mắt ra, có ánh đèn thịt bò, có tê tay thỏ đầu, còn có. Lao đầu thuộc như lòng bàn tay giống như, hướng lý quả nói ra đầu này đường phố nhà ai cửa hàng hương, nhà ai cửa hàng tay, nhà ai cửa hàng nhiều, nhà ai cửa hàng toàn. Lý quả cười cười, thanh toán tiền xe, liền xuống tới chen trúc tại đường tắt chi bên trong, từng cái nhóm nháp. Người cũng tới một ngụm. Lý quả đưa tay bên trong ánh đèn thịt bò đưa một khối cho lao đầu tử lão giả ta lớn tuổi ăn không được như vậy thay. lão đầu tử đối mặt tươi hương ánh đèn thịt bò nuốt nước miếng một cái nhưng vẫn là kiềm chế dụ hoặc cái này người vừa ra đi à thân thể liền không tự chủ được doài lý quả thì là nuốt vai tiếp tục ăn lấy quả vặn đầu này đường phố cơ hồ đều bị ăn lượng để lão đầu tử có chút kinh ngạc đồng thời còn có chút hâm mộ thật có lòng dạ thanh thản thật có tiền nhà dỗi thân thể thật đúng là tốt một con đường đặc sắc mỹ thực đều bị lý quả từng toàn bộ một bên lão đầu tử khuyến khích đạo thế nào ăn uống no đủ nên đi thuộc sơn đi không đổi. Lý Quả cười cười nói, đã ăn uống no đủ, cái kia đương nhiên vẫn là đến tiêu cơm sau bữa ăn, như không tiêu thực, trên bụng có thể dung dễ dài thịt ba cân, đối thân thể mỹ quan cũng là không tốt. Lão đầu tử khỏe miệng co giật, đạo sĩ kia làm sao nhiều chuyện như vậy a? Nhưng lão đầu tử này vẫn là đến nhẫn, dù sao một cái lăng đầu thành khó tìm đâu. Lý Quả thì là nhìn xem cái này trong huyện thành nhỏ chen chúc chứa đầy người nhóm, cảm khái nói, người này thật đúng là đủ nhiều. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này chính là Hồng Nhã huyện. Lão đầu tử tựa như vì quê quán mình mà cảm thấy kiêu ngạo Thế nhưng là Lường tựa thuộc sơn, nhân tài xuất hiện lớp lớp thuộc sơn, địa bảng thứ nhất, nhân bảng thứ nhất, đều là đến từ thuộc sơn kiếm môn, mỗi ngày không biết bao nhiêu người tới tìm đến, có thể lên thuộc sơn cơ duyên, có thể gia nhập cái này thuộc sơn kiếm môn chi bên trong, vậy hy vọng có thể trở thành cái này thời đại nợ rộ siêu tân tinh, nhập cái kia thiên địa nhân bảng, cùng chúng hùng tranh phong. Lúc này, lão đầu tử giảm thấp xuống ngữ khí, thần thần bí bí nói, với lại nghe nói cái này địa bảng hạng nhất muốn thăng lên thiên bảng, đang tại mời địa bảng trước 10 người phân cao thấp, nói không chừng coi như bãi không tiến thuộc sơn cũng có thể bái nhập những cường giả khác môn hạ a. Hiện tại cơ hội này liền bày ở trước mặt ngươi, cũng không cần vui chơi giải trí. Lão đầu tử lại bắt đầu dẫn đạo lý quả, tranh thủ thời gian tới đi, đi hướng nhân sinh đỉnh phong cơ hội liền bày ở trước mắt, chớ có vui chơi giải trí lãng phí sinh mệnh rồi. Nhưng mà đang lúc hắn nói tiếp thời điểm, tay bên trong lại xuất hiện một tấm màu hồng tiền mặt. Lý Quả khẽ mỉm cười nói, "Đây là ngươi chỉ dẫn bần đạo du ngoạn dẫn đường phí, tiếp xuống sự tình, bần đạo tự mình làm a." Lão đầu ngạc nhiên, vừa muốn nói gì, lại phát hiện Lý Quả khí chất đột nhiên biến đổi từ vừa mới bình tĩnh thân thiện thanh niên đạo nhân biến thành một thanh tùy thời đều sẽ ra khỏi vỏ lợi kiếm cương liệt như lửa nhu hòa như nước bạo liệt như sấm mau lệ như gió nặng như sơn nhạc khí chất tỏa phát tóc lúc trung quanh tự động tạo thành bán kính số mét gạo chân không vòng chen trúc địa phương không người tới gần bao quát lao đầu ở bên trong đám người thuận lý quả ánh mắt nhìn lại đã thấy một áo bảo xanh đạo nhân đứng ở trên đèn đường vậy phiêu miểu xuất trần như tiên nếu không có lý quả ánh mắt tương đối chỉ sợ không ai phát hiện vị kia tiên nhân đột nhiên xuất hiện lúc này thiên nhân cười cười nói lý đạo Hữu Diệp Đạo Hiếu. Diệp Phong, Lý Quả đồng dạng cười nói: "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đồng lập đi, đi đi." Lý Quả đạp nhẹ chia xuống đất, lưu quang kiếm hiện, đạp phi kiếm thừa không mà lên, áo bào trắng phiêu dãng, như là tiên nhân xuất trận. Lúc này, người nhóm bên trong rốt cục có người lên tiếng kinh hô đến: "Thiên ngoại thần kiếm, địa bảng trước 10, hắn là thiên ngoại thần kiếm lý chân nhân." Đợi cho đám người giật mình thời điểm, Lý Quả đã cùng Diệp Phong dắt tay thuận gió đi, chỉ lưu một chỗ người nhóm hoảng hốt. Nguyên Lai like vậy chân chính tiên nhân cường giả thế mà ẩn vào quả vật đường phố bên trong, không người phát giác. lão đầu tử cũng là phảng phất giống như cách một thế hệ, tay bên trong nắm chặt tiền mặt, nhỉ non nói: thiên ngoại thần kiếm, lý chân nhân, lão giả ta hãm hại lừa gạt, không nghĩ tới nay ngày thật đúng là bắt gặp thật tiên nhân a. thể loại hấp thụ sau màn chương 254, lĩnh hội. bây giờ diệp phong đã triệt để không có quá khứ non nớt cùng ngây nô, tựa như giống một cái chân chính tiên nhân, tóc dài xóa vai, xuất trần như tiên. cái này phong cách vẽ cũng làm cho lý quả một trận cao hứng. Nói rõ hắn không có đi đảo nguyên tín đường đi, nếu là quả thật một mực sử dụng đảo nguyên tín cảm ngộ lời nói, cái này Diệp Phong bây giờ hẳn là một bộ thiết giáp tên Lô mãng phong cách vẽ, mà không phải bây giờ dạng này. Lý Quả cười nói: "Chúc mừng, chỉ là hơi có cảm ngộ mà thôi. Diệp Phong đương nhiên biết Lý Quả tại chúc mừng cái gì, chỉ là cười nói, từ đó cũng biết tiên đường dài dạng giặc không dịch hành đi à, có mấy lần ta đều kém chút vận dụng đảo nguyên tín cảm ngộ, nhưng ngươi vẫn kiên trì xuống tới không phải sao?" Lý Quả cười nói, đối mặt một bước lên trời dự hoặc có thể kiên trì nổi, Diệp Phong tâm cảnh tu vi vậy không có rơi xuống với lại từ khí tức đến xem nên lại đạt được một chút cơ duyên diệp phong xem như tiếp nhận lý quả ca ngợi lập tức nói ra lần này xuyên thuộc chi hành cũng coi là xem chu đạo hữu kiếm phá kim đan lấy phụ tự thân con đường bần đạo cũng là vì này mà đến lý quả dừng một chút nói ra bất quá võ phá đi đường cùng chúng ta nói toạc ra con đường vẫn còn có chút nhỏ bé trên lệnh hoặc hắn người sinh giống hắn người chết tại cung diệp phong bên trên thuộc sơn trước đó hai người trước trao đổi một cái lẫn nhau võ đạo chi lộ bát cửu huyền công cùng diệt pháp huyền công ở vào đồng nguyên hai người trao đổi lẫn nhau con đường tại đối phương đều có ích lợi. Cung viên hồng tu biến hóa hệ vô tướng thần công khác biệt, diễn pháp huyền công chú trọng địa phương cũng không phải là cũng không phải biến hóa, mà là diễn hóa. Một sợi lông, diễn hóa huyết thị sinh mệnh, hóa thân ngàn vạn. Lúc này, Diệp Phong liền cho Lý Quả biểu diễn một phen diễn pháp huyền công huyết đục diễn hóa, ven đường nhặt lên một cây vũ yến rơi xuống lông đuôi, thổi một hơi, cái này lông đuôi liền biến thành một cái trưởng thành vũ yến, như là chân thực sinh mệnh, vô cùng thần kỳ. Hóa thân vũ yến không có được bản thân ý thức, chỉ tương đương với là phân thân ta, nó nhìn thấy thì tương đương với ta nhìn thấy. Diệp Phong khống chế linh hoạt phi hành vụ yến, vừa cười vừa nói, nhưng thoát ly ta vượt qua nhất định phạm vi về sau, mưa này yến liền không cách nào còn sống, hóa làm huyết nục bụi mai. Nói xong, mưa yến phi cao, đạt tới độ cao nhất định về sau, mưa này yến tựa như không có dễ chi thủy đồng dạng, đã mất đi sinh mệnh trèo trống, hóa thành một sợi khói bụi, không tồn tại ở thế gian bên trên. Cùng đồng lai nội tình cảnh khác biệt, đồng lai bên trong thây khô đạo nhân, thổi một hơi quả nhiên là diễn hóa sinh mệnh, trực tiếp đem sinh mệnh tiến trình hóa thành một hơi ở giữa, với lại những cái kia sinh mệnh còn có hoàn trình hồn phách trí thức, nhưng ngay cả như vậy. Diệp Phong cái này một hạng thần thông kỹ năng đều có thưởng người không cách nào so sánh thần dị. Cái này một hơi diễn hóa vũ yến năng lực, coi như dò xét công cụ quả thực là thần kỳ a. Ta còn kém xa lắm đâu. Diệp Phong cảm khái nói, trước mắt ta cũng chỉ có thể diễn hóa những này cỡ nhỏ sinh linh, lớn một chút lời nói ta linh lực căn bản là không có cách trèo trống. Tiên lộ dài dang dọc, vô luận đi bao xa, dưới chân đều có đường. Lý quả cười cười nói, đang thiếu ở giữa, đã rơi vào thủ sơn sơn môn chỗ. Hôm nay thủ sơn đạo nhân lại là bạch vô kỵ. Lúc này. Vị này tuổi trẻ kiếm khách phản phất cùng sơn môn Hòa là một thể, sơn môn tức là hắn, hắn đã là sơn môn. Cái này khiến Lý Quả có chút ngoài ý muốn. Xem ra bây giờ Bạch Vô Kỵ kiếm lộ vậy mở rộng rất nhiều. Môn chính là ra vào chỗ, vị quan hải chỗ, tương đương với nhược điểm. Dĩ vãng Bạch Vô Kỵ kiếm lộ thẳng tiến không lùi, sắc bén như vậy, dù cho tự thân có môn vậy sẽ không đi quảng chú ý, sẽ chỉ thẳng tiến không lùi, nếu là thẳng tiến không lùi chi thế bị phá lời nói, rất dễ dàng thất bại trong gang thức Bây giờ hắn nhận biết điểm này, xem như đáng quý. Không sai. Lý Quả không có che giấu thanh âm, Bạch Vô Kỵ cũng nghe đến, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem Lý Quả còn có Diệp phong, thản nhiên nói: "Lý chân nhân." ngữ khí Y Nguyên có ngạo, lại không coi trời bằng vùng ngạo, mà nhiều hơn một phần thành cao ngạo. Đã sớm nghe nói kiếm tử Bạch Vô Kỵ kiếm đạo tu vi tinh xảo, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Phong cười nói: "Lúc này, Bạch Vô Kỵ vậy nhìn xem Diệp Phong nói ra. Vị đạo hữu này cũng là lên núi. Đúng." Bạch Vô Kỵ tay cầm thanh phong trường kiếm, nói ra: "Sư thúc muốn phá quan, kiếm dẫn cùng thế hệ cao nhân." Tục Sơn tạm không tiếp khách lạ. Mà Diệp Phong chỉ là cười cười nói: "Ta dù chưa nhập địa bảng, nhưng từ giao thực lực không kém, nếu là cùng thế hệ cao nhân lời nói, nhưng có ta một cái." Bạch Vô Kỵ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Phong. Những ngày này như thế tự xưng người đến không có 10 cái vậy có 8 cái, có thể tiếp được hắn một chiêu nửa thức lại là một cái đều không có. Thực lực như thế, cũng muốn phói Chu Tử hàng kiếm phá thiên môn chi thịnh. Dù cho Diệp Phong là lý quả mang đến, Bạch Vô Kỵ thái độ cũng là tương đương rõ ràng. Muốn qua lời nói, trước qua cửa hải của ta a. Nếu ngay cả nhân bảng bên trong người đều đánh không lại, cũng đừng nghĩ lấy đi qua. Dù cho đi qua, thắng không xinh đẹp vậy đừng nghĩ đi qua, lần này chính là vì ngăn cản một chút tự xưng chưa thành tên lại có thực lực a miêu a cầu. Diệp Phong đương nhiên minh bạch bạch vô kỵ ý nghĩ, tự nhiên không nhiều phản bác, chỉ là chậm chạp móc ra trường kiếm trong tay. Nhìn xem cái này trường kiếm, Bạch Vô Kỵ ngoài ý muốn nói, quan phương người. Diệp Phong bội kiếm chính là bảo cương số 1125, tương đương thừa thớt, là bảo cương hệ liệt cứu cực phẩm, cho dù là quan phương vậy chưa có người có được. Lần này Bạch Vô Kỵ là tin tưởng Diệp Phong có bản lĩnh thật sự, không có bản lĩnh thật sự căn bản không xứng thu hoạch được cái này một thanh bội kiếm, nắm tay bên trong thanh phong trường kiếm tay cũng biến thành cẩn thận chặt chẽ rất nhiều. Diệp Phong run run trường kiếm trong tay cười nói, "Xem như quan phương nhân sĩ a, mời, mời." Diệp Phong vì khách, trước ra một kiếm, mang theo người chân khí màu xanh bình trạng mà ra. Lực lượng cũng không tính mạnh, kiếm lộ lại là dị thường tinh diệu, vừa vặn liền hướng phía Bạch Vô Kỵ môn sư chẩm đi. Một kiếm này quả nhiên là để Bạch Vô Kỵ ngoài ý muốn lúc đầu vông ngã không sợ một kiếm trong nháy mắt biến thành trở về thủ chi thủ diệp phong mỉm cười một tay cầm kiếm kiếm lộ phiêu miểu mỗi một kiếm mỗi một kích đều lần theo bạch vô kỵ môn đâm vào trái bảo nguyên bản nam hiểu tiến công bạch vô kỵ trong nháy mắt chỉ có thể chật vật trở về thủ kiếm lộ hoàn toàn bị làm cho không tăng ra tay chân đủ chưa cuối cùng diệp phong cho đủ bạch vô kỵ mặt mũi nhìn hắn loạn kiếm lộ về sau liền thu tay lại về kiếm vào vỏ bạch vô kỵ trầm mặc một lát sau nói ra đủ bạch vô kỵ đã nhìn ra diệp phong đừng nói không có sử dụng toàn lực ba phần khí lực đều không làm bên trên Hoàn toàn là trên kỹ xảo toàn thắng, đã nhường Diệp Phong vô vũ trưởng, nguyên bản xoay quanh tại thiên không chim bay hóa thành khói bụi, cái này chim bay là Diệp Phong huyết đục diễn hóa đi ra mắt. Tại cung bạch vô kỵ giao đấu thời điểm tương đương với mở toàn tâm mắt, tự nhiên biết bạch vô kỵ cháo môn ở đâu. Nhìn qua lý quả cùng Diệp Phong lên núi tình cảnh, bạch vô kỵ nội tâm có chút thất bại, mình làm kiếm tử nhân bảng thứ nhất, hưởng thụ phong quang không biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ lại bị hai cái tuổi tác tương tự người hoa thức treo ngược lên đánh Bạch vô kỵ nhịn nó nói, ta còn kém xa lắm đâu, một trận thất bại về sau. Bạch vô kỵ đấu trí càng tăng lên. Ta môn vẫn là quá rõ ràng. Thính Tư ngồi xuống, lại đi ngộ đạo. Đường tại dưới chân. Lý Quả cùng Diệp Phong kết bạn mà đi, một đường đi đi nhìn xem, cũng coi như cưới ngựa xem hoa, nhìn xem cái này thuộc sơn quan cảnh. Xem ra Diệp đạo hữu đối với nhân tiền hiển thánh một đạo rất có thành tích. Cũng vậy, Lý Quả cùng Diệp Phong liên nhau, cười to ba tiếng. Vừa mới Diệp Phong biểu hiện quả nhiên là rất có thiếu niên cao nhân phong phạm, tính cách cũng có chút hứa nhảy thoát. Lý Quả còn có Diệp Phong bước nhanh đi bên trên tục sơn. Thuộc sơn bên trên, lênh lênh thanh thanh, Y hai lui tới, xem ra bây giờ thuộc sơn vậy không có thay đổi thu đồ đổ đệ sách lực vẫn là đi tinh phẩm lộ tiến. Dù cho dưới núi cầu cơ duyên người nhiều như vậy, lại cũng không có bị coi trọng. Có thiên phú chính là có thiên phú, vô thiên phú chính là vô thiên phú. Vô thượng tiên tôn, phụ trách tiếp đái là một vị thanh lệ nữ quan, tướng mạo có chút thanh lệ, niên kỷ cũng là không lớn, tối đa cũng liền 16 tuổi trên dưới, biểu lộ rất lạnh. Lý quả thậm chí nhiều nhìn thoáng qua, nữ quan này luôn luôn cho người ta một loại tàng kiếm tại thân cảm giác. Mà năm này hấu tiểu sư muội chiêu đái lý quả đi tiền phòng ngồi. Chờ một lát Chu tử Hằng Từ sẽ đến gặp mặt. Không lâu, Chu tử Hằng Từ phòng luyện công bên trong đi ra, hắc phát đồng nhan, người đeo kiếm gì, bên hông treo một hồ lô, nhìn có chút tiêu sái phiêu dật. Kiếm thần Chu tử Hằng, đã không có trước đó kiếm khí ngút trời cảm giác, ngược lại có một loại phản phát quy chân nặng nề, thậm chí còn có một số không hiểu hương hỏa khí. Hắn muốn đột phá kim đăng kỳ. Lý Quả chắp tay nói: "Chúc mừng đạo hữu, đem phá thông thiên đại đạo." "Thưa chúng vị tiền bối cơ duyên thôi." Chu tử Hằng khẽ cười nói, tiền bối bọn chiến hữu không thể hoàn thành nguyện vọng, từ lão phu thay mặt vì hoàn thành đi nhìn một chút cái này phía trước tiên lộ như thế nào, Lý quả lập tức bừng tỉnh, khó trách cái này trên người có hương hòa khí tức, nguyên lai like là cái này thuộc sơn kiếm trùng bên trong tàn kiếm kiếm gì đang giúp đỡ. bọn hắn vì bảo vệ quốc gia mà chết, là chiến sĩ, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng là kiếm khách, không có sinh ở linh khí này khôi phục, chăm hoa đua nợ thời đại, làm một cái kiếm khách thật sự là quá đáng tiếc một chút, mang theo dạng này chấp niệm chết đi, hóa thành một chỗ tàn niệm, mà cái này một tia tàn niệm cuối cùng tại bây giờ nợ rộ, phụ thuộc vào Chu Tử hàng trên thân, bảo vệ quốc gia, nhìn thông tiên con đường phía trước đi đến nơi nào đã là Chu Tử Hằng đạo, hắn đường tương đương minh sát, mà đối mặt Diệp Phong, Chu Tử Hằng cũng là nhận biết, dù sao lúc trước cùng một chỗ tìm kiếm đồng Lai, Lý Quả cũng biết mình cùng Diệp Phong xem như nhân bảng trước cường hán võ giả bên trong tương đối nhanh đi tới, những người khác còn trên đường đợi cho rượu sẽ mở ra, đại gia lợi dụng kiếm hội bạn, không nghĩ tới trên người hắn thế mà cuốn quanh lấy nặng như thế quốc vận long khí, thần tận cùng quốc vận nhân đạo tương hợp, Diệp Phong nhìn xem Chu Tử Hằng bóng lưng cảm khải nói, hắn dạng này kiếm lộ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hộ quốc gan bang trừng phạt gian ác, đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma tập được đồ lòng kỹ, Hộ Quốc An thiên hạ, Lý quả hai ba lần đem Chu tử hàng đường hình dung đi ra, nói ra, đây cũng là Chu đạo hữu đường. Chu tử hàng lại đến lúc ba người cùng ngồi làm đạo, Chu tử hàng võ đạo kiếm đạo tại tu chân trên đường đi vậy có ích lợi, đại gia là chủ và khách đều vui vẻ, trò chuyện say sưa sau khi, Chu tử hàng thậm chí còn bày ra rượu đến, ba người đối rượu khi ca, lấy kiếm vì khúc. Lúc này Lý quả cũng coi như biết Chu tử hàng tính cách cũng không phải là bề ngoài nhìn lãnh đạm như vậy, kỳ thật tính cách này là lúc tuổi còn trẻ hướng nội thói quen, nếu là quen biết về sau cảm nhận liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Tại đối rượu khi ca hầu, Chu tử háng vậy rốt cục táo tử, trở lại phòng luyện công bên trong, dự định rèn luyện tự thân, vì cái kiêu kim đan chi yến làm chuẩn bị. Lý Quả thì cùng Diệp Phong ngủ lại tại Thục Sơn phía trên, ngoài núi đã là đỉnh cao nhất cảnh đẹp, đối chăng đối mây, đẹp như núi vách chi bên trong. Ở trên núi, Lý Quả phun ra nuốt vào linh khí, tâm huyết dâng trào, nhấc đao lên kiếm, diễn luyện lấy nhất kiếm tàng không cùng thiên đao bất tận. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lý Quả cảm giác trên Thục Sơn tu luyện đao pháp kiếm pháp đạt được cảm ngộ thậm chí so tại Phương Thốn Sơn bên trên tu luyện còn mau hơn rất nhiều. Có thể là bởi vì Thục Sơn vì kiếm môn thánh địa, thủ hương hỏa chi lực, thế là cái này đỉnh núi vậy dần dần có phụ trợ đao kiếm tu vi công dụng đi. Lý Quả tay cầm đao kiếm, cảm khái nói: Quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Lúc tu luyện, Lý Quả ẩn ẩn cảm giác được, cái này thiên đao bất tận còn có nhất kiếm tầng không, tuy là đao kiếm kỹ năng, nhìn không liên quan nhau, lại có một tia kỳ diệu liên hệ chỗ. Phàn Phất đồng thời tu luyện tìm hiểu tới về sau, có thể từ cái môn này kiếm pháp cùng đao pháp bên trong diễn hóa ra khác pháp đến. Cái này một lĩnh hội chính là một đêm. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 255, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, thế hệ này nhân tài đặc biệt nhiều. Lân Nhật Thanh sáng sớm, tử khí Đông Lai, gà chống gáy minh, tiếng nói to, vang vọng đỉnh núi. Lý Quả chậm rãi mở hai mắt ra, tay bên trong nắm lưu quang cùng ngọn hỏa, chém ra kỳ diệu quý tích đến. Quả nhiên cái này nhất kiếm tàng không cùng thiên đao bất tận có liên hệ gì, cái này hai môn võ học là có thể cộng đồng lĩnh hội. Hệ thống minh ngươi cứ nói đi. Buồn hệ thống chỉ phụ trách sản xuất võ học, không chịu trách nhiệm dạy bảo giải thích võ học cá thân. Lý Quả khỏe miệng co giật, vốn cho là hệ thống huynh con hàng này hội hoặc nhiều hoặc ít tán dương một cái mình, không nghĩ tới đáp án lại là như thế không thương không nữa, khiến người ta thất vọng đến cực điểm. Khen khen một cái sẽ chết sao hệ thống huynh? Tại bị ác miệng thương tâm về sau, Lý Quả liền đi rửa mặt, đã trông thấy Diệp Phong một chân đứng ở trên sườn núi, phun ra nuốt vào lấy linh khí. Diệp huynh ngươi vậy rất chăm chỉ a. Lý Quả cười cười nói. Đã cất bước so người khác chậm, tự nhiên cần cần có thể bổ kém cỏi. Diệp Phong đỉnh chỉ kim kê độc lập hành vi, đạp nhẹ mấy bước, từ sơn núi đỉnh dưới núi đến, hành động hình thức tựa như viên hầu đồng dạng. Hắn vậy có điều nộ ra. Lý quả không khỏi đầu đen do uống con hàng này nộ tính có phải hay không quá mạnh một chút? Húng chi, Lý Đạo Hưu so sánh ta chăm chỉ chỉ có hơn chứ không kém. Đêm qua một đêm đều đang diễn luyện đao pháp kiếm pháp, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng cách gian phòng cái kia đao kiếm thần dị khí tức đều có thể rót vào ta linh niệm chi bên trong. Quả nhiên là huyền diệu đến từ điểm. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, mặc dù nhìn trộn võ học là tối kỵ nhưng vấn đề là Lý Quả diễn luyện võ học là mình chạy tới để hắn cảm giác Lý Quả dừng một chút có chút xấu hổ thì ra như vậy nếu dân cái kia là mình a bất quá đối với chút cơ kỳ người mà nói giấc ngủ bản thân liền như là nhưng có nhưng vô đồ vật đồng dạng Diệp Phong cùng Lý Quả sau khi rời giường gặp được mấy cái thuộc sơn đệ tử cũng có thể cảm giác được bọn hắn tinh khí thần có chút cao so sánh ngày hôm trước có chất biến hóa cái này khiến Lý Quả có chút hiếu kỳ cái này chuyện gì xảy ra thuộc sơn đệ tử tinh khí thần cao như thế ngang xuất phát từ mò Lý quả hỏi thăm bên cạnh một vị đi ngang qua thuộc sơn trưởng lão, người này Lý quả có ấn tượng, lần trước tại cùng một vị khác trưởng lão tại hạ lấy cờ dô tới, hôm nay thuộc sơn đệ tử tinh thần làm sao cao như thế ngang. Cái này thuộc sơn trưởng lão nhìn xem Lý quả, cười cười nói, hôm nay ta thuộc sơn đệ tử nội môn đệ tử thi đấu, chư vị đương nhiên là hứng vấn. Thuộc sơn nội bộ mặc dù đệ tử thưa thớt, nhưng vẫn có một ít nội bộ cạnh tranh, thì như bây giờ đệ tử trong môn phái luận bàn kiếm kỹ, so với cái cao thấp liền là cạnh tranh cơ chế thứ nhất. Giống bạch vô kỵ như thế kiếm tâm trời sinh thiên tài khác biệt bạch vô kỵ thậm chí không cần sư phó chỉ đạo liền có thể tự thông đạo này những người khác không có giống cái kia dạng thiên phú đã không có tự học thiên phú vậy liền cần một cái tốt là lão sư tốt dạy bảo như tại nội môn đệ tử giao đấu bên trong chỗ hết tài năng liền có thể bái nhập trưởng lão môn hạ đạt được một đối một chuyên môn dạy bảo mặc dù thuộc sơn giáo đạo phương châm một mực là nuôi thả tùy ý bọn hắn phát huy cá tính nhưng nếu có cao nhân tiền bối bên không chỉ đạo cùng ốm nắn tự nhiên là có thể ít đi không ít đường quanh co bái nhập thuộc sơn trở thành thuộc sơn đệ tử là cơ duyên Trở thành thuộc sơn đệ tử, bái nhập trưởng lão môn hạ cũng là cơ duyên. Dưới núi cầu tới núi cơ duyên, trên núi người cầu trưởng lão cơ duyên. Lý Quả không khỏi hơi xúc động, cái này người với người cạnh tranh vô luận đến lúc nào cũng sẽ không rơi xuống a. Chu sư minh sự tình còn có một số thời gian, các ngươi không bằng tới nhìn xem ta thuộc sơn nội môn giao đấu, nhìn xem hôm nay những người trẻ tuổi kia như thế nào. Vị trưởng lão này đề nghị. Lý Quả cùng Diệp Phong không khỏi lướt nhau, cười đến có chút xấu hổ. Giống như chúng ta cũng là người trẻ tuổi a. Lý Quả cùng Diệp Phong đều không tự tuyệt chờ một chút liền qua đi quan chiến một phen, nhìn xem cái này thuộc sơn nhân tài kiếm lộ đến tột cùng như thế nào. Tại đi hướng đài diễn võ trên đường, Diệp Phong cười cười nói, Lý Trân Nhân cũng cảm thấy năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, muốn đi chỉ điểm một chút hậu bối a. Lý Quả chẳng qua là cảm thấy lấy tiền bối Tư Thái nhìn hậu bối biểu diễn cảm giác rất thoải mái mà thôi. đương nhiên, ngoài miệng vẫn là vi rộng chính biểu thị, hoa hạ giang sơn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chúng ta thân là tiền bối, tự nhiên là muốn cho hậu bối một chút nhỏ bé trợ giúp. vẫn là quen thuộc địa phương, vẫn là quen thuộc diễn võ trường Lần trước đến xem trăm nhà giao lưu hội thời điểm cũng là ở chỗ này tổ chức. Bên cạnh có cái bàn vây quanh xem thường đài, hất lên vài đỏ, để đó nhảy một cái sắp xếp gì bảo nước khoáng. Xem ra nơi đó liền là ghế giám khảo. Mà tại ghế giám khảo bên trên, có mấy cái phong cách vẽ hoàn toàn không giống trung niên nam nữ, tại một đám mặc đạo bào tay áo mọi người ở giữa, bọn hắn mặc giày tây đơn giản liền là một nhóm thanh lưu. Lúc này, Diệp Phong biểu lộ có chút ngưng trọng, nói ra: "Bọn hắn không phải thuộc sơn đệ tử." Thế mà vậy tại ghế giám khảo bên trên, xem ra vậy là cao thủ a từ khí tức bên trên thế mà không có nửa điểm điểm mạnh cũng đã tu luyện đến phản phát quy chân tình trạng không phải a vị tiêu tiếp dẫn diệp phong cùng lý quả dài lão cười nhạt nói bọn hắn là chú thuộc sơn đảng chi bộ người đều là người bình thường tới lý quả cùng diệp phong đều một trận ngạc nhiên không lời nào để nói tuyệt đối không nghĩ tới đáp án lại là cái này đặc biệt là diệp phong cảm giác khuôn mặt có chút nóng bỏng lúc này hoàng phi kéo thuộc sơn thứ ba giới nội môn thi đấu hữu nghị thứ nhất tỷ thí thứ hai kiên trì vì kiến thiết đặc sắc chủ nghĩa xã hội thuộc sơn kiếm phái mà phân đấu Lý quả cùng Diệp Phong vậy không nhiều lời, đi tới gây giám khảo bên trên, cùng bảy vị trưởng lão còn có đảng tri bộ người làm lấy ban giám khảo. Hôm nay Chu Tử Hằng vậy có mặt trong lúc này môn thi đấu, rèn luyện thể xác tinh thần vậy không nhất thời vội vã, mà cách đó không xa thuộc sơn đệ tử vậy có chút hiếu kỳ, vì cái gì gây giám khảo bên trên sẽ thêm ra hai cái cùng nhóm người mình niên kỳ tương tự người trẻ tuổi. Khủ. Tiếp đó, đầu tiên là đảng tri bộ người phát biểu, tại niệm song thông bản thảo về sau, liên đối với bọn họ sự tình, đi cái hình thức tiện lợi ăn dưa của chúng. Phụ trách chủ trì là một cái nhìn có chút hơi mập thực quyền trưởng lão mặc dù tu vi khí tức thấp nhưng nhìn ra làm người mười phần khéo đưa đẩy nội môn đệ tử lấy phương thức rút thăm tiến hành giao đấu nhớ kỹ sư môn tình nghĩa thứ nhất phân cao thấp thứ hai nhớ kỹ sao lần này nói là giao đấu kỳ thật càng giống là hiện ra tự thân tiềm lực cùng đặc sắc trưởng lão cũng sẽ không bởi vì ai trước mắt thực lực tương đối mạnh liền thu người nào đó làm đệ tử bây giờ giai đoạn ai tương đối mạnh vậy chỉ có thể nói rõ hắn tu võ thời gian lâu dài một điểm mà thôi chăm chỉ thiên phú đặc sắc đều tại suy tính chi bên trong sáng trái tim mời sáng tuyển sư huynh chỉ giáo một cái nhìn ước chừng 13 tuổi trên dưới trẻ con đứng dậy, dùng kiếm gỗ chỉ vào một cái ước chừng 20 tuổi trên dưới ôn nhuận thanh niên. Ôn nhuận thanh niên khẽ mỉm cười nói, "Sáng tâm tử sư đệ, cẩn thận." Rút ra trường kiếm, thanh phong như ánh sáng. Vì cái gì một cái dùng kiếm gỗ một cái dùng kiếm sắt, không có nguy hiểm không? Vị kia đảng chi bộ nam tử trung niên nghi ngờ nói, hắn thấy dạng này thực sự có chút không công bằng đi, huống chi một cái vẫn là sư đệ, một cái là sư minh. Hắn bên trong một vị trưởng lão thì là nhàn nhạt giải thích nói, "Cái dạng gì người dùng dạng gì kiếm." Đối với một số người tới nói, Kiếm gỗ so với sắt kiếm càng tạo thành sát tương có lẽ sẽ càng lớn. Tay kiếm cái này sáng trái tim tay bên trong kiếm gỗ đã xuất. Kiếm gỗ ra lúc, cái này thật tâm kiếm gỗ ngay từ đầu lúc giao thủ còn không hiện, nhưng mà đối kiếm thời điểm, kiếm gỗ lại như là tăng thêm thiên quân cự lực, Đỉnh ép xuống. Đây là Diệp Phong nhìn xem kiếm này, đường con người hơi có chút có vào. Chu tử hằng tựa hồ vậy bởi vì Diệp Phong phản ứng mà có chút tự hào, cười nói, "Ta thuộc sơn đệ tử, không một tầm tưởng, mỗi người đều có thuộc về mình kiếm, thuộc về mình kiếm đạo thiên phú, mà vị này sáng trái tim thì ngộ ra mình kiếm." phản phất ngàn đỉnh chóp phát lực, tứ lạng bạc tiên cân, càng thiện đem lực sâu tại một điểm. Vị này sáng trái tim vụ thân là mở hơi tu nhà máy, mà hắn khi còn bé vậy thường xuyên tại xưởng sửa xe du ngoạn, quan sát cái kích phát lực phương thức. Dân ra, hắn liền hiểu, phản phất giống là sinh ra đã biết đồng dạng. Hắn hiểu được dùng như thế nào kiếm, hiểu được dùng như thế nào cái kích phương thức phát lực. Lấy tuổi mới 20 lực lượng so với tu võ nhiều năm sư huynh không thua bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cho nên mới dùng thật tâm kiếm gỗ, mà không phải huấn luyện dùng kiếm sắt, kiếm sắt giòn, không thể thừa nhận hắn phát lực phương thức. Mà nặng kiếm sắt lại quá nặng, tuổi của hắn quá nhỏ dùng vậy ăn thiệt tòi, cho nên liền lựa chọn thật tâm kiếm gỗ khi tiêu hao phẩm. Mà sáng tuyển nhưng cũng không phải ăn chay, hắn dùng tay trái kiếm bản thân liền kiếm lộ quỷ dị, cùng vừa mới dịu dàng tư thái khác biệt, biểu lộ cùng kiếm lộ đều trở nên hung hãn mười phần, mỗi lần có ra chiêu đều là hướng phía yếu hại loại hình âm hiểm chỗ đi. Một kiếm ra, một kiếm thu, ra chiêu cấp tốc, thu chiêu đồng dạng cấp tốc. So với một cái kiếm khách, hắn càng giống là một kích không thành liền bỏ chạy thích khách. Diệp Phong một trận giận mình, quả nhiên là cảm thấy mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới chỉ là trận này giao đấu liền để ta mở rộng tầm mắt, quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Không. Trong đó một tên đen phát tóc, đồng nhan trưởng lão lại là phủ định Diệp Phong lời nói, cảm khái nói, cũng không phải là Giang Sơn đời nào cũng có người tài, mà là Giang Sơn nhân tài, đều là tại thế hệ này giếng phun tuân ra a. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 256, kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy. Đều nói Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Vị này đen phát tóc trưởng lão lại là nói ra Ta người này rất ưa thích nghiên tập cổ điện kinh nghĩa, tự nhiên là biết ta thủ sơn cho dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng không có nhiều như vậy kiếm đạo thiên tài, riêng phần mình có riêng phần mình thiên phú, mà bây giờ, chúng ta trước mắt những tiểu tử này, bọn hắn mặc dù còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng luận đến thiên phú đặc điểm, tại lịch đại thủ sơn bên trong cũng là có thể xếp hạng khôi thủ hàng đầu nhân vật, bây giờ lại là giếng. Phun xuất hiện ở thời đại này, không phải là giang sơn đời nào cũng có người tài, phải kể tới Phong Lưu, còn nhìn hôm nay sao? Lý Quả nhớ tới lúc ấy nghe Dương Bắc Dung diễn thuyết hội giờ đạt được kết luận Hôm nay giác tỉnh giả so với cổ đại tới nói vô luận là số lượng vẫn là khối lượng đều hiện lên ra một loại nghiền ép chi thế. Bây giờ xem ra cũng không phải là giác tỉnh giả là lần này tư thái, liền ngay cả võ giả đều cũng giống như thế. Đại thế như thế, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vì sao mà tranh phong? Lý quả vậy không có suy nghĩ lại nhiều, ánh mắt tiếp tục thả ở trước mắt chiến cuộc bên trên. Quả nhiên là Minh Tuyển càng hơn một bậc, lấy xảo phá lực, lại thêm tu võ độ dài so tiểu sư đệ nhiều rất nhiều, cho nên thắng chi. Minh Tuyển, sau khi kết thúc tới tìm ta. Đen Phát, tóc, trưởng lao tử tôn nói. Minh tuyển một người, lập tức một trận mừng rỡ, xem ra chính mình là được tuyển chọn, mà không được tuyển chọn Minh Tâm Tử lại cũng không có vẻ mải. Lý quả thấy thế, thì là cười cười nói, Minh Tâm Tử sư chất, ngươi kiếm lộ, bẩn đạo lại là rất có một phen kiến giải. Minh Tâm Tử có chút ngoài ý muốn, đối ở trước mắt vị này tuổi tác lớn không được mình bao nhiêu người thanh niên, không có bất kỳ cái gì bất kính, dù sao cũng là tại ghế giám khảo bên trên, khẳng định là có có chút tài năng. Tiểu tử rửa tai lắng nghe, ngươi kiếm lộ là xem cái kích vận động phương thức lấy dung nhập võ đạo kiếm đạo, cơ bắp chi bên trong, nhưng nói cho cùng đây cũng chỉ là kỹ xảo phát lực mà thôi, mặc dù có tứ lạng bạc tiền cân hiệu quả, nhưng lúc đối địch như gặp được vạn cân chi lực như thế nào cho phải, như gặp được giống minh tuyển trùng hợp như vậy kiếm chi thế lại như thế nào cho phải. Lý quả những lời này nói xuống để minh tâm tử không cách nào phản bác, miệng nhỏ mân mê đến, rất giống bị trưởng đối phun ra một lần tiểu bằng hữu, hắn vốn chính là tiểu bằng hữu. nhưng mà sau đó, Lý quả lại là lời nói xoay chuyển cười nói, nhưng mà minh tâm tử sư chất ngươi kết cấu thân thể kỳ diệu, cơ bắp khống chế thậm chí nhập vi, đây là người bản chất năng lực, người ngoại trừ có thể quan sát cái kích bên ngoài có phải hay không cũng có thể quan sát một chút ánh sáng khắp điện thoại dịch dép kiểm tua bình động cơ theo lý quả tiểu nói này minh tâm tử giống như có một ít hiểu ra liền giống như vậy lý quả tay bên trong lưu hỏa đã hiện thâm vận bát cửu huyền công cánh tay cơ bắp nổi lên một tầng hoa văn nội địa bên trong cũng đã đỏ lên nhìn giống tù bổ tăng áp động cơ đồng dạng xúc thế đại phát tóc, bạo lưu hỏa kiếm trực tiếp đâm một cái trực tiếp đánh nổ phía trước đá hoa cương thạch ngươi nhìn liền giống như vậy không động thì thôi khẽ động tinh người tại mọi người trợn mắt ước mù dưới lý quả thu hồi lưu hỏa tiếp tục cười nói, ngươi tính dẻo rất mạnh, Vân đạo đề nghị ngươi có thể tu một chút có thể gia tăng thân thể tính dẻo dai thể thuật hoặc là công pháp, tối đại hóa lợi dụng ngươi lực lượng, đi người khác không cùng đường tử, lấy thể ngự kiếm, đồng dạng là một đầu tiền đồ tươi sáng. Nghe vừa nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, như có một con đường tại mình tâm tử trước mắt xuất hiện. Lúc này, vị này tiểu đạo sĩ lúc này quỳ xuống giật đầu, như thế chỉ điểm, như là sư ân. Lý Quả vậy cười nhạt một tiếng, thủ lấy cái quỳ này, hoàn toàn xứng đáng. Lúc này, dưới đại các đệ tử đối Lý Quả vậy có một cái nhận biết có thể tại ban giám khảo trên đài nói rõ thực lực không tầm thường, có thể xưng danh ra, nhưng mà có thể đảm tiêu chỉ điểm, lại không phải danh ra một từ có thể giải thích. Nguyên Lai tưởng rằng lý chân nhân ngươi chỉ là đao kiếm chi đạo cao cường, không nghĩ tới đối với ngự thể sự tình đồng dạng có chỗ kiến giải, lão phu bội phục. Trên kia đen phát, tóc, trưởng lão cảm khái nói, là mặc cảm. Hắn có thể nhìn ra minh tâm tử tu vi con đường chỗ, nhưng không cách nào cho ra xác thực chỉ điểm cùng biểu thị, liền là bởi vì tự thân võ đạo tính hạn chế. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, chúng ta những này làm tiền mối, tự nhiên không thể rơi tầm thường cũng phải cấp hậu bối một chút chỉ điểm. Lý Quả Phong khinh vân đạm cười nói, đám chìm trong cao nhân tiền bối không khí bên trong mừng thầm không thôi. Biết nói chuyện liền nhiều lời một điểm. Tại Lý Quả vị này mời riêng khách quý chỉ đạo con đường về sau, thuộc sơn chúng vị đệ tử nhóm đối Lý Quả ánh mắt vậy cũng không có hoài nghi, ngược lại kích động, muốn biểu hiện một fan. Dù cho không thể được đến trưởng lão chỉ điểm, đạt được vị này chỉ điểm cũng là vô cùng tốt. Lúc này, tại những này nội môn đệ tử bên trong, một cái đáng yêu nữ quan đứng dậy. Thiếu nữ này nữ quan chính là hôm qua tiếp đãi Lý Quả còn có dịp phong thuộc sơn đệ tử cùng hôm qua ngày châm trà đưa nước bộ dáng khéo léo khác biệt cái này đáng yêu thiếu nữ cầm trong tay trường kiếm một bộ anh lệ kiếm khách bộ dáng phong độ không chút nào thua bạch vô kỵ hôm qua các ngươi hẳn là đã gặp mặt cảm giác như thế nào một bên chu tử hằng cười hỏi cảm giác như thế nào cảm giác châm trà đưa nước bộ dáng còn rất đu thuận đương nhiên lý quả đương nhiên sẽ không như thế nói chỉ là thản nhiên nói không kém nhìn xem lý quả cái này một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng đen phát tóc trưởng lão lại một lần nữa cảm khái không hổ là thiên ngoại thần kiếm minh nhiên vào ngày thường thời điểm phong mang không hiện cái này đều có thể nhìn ra bất phàm đến khi thật là khủng bố như vậy tiểu nữ tử minh yên thuộc sơn tam đại đệ tử minh yên thanh âm nhu hòa bên trong mang một chút lăng liệt đợi cho nàng rút ra trường kiếm trong tay lúc cái kia một cô lăng liệt đạt đến cực hạn lý quả ẩn ẩn có nhìn thấy có một thanh tiểu kiếm hư ảnh tại nàng bên cạnh rực rỡ tựa như tâm kiếm xem đến tận đây lý quả rốt cục bừng tỉnh đại ngộ vị này minh yên tiểu sư muội là trời sinh kiếm tâm giống như bạch vô kỵ chỉ bất quá bạch vô kỵ một thanh kiếm này phong mang thất lộ sắc bén đến cực điểm mà minh yên tiểu sư muội một thanh kiếm này thì kiếm vận nội liễm không ra thì thôi vừa ra kinh người đương nhiên Lý Quả biểu lộ hào không giao động vẫn là một bộ bẩn đạo sớm đã xem thấu biểu lộ Minh Yên kiếm tại các vị sư huynh đệ bên trong buổi hồi, cuối cùng kiếm thế đột nhiên nhất chuyển ngừng lưu tại ban giám khảo trên đài Minh Yên muốn mời vị sư huynh này chỉ giáo kiếm chỉ chỗ Thình Lính lại là Diệp Phong tất cả mọi người có chút ngạc nhiên hướng phía Diệp Phong nhìn lại Diệp Phong biểu thị đầu đầy dấu chấm hỏi vì sao mình sẽ bị khiêu chiến rõ ràng chỉ là yên tĩnh làm một cái ban giám khảo mà thôi tên kia đen phát tóc trưởng lão đầu tiên là hoa mang Cuối cùng nghe bên cạnh trưởng lão nhắc nhở, rốt cục giật mình giống như lặng lẽ đối ly quả cùng Diệp Phong nói ra. Nàng cùng ta vô kỵ sư chất chính là tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã, có lẽ là nàng nghe nói hôm qua mà quán đạo hưu sông sơn thủ môn vô kỵ sư chất dạy dỗ một phen, tâm bên trong không bận, muốn vì tình lang xuất khí. Đây coi như là đánh nhỏ đến lao ma Huyễn Thiên Bản. Diệp Phong nghe lý do này sau dở khóc dở cười, lại cũng không sinh khí. Bất cân bất không thua đấng mày dâu, ai nói nữ tử liền không thể vì nam tử chút giận? Tương phản, Diệp Phong còn có chút thưởng thức bởi vì hắn mâu thân cũng là như thế nữ tử diệp phong lại là cười cười triển khai thân pháp rơi xuống nhưng mà hạ xuống về sau minh yên lại là thản đẵng đẵng nói ra thật có lỗi a vì sao thật có lỗi diệp phong nhiều hứng thú nói tiểu nội khiêu chiến ngươi chính là đi quá giới hạn ngươi chính là thuộc sơn chi khách ta chính là thuộc sơn tiểu bối lần này ta chính là đại thất lễ minh yên run run trường kiếm bình tĩnh nói nhưng tiểu nội đêm qua nghe nói bạch sư mình không minh bạch bị thua ngươi tâm không thuận thân bất bình thể xác tinh thần không thuận kiếm cũng không sắc bén vì tiểu nội tâm bên trong chi kiếm không thể không khiêu chiến người, về phần sau đó như thế nào chịu nhận lỗi tiểu muội tự nguyện bị phạt rất thẳng thắn liền nói rõ bởi vì nam nhân bị đánh khó chịu muốn đánh về người trước trên thực tế từ người bên ngoài góc độ đến xem bạch vô kỵ thật là thua không minh bạch kiếm lộ hoàn toàn bị khám phá chuyên tìm tráng môn thậm chí liên linh lực chân khí chiêu thức đều không vận dụng liền đã bị thua tại người có thể xưng một quyền đánh vào trên bông biệt khuất trên đài lý quả cũng đúng minh nhiên như vậy thản nhiên cô nương tín phục không thể không nói nàng xem ra nhưng so sánh bạch vô kỵ đáng yêu thản nhiên nhiều cái này quan hệ yêu đương bên trong. Tám thành, cái này Minh yên là công, Bạch vô kỵ là thụ. Lý quả sắc mặt nghiêm túc, cao thâm mặt chắc, người trung quanh đều cảm thấy vị này Thiên Ngoại Thần Kiếm chính đang tự hỏi hai người thắng bại kiếm lộ, nhưng chưa từng nghĩ từng tới lúc này Lý quả trong đầu tràn đầy đều là những cái kia nhi nữ tình trường nội dung cốt truyện, đã não bổ ra liên tiếp bá đạo nữ cường nhân hệ liệt nội dung cốt truyện. Không nghĩ tới kiếm thần không có khiêu chiến lấy, muốn trước bị hắn tiểu bối khiêu chiến. Diệp Phong tự dễ cười một tiếng về sau, trường kiếm ra khỏi vỏ, nói ra, ta chuyện xấu nói trước, thực lực của ta thế nhưng là không kém, nói không kém đã rất tuyệt chuyện. Dù sao cũng là cùng Tiên Ngoại Thần Kiếm cùng nhau trước tới tham gia Kiếm Thần Phá Đan chi yến, há lại một tên tiểu bối có thể khiêu chiến. Tiểu muội không nghĩ chiến thắng ngươi." Minh Yên thản nhiên nói, chỉ muốn có thể cho Bạch sư huynh ra một hơi. Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, từ ngực bên trong móc ra mấy cái lông chỉ đến, thổi nhẹ một hơi, những này lông vũ liền hóa thành vũ yến. Một màn này nhìn người là một trận ngạc nhiên, thổi lông hóa thành vũ yến, là giác tình giả. Không đúng, là võ giả. Vậy không đúng. Rốt cục, có người nhận ra hắn, là đảng chi bộ một người trung niên nam tử, thất thanh nói, "Là hắn!" tại đồng lai ở bên trong lấy được cao thứ nguyên sinh mạng thể truyền thừa diệp phong về sau mai danh nhận tích có nghe đồn là gia nhập quan phương bộ môn nguyên lai like là hắn trước đó hắn tại trên internet còn huyên náo cố gắng lừa lòng tới vì sao vừa mới không nghĩ đâu đen phát tóc trưởng lão nỉ nó nói sắc mặt nói không nên lợi chân kinh bởi vì quên lý quả thản nhiên nói đưa lưng về phía đen phát tóc trưởng lão đạo bào phiêu nhiên phản phất tại kể ra thiên địa chân lý quên vong tình vong ngã quên kiếm quên người đen phát Trưởng lão tựa hồ như là sẽ đánh, bị câu này quên chân đến. Ngoại trừ Chu Tử Hằng bên ngoài, mấy cái trưởng lão đều đúng cái này quên có cảm xúc. Lý Quả bản thân chỉ là đậu đen rau muốn một cái đại chúng mặt bi thương mà thôi, gặp chi quên thật trách không được người khác. Cẩn thận. Diệp Phong biểu lộ lạnh nhạt, một kiếm chầm chi, lông mày lại là nhăn lại, nội tâm suy tư. Đối với một cái kiếm khách tới nói, nàng sơ hở thật sự là nhiều lắm, trên cơ bản toàn thân cao thấp không có một chỗ là không lọ. Nhưng sơ hở càng nhiều, Diệp Phong ngược lại không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Kiếm đã là ta, ta đã là kiếm. Minh Yên hai mắt đường hoàng, bộ pháp chân ổn. Thật giống như đang nói. Ta. Tới. Lúc này, Minh Yên rốt cục hóa thành một thanh kiếm sắc, lý quả đã nhìn ra, cô nương này cùng bạch vô kỵ đường đi hoàn toàn khác biệt. Bạch vô kỵ đi là thuần túy ngự kiếm chi thuật, mà Minh Yên đi là hoa kiếm, đồng dạng là trời sinh kiếm tâm, lại đi hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Không có kiếm, vô ngã, vô địch. Thể xác tinh thần đều là hoa kiếm, toàn thân là sơ hở lại như thế nào, mọi loại biến hóa, ta chỉ lấy đâm một cái Diệp Phong nhìn xem bay tới vong ngã chi kiếm sắc mặt có biến, nhưng nói cho cùng hắn vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ, tâm thần khẽ nhúc nhích. Vừa mới mấy con lông phát, tóc hóa thành vũ hiến lập tức quay đầu đến, thân thể vỡ ra, trong máu thịt bẩn vàng khắp nơi. Huyết dịch trực tiếp vẩy vào minh yên trên mắt. Lấy máu che mắt, cái này không có kiếm vong ngã vô địch một kiếm trên chết một chút, sát Diệp Phong bên cạnh thân quá khứ. Một kiếm này đem Diệp Phong làn ra cắt một đạo bạch tấn tử đi ra, ẩn ẩn có chút thứ máu. Thi chuyển một kiếm về sau, minh yên tinh khí thần liền tiếp cái hoàn tất, cả người nhìn nhỏ một vòng. Ta thua minh yên sắc mặt trắng bệnh, một mặt tiếc đối, thi triển cái này nhất quyết nhưng một kiếm cần hao phí tinh khí thần không thể bảo là không lớn. dù cho cái này nhìn hoảng sợ tất sắt một kiếm trúng đích diệp phong, vậy nhiều nhất treo điểm màu mà thôi, như là sinh tử tương bác lời nói tất nhiên không có cơ hội. nhưng mà đây là loại bản, một kiếm này có thể làm cho diệp phong vị này tiền bối bị thương đã tương đương không dậy nổi. người tu vi còn chưa đủ, nếu người tu vi đầy đủ, kiếm thế mạnh hơn, có thể lấy linh giác thấy vật lời nói, chỉ sợ bại cái kia chính là ta. diệp phong lại là cười khổ một tiếng, đối với thiên tài tồn tại càng là lòng có cảm xúc. Mình Lan nương tựa theo đảo nguyên tín cảm nộ nhảy lên tiến vào cảnh giới cỡ này, mà trước mắt tiểu cô nương, chỉ sợ không cần mượn nhờ ai cảm nộ, mình liền có thể mở mang ra bản thân con đường đến. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Chương 257, dị quốc khách đến thăm. Mặc dù Diệp đạo hưu có chút chật vật, nhưng hắn một chút liền có thể nhìn ra Minh yên sơ hở, đồng thời còn cấp gia nhất bất lo lực phương thức giải quyết, hắn vậy rất lợi hại a. Đen phát, tóc, trưởng lão con ngươi co vào, để tay lên ngực tự vấn lòng, mình là làm không được giống như Diệp Phong bắt đầu thấy liền biết được sơ hở. Thật thật xin lỗi. Sau khi kết thúc. Minh yên còn thật sâu bái, đối Diệp Phong thật có lỗi, hai mắt chi bên trong ấy nấy còn mười phần chân thành, phảng phất thật biết mình làm sai. Để tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn, vị này ngông nên ngạo kiếm tiểu cô nương xin lỗi thế mà như vậy cho đệ. Minh yên huy kiếm là vì hài lòng ý, bây giờ tâm ý đã thuận, tự nhiên muốn chịu tội bị phạt. Minh yên thản nhiên đạo, dám yêu dám hận, hơn nữa còn rất chủ, nhưng lại dị thường thản nhiên. Quả thật là thuộc sơn cao đồ, không sai. Khi coi như không tệ, nếu như ta sớm đi gặp được ngươi lời nói, khẳng định không kịp chờ đợi muốn thu ngươi làm đồ đệ. Một trận tiếng cười truyền đến đã thấy cách đó không xa có hai người vào núi, một cái nhìn có chút nhỏ gầy, mặc đường trang có vẻ hơi nho nhã nam tử trung niên, còn có một cái nhìn anh võ bất phàm, quốc tự mặt hình vuông nam tử trung niên, mặc đồ tây dày ra, tựa như tinh anh nhân sĩ. Trận này giao đấu sau chịu nhận lỗi cuối cùng lấy hai người này xâm nhập mà kết thúc. Trên người bọn họ đều tản ra không kém khí tức, phong mang tất lộ, ở đây tất cả mọi người có thể biết hai vị này trên thân tán phát khí tức cường độ chỉ sợ cũng ít nhất là người trong địa bảng. Chỉ sợ cũng là tới tham gia phá đan chi yến. Nguyên lai là Trương cư sĩ còn có Triệu cư sĩ có thể quang lâm bị núi, ta thủ sơn rồng đến nhà tôn một bên nhìn có chút khéo đưa đẩy tiếp đái trưởng lão đứng dậy nên đón đạo. lý quả nhìn xem hai người này, tâm bên trong nghi hoặc nếu là từ tán phát khí tức đến xem lời nói, bọn hắn chỉ sợ cũng là địa bảng cường giả, nhưng lý quả vơ vét đầu gốc, liền là không nghĩ tới có cái nào người trong địa bảng có thể cùng bọn hắn quẹt làm bị thương năng bằng. chẳng lẽ là ẩn ẩn tại thị cường giả? nhưng nếu ẩn ẩn tại thị cường giả, cái này tiếp đái trưởng lão làm sao lập tức liền kêu lên bọn hắn danh tự tới. một bên đen phát, tóc trưởng lão lại là nhìn ra lý quả nghi hoặc, tâm tư linh động nói ra, bọn họ đều là nhất đẳng cường giả, chỉ là bởi vì không lên địa bảng, cho nên Lý đạo hữu ngươi nhận không ra đúng là bình thường. Nhất đẳng cường giả, vì sao còn không lên địa bảng? Lý quả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức tựa như bắt được điểm mù, nghĩ đến hắn chúng quan hệ chỗ, giật mình nói, bọn hắn trèo lên không phải địa bảng. nhưng cũng, bọn hắn trèo lên là thê đội thứ hai. Đen phát, tóc, trưởng lão mịt mở đạo. Mọi người đều biết, thiên cơ bảng chỉ có thiên bảng là toàn thế giới cùng một chỗ sắp xếp, trừ cái đó ra, đều là đơn độc mình sắp xếp mình. Sở dĩ không lên địa bảng là bởi vì bọn hắn cũng không phải là người hoa. Trương Cư sĩ cùng Triệu Cư sĩ là quốc tịch Mỹ người hoa. Trương Cư sĩ hoa tên là Trương Văn Nghị, thức tỉnh năng lực vì thần tốc nhanh lực, tới vô ảnh đi vô tung, người xưng phong thần tự ảnh. Triệu Cư sĩ tên là Triệu Gia Vinh chính là võ giả, truyền thừa võ đạo vì âm dương ngũ độc hình. Lúc đầu đây là một môn âm dương làm chủ, ngũ độc làm phụ công phu, lại ngạnh sinh sinh để hắn đã luyện thành âm dương làm phụ, ngũ độc làm chủ, một thân độc công suất thần nhập hóa. Cái này Triệu Gia Vinh nhìn mày dập mắt to, một thân chính khí, không chút nào giống tu độc công, mà Trương Văn Nghị càng là tựa như nho môn bên trong người nhìn có chút yếu đuối, cũng không giống chạy nhanh bộ dáng. đương nhiên, Lý Quả biết đạo công pháp năng lực, phong cách vẽ cùng tự thân bề ngoài phong cách vẽ khác biệt, phối hợp lại có lẽ sẽ có hiệu quả. Nhưng Lý Quả lập tức lại là khuyết hoặc, bây giờ quốc gia hẳn phải biết cái này Chu Tử Hằng Kim đan đem phá, tại sao lại để cái này quốc tịch Mỹ người Hoa tiến đến? Nói khó nghe chút, quốc tịch Mỹ người Hoa quốc tịch Mỹ người Hoa, cái này quốc tịch Mỹ mới là trọng điểm, sau hai chữ đều có thể trực tiếp bỏ qua. Lúc này, vị này mày rậm mắt to triệu ra vinh thô hào cười một tiếng. Hôm nay nhìn thấy kiếm thần chân dung, quả thật danh bất hư truyền so với ta láo triệu đến cần phải có khí độ đến không biết nơi nào đi. Ân, Chu Tử Hằng lại là thần sắc biểu lộ lãnh đạm, làm trải qua thời đại kia người, đối ở trước mắt hai vị này chuối tiêu người một chút xíu hảo cảm đều không có. Nhưng mà quy củ liền là quy củ, hôm nay thuộc sơn quy củ chính là cường giả có thể vào, ngươi có thể vào hoa hạ, thực lực ngươi đầy đủ, liền có thể nhập tục sơn. Từ nhỏ tại mỹ trưởng thành ta vậy rất khó nhìn thấy tổ quốc sơn thủy, bây giờ nhìn thấy cái này chân dung, quả nhiên cái này mới là quê quán. Trương Văn Nghị lại là ánh mắt thái độ nhu hòa, thao lấy không tính tiêu chuẩn hoa hạ văn. Luyện khí bình tĩnh bên trong có một tia quyền luyến, có thể nghe được hắn là thật đối tổ quốc có quyến. Nghe đến đó, Chu tử hằng ánh mắt thái độ vậy buông xuống một chút băng lãnh, một số thời khắc, quốc tịch loại vật này là phụ mẫu quyết định mà không phải hắn quyết định, lại thêm bây giờ linh khí khôi phục, vô luận là về nước vẫn là xuất ngoại, đều biến đến mức dị thường khó khăn, toàn thế giới quốc gia đều là như thế, có lẽ có người một lòng muốn muốn về nước, lại căn bản không biện pháp làm đến. Nhập tòa a." Chu tử hằng nói ra, chúng ta thuộc sơn chính tại nội môn võ võ, một ít chuyện sau đó lại nói. Lại nói, thất tu trưởng môn đâu? Triệu gia vinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, trưởng môn sư huynh bây giờ lòng có cản nộ, đem phá thiên thiên, bây giờ đang lúc bế quan bên trong. Thiên tiên ngoại vụ trưởng lão cười tủm tìm đáp lại nói, cái kia nào đó trước chúc mừng thất tu trưởng môn cuối cùng giòn đạo này, ha ha ha. Triệu gia vinh cười cười nói, không tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới. Về phần thất tu trưởng môn bây giờ người ở chỗ nào, Lý quả tự nhiên là biết, hắn còn tại đồng lai bên trong kiếm chuyện đâu. Tiếp xuống tỷ thí đều có chút để cho người ta hứng thú lại thiếu, cũng không phải là bọn hắn thiên phú và kiếm không tốt, tương phản, bọn hắn thiên phú quả thực kinh diễm đều có đặc điểm, nhưng mà kinh diệm đến đâu vậy không sánh bằng minh yên cái kia một chiêu kiếm đẹp đệ đến đáng kinh ngạc, bỏ qua hết thảy một kiếm châu ngọc phía trước sau mặt liền lộ ra không có kinh hãi như vậy. đợi cho sau khi kết thúc có ba vị nội môn đệ tử bị tuyển bên trong, từ một vị nào đó trưởng lao tự mình dạy bảo, mà minh yên cũng không ở tại bên trong, giống như bạch vô kỵ bọn hắn đều thuộc vệ nhưng dùng tuyệt đối nuôi thả hình nhân mới tại lý quả bên cạnh thân diệp phong sở chân bóng không cần cái cảm trầm nói kỳ quái như thế nào kỳ quái cái kia hai tên quốc tịch mỹ người hoa. Diệp Phong híp mắt nói ra, người khác khả năng không biết, ta làm quan phương nhân viên, là biết quốc tịch Mỹ người Hoa thân phận có bao nhiêu mẫn cảm. Tại Chu Kiếm thần phá quan thời điểm xuất hiện, cái này vô luận nói như thế nào đều là một kiện tương đương mẫn cảm sự tình, giống hai người này, lẽ ra tại nhập cảnh thời điểm liền bị ngăn cản xuống tới phái đưa trở về. Nhưng hôm nay chẳng những không có trục xuất, bọn hắn ngược lại còn xuất hiện ở Chu đạo Hữu Kim Dan Chi bữa tiệc. Lý Quả như có điều suy nghĩ nói, cũng có thể là là quốc gia làm giao dịch gì biến động, có thể khiến cái này quốc tịch Mỹ người Hoa tiến đến coi phá đan. Diệp Phong vậy không nghĩ nhiều nữa, chỉ là tâm tư nhiều thả một chút tại hai cái này quốc tịch Mỹ người hoa trên thân nếu là bọn họ có cái gì hành động thiếu suy nghĩ lời nói Diệp Phong sẽ trực tiếp xuất thủ Lý Quả là biết Diệp Phong không có xuất ra toàn bộ thực lực đến Quan Phương cho hắn pháp bảo còn chưa có sáng đi ra đâu lại thêm Lý Quả ẩn ẩn cảm giác Diệp Phong thủ đoạn hẳn là còn không chỉ chừng này mặc dù đối với cái này Lý Quả vậy rất là tò mò nhưng những chuyện này ngươi không nói ta cũng sẽ không đến hỏi tại nội môn tỷ thí sau khi kết thúc tất cả mọi người đi hướng thục sơn tiệm cơm ăn cơm chưa ăn thức ăn phương này mặt thục sơn cũng thực là bỏ công sức ra khá nhiều thịt heo béo gầy vừa bên trong, cơ bắp chỉ lấy bộ ngực nước nấu, lại có một phen đặc biệt mỹ vị tư vị, đồ uống dùng là trên núi từ loại quả trà hoặc nước chanh, số lượng nhiều bao ăn no, hương vị tốt, dinh dưỡng đủ. Mặc dù tự kiềm chế tiền bối thân phận lý quả không có ăn quá nhiều, nhưng vậy học được một bản lĩnh, lần sau về phương thốn Sơn mình vậy nếm thử một phen, khẩu nhàn kết hợp. Tại trên bàn cơm, cái kia hai tên quốc tịch Mỹ người Hoa sớm rút lui, nhìn mặc dù là người Hoa, nhưng trong lòng vẫn là quen thuộc Mỹ pha vi. Đối với trên bàn cơm chủ đề, chuyện nhà loại hình sự tình là không chen lời vào, không bằng sớm đi nghỉ ngơi. Trọng yếu nhất là, không khí đối bọn hắn tới nói vậy không thế nào hữu hảo. Những người còn lại đại khái là chủ và khách đều vui vẻ đi. Chương 258, về không được. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thục Sơn bên trên sinh hoạt tiết tấu cũng không tính nhanh, luyện công, ăn uống, còn có văn hóa khóa, không sai, Thục Sơn đệ tử cũng là muốn học văn hóa khóa, nếu là không thông văn hóa, chỉ thông võ thuật lời nói, đó cùng bình thường vũ phu khác nhau ở chỗ nào? Học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ cũng là Thục Sơn tôn chỉ. Đối với Thục Sơn giáo nguyên lý niệm, lý quả đã không chỉ một lần muốn tán thưởng. Mà Lý Quả cùng Diệp Phong hai người vậy thừa này du ngoạn Thu Sơn, vận biểu bên trong tranh thủ thời gian, thưởng thụ một chút Thu Sơn quan cảnh. Ngay tại lúc lúc đi lại đợi, lại có một lạ lẫm lại mạnh mẽ khí tức. Tại Thu Sơn trên sảnh ngang, độc rót uống rượu. Nữ tử này nhìn nước chừng 40 tuổi trên giới mặc một thân quần áo luyện công, dáng người thướt tha. Mặc dù tuyến nguyệt ở trên người nàng lưu lại khí tức, mặt mày bên trên có một ít đường vân, nhưng không chút nào không thể che lấp nàng phong vận. Thời gian ngược lại cho nàng khác hương vị, tú lệ điệt lệ lại có khí khái hào hùng. Bát từ hàng trai, tú mai sư thái, địa bảng hạng bảy, tú bác đầu sắc quyền đem linh lực lấy đặc thủ phương thức đánh vào huy vị như bên trong bảy quyền thì tại chỗ bên trong bạo mà chết đại la kim tiên khó cứu bởi vậy tú mai sư thái người đưa sương hào diệt tuyệt lúc này trước mắt diệt tuyệt sư thái lắc lư tay bên trong hồ lô rượu có chút mắt say lờ đờ mông lung đạo tiểu bằng hưu uống sao tu vó người không dính rượu nước rượu côn dị ứng không uống lý quả cùng diệp phong đều quả quyết cự tuyệt diệt tuyệt mời tên người bóng cây người ta đều gọi diệt tuyệt quan lấy cái này sương hào phản phất đối với nam nhân có một loại tự nhiên tự tuyệt sách thật không có ý nghĩa, ta cái này ni cô đều uống rượu, các ngươi hai cái đạo sĩ còn không chịu uống. tú mai sư thái đem hồ lô rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, hồ lô rượu bên trong nước uống cạn, liền uống dẫn tới hoàng Tiểu đi. giấy dán vừa mở, tiếp tục uống. tú mai sư thái, mặc dù chúng ta tu vi, rượu cũng sớm đã không thể thương tổn thân thể, nhưng vẫn là ít dính một chút tương đối tốt. lý quả vẫn là cao giọng khuyên can nói, dù sao sầu rượu thương thân, càng thương tâm. cái này loại rượu thương tâm tựa hồ là đâm chúng vị này diệt tuyệt sư thái tâm sự. lúc này nàng thanh em đột nhiên bắt đầu cao dưới ánh trăng ngọn liễu, người nước hoàng hôn, ha ha ha, người hẹn sau hoàng hôn, người kia nói cùng ta hẹn nhau tục sơn, lại đi uống rượu, kết quả cái gì hẹn nhau thuộc sơn, nam nhân lời nói, đều là cầu thí. tú mai sư thái tựa hồ là có hơi say rượu, nửa khí kích động, quanh thân linh lực đều đang chấn động, bên cạnh ẩn ẩn có bảy sao lưu động, ẩn ẩn là phát động bắt đầu sát quyền dấu hiệu. có nghe đồn, coi ngươi nhìn thấy tú mai sư thái quanh thân bảy sao gợn sóng phun trào thời điểm, ngươi liền đã chết. gặp thôi lý quả khoe miệng co giật, nếu là tú mai sư thái ở chỗ này say lời nói cũng không phải cái gì sự tình tốt vội vàng nói: "Đã Tú Mai sư thái tâm niệm bạn bè, lại vì sao khổ đợi mà không phải đi tìm hắn đâu?" Lấy địa bảng cao nhân thực lực cùng nhân mạch, muốn tìm một người nên là rất đơn giản. Lúc này, Tú Mai sư thái lại lẩm nó nói: "Ta cùng hắn cách xa nhau không biết bao xa, bởi vì mạng lưới mà đường quanh co qua liên, hắn là ai, gọi tên gì, tướng mạo như thế nào, ta lại như thế nào biết được đâu?" Chỉ gặp Tú Mai sư thái mở ra điện thoại, cái nào đó hệ chặt ảnh chân dung biểu lộ xin ốc. Mặc dù Tú Mai sư thái ngồi ngay ngắn phòng trên máy hiền, Nhưng Lý Quả Thiên Mục Thông vẫn có thể nhìn thấy Tú Mai Sư thái điện thoại hệ chặt, nàng đúng giờ mở một tên gọi duyên đến duyên đi hệ chặt hảo hưu trò chuyện ngày ghi chép cẩn thận chú đáo, mà Lý Quả cũng nhìn thấy Tú Mai Sư thái hệ chặt tên là Minh Thiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn. Nguyên lai like là lưới, mạng, luyến. Kết hợp Tú Mai Sư thái bối cảnh, Lý Quả suy nghĩ cũng cảm thấy lâm vào lưới, mạng, luyến cũng coi là hợp lý. Bây giờ địa bảng cao nhân, chỉ cần là tu võ, cái nào không phải từ nhỏ luyện võ, dày tích mỏng phát, tóc, nếu là không có linh khí khôi phục lời nói, bọn hắn liền là không thông hiện đại bị cái gọi là truyền thống văn hóa hủy đi một thế hệ, mà mạng lưới đối với người đã trung niên dị vãng lại chưa bước ra thâm sơn, tú mai sư thái tới nói cũng là những thứ mới lạ, sơ tiếp xúc mạng lưới liền như là hài đồng, đối hết thảy đều tràn ngập tò mò, mà lưới mạng liền chính là mạng lưới bên trong thường thấy nhất vũng buồn. Bây giờ vị này bảy quyền giết một người nữ tử, chính lâm vào lưới mạng luyến vũng buồn bên trong a. Đối với quen biết mạng lưới người mà nói, cái này cũng có thể có chút buồn cười ngây thơ, nhưng mà đối với tú mai sư thái tới nói lại quả thực là tình có thể hiểu. Mỗi tình đầu lưới mạng. Luyến, ngây ngô hồi ước a. Tú Mai sư thái nâng chén uống rượu, rượu không say lòng người từ say. Người phụ tình, phụ lòng nam nhân. Nâng chén mời Minh nguyện, đối ảnh thành ba người. Một bên khác, Diệp Phong cùng Lý Quả tìm cái khác biệt lấy cớ cáo tử, liền để Tú Mai sư thái một mình phát tiết một phen a. Nếu là Chu Kiếm Thần biết có người trong địa bảng cũng không phải là vì hắn kim đan chi yên đến, mà là vì lưới, mạng, luyến sự tình đến, sẽ làm cảm tưởng gì đâu. Diệp Phong miệng bên trong trêu chọc nói, biểu lộ nói không nên lời thú vị. Lý quả cảm thấy Chu Tử Hằng Đại Khái sẽ không để ý những chi tiết này vấn đề. Đối với cái này, Lý quả vẫn tương đối kỳ quái vì sao hai tên quốc tịch Mỹ người Hoa hội xuất hiện ở đây. Đối với quốc gia tôi nói, cái này hai tên xuất hiện ý nghĩa đến tận cùng ra sao? Tiếp xuống thời kỳ, lần lượt có người trong địa bảng xuất hiện tại Thục Sơn, theo thứ tự là Lưu Tinh Khóai Kiếm Lưu Hùng Đạo, Thiết Quyền Vô địch Tôn Minh, đều là địa bảng trước 10 bên trong tương đối có danh tiếng người, đều là một phương tông sư nhân vật, đến xem Chu Kiếm Thần phá đan, có ý tứ là đến tham gia đến người chỉ có tên kia quốc tịch Mỹ người Hoa Trương Văn Nghị là giác tỉnh giả, mà những người khác là võ giả. dù sao giác tỉnh giả đột phá xáo lộ cùng võ giả tu tiên giả hoàn toàn khác biệt. giác tỉnh giả xáo lộ càng nhiều vẫn là dùng tài nguyên đắp lên, mài nước công phu, lấy phá cảnh giới, mà võ giả liền phải để ý nhiều, cho nên mới xem phá đan Chi đến địa bảng hàng phía trước đều là là võ giả, mà giác tỉnh giả đều không có đến, hoặc là nói không dành đến. nếu là mài nước công phu, như vậy tự nhiên cũng liền phải đi mài nước, phun ra nuốt vào linh khí, tử quan Phương cái kia lấy được tài nguyên, cắn thuốc đi mới là bọn hắn tiến dài con đường cương giả tê tụ một đường, cho là một trận long trọng tuyệt diệu. Triệu gia vinh ở một bên ha ha cười nói. mà Lưu Hồng Đào, một cái ria mép nam tử trung niên thì là âm dương quái khí nói, chúng ta hoa hạ sự tình, nốt người nhóm mỹ người chuyện gì? đối với cái này thuộc sơn bên trong lẫn vào hai cái mỹ người để cái này Lưu Hồng Đào tương đương khó chịu, mà tú Mai sư thái thì phản phất không tại những người này ở giữa, chỉ là phối hợp uống rượu, cái gì mỹ cùng hoa hạ ở giữa sự tình phản phất không có quan hệ gì với nàng. đừng nói như vậy chớ, đại gia tổ tiên đều là người một nhà, hiện tại không đảm đương nổi người một nhà cũng có thể làm bằng hưu đúng không? Triệu gia vinh không chút nào giận, mà một bên trương văn nghị càng là túi đầu không nói, tựa hồ là đang suy tư, tựa hồ lại bởi vì không cách nào phản bác mà duy trì trầm mặc. gặp không khí có chút xấu hổ, tên kia thục sơn ngoại vụ trưởng lão mau chạy ra đây đánh lời nói sắc bén, cười tùng tìm nói. Hai ngày về sau, đột phá chi đến chính thức bắt đầu, còn xin các vị đảm đương đảm đương. nhìn chăm chầm một điểm hai người kia, bên trong một cái trưởng lão nói khẽ với ngoại vụ trưởng lão nói ra, ngoại vụ trưởng lão gật gật đầu, tự nhiên là biết cần nhìn chăm chăm là cái kia hai tên quốc tịch mỹ người hoa lúc này đại gia ngồi vây quanh giao lưu hình thành một vòng lại là không có cái kia hai tên quốc tịch mỹ người hoa vị trí mà triệu gia vinh vậy không có tự đòi không thú vị tạm thời tạm biệt xuống núi tìm kiếm vui vui từ một vị tương đối lao lái xe thuộc sơn đệ tử dẫn đường tại phương này mặt thuộc sơn vẫn tương đối mở ra chỉ có trương văn nghị thì là chắp tay sau lưng đối trang mà trông nhìn hắn cùng triệu gia vinh quan hệ cũng là thường thường mà thôi lý quả nhìn xem một mình nhìn trang trương văn nghị càng nghĩ muốn đi xem có thể không thể từ trên người hắn một chút tin tức đi ra trương cư sĩ làm gì ngồi một mình không bằng đại gia nâng cốc môn hoan. Trương Văn Nghị gặp Lý Quả tới đáp lời, ánh mắt ôn hòa, dùng không quá thuần thục tiếng phổ thông cười nói, "Không được đi, ta đi còn quấy dậy các ngươi tâm tình." Lý Quả thì đồng dạng nhìn qua một vòng này trang trọn, hỏi, "Ánh trang đẹp không?" "Đẹp thì đẹp, lại không phải ta." Trương Văn Nghị cảm thán nói, một thân một mình uống trà cảm thụ. Đây là chi tiết, rất thật đẹp lợi kiên người là uống không quen hoa hạ nước trà, cho rằng vừa đáng vừa chát, chỉ có hồng trà là bọn hắn có thể miễn cưỡng tiếp nhận khẩu vị. Trương Văn Nghị thì là thích như mượn ngọ. Vậy không biết có phải hay không là bởi vì lý quả là cái thứ nhất đến đáp lời duyên cớ, nói cũng có chút nhiều. Hoa hạ thật đẹp. Đã đẹp, lại vì sao không trở lại? Không về được. Trương Văn Nghị dừng một chút, lại là cảm thán nói, không phải có một câu nói thì nói như thế tới à, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ta đã là tại cái này thân bất do kỷ giang hồ chi bên trong a. Trương Văn Nghị đem nước trà uống một hơi cạn sạch, lại dường như có tâm sự quấn quanh giống như. Lý Quả nhìn xem Trương Văn Nghị phức tạp biểu lộ, vị này trở về tuyệt đối là có chuyện gì. Lúc này Trương Văn Nghị lại khôi phục cười cười biểu lộ, nói ra, ta rất ưa thích tổ quốc một câu thơ, gọi là dưới ánh trăng ngọn liêu đầu, người hẹn sau hoàng hôn. Chương 259, Diệp Phong hiện đại hóa phát bảo. Sáng sớm hôm sau, Lý Quả vừa kết thúc ngồi xuống diễn võ không bao lâu, liền nghe đến từng đợt vội vàng gấp rút thanh âm truyền đến. Là Trương Văn Nghị còn có Triệu Già Vinh không thấy. Cái này lập tức ở Thục Sơn bên trong nhấc lên một hồi sóng gió lớn, hai vị quốc tịch Mỹ người Hoa, hoặc là nói Mỹ người, tại Thục Sơn dưới mí mắt, tại Chu Tử Hàng sắp phá quan thời điểm mất tích. Không phải để ngươi nhìn chằm chằm hai người kia sao? trong đó một tên trưởng lao đoán giận ngoại vụ trưởng lão vô luận hai người này muốn làm chuyện gì dù sao hai cái mỹ người tổng chưa chắc muốn tại hoa hạ làm việc tốt ta ngoại vụ trưởng lão thì là cười khổ nói ta tối hôm qua một đêm không ngủ cũng không biết bọn hắn là thế nào mất tích cái này thuộc sơn trưởng lão cũng là tại nổi nóng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút hai cái này quốc tịch mỹ người hoa thực lực tương đương tại hoa hạ địa bảng trương văn nghị càng là có phong thần tên tốc độ kia nhanh chóng như là gió táp lại thế nào là hắn một cái ngoại vụ trưởng lão có thể theo dõi ở đâu hơi sau khi suy nghĩ một chút trưởng lão này vậy minh bạch đạo lý này thở dài đạo hiện tại làm sao hai cái này mỹ người mất tích vậy không có để lại cái thư cái gì lúc này thuộc sơn bên trên địa bảng thành viên vậy đi tới khách này phòng xử hắn bên trong lưu hồng đảo càng là hung dữ nói ra những này chuối tiêu người vong ta chi tâm không muốn tìm tới tại chỗ giết chết được lưu hồng đảo ra ra liền là tại kháng mỹ viên triều chiến tranh bên trong hy sinh kết hợp với bây giờ thời đại đối với mỹ người là dị thường chán ghét đặc biệt là cây hồng bì trắng tâm người càng là ghét bên trên một bậc lúc này diệp phong thản nhiên nói là cố ý gây sự còn là như thế nào chứ đem bọn hắn tìm tìm ra lại lại nói nói ta mấy cái người trong địa bảng còn có chu tử hằng cái này sẽ phá cảnh giới người ở đây còn cần sợ hắn hai cái địa bảng thành viên lời tuy như thế nhưng chúng ta làm sao đem bọn hắn tìm ra ngoại vụ trưởng lão nghi ngờ nói điểm này manh mối khí tức đều không lưu lại tựa như hư không tiêu thất muốn làm sao tìm kiếm ngay lúc này diệp phong toàn thân trên dưới linh khí cổ động một cỗ kỳ lạ linh lực tại diệp phong trên bờ vai lưu động bên trên mặt hiện ra một đạo hình xăm màu đen đến cái này hình xăm lý quả quen thuộc là pháp bảo tế luyện ân ký chỉ gặp cái này màu đen ký tràn ra Lấy Diệp Phong bả vai vì đường băng, một cô máy bay nhỏ trực tiếp cất cánh, cái này máy bay vật liệu nhìn tựa như mười phần nhẹ lượng, nhưng lại có thép tinh giống như cứng rắn độ, tốc độ phi hành mắt thường không có thể bắt, lấy cực nhanh tốc độ tại Diệp Phong quanh thân phi hành. Một màn này nhìn người là trợn mắt hốt mồm, người trong thân thể xuất hiện một cô máy bay nhỏ. Lý Quả nhìn xem máy bay nhỏ bên trên dê ký tiêu chí, là đại cương sản xuất. Đại cương không chỉ có sản xuất máy không người lái, còn ngay tiếp theo sản xuất phát bảo. Vì thế, Diệp Phong vậy không có dấu diếm, cười nói, đây cũng là ta phá bảo. Khoa học kỹ thuật kết hợp huyền học gen đúc đi ra trọng minh điệu, ngày bình thường có thể dùng để khi cỡ nhỏ phi cơ trinh sát sử dụng. Có ẩn thân, tê liệt, khí tức truy tung, khai hỏa, hồng ngoại dò xét các loại công năng, còn có một số công năng phải đợi đến ta tu vi nâng cao một bước mới có thể hiện hiện. Đem đỉnh tiêm máy không người lái kỹ thuật cùng huyền học pháp bảo kết hợp lại, gen đúc ra cái này quả nhiên là thiên tài. Lý quả ở một bên cũng là cảm thán, cũng không biết là nên cảm thán khoa học lực lượng, vẫn là huyền học thần kỳ, vẫn là đám kia nhà khoa học kinh người não động, vô luận từ chỗ nào loại góc độ đến xem đều là thật lợi hại. Tiếp lấy tất cả mọi người nhận thức lại đến, Diệp Phong là trừ võ giả cùng giác tỉnh giả bên ngoài người tu đạo hoặc là nói luyện khí sĩ, cổ quái kỳ lạ thủ đoạn khẳng định là sẽ không thiếu. Lưu Hồng Đào trước chằm chằm trong chốc lát Diệp Phong về sau, vậy không lại nói cái gì, tiếp tục lòng đầy căm phẫn lên án hai cái này gián điệp. Lúc này, Diệp Phong trọng minh điều ẩn vào không khí bên trong, phi hành tìm kiếm lấy mục tiêu, cùng thần thông biến thành vũ yến so sánh, pháp bảo này hành động phạm vi lớn hơn nhiều, cơ bản có thể bao trùm cả tòa thành thị. Bởi vì tu vi không đủ diễn cớ, Diệp Phong thao cái này trọng danh điệu nhất định phải toàn thân tâm chăm chú, ngồi xuống nhắm mắt, Không cách nào lại làm những hành động khác, công năng cùng cái kia thổi lông hóa thành Vũ Yến tương tự, nhưng mà Vũ Yến lại là thần thông biến thành như cánh tay sai sự, cho nên Diệp Phong ngày thường giao đấu thời điểm cũng sẽ không để ra cái kia trọng danh điều đến, đợi cho Kim đăng Kỳ về sau mới xem như có thể chân chính khống chế cái này khoa học kỹ thuật, Cùng huyền học đem kết hợp phát bảo. Diệp Phong lúc này là hoàn toàn không đề phòng trả thái, Lý Quả cũng không có nhiều lời, thẳng tắp ngăn tại có thể tập kích Diệp Phong góc chết chỗ. Long người khó dò, làm sao hướng là thời đại này, Diệp Phong sở dĩ hội hoàn toàn không đề phòng, hoàn toàn liền là tin tưởng Lý Quả. Lý Quả cũng trở về ứng hắn tín nhiệm, rất nhanh Diệp Phong đống nhiên mở hai mắt ra, nhịn nó nói, tìm được, Chu Tử Hằng đang tại vì phá quan mà làm chuẩn bị, đang tại thanh tinh tâm linh, bên ngoài mặt chuyện phát sinh hắn cũng không biết, mà các trưởng lão vậy không có ý định để Chu Tử Hằng biết, chuyện này bản thân liền là tổ điều tra trách nhiệm, mà lần này mất tích hai người không chỉ có thân phận mất cảm, với lại thực lực vẫn là nhất đẳng, cho nên tại đi thời điểm Lý Quả còn có Diệp Phong đều đi theo, cùng nhau theo tới còn có Lưu Hồng Đạo còn có Diệt Tuyệt, tú mai sư thái, có đạo nói thuộc đạo khó, khó mà bên trên thanh thiên nơi này bốn bề toàn núi, địa lộ dốc đứng ngập đèn, thường nhân như giấu tại thâm sơn chi bên trong, thật đúng là khó tìm. Lý quả bọn người liền đuổi tới cái này núi bên trên đến, thâm sơn mây ẩn, vết chân người khó tìm. Ngươi cái đồ chơi này còn thật lợi hại à? Giấu ở cái này thâm sơn bên trong đều có thể tìm tới. Lưu Hồng Đào cảm khái nói, ngữ khí nói không nên lời hâm mộ. Diệp Phong thì là cười nói, một chút không quan trọng thủ đó thôi, quá độ khiêm tốn nhưng không được. Tú Mai Sư Thái thì là híp mắt nói, không lên tiếng thì tôi một tiếng lên làm kinh người. Lần này qua đi, ngươi tất địa bảng lưu danh có thể đủ tất cả phương vị 360 độ khám phá địch quân sơ hở, cũng mà còn có có thể xưng kinh khủng trinh sát năng lực, nhìn cơ hội là toàn năng. Lúc này, Diệp Phong túi người, từ dưới đất lây xuống một mảnh cây cỏ, người người, nói ra, có một cỗ rất nhạt mùi máu tươi, ngay khí tức là Trương Văn Nghị, còn có Triệu Gia Đình, hai người hương vị, còn có đánh nhau vết tích, hai người thụ thương. Tú Mai Sư thái nghi ngờ nói, bọn hắn gặp tập kích, vẫn là nội chiến, không biết, đến tìm tới người mới biết. Diệp Phong vút bỏ tay bên trong cây cỏ, thuận mùi máu tươi tìm, vượt qua một vùng núi về sau, Mùi máu tươi càng phát, tóc nồng đậm, cuối cùng cái này máu tanh vị đều nhanh nồng đậm tán không ra. Lý Quả lòng có cảm giác, bước nhanh về phía trước, lại phát hiện mấy con sói hoang tụ tập ở một chỗ, xuyên thuộc chi địa, long hổ báo gấu sói chó đều không ít. Vướng, hét lớn một tiếng, những này sói hoang bị giống to khí lãng tác động đến, lập tức chạy trốn. Tú Mai sư thái hít vào một ngụm khí lạnh, diệp phong đồng dạng khỏe miệng co giật. Lúc này, bị sói hoang vây vào giữa, là một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể, da mặt còn không có bị làm xong, lờ mờ có thể phân biệt hình dạng là âm dương ngũ độc triệu gia vinh, nấp thang thứ hai cường giả thế mà phơi thây hoang dã, bị sói hoang gắm nuốt. Lý quả trầm ngâm nói, cái này sói hoang đến bao nhiêu con đều đánh không lại nấp thang thứ hai cường giả, trừ phi cái này nấp thang thứ hai cường giả là bị giết chết sau đó vứt xác ở chỗ này. Cái này phiền toái. Diệp Phong cho mày, cái này mỹ người, vẫn là số một số hai cường giả bị giết chết ở chỗ này, vô luận từ cái gì góc độ đến xem đều là chuyện phiền toái. Chết thì đã chết thôi, một cái ngoại quốc lão. Mai sư thái đương nhiên nói ra. Diệp Phong liếc một cái Tú Mai sư thái bất đắc dĩ nói như hắn là bí mật xuất hiện tại nước ta chết bao nhiêu lần chết như thế nào chúng ta đều không cần quản có thể hỏi để hắn là quang minh chính đại xuất hiện tại hoa hạ nói rõ không phải chui vào tiền đến mà là mang theo nhiệm vụ trọng yếu đến dạng này người tương đương với ngoại sứ ngoại sứ chết rồi ngươi nói phiền phức không phiền phức ngoại sứ chết rồi đó là tương đương phiền phức mà lưu tinh khoái kiếm lưu hồng đảo thì là cao mày nói nơi này chỉ có một cố thi thể một người khác đâu những người khác mới là trọng điểm diệp phong vậy gật gật đầu bắt đầu bốn phía loại bỏ tìm kiếm lấy một người khác tung tích nhưng tiếc nuối là không biết là cố ý gây nên còn là cố ý như thế, thi thể chung quanh đã không có người thứ hai vết tích. Lý quả vậy tại loại bỏ thi thể, lại tại mặt khắc một cây đại thụ trong góc, nhìn thấy một chút vết khắc, nhưng dấu ấn này mười phần bí ẩn, chỉ có mở rộng tầm mắt Lý quả có thể nhìn thấy. đối với cái này, Lý quả bất động thanh sắt tới gần nơi này cây chân, thấy được bên trên mặt khắc lấy chữ, dưới ánh trăng ngọn liêu đầu, người hẹn sau hoàng hôn, hai câu này thơ. Lý quả không có đem hai câu này thơ sự tình nói cho mấy người, bao quát Diệp Phong ở bên trong vậy đồng dạng không nói. vì thế. Diệp Phong mấy người không có tìm được cái khác manh mối, chỉ có thể thông báo tổ điều tra, để tổ điều tra phái người đến loại bỏ manh mối, tại loại này hung án phương mặt bọn hắn càng thêm có kinh nghiệm. Ma Lý Quả thì là mang theo hai câu này thơ về tới Thục Sơn. Dưới ánh trăng ngọn liễu đầu, người hẹn sau hoàng hôn. Lý Quả một bên lẩm bẩm hai câu này thơ, một bên đi tới Thục Sơn một mảnh cây liễu rừng. Bây giờ mùa, cây liễu sớm đã khô bại, chỉ có thể chờ đợi đến năm thời điểm lại hồi xuân. Sơ đến thời điểm, không có nửa phần bạo động, nhưng mà một trận thời gian về sau, Lý Quả lại là trong lòng khẽ nhúc đích, quay người nhìn lại đã thấy một dưới cây liễu thình lình có một cái toàn thân trên dưới dính đầy máu tươi nhìn kinh khủng dị thường huyết hồ lô người này thình lình lại là trương văn nghị thế mà ngay tại thuộc sơn dưới mí mắt không có bị phát giác lúc này trương văn nghị hơi hơi ngẩng đầu lên thấy người tới là lý quả bất lực kéo ra một đạo kinh khủng tiêu dung đến đạo quả nhiên người tìm được ta à lúc ấy cùng ta đáp lời là ngươi thật sự là quá tốt không nghĩ tới phong thần tật ảnh lại là võ giả mà không phải giác tỉnh giả dù sao giác tỉnh giả cũng sẽ không thông qua phong tỏa huyệt vị đến cầm máu đồng thời phòng ngửa khí tức tiết ra ngoài Lý quả nhìn cả người bước lên máu trương văn nghị, mặt lộ vẻ vẻ thương hại. Bây giờ hắn sinh cơ đã đoạt tuyệt, dù cho sinh mệnh chi tuyển đều tục không trở lại, tử vong với hắn mà nói liền là tất nhiên. Nhưng hóa giải một chút hắn thống khổ vẫn là có thể. Lý quả đưa tay cho hắn treo cái sinh mệnh chi tuyển. Quả nhiên, trương văn nghị sắc mặt hồng nhuận một chút, tốt lên rất nhiều, người rất lợi hại. Trương văn nghị cảm khái nói, đồng thời từ trong ngực móc ra một châm đủ dạng đến, cho mình đến lên một châm. Trương văn nghị lộ ra thư giãn biểu lộ đến, tại sinh mệnh chi tuyển cùng đủ dạng xong trọng tác dụng dưới, tạm thời có thể quên mất thống khổ. Lúc này, Lý Quả vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Trương Văn Nghị nói ra, là ngươi cùng Triệu Gia Vinh hai người tàn sát lẫn nhau, vì cái gì? Ngươi tại sao phải giết hắn? Với lại ngươi vết thương trên người tuyệt không giống âm dương ngũ độc công chế tạo, là ai chế tạo? Vẫn là nói đây là Triệu Gia Vinh lưu lại ác chủ bài. Trương Văn Nghị càng giống là bị thiên đao vạn quả một lần, toàn thân cao thấp đều là vết đao, nhìn huyết tinh đến cực điểm, quỷ mới biết hắn đã trải qua cái gì. Ném đi hết thảy, Lý Quả cũng có chút bội phục nam tử trung niên này, thân thể bị bị thương thành dạng này, cho dù là có sinh mệnh chi tuyển cùng đủ dạn song trọng gia trị. Thân thể thống khổ cũng là không thể thiếu, nhưng hôm nay hắn lại có thể sắc mặt như thường chuyện trò vui vẻ. Người tin tưởng ta sao? Trương Văn Nghị đối mặt Lý Quả vấn đề không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại. Nếu không tin lời nói, bần Đạo liền sẽ không một mình đến đây. Lý Quả thản nhiên nói, lúc trước nói chuyện với nhau thời điểm, có thể cảm giác được Trương Văn Nghị trở về nhà chi tâm là vì rõ ràng. Trương Văn Nghị ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, cuối cùng cười nói: "Tuất, trước tiên nói cái này Triệu Gia Đình, hắn đến Hoa Hạ mắt không thuần, hắn là vừa đi vừa về thu cái đinh." Chương 260, lòng đang hoa hạ Thu về cái đinh, Lý Quả trầm ngâm nói, về phần cái đinh chỉ thay mặt là cái gì đương nhiên là biết. Cái đinh chỉ chính là tiềm phục tại Hoa Hạ Mỹ ẩn nút người thu hoạch tin tức, mà đặc công gián điệp nhất công việc trọng yếu ngoại trừ ẩn tàng thu hoạch cơ mật, còn có liền đem cơ mật truyền ra ngoài. Cho dù thu được đại lượng tư liệu truyền lại không đi ra thì có ích lợi gì? Thế mà để quốc tịch Mỹ người Hoa đến thu cái đinh, Lý Quả biểu lộ có chút âm trầm, quốc tịch Mỹ người Hoa quốc tịch Mỹ người Hoa nói cho cùng vẫn là có người Hoa hai chữ. Truy nguyên, đây đều là đồng bào, có người thân duyên phận. Không nghĩ tới đồng bào cũng có thể bán như vậy chứ để, thay mỹ thu về cái đinh. Lúc này, hết thảy đều đã nối liền với nhau. Hai vị quốc tịch Mỹ người Hoa, bên ngoài là vì còn lại cái gì mắt đi vào hoa hạ, có thể là trao đổi, có thể là đàm phán, có thể là trao đổi ít lợi, mà người Hoa hai chữ, chính là vì để hoa hạ bưng lòng cảnh giác, để hắn có thêm cơ hội nữa vừa đi vừa về thu cái đinh mang ra tin tức. Trên thực tế, mỹ tính sắc thực rất tốt, để hai tên quốc tịch Mỹ người Hoa tới để hoa hạ từ bỏ cảnh giác. Biến số ngay tại ở Trương văn nghị, Triệu Gia Vinh chỉ nhớ rõ quốc tịch Mỹ mà trương văn nghị lại là nhớ kỹ người hòa dễ ở chỗ này máu cũng ở nơi đây gian khổ ngươi tạ ơn lý quả đối trương văn nghị trịnh trọng cảm ơn trương văn nghị ngẩn người mình rõ ràng còn chưa nói rõ đâu liền nói với mình tạ nhưng mà một hồi sau lại là nhu cười nói là ta nên cảm ơn ngươi đi lại có thể như vậy tin tưởng ta cái này chối tiêu người hắn khẩu âm còn có một số mỹ khẩu âm không lưu loát nhưng hắn vẫn là rất cố gắng tại phát âm tiêu chuẩn ta rất sớm trước kia liền muốn trở về hoa Hạ thậm chí cha mẹ ta đều đã muốn muốn trở về nhưng cha mẹ ta bởi vì hải ngoại thanh bang sự vụ cuốn thân không cách nào thoát ly nhưng bọn hắn đã mười phần cố gắng đến ta thế hệ này lúc đầu thanh bang việc vật vênh đã thoát thân có thể trở về lại đụng phải bây giờ thời đại này căn bản về không được mà cha mẹ ta cũng bị xem như áp chế ta muốn về nhà trương văn nghị ánh mắt bắt đầu mê ly trên thân mấy trăm đạo vết đao cuối cùng vẫn là áp chế không nổi sinh cơ trôi qua chi cấp tốc sinh mệnh chi tuyển căn bản là không có cách bổ sung thống khổ bắt đầu hiện hiện trương văn nghị dựa vào cuối cùng vẻ thanh tỉnh đưa tay bên trong USB đưa cho lý quả Đây là hắn từ cái đinh trên thân thu về tư liệu, cho ngươi. Còn có, đem người này giao cho Minh Tiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn. Đồng thời, Trương Văn Nghị đem một phong dính máu tin kín đáo đưa cho Lý Quả, phong thư này, bảo tồn so USB tốt hơn, còn có, ngươi phải cẩn thận một cái khác mỹ người, ngoại trừ ta cùng Triệu Gia Vinh bên ngoài, còn có người thứ ba, cũng là người kia lưu lại cho ta vết thương trí mạng. Ta sợ Dĩ Lưu Hoa Hạ thơ cổ, cũng là bởi vì hai câu này thơ, cái kia mỹ người khẳng định là xem không hiểu. Nói đến Hoa Hạ thơ cổ thời điểm, Trương Văn Nghị trên mặt là một cỗ tự hào ngạo ý. Những vật này, người ngoại quốc không hiểu. Lý Quả đón lấy mang máu USB phong thư còn có hắn nhắc nhở về sau, chân thành nói: "Ngươi nhận quả, vận đạo nhận hạ." Nghe Lý Quả chắc chắn trả lời, Trương Văn Nghị nheo đầu, bị cười mất đi, trong nháy mắt này, hắn trong giấc ngộng, ngộm thấy mình thực hiện phụ mẫu nguyện vọng, thực hiện mình nguyện vọng, về tới Hương thổ phía trên, gặp được Minh Thiên hội canh hảo tương lai sẽ tốt hơn, hai người trò chuyện với nhau thật vui, tại trên internet cùng trong hiện thực đồng dạng mỹ diệu, cùng một chỗ kết hôn sinh con, nàng giáo hải tử học thức, mình giáo hải tử công phu, đem hải tử bồi dưỡng thành nhân tài. Hoàng lương một say, mộng bất tỉnh, Lý Quả Thầm vẫn lưu hỏa chi lực, đem hắn thi thể đốt hóa thành tro, hóa thành xuân bùn, chôn ở liễu hạ. Tạm biệt. Bờ bên kia đồng bảo, Âu Phục mặc dù mặc ở thân, tâm lại là hoa hạ tâm. Chu Tử hàng phá đan chi yến cũng không có vì vậy mà chuyển rời, mất tích hai người sức đầu mẹ chán vẫn là bản địa tổ điều tra người. Mà Chu Tử hàng thì là tĩnh tâm dưỡng thần, tắm rửa thay quần áo, hóa một thân áo bào trắng đi ra, cả người nhìn như là vừa mới đào được ngọc thô đồng dạng tinh khiết. Thuận tiện nói một chút. Diệm Phong bất động thanh sắc hỏi, làm Lý Quả bạn đường, hắn tự nhiên là nhìn ra một chút đầu mối trước đó Lý Quả vô cớ mất tích, hiển nhiên là đi tìm cái gì, nhưng mà hắn lại không nói với người khác, chính như cùng trước đó sử dụng trọng danh điểu giờ tín nhiệm, hắn cũng tín nhiệm Lý Quả. Lý Quả thì là gật gật đầu, bước âm thành dây đạo. Trương Văn Nghị đã chết, hắn cho ta một ít gì đó. Lý Quả đem chuyện đã xảy ra nói cho Diệp Phong. Diệp Phong con ngươi có chút co lên, cuối cùng hóa thành một thở dài. Núi xanh trôn chung xương a. Mà Diệp Phong vậy minh bạch sự tình lợi hại, cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa, trực tiếp ngồi vào vị trí đang ngồi. ở đây coi phá đan có thiên ngoại thần kiếm Lý Quả. Thần tướng truyền nhân Diệp Phong, bắt đầu Sắt quyển tú Mai sư thái, Lưu Tinh khoái kiếm Lưu Hồng đạo, Thiết quyền vô địch Tôn Minh, tại Nghiên Hậu Phương, có hai cái mặc giấy tây, nhìn liền uy nghiêm không tầm thường trung nhân nhân, trên thân long khí che chở, hoàng đạo chi lực của quận, xem xét chính là quan phương người, vậy đại biểu quan phương đến ghi chép Chu Tử Hằng phá cảnh thời điểm là bực nào con cảnh. Năm tên người trong địa bảng, quan phương người, thuộc sơn chúng đệ tử cùng trưởng lão, đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Chu Tử Hằng, nhìn xem vị này Tân Hoa Hạ thành lập tới nay, cái thứ nhất sắp lấy võ nhập cảnh, tìm kiếm từ không có người đi qua con đường người. Lúc này Chu Tử Hằng chắp tay nói, Lão Phu ở chỗ này trước cảm tạ các vị cố ý đến, hiệp trợ Lão Phu phá cảnh. Đừng nói như vậy khách sáo, ngươi đi trước một bước, chúng ta những này kẻ đến sau, tới thăm ngươi phá cảnh đối tự thân rất có ích lợi. Nói là cố ý đến hiệp trợ cũng là nói khoác lát. Một mực trầm mặc ít nói tôn Minh lại là lên tiếng, hắn là một cái chân chính võ sĩ, si. vô luận là quốc tịch mỹ người hoa mất tích, vẫn là ai chết hắn đều không để ý, hắn quan tâm cũng chỉ có phía trước cảnh giới. Mà Chu Tử cũng là gật gật đầu nói, ta cũng phân hưởng một chút kinh nghiệm a. Tại Tu Vi đạt tới bình cảnh sắp phá cảnh thời điểm, hội có một loại phúc trí tâm linh cảm giác, trong đan điền linh lực chân khí toàn bộ áp xúc đến cực hạn, chỉ là cái này cực hạn bên ngoài vẫn còn có một tầng màng mỏng bao vây lấy những này chân khí cùng linh lực, sau đó hội cảm giác Lão Thiên gia có một loại kêu gọi ngươi cảm giác, cho ngươi khảo nghiệm, chỉ cần thông qua được khảo nghiệm, tầng kia màng mỏng liền sẽ phá thoái, những cái kia bị áp xúc linh lực cùng chân khí hội biến hóa thành một loại khác hình thái. Chu Tử hàng lúc nói chuyện tất cả mọi người tại nghiêm túc lắng nghe, liền ngay cả một mực vì tình gây thương tích bắt đầu sát quyền tú Mai sư thái cũng giống như thế. Quan Phương người tại thu hình lại, những lời này đem sẽ trở thành chân quý dạy học tư liệu. Tiếp đó, lão phu hội khiêu chiến các ngươi, các ngươi từng cái đến đây, sử dụng cường hạn nhất chiêu thức đến công kích lão phu. Chu tử Hằng khẽ cười nói, "Lúc này, ở phía trên Quan Phương nhân viên hơi nghi hoặc một chút cùng gánh thẩm nghĩ, ngươi không phải phải tiếp nhận lão Thiên gia khảo nghiệm à, bọn hắn công kích người không có vấn đề." Chu tử Hằng là hoa hạ có ít cường giả, nếu là bởi vì những chuyện này gây ra rủi ro nhưng liền được không bù mất. Sau khi nghe xong Chu tử Hằng lại là cười nói, vớt vẻ bên cạnh kiếm gì, nói ra, "Cái gọi là kiếm chính là càng mài mới càng mạnh. Lâm trận mài kiếm vừa lươi la mài lấy người vì mài kiếm thạch mài chu tử hàng kiếm cái này có chút huyền học đi. Tiện kia quan phương nhân viên vẫn còn có chút lo lắng với hắn mà nói những này khái niệm vẫn có chút khó lý giải. Hắn chỉ biết làm một việc bên kia là người bị giết liền sẽ chết. Lý quả bọn người là người trong địa bảng đương nhiên là biết cái gọi là mài kiếm đến tột cùng là nguyên lý gì đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong lại đi đột phá ưu thế ngược lại sẽ lớn hơn nhiều hào khí vậy ta tôn minh trước hết tới làm cái này một thí kiếm thạch. Thiết Quyền vô địch Tôn Minh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Tử Hằng, Song Quyền cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, toàn thân tu vi đều quán chú tại quyền thượng, không có cái gì lượi lượn, đem Thiết Quyền hai chữ quán triệt vô cùng nhuần nhuyễn võ đạo. Quán thông! Đấm thẳng tiến quân thần tốc, đại xảo bất công, cổ pháp vô hoa, nhưng chính là loại này cổ pháp vô hoa quyền mới có càng trực tiếp lực các bách. Chu Tử Hằng kích động trường kiếm, kiếm khí tung hành, lấy xảo kình phá cư quyền, vết dị loang lộ trường kiếm vậy mà trong lúc nhất thời hóa thành nhuuyễn kiếm. Thấp kém kiếm gì có thể đối địch bản thân liền đã đủ thần dị, lại còn có thể hóa thành nhuyễn kiếm cũng gãy điểm này khoa học nhưng không có cách nào giải thích. Hắn kiếm gì đã có một ít cùng loại pháp bảo thần dị. Lý Quang nó Nói, một lòng thiên kiếm, thiên kiếm lại hóa kiếm trong tay, không hổ là ngàn tâm kiếm thần chu tử hằng, hoàn toàn xứng đáng. Lúc này, lấy nhuyễn kiếm đối cứng nằm đấm, mà thiết quyền vô địch tôn minh từ hóa thành càng cứng rắn hơn thiết quyền. Tại hắn thế giới bên trong, không có cái gì lấy nu thắng cương, cương nhu cùng tồn tại, có chỉ có thiết quyền, so với sắt quyền càng thiết quyền thiết quyền, càng thiết quyền thiết quyền. Tại vừa chi trên đường đi đi đến đen, chỉ gặp chu tử hằng lần này lại là không có lấy nhuyễn kiếm ứng đối. Kiếm gì hóa thành vừa kiếm, đem lực tập trung vào một điểm, phá Tôn Minh cương quyền, đồng thời còn thành thạo điều luyện. Tôn Minh nhìn xem quyền thượng huyết điểm, chẳng những không có bị bại, ngược lại còn hỉ. "Tốt, tốt, tốt, không hổ là kiếm thần, địa bảng thứ nhất hoàn toàn xứng đáng." Đối với Tôn Minh tới nói, thứ nhất cho tới bây giờ đều không phải là vị trí tốt nhất, bởi vì đến thứ nhất, liền không có truy tìm mục tiêu. Bây giờ, chủ tử hàng chính là hắn truy tìm mục tiêu, hai con ngươi giấy lên đấu trí, lần này hóa thành thí kiếm thạch hắn vậy mà vậy gọ sát minh tâm, dần dần mà. Đã nhường Chu Tử Hằng chắp tay nói. Lúc này, Tú Mai sư thái không có cho Chu Tử Hằng thời gian nghỉ ngơi, đồng dạng dậm chân tiến lên, sau lưng lại có bắt đầu thất tình hiện hiện. Cùng tôn minh thẳng tới thẳng lui đường đi khác biệt. Tú Mai sư thái nói là dụng quyền, trên thực tế là khống chế bắt đầu thất tình chi lực, thần dị đến cực điểm. Cẩn thận, quyền cước không có mắt, nếu là đả thương chớ có trách ta. Bắt đầu thần quyền, hóa thành bảy sao, nắm đấm kình đạo không lớn, thậm chí liên tôn minh 5 đấm 1 phần 10 đều không có, nhưng mà bảy quyền bảy sao tụ tập, linh lực từ trong mà nổ tung, chính là sát chiêu. Bây giờ Tú Mai sư thái tu vi nhập cảnh giới Tiên thiên, chỉ cần có truyền chất môi giới, dù cho đánh tới trên lưới kiếm cũng có thể tính gộp lại quyền khí. Người bình thường có lẽ sẽ tránh né mũi nhọn, công năng ngắn, bởi vì chỉ có tính gộp lại bảy quyền mới có thể giết người, như vậy tránh đi nàng quyền lộ không phải tốt. Nhưng Chu Tử Hằng lại là đi ngược lại con đường cũ, lấy kiếm càn quyền, cái này bảy sao bắt đầu lực lượng thuận kiếm gì hướng Chu Tử Hằng trên thân leo lên. Tú Mai sư thái sắc mặt hơi hơi biến hóa, nàng là biết bảy quyền tính gộp lại tổn thương mạnh bao nhiêu, nhịn không được nhắc nhở, ta quyền cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão Phu biết. Chu tử hằng một mặt bình tĩnh nói, "Tới đi, tùy ý ra quyền." Tú Mai sư thái tựa hồ là bởi vì bị coi thường có chút tức giận, nhưng lập tức tưởng tượng, Chu tử hằng đã vì địa bảng thứ nhất võ giả, khẳng định như vậy là tinh khí thần cùng bản thân nhận biết đều đạt đến cái nào đó độ cao, không có khả năng dưới loại tình huống này tự tìm đường chết. Có lẽ tựa như hắn nói như thế, hắn có thể phá bắt đầu sát quyền. "Tốt, ta liền không khách khí." Tú Mai sư thái cũng là quả quyết người, lúc này ra chiêu lại vô lưu thủ, sau lưng bắt đầu tận tỏa hào quang. Bảy quyền, thất sát coi ngươi bên trong bảy quyền về sau, đại biểu ngươi đã chết, bây giờ chu tử hằng đã bên trong sáu quyền, lại bên trong một quyền, có lẽ liền sẽ thân tử đạo tiêu, bạo thể mà chết. tú mai sư thái không do dự, cuối cùng một quyền đánh vào chu tử hằng trên thân, chỉ gặp chu tử hằng toàn thân trên dưới da thịt nâng lên đến, khổng lồ linh lực chân khí ở trong cơ thể hắn lưu động đi loạn, dự định phá diệt hắn. tú mai sư thái ánh mắt sáng rực, nàng cũng muốn biết chu tử hằng sẽ như thế nào phá nàng, bắt đầu sát quyền. nôn. chu tử hằng trong mồm phun ra một đạo kiếm khí, đánh nát phía trước ghế đá. lốt bốt, theo cái này một cây kiếm khí phun ra. Chu tử hằng trên thân đạo bảo vỡ vụn, nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng chu tử hằng ánh mắt lại so ai cũng sáng. Miệng, cái mũi, lỗ tai, con mắt, toàn thân huyết khiếu đều làm mở, kiếm khí chân khí tung hoành, theo kiếm khí tung hoành, chu tử hằng trên thân da thịt vậy không còn cổ động, bắt đầu sát quyền cứ như vậy bị hắn phá. Đã nhường. Chương 261: Kẻ bại ăn ngủ. Cái này nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn. Tú Mai sư thái cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, nhịn không nó nói. Thì ra là thế, dùng tự thân trăm đạo huyết vị còn có thất khiếu đến sắp xếp ra bên trong thân thể tán loạn chân khí liền như là ta thông qua huyệt vị đánh vào đồng dạng hắn đi ngược lại con đường cũ cái này nói dễ kỳ thật làm có bao nhiêu khó ai cũng biết điều này đại biểu lấy hắn đã có thể rất hoàn mỹ điều khiển thân thể của mình mỗi một cái bộ vị cơ ba vị đều bị đánh mãi tiếp cận hoàn mỹ lý quả cái chán có mồ hôi trước tiên nghe hắn nói mình có thiên tư ngu dốt cho nên mới cần cho mượn tổ tiên chi lực đến đột phá thiên thiên bây giờ xem ra thế này sao lại là thiên tư ngu dốt dùng có tại nhưng thành đạt muộn để hình dung đều không đủ nghe nói chu đạo hữu tại thủ sơn vô địch lấy một tay luân hồi thiên tâm kiếm đánh đâu thằng đó bây giờ xem ra chính là không, có tại tục sơn, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng địa bảng thứ nhất. Diệp Phong cảm khai nói, chỉ có thể nói mình kém xa. Lý Quả thì là lắc đầu nói, đạo hữu không cần thiết tự coi nhẹ mình, Chu đạo hưu tu võ nhiều năm, cũng coi là dày tích mà phát, tóc, chi hình, ngươi tu đạo tuế nguyệt bất quá giải rác, có thể đuổi theo đã là tương đương người tiên. Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tâm phục khẩu phục. Một bên khác, Tú Mai sư thái nhẫn nhịn nửa ngày chỉ biệt xuất những lời này đến, bởi vì thực sự không biết nên như thế nào hình dung. Lúc này, Diệp Phong cùng Lý Quả liếc nhau, đều muốn lên trước. Kết quả lên trước trước là cái kia Lưu Tinh khoái kiếm Lưu Hồng Đào. Lưu Hồng Đào đi lên thí chiêu thức rất đơn giản, một kiếm hoa trăm kiếm, cùng thiên đao bất tận có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá thiên đao bất tận giảng cứu kéo dài không rước, Lưu Hồng Đào kiếm chỉ là đơn thuần giảng cứu nhanh chuẩn hung ác. Hiển nhiên, cái này nhanh chuẩn hung ác kiếm, so càng nhanh, càng chuẩn, ác hơn chú tử hàng đó lấy, đã nhường. Tại Lưu Hồng Đào lui ra về sau, Diệp Phong lại là đứng lên, cười nói, "Ta tới đi." Tiểu tử bây giờ còn cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ, đoạn thời gian trước gặp nhau ta vẫn là vô danh tiểu bối chỉ có thể sau lưng ngươi không có tiếng tâm gì bây giờ ta cũng đã có thể chạm đứng ở tiền bối trước mặt diệp phong lời nói bên trong không khỏi là cảm khái chi ý chu tử hằng khẽ cười nói tay bên trong kiếm gì húi dài người đều có duyên phận có thể trưởng thành đến bây giờ chính là ngươi duyên phận bây giờ cái này thời đại mọi người có mọi người duyên nhân tài xuất hiện lớp lớp tại cái này đại thế chi bên trong tranh đến một chỗ cắm rủi. cảm khái một lát sau diệp phong vậy bắt đầu chuyên chú nếu như đã trưởng thành đến loại tình trạng này như vậy thì phải có thực lực này bên trong có rất ngộ bên trong lấy máy tiện chi lực rèn đúc không biết bao nhiêu lần trường kiếm hoành ra, lần này Diệp Phong không dùng cái gì loẹt loẹt kỹ xảo đến tìm kiếm Chu tử Hằng sơ hở, bởi vì Diệp Phong biết Chu tử Hằng sơ hở không sẽ lộ ra đến, chí ít sẽ không vì hắn lộ ra. Tìm không được sơ hở, vậy liền đường hoàng ứng đối a. Tại Diệp Phong cánh tay phải chỗ, hư ảnh hiện hiện, đây là Diệp Phong một cái khác pháp bảo, như là khế đảo trụ trẻ lớn, bên trên điêu khắc chín cái Hỏa Long. Bảo vật này tên là Cựu Long Hỏa cháo, cẩn thận. Diệp Phong lấy trường kiếm kích động cái này Cựu Long Hỏa Tráo, lập tức liền lớn mấy lần. Bên trên mặt chín cái hỏa lòng đều xuất hiện, như là phần thiên lửa diễm, uy lực vô biên. Đây là Cửu Long thần hỏa cháo. Lý Quả nhìn xem uy lực này, Đường Hoàng Cửu Long hỏa cháo, không nghĩ tới cái này lại chính là Diệp Phong át chủ bài. Hàng ngái mà tôi, lại là cổ pháp phòng chế, cùng các ngươi hiện đại khoa học kỹ thuật hẳn không có quan hệ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đạo: "Cùng hiện đại không có quan hệ, Cửu Long hỏa cháo." Lý Quả như có điều suy nghĩ, xem ra Diệp Phong tại thu được cơ duyên truyền thừa đồng thời còn thu được một chút khác cơ duyên. Hắn vận thế là thật tốt. Lý Quả híp mắt nhìn về phía Diệp Phong chỉ gặp hắn khống chế thần hỏa che đậy, như là thiên thần hạ phàm, mà trên thân cũng giống như có mắt trần có thể thấy vận thế như là sóng cả dâng lên, nhưng mà những này vận thế đúng như không có dễ chi nguyên, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phảng phất có cái gì ngoại lực tại tiến lên đồng dạng, nhưng lại như là không có dễ chi nguyên đồng dạng. Diệp Phong lo liệu lấy Cửu Long Hỏa cháo, hóa thành Hỏa Long, đốt đốt hết thảy. Chu Tử Hằng lúc này mới sắc mặt biến hóa, kiếm gì khinh vũ, hóa thành điểm điểm lưu quang, kiếm khí hóa rộng, cùng Hỏa Long tương đối tại cách đó không xa quan chiến minh yên còn có bạch vô kỵ đều bị cái này cựu long chi hỏa gây kinh hãi nguyên lai like cái này mới là diệp phong thực lực chân chính ta còn kém xa lắm đâu bạch vô kỵ lại một lần nho nhỏ bị đả kích nhưng mà minh yên lại là nắm thật chặt sư huynh tay trình độ nào đó hắn so ở đây rất nhiều người đều mạnh hơn vô số lần chu tử hằng trường kiếm biến thành kiếm khí tại không khí bên trong đánh ra từng đạo màu trắng ngắt chứa lấy người chung quanh góc độ đến xem nghiễm nhiên chính là đánh lên ngựa thi đấu rằm, chu tử hằng vậy tại những này gạch men nhiệm hộ bên trong đánh ra một con đường đến hắn lần thứ nhất không có chính mặt nên kích diện Mà Cửu Long thần hỏa sao lại không phải Diệp Phong hiểm hộ đâu? Diệp Phong hai tay xúc thế đại phát, tóc, trường kiếm trong tay tràn đầy lực áp bách 10 phần chân ý. Hắn tu thủy chung là Hàng Ma Diệt Pháp nguyên công, hắn bên trong Hàng Ma cùng diệt pháp mới là công pháp trọng chính. Một huy võ thần đem hư ảnh phù hiện ở Diệp Phong sau lưng, mang ra cái này diệt pháp một kiếm. Tại một kiếm này uy lực dưới, Chu Tử Hàng biểu tình biến hóa, thậm chí có chút vặn mèo. Lý Quả thấy thế, trầm tư một lát sau, lớn tiếng nói, "Vẫn đạo đến giúp ngươi một tay." Chu Tước nhập hỏa, hóa thành không hết thiên đạo, một đao tiếp một đao, lôi điện vần mèo. Cùng Diệp Phong cùng một chỗ giáp công chu tử hằng, một đao kia mang theo tất sát lực lượng, nhìn giống như muốn giết chết chu tử hằng đồng dạng. Chu tử hằng quanh thân thẩm thấu tử khí cùng suy yếu càng ngày càng đậm, hai mắt lại càng ngày càng sáng. Đã muốn đến cực hạn, nhanh, sắp tấn xuống. Chu tử hằng đã không có bất kỳ lực lượng nào đối mặt thiên đao bất tận, đã không cách nào dơ kiếm ngăn cản, bây giờ đã là mặt lộ. Lúc này, hắn trong lòng có chỗ hiểu ra, cái gọi là tu võ, cái gọi là tu đạo, cái gọi là tu tiên, đường dài trầm dãi, kẻ bại ăn bụi hóa thành cát vàng. Tại tuyệt cảnh bên trong tìm được một chút hy vọng sống, chính là đạo. Tại nhất tuyệt vọng thời điểm, Chu Tử Hằng bạo phát ra cuộc đời nhanh nhất, mạnh nhất một kiếm, toàn bộ thuộc sơn đều giống như vì đó cấm minh. Kiếm trùng thiên kiếm động, bầu trời đột ngột mây đen dày đặc, lôi vân sôi trào lan lột. là thiên kiếp muốn tới. Lý quả gặp một đao kia đã đem Chu Tử Hằng bước đến tuyệt cảnh, trong lòng có ngộ sinh tử, sắp đột phá kim đan cửa trước về sau, liền thu hồi đao, chắp tay sau lưng, thanh nhã lạnh nhạt, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, phảng phất cái kia sát ý mười phần đao cũng không có vung ra đồng dạng. Tôn Minh thật sâu nhìn chằm chằm Lý Quả nói ra, thu phóng tự nhiên, không tổn hại thể xác tinh thần. Tại Đao thứ nhất trên đường đã có thể sương đại tông sư, còn không biết mình đã bị nam nhân để mắt tới Lý Quả chỉ là mắt không chuyển nhìn chằm chằm sắp đột phá chu Tử Hằng. Này lôi hóa làm các loại súng ống đạn dược, hướng phía chu Tử hàng một trận chút xuống, một hơi tối thiểu 80.000 80 ngàn chuyện, toàn bộ thuộc sơn đại điện đều bị cái này lôi kiếp tử đạn bao trùm, cả cái địa phương tựa như thảm thiết chiến trường. Vẫn là hiện đại hóa thiên kiếp. Lý Quả nhìn xem cái này hiện đại hóa thiên kiếp tử đạn, cùng trúc cơ kỳ lôi kiếp so sánh, chỉ là tử đạn nhiều hơn rất nhiều rất nhanh, thiên kiếp lại phát sinh biến hóa, lần này biến hóa liền tương đối lớn, hóa thành châu tế đạo đạn hình dạng, từng khỏa hướng phía hạ mặt đánh xuống đến. toàn bộ lui lại, mấy cái thuộc sơn trưởng lão cũng không phải ăn chay, trực tiếp liền đem mấy cái trẻ tuổi thuộc sơn đệ tử bắt đi. lý quả mấy người cũng cắt hiện thần thông, rời khỏi đại điện, toàn bộ đại điện đều bị châu tế đạo đạn lôi kiếp chỗ hủy. lúc này, châu tế đạo đạn lôi kiếp tán đi, kiếp lôi còn đang vặn vẹo biến hóa, cuối cùng lôi vân thế mà hóa thành mấy khối, đi thẳng tới trên mặt đất. kiếp vân thế mà hóa thành từng cái hình người, những người này mà quân trang, khiêm trưởng thương hóa thành đội thuyền chạy nhanh đến mà Kiếp vân biến thành tiểu nhân tách ra hai bên hai tướng đối sông, tựa như đối địch một màn này nhìn tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên những này Diệp Phong ánh mắt là tràn đầy không thể tin cái này hai bên biến thành hình người theo thứ tự là đệ nhị thế chiến mỹ quân nhân còn có tiếng nhận người kinh ngạc nhất vẫn là Chu Tử Hằng hắn là trải qua thời đại kia người đột nhiên hắn mi tâm một trận nói nhói, tại lôi kiếp biến thành chi chiến trường ở giữa hai bên giao chiến trực tiếp liền có thể tổn thương đến hắn không chỉ là bên trên bị song phương giao chiến lôi kiếp tử đạn bắn bên trong thống khổ còn có những người này phảng phất chân thực có hồn trên chiến trường lẫn nhau chém giết lẫn nhau đối địch lẫn nhau tuyệt vọng muốn về nhà muốn thắng lợi muốn có hy vọng đây là lôi kiếp đệ nhị trọng lúc này chu tử hàng độ kiếp phát sinh dị thường diệp phong lại lại lên tiếng nói ra ta nhớ ra rồi ta xem qua một màn này ta nói làm sao quen thuộc như vậy ngươi xem qua một màn này ở nơi nào tôn minh mau đuổi theo hỏi đối với phá quan mỗi một chỗ chi tiết hắn đều muốn biết tú Mai sư thái vậy nghiêng thái lắng nghe diệp phong biểu lộ không thế nào để mắt khoe miệng có giật đạo thế chiến thứ hai Nọ Mạn Đi Đĩ tên, ta xem qua lúc ấy phim phóng sự. Cái này thiên kiếp bắt trước chính là năm đó chiến trường. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đảm, Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 262, lấy võ nhập đạo người. Một màn này để cho người ta nhìn là dùng mình, cái này thiên kiếp thế mà tái hiện tới chiến trường. Nọ Mạn Đi Đĩ tên làm trên thế giới có ít thảm thiết chiến dịch, ẩn chứa trong đó hoán niệm tạp niệm không biết bao nhiêu, lực lượng khổng lồ trực tiếp che mất chu từ hằng, thậm chí có chút ảnh hưởng đến ngoại giới người. Một chút thuộc sơn đệ tử cũng bởi vì không chịu nổi bên trong mặt tán phát, tóc ác nghiệm hôn mê khóc giống. Lý Quả hít sâu một hơi, vững chắc đạo tâm. Đang lúc này, lôi quang lập loé, thuộc sơn kiếm trùng chấn động, tàn kiếm kiếm gì phá gặp đều là ra, tề tụ tại thuộc sơn trên trời. Vạn kiếm huyền không, trận mặt dị thường hảo lớn, nhìn người là nội tâm chấn động, đặc biệt là không biết đến luân hồi thiên tâm kiếm người mà nói, như thế chẳng cảnh nguyện như thần dị. Lúc này, Chu Tử Hàng âm thanh em vang lên, lúc này hắn quỳ một chân trên đất, lấy kiếm gì chèo chống, nhìn lại là nhỏ mạnh hết à, nhưng ánh mắt lại là yên tĩnh đã từng lao phu vậy mười phần đắm chìm ở quá khứ chi quả nhưng mà quá khứ liền là quá khứ nhớ kỹ quá khứ triển vọng tương lai lao phu cũng biết chiến tranh nỗi khổ nguyên nhân chính là biết chiến tranh nỗi khổ cho nên mới muốn trở nên mạnh hơn có thể chấn nhiếp cường nhân bảo đảm ta nước hòa bình lấy đâu tranh cầu sinh tồn bây giờ thế giới thế cục so sánh thế chiến thứ hai trước kia ổn định cũng là bởi vì có hạch đạn cái này đại sát khí từ sát khí mang đến hòa bình chu tử hằng vậy muốn trở thành dạng này sát khí lấy sát lục chi kiếm cầu một nước an bình đây chính là hắn thầm nghĩ đi. Lý quả nhìn xem Chu Tử Hằng trầm ngâm nói. Lúc này, thiên kiếp biến thành nó mãn địa, tên đã tiêu tán hầu như không còn. Tại lôi kiếp chỗ bạo phế tích bên trong, chỉ có một đứng ở hắn bên trong, còn có tựa như hộ pháp vây quanh Chu Tử Hằng thuộc sơn thiên kiếm. Chu Tử Hằng khí tức dần dần trở nên suy yếu, cuối cùng mất đi hô hấp tựa như người chết đồng dạng. Hắn chết? Không có. Tại hắn khí tức triệt để tiêu tán hầu như không còn thời điểm, một cỗ khổng lồ linh lực từ trong thân thể của hắn tán phát ra, chân linh thoại phát, tóc, cuối cùng ngừng tụ thành một thể, một viên giản dị mượt mà, vô hoa kim đan lấy võ nhập đạo. Hắn thành công. Diệp Phong nhìn lên bầu trời trôi nổi Kim Đan, tâm bên trong một trận hướng về, Chu Tử Hằng lấy võ nhập đạo thành công, từ nay về sau là cùng hắn còn có lý quả đồng dạng tu tiên giả. Lấy võ đạo bước vào tiên đạo, đại đạo hướng này, trăm sông đổ về một biển. Lúc này, trôi nổi tại bầu trời ngàn thanh kiếm gì, cùng nhau quy về trong Kim Đan, nguyên bản phong cách cổ xưa vô hoa Kim Đan bên trên hiện lên từng đầu tình mỹ kiếm văn. Lấy Kim Đan vì mộ, tồn táng thuộc sơn thiên kiếm. Chu Tử Hằng, Kim Đan thành, độ kiếp hóa đan, ngàn dặm đám mây đều là phun hào quang. Toàn bộ xuyên thuộc chi địa có tin người đều là sưng hô thần Phật hiền thánh, chỉ có số ít người biết đây là Kim Đan Hóa Kiếp, một khi phi phàm thiên hạ biết. Địa bảng thứ nhất vẫn là cái kia địa bảng thứ nhất, chỉ bất quá thực lực cùng địa bảng thứ hai sớm đã không ở cùng một cấp bậc, từ đó không phải phàm nhân. Lúc này, ngoại trừ Lý Quả cùng Diệp Phong bên ngoài, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên trên trời cái kia cái nam tử trung niên. Chu tử hàng hình tượng từ một cái lao đầu tử biến thành một người trung niên nam tử, thiếu một phần uy khí, nhiều hơn một phần nho nhã hiền hòa. Mà Lý Quả cùng Diệp Phong lại không chấn động mạnh như vậy lay bởi vì biết cái gọi là kim đan liền trực tiếp là thoát ly phản cái này sinh mệnh cấp độ thọ nguyên ngàn năm chỉ là phản lão hoàn đồng lại có cái gì đáng giá rung động lúc này kim đan tại chu tử hằng trên lòng bàn tay đi dạo chu tử hằng khẽ cười nói đây là ta độ kiếp biến thành chi đan tên là thiên kiếm một lòng đan chính là lão phu lựa chọn con đường cụ hiện hóa từ nay về sau lão phu liền có thể mang lấy bọn hắn một đường đi về phía trước bởi vì cảnh giới chưa vững chắc nguyên nhân chu tử hằng trong lúc phát tay như có thiên địa chi lực và mèo đám người hít sâu một hơi giơ tay nhấc chân liền có thể vặn mèo thiên địa thực lực thế này. Thiên bảng có thể lên. Phải biết trước mắt thiên bảng cũng là LV5 năng lực giả chiếm nhiều. Không có người sẽ cảm thấy Chu Tử Hằng thực lực so với cái kia LV5 yếu. Chúc mừng, chúc mừng, từ đó Chu tiên sinh không phải phàm nhân. Tôn Minh một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem Chu Tử Hằng, làm võ giả giác quan nói cho hắn biết, Chu Tử Hằng bây giờ đã siêu việt nhân loại, từ trên bản chất đã phi phạm. Đương nhiên, hâm mộ bên ngoài càng nhiều là động lực, nói rõ con đường này có người đi, hơn nữa còn đi thông, vẫn là một đầu tiền đồ tươi sáng. Cái gọi là phi phạm, không sai lầm cảm giác, thật muốn siêu thoát thần muốn hướng phía đầu này đạo đi xuống, chung quy là có rất dài một con đường muốn đi a. lúc này chu tử hằng nắm nghĩa kim đan, lại là có chút tiếc nối đạo. chẳng biết tại sao, luôn cảm giác ta kim đan ít một chút đồ vật, cái này một chút đồ vật đến tuột cùng là cái gì đây? lý quả có thể phát hiện, cái này kim đan bao trùm đầy kiếm văn, ở giữa lại ít một chút cái gì. kim đan mặc dù thành, lại không phải viên mãn, thiếu một tơ. về phần cái này một tia là cái gì, có lẽ chỉ có chu tử hằng chính mình mới biết. vậy có lẽ chu tử hằng chính mình cũng không biết cái này một tia khuyết điểm là cái gì. Thiên đạo có thiếu, quá mức chọn vẹn ngược lại không tốt. Lý Quả cười an ủi. Chu tử Hằng cười cười, bây giờ Kim Đan đã thành, là an ủi cũng tốt, khuyên cáo cũng được, tóm lại đã thành kết cục đã định. Trúc Lam Sơn là bên ngoài Tân Hoa Hạ đến nay cái thứ nhất võ phá tiên thiên giả, mà Chu tử Hằng liền là chân chính Tân Hoa Hạ đến nay cái thứ nhất lấy võ nhập đạo nhập kim đan người. Chúc mừng, chúc mừng. Đảng chi bộ người còn có quan phương người cũng tới ăn mừng, hai mắt chi bên trong tràn đầy đều là mừng rỡ. Kim Đan trúc cơ, lấy võ nhập đạo loại hình bọn hắn nửa câu đều nghe không hiểu, nhưng bọn hắn biết từ đó chu tử hằng cấp bậc đã là lờ vợ lẽ véo năm số tồn tại từ đó phi phạm, giống như chu vô Hiện, trở thành có thể chấn áp tứ phương cường giả trở thành hoa hạ hải đại thẻ đánh bạc là thuộc sơn đại hạnh cũng là nước chi đại hạnh tại chúc mừng song quan này phương người vậy vội vàng rời đi đem cái này đại sự báo cáo còn có vừa mới độ kiếp quay chụp video chuyển về mà lúc này diệp phong vậy dự định rời đi vừa mới xem thiên kiếp về sau hắn lòng có cảm giác xem kiếp lôi sau vậy mà trong lòng có ngộ đạo hữu thiên từ phi thường a chu tử hằng chắp tay cười nói Nói ra thật xấu hổ, Dĩ Vãng ta cũng là thiên tư ngu rốt, đối với võ đạo một chuyện chưa lại khai thiếu. Diệp Phong cười cười nói, vậy không biết có phải hay không là bồng lai truyền thừa mở ra ta như thế, từ khi kế thừa đạo thống qua đi, liền kỳ ngộ liên miên chưa từng gián đoạn, tính cả tư chất tu luyện đều dài hơn đủ rất nhiều, có đôi khi xem mỗi tiếng nói cử động tâm bên trong đều hội có rõ ràng cảm ngộ, chúng chi xem kim đan lôi kiếp. Người nói vô ý, người nghe lưu tâm, Lý Quả nhìn xem Diệp Phong trên thân như quần quận giang hải vô nguyên khí vận, nhắc nhở. Diệp Hữu, cơ duyên là chuyện tốt, nhưng hắn bên trong có lẽ liên lụy khác nhân quả. Diệp Phong ngẩn người, cuối cùng gật đầu nói: Ta sẽ cẩn thận. Đợi cho Diệp Phong sau khi rời đi, Lý Quả vậy chắp tay cáo tử, trước khi rời đi đem một phong thư giao cho tú Mai sư thái. Tú Mai Sư quá có chút tư thế, Lý Quả thì nhắc nhở, sư thái, phong thư này đợi cho ngươi sau khi về núi lại đi mở ra. Mặc dù không biết thư này vì sao, nhưng tú Mai sư thái vẫn gật đầu, nàng vậy quay người rời đi, mang theo không thấy dân mạng 7 phần thất lạc cùng xem độ kiếp sau ba phần cảm ngộ rời đi. Đại gia dần dần cáo tử, mà Lý Quả thì là sau khi xuống núi, biến mất tại cái nào đó đường đi trong góc. Tại sau khi kết thúc, Lý Quả liền dự định rời đi Tây Thục, đồng thời đưa tay bên trong USB giao cho Trương Thiên Dương xử lý, đây là từ Tây Thục cái đinh tay ở bên trong lấy được, tại không xác định cái đinh đến cùng là ai thời điểm, đành phải giao cho tín nhiệm nhất người. Mà Trương Thiên Dương là thuộc về phi thường cần ăn đòn, nhưng Lý Quả mười phần tín nhiệm quan phương nhân sĩ, giao cho hắn chuẩn là không sai. Đồng nhân đấu La đại lục, nhân vật bá, lái gần đẳm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 263, hoành đúng một tay. Đợi cho sau khi rời đi, Lý Quả đi tới Tây Thục biên thủy thời điểm, tâm linh khẽ động, lại là cảm giác có người đi theo, quay người nhìn lại, lại phát hiện là Lưu Tinh khế kiếm Lưu Hồng Đào. Tại phá Đan chi bữa tiệc hắn biểu hiện mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng điệu bảng tên nhưng cũng không thẹn. Lưu cư sĩ, vì sao như thế nóng đội? Lý Quả nhìn qua vị này Lưu Hồng Đào, lại là biểu lộ nghiêm túc hỏi ngược lại. Lưu Hồng Đào đối mặt Lý Quả hỏi thăm, vậy không có làm khác biểu lộ, cũng chỉ là khẽ cười nói. Làm sao không nổi, việc này liên quan ta có thể không thể về nhà sớm. Nguyên bản bần đạo cho là ngươi còn biết giấu lâu một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhảy ra ngoài. Lý quả nhìn trước mắt Lưu Hồng Đào, mặc dù ngựa khí biểu hiện nhẹ nhõm, tâm bên trong lại cũng không có bao nhiêu vương lòng chi ý, hắn dám quang minh chính đại nhảy ra, đã nói lên hắn căn bản là là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hừ, ngươi để bắt đầu sát quyền đi theo ta, không phải liền là phát hiện ta à? Nếu như đã phát hiện, ta cần gì phải che che lấp lấp. Lưu Hồng Đào biểu lộ là khá bình tĩnh. Giờ này khắc này, tại sao Lương Tú Mai sư thái vậy lộ ra khuôn mặt đến? Lúc này nàng hai con ngươi đỏ bừng, trên mặt có nước mắt, hiện nhiên là từ trong thư biết Trương Văn Nghị chính là duyên đến duyên đi mặc dù từ nhỏ giáo dục để nàng rất chán ghét chối tiêu người, nhưng cũng đúng trương văn nghị loại này thân bất do kỷ muốn trở lại tổ quốc tình cảm càng thêm có trung tình, lại xen lẫn một chút lưới mạng luyến mối tình đầu tình cảm nàng thề muốn vị kia hung thủ chết, mà lá thư này cũng bị lý quả tăng thêm liệu ngoại trừ trương văn nghị tin bên ngoài, lý quả còn tăng thêm một cái nhìn chầm chầm lưu hồng đào hắn có thể là sát hại trương văn nghị hung thủ ta lúc nào bại lộ lưu hồng đào có chút hiếu kỳ đạo từ ngươi tại chu đạo hiu phá đan chi bữa tiệc ngươi đối với hắn làm ra bản thân kiếm lúc văn đạo liền có hoài nghi. Lý quả từ tôi nói vô luận là triệu gia vinh vẫn là trương văn nghị bọn hắn trực tiếp nguyên nhân cái chết đều là toàn thân cao thấp bên trong khoái đao mà chết nói cách khác tranh đấu ngoại trừ hai người bọn họ còn có người thứ ba mà ngươi tại phá đan chi bữa tiệc sử dụng lưu tinh khoái kiếm lúc rõ ràng dùng thói quen cầm đao tư thế mà không phải cầm kiếm tư thế đối với đao kiếm song tu ta tôi nói khám phá cái này thực sự quá đơn giản không nghĩ tới lại là bởi vì loại này chi tiết phương mặt vấn đề lưu hồng đào bất đắc dĩ nói nguyên bản ta cảm thấy ta chi tiết đã làm đủ tốt ngươi chi tiết làm còn thật tương đương không tốt. Lý quả cười tủm tỉm nói, lúc trước triệu gia vinh cùng trương văn nghị mất tích lúc, ngươi biểu hiện đối chối tiêu người ác ý quá biểu tượng, thậm chí là vì biểu diễn mà biểu diễn, vì phẫn nộ chán ghét mà phẫn nộ chán ghét, mà đem hết thể điểm đáng ngờ đều liền cùng một chỗ, liền dẫn hướng ngươi. Ngụy trang thành lưu hồng đào, ngươi nào đó, trước mắt lưu hồng đào cũng không có phủ nhận thân phận của mình, thân phận của hắn là thay vào đó, chân chính lưu hồng đào tám thành đã lọt vào hắn độ thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở chỗ này đối với chúng ta độ thủ, kim đan chi cảnh từ đó phi phàm, ngươi như xuất thủ. Trong nháy mắt liền có thể cảm giác được ngươi tồn tại, đến lúc đó Kim Đan Chu tử Hằng lại thêm ta cùng Tú Mai sư thái, ba người liên thủ, ngươi làm mọc cánh khó thoát. Lý Quả cười đem cái này cái gọi là Dương Nưu Triển lộ ra. Đòn sát thủ chính là Chu tử Hằng cái này Kim Đan kỳ, tu vi nhập Kim Đan đã không phải phàm nhân, trong lúc phất tay thiên địa chi lực đi theo, cường độ có thể nói là quán thiên chi địa. Ngươi sát thực tính rất không tệ. Sát thực ta vừa ra tay, Chu tử Hằng liền sẽ cảm giác được ta tồn tại. Lưu Hồng Đào vừa rất lời, Lý Quả cũng cảm giác hai mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Chúng chiêu hơn nữa còn không biết là như thế nào bên trong nhưng ngươi tính sai một việc một đạo có khác với chu tử hằng từ tính thanh âm nhớ tới ta cũng không sợ chu tử hằng lý quả biến sắc lưu quang nghiệp hỏa mở rộng tại trên tay bằng vào người bản năng vung vẩy âm vang truyền đến đao kiếm tấn công âm thanh mà lý quả cánh tay thì là lưu lại một đạo không nhỏ mực máu hai mắt bị phong chỉ có thể bằng vào thân thể bản năng vung vậy đao kiếm hắn thực lực không ngừng địa bảng lý quả cảm giác mình thính giác vậy tại bị ảnh hưởng trầm nói đã có thực lực như thế vì sao lại không tại Kim đan Chi bữa tiệc ngăn cản Chu Tử hàng phá đan rõ ràng đây đối với các ngươi Mỹ Tới nói mới càng có ưu thế cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình cho ta cầm lại tư liệu đồng thời diệt khẩu hai cái thay đổi thứ hai người tiền vậy ta cũng chỉ làm nhiều chuyện như vậy với lại cố chủ vậy có yêu cầu ta không thể quang minh chính đại xuất hiện càng không thể để cho người ta biết được thân phận nếu là ở Đại Điện xuất thủ lời nói ta phải hoa càng nhiều công phu đi kết thúc công việc cái kia một thanh âm lại một lần nữa vang lên có một loại nói không nên lời ta mị đương nhiên nếu như cố chủ Lâm Thời thêm tiền lời nói làm nhiều một chút vậy không quan tâm. Lý quả tâm tư thay đổi thật nhanh, cuối cùng là minh bạch trước mắt cường giả này đến tuột cùng cùng mỹ là quan hệ như thế nào. Thuê cùng bị thuê quan hệ. Lờ 5 năm cường giả không chỉ là mỹ có, nước khác nhà vậy có, mà trở ngại các quốc gia quyết định, hạt đạn cấp bậc cường giả chỉ trấn thủ nước mình, sẽ không dễ dàng vận dụng. Hoa Hạ vậy rất tuân thủ đầu này nước, giống chu vô hiện cường giả như vậy chỉ dùng tại trấn áp yếu địa chi dụng, lại không nghĩ rằng mỹ thế mà vẫn thật là tại điều nước bên trong chui chỗ trống, không tự mình ra tay, thuê cái khác tiểu quốc bên trong lờ năm xuất thủ không phải tốt coi là thật xảo trá như vậy. Vừa mới thị giác không mất trước đó, ẩn ẩn thấy được hắn chút bỏ lưu hồng đảo ngụy trang sau chân dung, trong dâu dài hình tượng, ngẫu nhiên liền đến từ trung đông một thế hệ loại hình tượng. Sách, cái này mỹ liền chưa từng có tuân thủ qua quy tắc. Lý quả trong lòng tức giận, lại càng rét run tĩnh. Tại bây giờ loại tình huống này, luôn uống ngược lại là tự loạn trận cước. Trước mắt lở vừa năm mặc dù cường hành, nhưng phía bên mình cũng không phải cho không, có mình còn có bắt đầu sát quyền tú mai sư thái tại, chỉ muốn kiên trì đến chu tử hàng vị này kim đan kỳ đến chính là thắng lợi. Linh giác không mất. Lý quả có thể cảm nhận được tú Mai sư Thái Vậy chính ở chung quanh giao thủ với hắn, lấy khổng lồ sắt y kéo theo thất tinh linh khí là chân chính bắt đầu sát quyền, cùng Chu Tử hàng đối chiêu giờ bắt đầu sát quyền hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Hắn cướp đoạt thị giác tính giác năng lực chỉ có thể đối một người sử dụng là đơn thể kỹ năng. Lý quả tỉnh táo phân tích một lát sau, giơ kiếm ứng đối, nương tựa theo thân thể bản năng chiến đấu. Lúc này, Lý quả đã cảm giác được có một cố khí cơ tại ngoài mấy chục rào khóa chặt nơi này là Chu Tử hàng khí cơ. Chỉ chờ tới lúc Chu Tử hàng đến, hết thề liền đều kết thúc nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt, tú mai sư thái khí tức liền bỗng nhiên yếu bớt, không khí bên trong còn có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Tú mai sư quá bị thương. Lý Quả bỗng cảm giác mình áp lực có chút lớn. Lúc này, trước mắt sát thủ trầm ngâm nói: "USB ở trên thân thể ngươi, chỉ muốn giết chết ngươi là được rồi. Cái kia Chu tử hàng chính mặt năng lực chiến đấu so với ta mạnh hơn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng." Sát thủ khí chất đột nhiên biến đổi. Lý Quả vậy cảm giác trung quanh thế giới biến thành bóng đêm vô tận, lục cảm đều là mất, chỉ còn lại có một thanh âm ở bên tai chảy xuôi. Mình phải chết. Tử vong là cảm giác gì? Lý Quả không biết, nhưng gần như cảm giác tử vong vẫn là có, tỉ như khi còn bé băng qua đường thời điểm cùng đèn xanh đèn đỏ của đường, cùng mảnh liệt dòng xe cộ gặp thoáng qua thời điểm, nói thí dụ như tại trong hồ bơi uống mấy ngụm nước thời điểm, tỉ như đứng tại nhà cao tầng tầng cao nhất, từ trên hướng xuống nhìn lên đợi. Khi đó luôn cảm giác nhân sinh đèn kéo quân khi đi ngang qua, tử vong liền gần ngay trước mắt. Nếu như Chu đạo hữu kiếm so với hắn đao càng nhanh tới lời nói, như vậy ta liền có thể sống, nếu như Chu đạo hữu kiếm chậm hơn lời nói, ta liền sẽ chết, hắn cũng sẽ chạy mất. Lý Quả có thể cảm giác được Trước mắt vị này tròm dâu dài lở vờ năm chính mặt năng lực chiến đấu tuyệt đối là không bằng Chu Tử hàng vị này kiếm tu kim đan, hắn càng tinh thông hơn hẳn là biến hóa, chui vào, ám sát, xúc thế đại phát, tóc, một kích có thể phong tuyệt thiên địa. Từ trên lý luận tới nói, bị một kích này quá chặt là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cấu kết Sơn Hải dị thú ghi chép, không được. Cấu kết Sơn Hải dị thú ghi chép cần thời gian hắn đã sớm có thể giết chết mình không biết mấy lần. Mi Tâm nhói nhói, tựa như hồn phách sắp ly thể. Nếu như một kích này bên trong lời nói, hồn phi phách tán, suy vong, đoạn vô sống thêm khả năng là chân chính tất sát nhất kích. Lover năm giác tỉnh giả, tuyệt đối không là ăn chay. Ngay tại điện quang hỏa thạch trong náy mắt, Lý Quả lại quyết định thật nhanh, xé mở chân tàng đã lâu từ phù đột. Tử phù không hổ là tử phù, tại xé mở một sát na kia, liền đã sinh ra tác dụng, một cỗ toé phát, tóc thiên địa lực lượng đem Lý Quả quanh thân đều ngăn cách ra. Đang tại vung vậy khó giải chi đao tròm dâu giải sát thủ ngây ngẩn cả người, trên tay đao phảng phất bị ngăn cách ra. Rõ ràng đao đã cùng Lý Quả cổ chỉ có mấy may có khác, lại như là cách một cái thế giới, không lại có thể tới gần. Lý Quả mi tâm nói nói Rất lâu mới hòa hóa lại, đối mặt cái này gần ngay trước mắt một đao, lòng còn sợ hãi sau khi vậy tại may mắn, may mắn mình là tu tiên giả. Tu tiên giả cùng tu võ giả còn có giác tỉnh giả khác biệt lớn nhất ngay tại ở tu tiên giả trên thân tổng là có chút kỳ kỳ quái quái đạo cụ. Đây là cái gì? Dâu quay hàm này lờ vờ năm mặc dù đang suy tư, lại là không kịp nghĩ nhiều, một kích không thành, đành phải bỏ chạy, hắn vậy cảm giác được, chân trời kiếm quang sắp tới, nếu là chu tử hàng đến, chết cái kia sẽ là hắn. Hừ. Dâu quay hàm này lạnh hừ một tiếng, thân thể phát sinh biến hóa. Nguyên bản trọm dâu dài vậy mà hóa thành tuổi trẻ nữ tử, quay người vội vàng rời đi. Lý Quả Thân ảnh vậy đồng thời biến mất. Cùng lúc đó, chân trời kiếm quang hạ xuống. Chu tử Hằng rốt cục đến, chỉ thấy một chỗ vừa đụn còn có lưu lại khí tức. Tú Mai Đạo hưu. Chu tử Hằng chau mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian tới cứu trị thương người, từ ngực bên trong móc ra. Một cây châm ống đến, đem trị liệu dược vật tiêm vào tiến tú Mai sư thái động mạch bên trong. Nàng thụ thương không nhẹ, bất quá không phải vết thương chí mạng. Có thể tại trong nháy mắt giao thủ liền đem Tú Mai Đạo Hữu kích thương, thực lực Chu Tử Hằng biểu lộ nghiêm túc, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Một hồi về sau, tú mai sư quá thanh tỉnh lại, đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Đừng nói trước, ta trước đưa ngươi đi y gia người nơi đó đi, vừa vặn chúng ta thuộc sơn phụ cận có y gia chú điểm. Chu Tử Hằng chân đạp phi kiếm, đem tú mai sư thái đưa đi chữa bệnh, đồng thời tâm niệm vậy tại linh động, trong vòng phương viên trăm giảm, hết thảy sinh linh hô hấp tận ở trước mắt cũng không có phát hiện lờ vờ lẹ vẻo nằm khác khả nghi cưng giả, vậy không có phát hiện lý quả thân ảnh. Mỹ người, hừ, chủ quan a, lý quả nằm tại trên tảng đá. Thở dài đạo, ngàn muốn và nghĩ, liền là nghĩ không ra, cái này chặn ngang người thứ ba lại là đường đường chính chính LV-5, nếu như không phải hiện ở thế giới đã có LV-6, như vậy LV-5 liền là đương thời nhất cường giả đỉnh cao. Mỹ Hoa Đại Đại Giới vận dụng một viên hạch đạn tới càng là nói rõ tay bên trong USB bên trong ghi chép tư liệu tầm quan trọng, nghĩ đến chỗ này, Lý Quả liền cảm giác càng không thể đem cái này USB bại lộ ra ngoài. Nơi này mặt có tư liệu gì đâu. Được rồi, đến lúc đó xem một chút đi. Lý Quả kiểm tra một chút trên người mình thương thế, phát hiện cũng không nhiều. Phần lớn là một chút vết thương da thịt, bây giờ tại bát cửu huyền công thôi động hạ đã tiếp cận khép lại, liên sinh mệnh chi tuyển đều không cần phụ lên. Nếu như cuối cùng một đao kia sát chiêu bên trong lời nói, đoán chừng liền không thể ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Kiểm tra xong vết thương về sau, Lý Quả vậy nhìn một chút trước mắt mình vị trí hoàn cảnh, tại một chỗ sơn động chi bên trong, bốn mặt đen kịt, ẩn ẩn có thể nghe thấy có sóng biển đánh ra đá ngầm thanh âm, hẳn là tại nơi nào đó giải đất duyên hải. Lý Quả nghĩ đến nếu như có thể truyền tống đến nghiệm đông duyên hải tốt biết bao nhiêu à, liên trở về đều bất đi đâu. đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi thế giới lớn như vậy vừa vận chuyển tống về nghiễm Đông duyên hải một đời cái kia được nhiều mặt đẹp trai mới có thể làm đến đang kiểm tra xong tự thân tình huống về sau Lý quả theo tiếng rời đi sơn động rời động về sau quả nhiên là tại duyên hải một vùng kinh đảo hải lãng đánh ra nhâm thạch Lý quả lúc này vậy không dành trò chuyện phát tóc, người thiếu niên của cái gì chỉ muốn nhanh chóng nhanh rời đi tìm trở lại con đường luôn cảm giác có chút kỳ quái Lý quả mày nhăn lại tựa hồ là cảm giác có chút huyền bí không khí bên trong nồng độ linh khí có chút không đúng Mặc dù Hoa Hạ bởi vì linh mạch bạo phát một lần, nồng độ linh khí hội hơi cao hơn quốc gia khác, nhưng nơi này nồng độ linh khí lại là khác biệt, so với bây giờ Hoa Hạ còn muốn càng đậm một chút, hơn nữa còn nhiều một chút khác thứ gì ở đầu mặt. Mang theo nghi hoặc, Lý Quả từ sơn động bên trong đi ra, phát hiện có một con đường, không biết thông hướng nơi nào, nhưng bất kể nói thế nào, có thể xác định nơi này vẫn còn văn minh thế giới chi bên trong, chỉ cần vẫn còn văn minh thế giới bên trong, vấn đề liền không lớn. Tại Lý Quả đi ra ngoài thời điểm, đã thấy đến có một thanh niên đi ngang qua, mà áo vải, cả người nhìn có chút khờ đen điều khiển người trước xe ngựa đi, xe ngựa sau thì lôi kéo tràn đẩy cá lấy được, tựa hồ là bởi vì cá lấy được đông đảo. Cái này cờ đen người một đường đi, một đường còn hử phát không biết tên trong núi bài dân ca. Nhưng mà trọng điểm tới, cái này kéo xe ngựa lại không phải ngựa thật, mà là đầu gỗ chế tác ngựa. Châu gỗ, lưu ngựa, cơ quan thuật. Lý quả ngạc như nói, cơ quan thuật không phải là bởi vì cái kia mặc ra truyền nhân tử vong mà thất truyền à? Làm sao trên thế giới còn có cơ quan thuật? Mang theo dạng này nghi hoặc, Lý quả tiến lên dò hỏi. Xin hỏi, những này cơ quan tạo vật từ chỗ nào được đến? cái kia lái lưu ngựa thanh niên một mặt hồ nghi nhìn xem lý quả, tựa hồ lý quả hỏi cái gì, mười phần môi cá nhám vấn đề giống như, nói ra, đương nhiên là tự mình làm. Hán khẩu âm cùng tiếng phổ thông có chút khác biệt, nhưng đại khái tới nói còn tại tiếng trung trong phạm vi, liền như là tiếng quảng đông cùng tiếng phổ thông quan hệ, sử dụng ngàn nói thông còn có thể giao lưu. nói xong, thanh niên này còn rất đương nhiên từ trong túi quần móc ra một khối đã đến, thay thế đi cái này lưu ngựa trên trán ảm đạm trong suốt hòn đá, thanh niên đem ảm đạm hòn đá tiện tay vứt bỏ. lý quả nhìn xem cái này ảm đạm hòn đá. Bên trên mặt thật là tiêu tán lấy nhàn nhạt linh khí, thật là cơ quan thuật, dựa vào cất giữ linh lực làm làm hạch tâm cơ quan thuật. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đẳm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 264, Vũ Lăng người lấy cơ quan vì nghiệp. Liên quan tới cơ quan thuật, Lý Quả ấn tượng cũng chỉ có lúc ấy mặc ra truyền nhân, chưa hề nghĩ tới ngoại trừ mặc ra truyền nhân bên ngoài còn có người khác có thể ủng có cơ quan thuật. Mà phát sinh trước mắt hiện thực nói cho Lý Quả, xác thực cơ quan này thuật bị những người khác có được, mặc dù kỹ thuật nhìn không bằng mặc ra truyền nhân nhưng đây tuyệt đối liền là cơ quan thuật. Lý quả vậy không có hoài nghi tử phù độn đem hắn mang đến cái gì kỳ quái phương, tỷ như vượt qua thời không, tỷ như xuyên qua thế giới, nơi này chính là địa cầu. Mặc dù nồng độ linh khí hội gạt người, nhưng đại khí lực hút loại hình số liệu sẽ không gạt người. Lý quả có thể rất trực quan cảm giác được, nơi này liền là địa cầu. Ngươi thật lợi hại, Lý quả cảm khái nói, nhìn xem cái này xe gỗ, lấy Lý quả trí thông minh thật đúng là rất khó đánh giá ra cái đồ chơi này nguyên lý. Mà đối mặt Lý quả khích lệ, thanh niên này ngược lại còn không cao hứng đâu. Ngươi chăm chọc ta làm gì a? Ta biết ta kỹ thuật không tốt, nhưng ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Ngươi làm sao không đem ngươi tác phẩm lấy ra? Lý quả, không có châm chọc ngươi a, là thật cảm thấy ngươi lợi hại tới, có thể làm ra như thế tinh diệu cường lực đạo cụ, còn chưa đủ lợi hại sao? Này, Lý quả nhẫn nhịn nửa ngày nhất rồi nói ra, có lẽ đối với ngươi mà nói điểm ấy cơ quan kỹ nghệ chỉ là không quan trọng thủ đoạn, nhưng đối với bần đạo tới nói, đây đã là tinh xảo đến cực điểm. Dù sao bần đạo là không thông cơ quan thuật, lại có thể có người sẽ không cơ quan thuật, ngươi là nhược trí sao? Thanh niên này một hồi lâu. Mới dùng một loại cực kỳ chấn kinh biểu lộ nhìn xem Lý Quả, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một cái nhóc trí, để Lý Quả tâm linh nhận lấy lần thứ hai tổn thương. Lúc này, thanh niên này lại nghi ngờ nói: "Ngươi là cái nào bộ tộc, cái nào thôn, vì sao lại không thông cơ quan thuật? Cái này là từ nhỏ đều phải học sự tình a?" Bần đạo cũng không phải là cái nào bộ tộc, mà là bởi vì ngoại ý muốn từ hải ngoại mà đến." Lý Quả đàng hoàng nói. "Hải ngoại? Không có khả năng, hải ngoại rõ ràng chỉ có một vùng biển mênh mông." Thanh niên này biểu lộ có chút ngốc trệ, tựa hồ với hắn mà nói Không thông cơ quan thuật cùng từ hải ngoại mà đến đều là cực kỳ kinh hại sự tình. Lý Quả thấy thanh niên này biểu lộ, đại khái là không biết có hải ngoại còn có cơ quan thuật bên ngoài khái niệm. Thôi nhìn phía dưới, vậy không thông hiểu võ học đạo pháp, vùng công nơi này nồng độ linh khí. Lúc này, Lý Quả ngẩng đầu, nhìn xem chung quanh nơi này từng mảnh từng mảnh nở rộ hoa đảo. Tại bờ biển hải đảo loại địa phương này, không khí nguồn nước muối tính 3 giờ cao như thế, làm sao có thể dáng dấp lên hoa đảo đến, hoặc là có thần thông lực lượng gia trì, hoặc là liền có sinh vật khoa học lực lượng. Suy đi nghĩ lại, Lý Quả giơ hỏi: "Cư sĩ Ngươi có thể nói cho ta biết nơi này kêu cái gì sao? Nơi này, thanh niên gãi gãi đầu nói ra, gọi Vũ Lăng, Vũ Lăng người, Đào Hoa Nguyên. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Đào Hoa Nguyên ký cái kia Đào Hoa Nguyên? Lý quả não bên trong suy tư, lại là ngồi lên thanh niên lưu ngựa, một đường nói chuyện thiếm, Đối với bên ngoài mặt khái niệm coi như thật chỉ có một vùng biển Minh Mông, biển cả vô biên vô hạn, chỉ có cái này một mảnh hải đảo mới là thế ngoại đảo Nguyên. Lý quả lại là yên lặng nội tâm đầu đen do uống đào hoa nguyên ký bên trong vũ lăng người trí ít còn biết mình là tránh né tần giờ chiến loạn mới tiến đào hoa nguyên tị nạn bây giờ người ở đây thế mà liên bên ngoài mặt từng có triều đại bao nhiêu cũng không biết chỉ biết mình sinh ra liền ở đây hải đảo lý qua hỏi như vậy cơ quan này thuật là ai dạy cho ngươi đương nhiên là sở môn sở môn phụ trách dạy bảo ở trên đảo bộ tộc giáo dục biết chữ đọc sách cơ quan thuật nếu là có người ưu tú lời nói còn có thể thu được càng nhiều tri thức thi đậu đồng sinh cử nhân trạng mới thanh niên vừa nhắc tới sở môn thời điểm liền toàn thân cao thấp lóe ra sùng bái quang mang. Phảng phất là một cái thuộc khóa này, sinh đang nói thanh hoa bắc đại đồng dạng. Sở môn sao? Lý quả nội tâm suy tư, xem ra cái này Sở môn chính là trên đảo này kẻ thống trị, cũng chỉ có kẻ thống trị mới có tả hiệu giáo dục tư cách. Trong lúc nói chuyện, Lý quả vậy theo cái này lưu ngựa đi tới thôn bọn họ rơi, gọi là đảo nguyên thôn, nơi đây cơ quan sự vật, xe gô khắp nơi đều có, thậm chí còn có tại trong ruộng lao động cơ quan khối lỗi. Mặc dù không có công thâu lăng như vậy thần dị giống như người, nhưng thân thể khớp nối lại vặn vẹo tự nhiên, làm ruộng quốc thuần thục dị thường. Một chút, nhà hàng xoay tròn ngừa gỗ, xe đạp. Chỉ cần là tại hiện đại trên đường cái có thể nhìn thấy thuận tiện sự vật, nơi này đại khái đều có vật thay thế, thậm chí còn có một số hiện đại sự vật khó mà làm đến sự tình, nói thí dụ như một cái lao giả, nửa người dưới chặn ngang cắt đước, toàn không có tung tích, lại dùng làm bằng gỗ cơ quan thay thế, đi đi lại như là thường nhân, với lại cơ quan tay chân giả bên trên còn có các loại công năng, lý quả thậm chí còn chứng kiến cùng loại cung nỏ đồng dạng vũ khí ở trên mặt. Ở chỗ này, cơ quan thuật làm một loại khác khoa học kỹ thuật hình thức tồn tại. Nhưng mà ngoại trừ độ cao phát đạt cơ quan thuật bên ngoài, kiến trúc lại là lấy gạch ngói bùn phòng làm chủ, có một loại kỳ dị cắt đứt cảm giác. Lý quả yên lặng nhì nó nói, nơi này là cơ quan bằng hữu giam 2077 tiết tấu a. thôn trưởng, ta mang theo khách người trở về, hắn nói là từ hải ngoại trở về. thanh niên sau khi trở về, liền hào hứng cao đi gọi thôn trưởng tới, bởi vì cái này thanh thản sinh hoạt tiết tấu, đại gia cũng đều bông xuống tay mình bên trong làm việc. hiếu kỳ vây xem lên lý quả vị này danh xương từ bên ngoài mặt người tới, thậm chí một chút hiếu kỳ tiểu hải tử còn trái sở phải đâm đâm, trực tiếp vào tay. lý quả cười khổ nói. Cuối cùng là có chút lý giải năm đó đào uyên minh đi vào nơi này liền bị nơi này nhiệt tình pháo đạn đánh cái thoải mái cảm giác là như thế nào. Chư vị, trước lánh tính một chút. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là khách nhân chúng ta. Chúng ta bộ tộc đã rất lâu đều không có khách nhân đến qua. Người tới, giết gà giết vịt giết cá. Thôn trưởng là 10 phần nhiệt tình hiếu khách, tranh thủ thời gian phân phó xuất ra rượu thịt chiêu đái, đào hoa tiểu nước, gà vịt thịt cá. Lý quả nhưng cũng từ chối thì bất kính. Vậy không lo lắng ăn bữa cơm này hội để những thôn dân này ít một lạng thịt cái gì, thông qua quan sát đến xem. Người ở đây cả đám đều sắc mặt hồng nhuận hơn phân cao sáng, dáng người hoặc trắng trẻo, hoặc dày đặc, có thể thấy được phi thường khỏe mạnh, không có cái gì vật tư thiếu, dinh dưỡng không đầy đủ loại hình sự tình. Có thể thấy được nơi này vật tư là tương đương sung túc. Lại nói vị này tiểu tiên sinh, ngươi là cái nào bộ tộc thôn xóm đến a? Lao thôn trưởng vì lý quả rót rượu, có chút nóng tình nói ra. Vô thượng thiên tôn, đa tạ. Lý Quả nhận lấy hoa đào rượu trái cây, cảm thụ được xông vào mũi mùi thơm ngát, hơi uống rót một điểm rồi nói ra, văn đạo cũng không phải là ở trên đảo bộ tộc, mà là từ hải ngoại mà đến bởi vì đi thuyền sai lầm, thuyền hủy người thường, lưu lạc đến tận đây. Tại Lý Quả nhấn mạnh rất nhiều lần về sau, cái này Lão thôn trưởng vẫn là không xác định Lý Quả có phải hay không từ bên ngoài mặt người tới. Tuổi tác vừa lên đến, người liền là chủ, người chung quanh cũng thế, sinh hoạt tại loại này tuyệt đối an nhàn hoàn cảnh bên trong, đối với ngoại giới cảm giác cũng càng thêm trì đột. Mà Sở Dĩ nhiệt tình như vậy chiêu đãi Lý Quả, là bởi vì Hải đảo này tương đương bế tắc, bộ tộc cùng bộ tộc ở giữa có rất ít giao lưu gặp mặt, tất cả mọi người an phận một nỗi, vui mừng tự nhạc, lẫn nhau không giao lưu. Hòn đảo không nhỏ thậm chí có thể nói phi thường lớn, khoảng chừng mười mấy cái bộ tộc, nhưng bộ tộc cùng bộ tộc ở giữa muốn giao lưu lui tới là khá khó khăn, nói như vậy cũng chỉ có thông hiểu cao cấp cơ quan thuật sở môn bên trong người có thể nắm giữ thuận tiện lui tới từng cái bộ tộc phương thức. Bọn hắn đến thôn sống trong bộ tộc thu lấy tiến cống, truyền thụ tri thức, cấp cho linh thạch, hoặc là một chút còn lại bộ tộc phát sinh chuyện lý thú. Lý Quả Nội tâm suy nghĩ cái này sở môn khống chế nơi đây dư luận, truyền thông, tiền tệ, tri thức, thuế vụ. Đây càng để Lý Quả xác định, sở môn chính là chỗ này kẻ thống trị, thế là dò hỏi Cái kia bẩn đạo như thế nào mới có thể tìm được cái này sở môn bên trong người đâu? Sở môn bên trong người a? Bọn hắn hôm qua mới đến qua, lần sau lại đến lời nói chỉ sợ nếu không không bao lâu ngày. Lão thôn trưởng suy tư một lát sau, tựa như giật mình nói, a đối, thôn chúng ta tộc lưu còn muốn đi thi lại sơ dài cơ quan thuật, mua hai ngày sau sở môn lung xe. Ngươi nếu là có linh thạch đầy đủ lời nói, có thể nhìn xem phu xe kia có thể hay không thuận tiện chở ngươi một cái. Mặc dù quá tải không hợp pháp lý, nhưng vạn sự vạn vật đều là là có thể dàn xếp đúng không? Ngươi nếu là linh thạch không đủ lời nói cũng có thể dựa dẫm vào ta mượn một chút, lý quả cười lắc đầu, nghe trong lòng là ủ rũm, người ở đây quả nhiên là thuần phác, an tường, an hòa, thậm chí so đồng lai càng giống một cái nhân gian tiên cảnh, lòng người ở chỗ này là sạch sẽ trong suốt, liền như là nơi này không khí đồng dạng, không chứa bất luận cái gì về M hai nam thuần phác dễ chịu, cái này khiến lý quả không khỏi nghĩ đến, nếu là bọn họ tiếp xúc thế giới bên ngoài quỷ vực vong lượng lời nói, cứu lại có thể sống sót sao? cũng được, lý quả ở chỗ này dừng lại hai ngày, thưởng thụ lấy một phen thôn cao quy cách chiêu đại về sau liền chờ đến cái này sở môn lung xe. Cái này lung xe như là cổ cổ tiệu, hai cánh lại có cánh gỗ, bên trên mặt tẩn ẩn có kỳ dị lơ lửng trận pháp tại phát huy tác dụng. Phi công là một cái nhìn ước chừng 30 tuổi trên dưới nam tử, chính thuần thuộc để lung xe thẳng đứng đáp xuống thôn xóm sân bay bên trên. Lưu Còn, đến đến đến. Lưu trên là một vị tuổi tác ước chừng 17 tuổi trên dưới người thiếu niên, dáng dấp khỏe mạnh khó khỉnh, rất là chất phác. Nam tử này nhìn thoáng qua Lưu Còn, nhận lấy hắn đưa thăm chúc. Lúc này, Lưu Còn cười hì hì nói ra, ta có một người bạn cũng muốn đi sở thành, nhưng hắn quên mua vé không bằng gián xếp một cái. Lưu còn lặng lẽ meo meo đem linh thạch nhét vào phi công trên tay. Phi công lại là ước lượng một cái tay bên trong linh thạch trọng lượng, sắc mặt lại không phải rất dễ nhìn, trực tiếp lấp trở về. Chúng ta đến theo quy tắc làm việc. Nếu là ngày trước lời nói, những linh thạch này cũng là đủ rồi, nhưng hôm nay cái này, lùng trong xe có một cái cơ quan thuật thiên tài, ngày sau nhất định có thể tại sở môn lên như diều gặp gió loại kia, ta cũng không muốn vì cái này một ít linh thạch để thùng xe trở nên chen chúc mà đắc tội với hắn. Lưu còn sắc mặt sững sờ, cũng là muốn nói lại thôi, lại bị một bên lý quả ngăn trở. Vô thượng tiên tôn, lưu còn cư sĩ, không cần để ngươi xuất tiền bạc. Lúc trước làm phiền các ngươi đã đủ không có ý tứ, hôm nay liền để bẩn đạo tới đi. Lúc này, Lý Quả đem một khối tản ra huyền quang linh thạch nhét vào phi công tay bên trong. Phi công nhìn xem tay bên trong linh thạch sắc mặt đại biến, lập tức nhét vào ngực bên trong, biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, trở nên cười miệng. Không phải liền là nhiều năm một người mà thôi, ta tin tưởng lương công tử hội lý giải. Lưu còn lại là trợn mắt hốt hồn, vừa mới còn nói chắc như đinh đóng cột nói không chờ a. Lý Quả lại là cười cười không nói chuyện, nghĩ đến một câu rất kinh điển tên lời kịch thế gian vạn vật đều có thể công khai đi giá. Những linh thạch này đơn giản liền là rót đầy linh lực tảng đá mà thôi. Lý quả tùy tiện nhặt được một khối thôn dùng phế linh thạch, lại dùng linh lực rót đầy, liền có thể sử dụng. Đồng nhân đấu La đại lục, nhân vật bá, lái gần đảm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 265, phong bế vũ lăng. Lý quả không có sử dụng phi kiếm hoặc là khác thủ đoạn, mà là thành thành thật thật dùng linh thạch thừa xe này. Dù sao cũng không biết nơi này đến cùng có hay không khác huyền ảo cường giả. Nếu là lên không lời nói tương đương với cho người ta lập cái biêu ngắm. Nếu có phòng không hệ thống lời nói mình sợ là tiêu rồi nặng, huống hồ bây giờ tại người ta trên địa bàn, dấu rốt là có cần phải. Hơn nữa còn có thể ẩn núp đi, hiểu rõ hơn một chút nơi này sự tình. Sau khi lên xe, quả nhiên cùng Lý Quả muốn đồng dạng, cho dù là cái này như thế tưởng và bình tĩnh, tài nguyên phong phú như là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng trên hòn đảo cũng là có giai cấp tồn tại, lưu còn mặc một thân vải thô áo gai còn có vị này, lương công tử mặc cẩm tú la gấm hoàn toàn là hai thái cực, hình thành so sánh rõ ràng. Lúc này Vị này nhìn ước chừng 18 tuổi trên dưới tuấn tú ôn nhu công tử chính lấy một loại cực kỳ khó chịu ánh mắt nhìn xem Lý Quả, miệng bên trong còn hào vô tị uy thầm nói, ta muốn khiếu nại tên vương bắt đàn này, thế mà nửa đường thêm người thì đến, không biết cái này lùng xe thùng xe đã đời sao. Cái này không phù hợp quy củ. Công tử, cùng người phương tiện cùng phe mình liền, phải có điểm khí độ." Một bên lão buộc ở bên lặng lẽ nói ra. Mặc dù bọn hắn là nói thì thầm, nhưng đối với Lý Quả bực này tu vi người mà nói, cùng lôi kéo lớn giọng không có khác nhau. Lý Quả nhìn xem cái này lương công tử, lại là cười một cái nói: ta nói vị công tử này lần này vào kinh đi thi nhưng có lòng tin đối mặt lý quả đáp lời, vị này lương công tử kêu căng quay đầu đi nhưng như thế khoe khoang cơ hội tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống khảo thí bản công tử mới khinh thường làm cái này đâu bản công tử trời sinh kéo tay tại chồng trọt cơ quan thuật có thiên tài linh cảm chỗ nào cần cùng phạm phu tục tử đồng dạng khảo thí trực tiếp liền có thể đi vào sở môn học tập lý quả nội tâm yên lặng nói bổ sung là một vị thẳng chiêu học sinh năng thiếu. bân đạo đội phục đội phục cái này lương công tử vậy chú ý tới lý quả cái này một thân bảo nhìn có chút chân quý cũng là sinh lòng nghi hoặc, không phải là Vũ Lăng cái nào trong bộ tộc tên tộc. Nhưng tên tộc cần cắm phiếu đến ngồi cái này Lung xe a. Mà vị này Lương công tử cũng không giống cái kia áo xám lao buộc nói như vậy ưa thích hành động theo cảm tính, phi công là muốn báo cáo, nhưng hắn vậy quyết định thái độ tốt đi một chút, không đáp tội tại Lý Quả. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, nếu là Lý Quả mặc keo kiệt một điểm lời nói sợ là Lương công tử muốn làm trận làm khó dễ. Lúc này, Lương công tử còn nói thêm, ta nói vị công tử này, người này đôi chỉ vô sẹo vô kén, không phải là rất ít khi dùng cơ quan thuật. Nhưng tay ngươi tâm lại có cái lớn. Lương công tử có chút nghĩ không thông, chớ nhìn hắn cái này, nhìn ra mịn thịt mềm, trên ngón tay vết chai còn quả nhiên là không ít. Lý Quả suy nghĩ một lát sau cười nói: "Bần đạo từ nhỏ rèn luyện tu võ, thật là không thông cơ quan thuật. Không biết có phải hay không là ảo giác?" "Ân, không phải là ảo giác, Lương công tử vừa mới còn muốn tới gần bắt chuyện tâm tư trong nháy mắt liền tối tắt. Đối với tu đánh võ mài thái độ dị thường rõ ràng, cái kia chính là khinh thường vì đó. Nhưng mà lưu còn lại là hai mắt có chút tỏa sáng, hiếu kỳ nói: "Lý đại ca, ngươi là từ nhỏ tu võ sao?" Ơn. Lý quả cười cười, lại là chắc chắn một sự kiện. Hòn đảo nhỏ này bên trên nhưng cũng không phải không thông tu luyện, chỉ bất quá người tu luyện địa vị chỉ sợ cũng không cao. Lúc này, lưu còn lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, mà lương công tử lại là đang đưa qua xếp, lắc đầu nói, đừng nói bản công tử hiếu kỳ, ta còn không biết nhà ai bộ tộc tên tộc hội để người trong nhà đi học tập võ thuật tu luyện mà không đi tu cơ quan thuật, tu võ tu luyện hữu ích thể xác tinh thần, kéo dài tuổi thọ, giao đấu giết địch, diệu dụng vô tận, vì sao không học? Lý quả làm bộ một bộ không hiểu lương công tử bộ dáng. Lương công tử lần này thật nghi ngờ, nói ra. Muốn kéo dài tuổi thọ đi học y học có thạch, tu luyện cái gì, học võ cái gì. Còn có, ngươi nói với trận giết địch, dễ hay? Giá thú con ngồi sao. Đương nhiên là cùng người tranh đấu. Lý quả thản nhiên nói ra. Mà nâng lên cùng người tranh đấu thời điểm, lương công tử lại là cười ra tiếng, nói. Vì sao cùng người tranh đấu, nếu có phân tranh, báo cáo sở môn liền có thể, ai đối ai sai tự nhiên có sở luật sáng tỏ. Lui mười ngàn bước tới nói, đã là cùng người tranh đấu lại có thể thế nào Ngươi huyết nục chi khu so ra mà vượt cái kia cơ quan trọng tháo, so ra mà vượt cái kia linh khí máy móc, so ra mà vượt linh bảo thuốc. Cho nên nói, như là vì tranh đấu lời nói, thì càng đến nghiên cứu cơ quan yếu thuật, học cái gì đồ bỏ võ thuật, mặc cho ngươi mọi loại thủ đoạn, không bằng ta một kích của ngã. Lương công tử lời nói bên trong còn có tràn đầy cảm giác ưu việt, loại kia nhận biết bên trên cảm giác ưu việt liền cùng linh khí khôi phục trước đó cầm trong tay súng ống người đối những cái kia võ thuật đại sư đồng dạng, công phu lại cao hơn ta một thương của ngã, mặc cho ngươi loẹt loẹt, không bằng ta cỏ. Như vậy nếu là tu được huyết nục chi khu không còn e ngại tự đạn xuống ống nữa nha Lý quả khẽ cười nói người xin si nói mộng đâu huyết nục chi khu làm sao có thể không e ngại xuống ống Lương công tử cười khúc khích người chung quanh cũng đều cười ra tiếng đem đại hỏa đều cho cười Lý quả cảm thấy mình cũng không e ngại bình thường xuống ống đạn dược một chút uy lực khá lớn xuống ống mình cũng có thể rất tốt mau nè đến người muốn nói không sợ súng máy hỏa nhân hẳn là có cái kia một tên áo xám lao bộc trầm rãi nói nghe đồn sở môn chí cao người Vũ Lăng tiên quân liền có thể không e ngại xuống máy lửa đạn dược tại lao già ta khi còn bé đâu liền nghe nói qua, cái nào đó bộ tộc sử dụng súng máy lửa, dự định đối kháng sở môn kết quả vũ lăng tiên quân một người liền chấn áp. nghe nói cái kia vũ lăng tiên quân, linh nội nặng giới không thể gây tổn thương cho hắn mảy may may. Lão Dương, ngươi cái này cố sự là tương đương trăm ngàn chỗ hở a? Lương công tử phảng phất nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất sự tình, nói ra, làm sao có thể có người có thể gánh vác súng máy lửa? Với lại trọng yếu nhất là, bộ tộc tại sao phải chống lại sở môn? Có phải là hay không cho bọn hắn ăn quá đã no đầy đủ? Bởi vì cái kia bộ tộc cho rằng cái này thế giới cũng không phải là chỉ có vũ lăng tại hải ngoại y nguyên có thế giới tồn tại sở dĩ một mực co đầu rút cổ ở đây hoàn toàn là bởi vì vũ lăng tiên quân âm mưu cho nên tạo phản định tìm sở môn hỏi thăm rõ ràng lao dương tuổi hồ là đang hồi ức hồi nhỏ cố sự nói ra mà tại cái kia bạo loạn qua đi bộ này tộc liền từ này biến mất hải đảo bên ngoài đều là đại dương mênh mông ta vũ lăng là duy nhất lục địa cái này ba tuổi tiểu nhi đều biết sự tình thế mà bởi vì loại này nhảm chán nguyên nhân đi phản kháng sở môn quả nhiên là cho bọn hắn ăn quá đã no đầy đủ cố gắng nghiên cứu cơ quan văn thuật, lên làm cái này tông gia mới là nam tử hán đại trượng phu một thế gây nên. lương công tử một trận chế dễ ớt, lao dương là người hầu, tự nhiên vậy không có quá nói nhiều ngữ quyền, chỉ có thể nên hợp. người nói vô tâm, người nghe lưu ý. lý Quả nội tâm yên lặng đầu đen giao muống, cái này địa cầu không vẹn vẹn chỉ có một mảnh hải đảo, còn có mấy khối đại lục bạc khối, nam cực bắc cực, tại tinh cầu bên ngoài còn có thế giới đâu. sở môn làm kẻ thống trị, không có khả năng không biết vũ lăng đảo tình huống. mà lý quả cũng biết, cái này sở môn cao nhất người nói chuyện chức vị gọi là tông gia làm sở môn nội bộ tuyển cử thập toàn người đến quản lý sự vụ. Xem ra cũng không phải là nơi này dân trí chưa mở, mà là có người tận lực cấp chế. Đạt được nhiều như vậy tin tức sau lý quả vậy rất là thỏa mãn. Ngay sau đó, Lương công tử vị này thiên tài cũng lười cùng Lý Quả vị này tu võ man di nhiều lời, chỉ là nằm nghiêng, nhắm mắt dưỡng thần, từ lao chung buộc bóp chân đấm lưng. Lũ người trên xe đều đang ngủ dưỡng thần, chỉ có Lưu còn lặng lẽ tới gần Lý Quả nói ra, "Lý đại ca, ngươi thật là võ giả sao?" Đương nhiên. Lý Quả cười một cái nói, "Có gì vấn đề?" Đối với cái này nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử Lý Quả vẫn là rất có hảo cảm, trước đó định dùng đến hối lộ linh thạch đều là chính hắn tiền riêng. Ai, kỳ thật ta khi còn bé cũng càng thêm ưa thích võ thuật, đối với cơ quan thuật một đạo không có thiên phú gì, bằng không thì cũng sẽ không liên đồng thử đều qua không được, cần đi lại. Chỉ là cha mẹ luôn nói, võ thuật là ngốc kỹ năng nhân tài học, học được cái này phá võ thuật sau chỉ có thể trong nhà hộ viện, cũng bình thường thổ chó công năng không khác, nhiều lắm là đi săn đánh cá thời điểm so khác người nhiều hơn một phần khí lực. Lưu còn hai tay nâng cầm lên phần nói, ta Vũ Lăng vật tư phong phú đi săn đánh cá so khác người nhiều hơn một phần lại như thế nào, ăn không hết còn không phải ướp gia vị qua mùa đông, hoặc là buốt mũi vứt bỏ, mà học tốt cơ quan thuật về sau nghiên cứu ra cái gì đồ bỏ đến, thậm chí có thể nâng nhà lên trước, trở thành tiên tộc, chuyên nhập sở thành bên trong ở lại. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Lý Quả lại hỏi. Ta liền muốn học võ. Ta khi còn bé, cứu cứu liền là võ giả, bắt đầu đấm quyền hổ hổ sinh phong, một quyền có thể khai sơn phá thạch, thật là không bị phong. Lưu còn hai mắt tràn đầy đều là hướng tới. Cái kia cứu cứu ngươi sau đó ra sao? Đã cơ quan thuật đường đi không thông, vậy liền tìm cứu cứu ngươi học võ chính là, dù cho không có thiên phú, cường thân kiện thể cũng tốt. Lý Quả do hỏi, nếu đều có tài nguyên cơ hội, còn chỉ biết ngoài miệng nói một chút, không có biến thành hành động, làm như vậy cái gì đều chỉ có thất bại một đường. Nhưng mà Lưu còn lại là tiết hận nói, chết ta, năm đó ta 12 tuổi đi, ta cứu cứu cùng trong bộ tộc thợ săn ra ngoài đi săn thời điểm, không cẩn thận bị người bên ngoài không có cất kỹ cơ quan tên nọ cho mở đầu. Lý Quả khỏe miệng co giật, đây là sách giáo khoa công phu lại cao hơn, ta một thương quần ngã. Đã kiến thức đến như thế lại là ý gì muốn sùng vũ học võ lý quả lại hỏi nếu như chỉ là bình thường người thiếu niên lời nói nhìn thấy cảnh tượng như vậy hẳn là đã sớm bỏ võ theo văn a không có khác ca lưu còn lại là đương nhiên nói đơn thuần cũng là bởi vì ưa thích cho nên muốn muốn học võ đáng tiếc là trong thôn người không có hội võ sở thành vậy không có chuyên môn học võ địa phương ai lý quả có thể nhìn ra lưu còn đối với võ hương tới nhưng lại cũng không nói thêm gì nữa đơn thuần bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần mà lưu còn vậy không có ý nghĩ khác chỉ là đơn thuần bởi vì tìm tới một cái khả năng tán đồng học võ chi kỷ có một phen nho nhỏ thổ lộ hết thôi. Đồng nhân đấu la đại lục nhân vật bá lái gần đậm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 266, đi ngửa không quy phạm, mẹ ruột nước mắt hai hàng. Tại một phen chạy về sau, lung xe rốt cục đáp xuống cái gọi là sở thành, đến sở thành về sau, cái này lùng xe linh thạch vậy tiêu hao hoàn tất, cần đi vào sở môn lấy đặc chế linh thạch đến bổ sung lung xe. Cái này có thể nguyên quản chế tiến một bước đoạn tuyệt lung xe lái về phía hải ngoại khả năng. Cùng bộ tộc thôn xóm so sánh, cái này sở thành thoạt nhìn là có chút bao la hùng vĩ. Lập tức từ hồi hương nông phòng phong cách vẽ biến thành tình tuyệt cổ thành, nhà ngói gạch lâu, trên đường đi tới người cũng phần lớn mặc hoa phục so với lấy bắt cá vì nghiệp bộ tộc nhiều hơn mấy phần phú quý, hơn nữa còn thường có lưu cơ quan gỗ chó, cơ quan gỗ chim nghề. Nhìn xem lý quả mắt bên trong một bộ cảm khái chấn kinh bộ dáng, lương công tử là triệt để đem người trước mắt đánh lên nhà quê tiêu chí, sợ là táng ra bại sản đến sở thành, nhưng làm tên tộc, biểu lộ lại như cũ muốn biểu hiện ra bình tĩnh cũng phải có phong phạm, đây cũng là ta vũ lăng đô thành sở thành. Trước mặt chính là chỉ có chúng ta sở môn dự bị môn người mới có thể tiến nhập sở môn khu vực. Tại cuối con đường, có một đầu đại đạo có mấy người chấn giữ, những người này mặc màu đen cá và phụ, tay bên trong phối thêm cơ quan nọ thường, bên trên mặt có một khối linh thạch làm làm khu động nguồn năng lượng. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Lương công tử khẽ cười nói, lại là cũng không quay đầu lại, nhanh chân vượt hướng về phía thuộc về sở môn đường phố đường. Sở môn đường phố đường chỉ có sở môn môn nhân hoặc dự bị môn nhân có thể nhập, khi Lương công tử nên ngang hướng phía cái này quảng trường đi vào thời điểm, chung quanh những cái kia mặc hoa phục tên tộc lại là lộ ra hâm mộ biểu lộ đến. Sở Thành làm Vũ Lăng Đô thành tài trí hơn người, mà Sở Thành bên trong, Sở Môn bên trong người lại càng tài trí hơn người. Xã hội không tưởng xã hội giai cấp rõ ràng cũng là như thế rõ ràng a. Lý Quả thầm nói, lại là đột nhiên trông thấy có một cỗ lưu xe ngựa chạy nhanh đến, hướng phía Sở Môn quảng trường chạy tới, không có chút nào phanh lại sự tình. Nhìn xem một màn này, một bên lưu còn ngốc trệ một cái, sau đó lập tức kéo lại Lý Quả, lo lắng nói, Lý đại ca cẩn thận, cái này lưu ngựa không kiểm soát. Lý Quả Mắt lạnh nhìn chạy nhanh đến lưu xe ngựa, tuy nói lại tinh vi thần diệu sự vật cũng có thể mất khống chế, nhưng dưới mắt chiếc này, lưu xe ngựa tuyệt đối không là nội bộ địa phương mất không chế. Cái này lưu xe ngựa trên đường đi đụng ngã lăn không ít người, mà chạy người trên ngựa lại là một cái nhìn ước chừng 18 tuổi trên dưới thiếu niên, một mặt lạnh lùng âm trầm nhìn xem sở môn quảng trường, một bên lái còn một bên nhị nó nói: "Dựa vào cái gì nông phu nhi tử liền nhất định phải khi nông phu, thợ săn nhi tử nhất định phải khi thợ săn, dựa vào cái gì quan lại quyền quý nhi tử không cần học cơ quan thuật liền có thể hưởng thụ nhiều như vậy?" Chúng ta xã hội chúng ta thế giới là hư giả, cái gì vũ lăng vì thế giới chi tâm, vũ lăng chính là hết thảy đều là giả, vũ lăng bên ngoài còn có thế giới, vũ lăng bên ngoài còn có hết thảy à? người thiếu niên này như bị điên thao túng lưu xe ngựa vọt tới sở môn địa bàn, ma thủ vệ này tựa hồ là bởi vì thật lâu đều chưa từng xuất hiện chuyện, lập tức thư giãn, một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng lắp giáp tay bên trong linh khí nọ pháo, lại là có chút không kịp. công tử chạy, áo xám lao buộc trông thấy mất khống chế lương ngựa, dùng hết lớn nhất khí lực đem lương công tử đẩy ra, mà lương công tử phảng phất bị sợ choáng váng bị đẩy ra vậy không nhúc đích, đầy trong đầu đều là trước khi chết đèn kéo quân, xong đời, bị mất khống chế lưu ngựa đụng vào sẽ như thế nào, lương công tử là biết, trận kêu mặt nhất định cực kỳ tàn nhẫn. đang tại lương công tử hô to xong đời thời điểm, một bóng người lại là so lưu ngựa càng mau tới hơn đến trước mặt hắn. áo bào trắng đạo nhân, như là thiên thần hạ phàm, khí chất phiêu nhiên như vẽ, vẹn vẹn duỗi ra một tay, lưu ngựa đụng vào. nguyên bản lương công tử coi là trước mắt đạo nhân xong đời thời điểm, lại không phải như thế, đạo nhân một tay liền đem cái này lưu ngựa ngăn lại. Mặc cho cái này lưu lập tức mặt thiếu niên như thế nào thôi động, cái này lưu ngựa đều không chút nào tận nửa bước. Lý Quả chỉ là từ Tô nói. Vô thượng tiên tôn, lái xe cần cẩn thận, đi ngựa không quy phạm, mẹ ruột nước mắt hai hàng. Lương công tử biểu lộ ngây người, người chung quanh biểu lộ đều ngây người. Một cái tay, cản lại mất khống chế lưu ngựa. Cái này, cái này còn là người sao? A. A. Cái này điều khiển mất khống chế lưu mã thiếu năm càng là sủi lơ trên mặt đất, nhìn xem Lý Quả biểu lộ như là gặp quỷ. Giang giác. Lý Quả hai tay trùng điệp một nhóm cái này làm bằng gỗ lưu ngựa liền bị xé rách thành hai nửa, sau đó hóa thành đẩy trời mảnh gỗ vụn bay múa, rốt cục dừng lại. nhìn qua một màn này, lương công tử biểu lộ ngốc trệ, cuối cùng nhớ ra câu nói kia đến. từ nhỏ rèn luyện thân thể, tu võ, đây chính là võ giả. tại nội tâm phát ra đồng dạng rung động, còn có lưu còn, nhìn xem lý quả phen này cử động, nội tâm chấn động mấy liệt. cái này, liền là võ giả. tiên kia điều khiển lưu xe ngựa mạnh mẽ đâm tới thiếu niên rất nhanh liền bị bắt, dùng dây thường trói lại. lúc này, một bên sở môn thủ vệ mới phản ứng được. Trình thủ thời gian đối lý quả chắp tay hỏi: "Cái này, xin hỏi vị này hiệp khách xưng hôi như thế nào?" Bần đạo họ Lý. Lý Quả cười cười nói, biểu lộ phong khinh vấn đạm, như là nhất thanh tính đạo người, không chút nào giống như vừa mới tay kia xé lưu ngựa hung nhân. Cái này khiến thủ vệ cảm giác còn không có từ chấn kinh bên trong triệt để kịp phản ứng, cái này hoàn toàn vi phạm hắn thưởng thức. Thường nói nhân loại là có cực hạn, vì siêu việt cực hạn này, phát minh cơ quan sự vật phụ trợ tự thân, những khí cụ này có thể phát huy ra siêu việt thường nhân sức tưởng tượng lượng, mà hắn nghĩ không ra. Loại này vượt qua sức tưởng tượng lượng tại vừa mới liền bị một cái nhìn như là nhược quán thanh niên cho tay xé. So cơ quan tạo vật càng cứng rắn hơn, lực lượng càng cường nhân hơn loại, nếu như nhân loại có thể mạnh như vậy lời nói, sao còn muốn cơ quan tạo vật tới làm gì? Cái này sợ môn thủ vệ nhịn không được đánh giá đến lý quả toàn thân cao thấp đến, nội tâm suy tư, có phải hay không là cái gì điên cuồng cơ quan thuật học ra vì siêu việt cực hạn, đem nhân loại toàn thân cao thấp đều cải tạo thành cơ quan tạo vật. Lúc này, lý quả lại là đánh gây hắn thiên mã hành không ý nghĩ, cười cười nói: "Chớ có nhìn Bần đạo thân thể không thể giả được nguyên trang, không có bị bất luận cái gì cơ quan tạo vật cải tạo qua. Nhưng, nhưng không có bị cơ quan tạo vật cải tạo qua, làm sao lại ủng có khổng lột như thế lực lượng? Lương công tử ngạc nhiên nói, vừa mới chuyện phát sinh cơ hồ đã là lật đổ hắn thế giới quan. Lý Quả cười một cái nói, Bần đạo không phải đã nói sao? Từ nhỏ rèn luyện thân thể, tu linh pháp, luyện chân vũ, nếu là tu luyện có thành tựu, càng là có thể một quyền dung chuyển sân hà, thân có thể mọc cao trong trượng, đỉnh thiên lập địa, vạn sự như vị Nếu như trước đó Lý Quả nói như vậy, tất cả mọi người chỉ coi đây là người nào đó say rượu nói mớ, thôi một cái ra châu thôi. Tiên kia sở môn thủ vệ đột nhiên linh cơ khẽ động, vô đầu một cái nói: "A, thì ra là thế, ngươi là trời sinh thần lực a." Lý Quả khỏe miệng co giật, cái này là lý giải ra sao thành trời sinh thần lực, lại trời sinh thần lực có thể một tay ngăn lại phi nhanh cố xe. Có thể lấy xảo kình tay xé lưu ngựa, tinh chuẩn đem chấn thành mảnh vỡ. Xem ra bọn hắn đối võ kiến giải thật đúng là tương đương nông cạn là hầu, vùng công nơi này nồng độ linh khí, mình vừa mới cái kia một fan biểu diễn xem như công. Lý quả không khỏi thở dài áo gấm dạ hành áo gấm dạ hành. Bất quá cái này Vũ Lăng ở trên đảo, khẳng định là có người có thể lý giải, từ nồng độ linh khí kết hợp ức võ dương văn không khí đến xem, nơi này khẳng định là nếm qua siêu phạm người thua thiệt. Sau một thời gian ngắn, một người mặc nhà thủy tạ tay áo dài, đầu đội dài quan kinh điển văn nhân hình tượng, nhìn ước chừng 35 tuổi trên dưới thanh niên nam tử từ giữa mặt vội vàng đi ra, dò xét một cái hiện trường về sau, lị nó nói, à? nghiệp trưởng a. Nghiệp trưởng? người tới, gọi ý con đến, giúp những người này xử lý một chút. Một bên khác thủ vệ gật gật đầu đi vào gọi người, mà mới vừa cùng Lý Quả bắt chuyện vị kia thủ vệ thì tại thanh niên nam tử này bên tai lặng lẽ nói một chút lời nói. Cái này không nói không biết, nói chuyện quả nhiên là giật mình, thanh niên nam tử nhìn xem Lý Quả ánh mắt trong lúc nhất thời bán tín bán nghi, nhưng nhìn xem địa mặt vỡ ra lưu xe ngựa lại không thể không tin tưởng. Hơi bình phục một cái tâm tình về sau, thanh niên nam tử này đi tới, chắp tay nói: "Nghe nói tiên sinh đường xa mà đến, không bằng tới trước ta sở môn bên trong rửa mặt một cái phong trần." Vô thượng tiên tôn. Tự nhiên là nhưng. Lý Quả gật đầu nói, quay người nhìn xem một mảnh hỗn độn đường đi thở dài đạo phụ trách chấp pháp sở môn bên trong người vẫn còn có chút luống cuống tay chân đối mặt ngoài ý muốn bọn hắn có thể rất tốt giải quyết vấn đề nhưng hôm nay lại không phải ngoài ý muốn mà là người vì gây nên sự cố nhìn như hoàn mỹ xã hội không tưởng lại không phải hoàn mỹ a tiến vào cái này sở môn về sau lý quả vậy hơi thở dài một hơi trước đó còn đang suy nghĩ dùng cái gì phản phất tiến vào cái này sở môn là dứt khoát đánh ngất dịu vị này lương công tử lại lấy hắn tướng mạo trà trộn vào đến đâu vẫn là miệng lưỡi dẻo quẹo thông qua lắc lư lẫn vào hắn bên trong bây giờ tính là dùng nhất quang minh chính đại phương pháp Tại Lý Quả tiến nhập cái này, Sở Môn về sau Lưu còn thì tại cửa ra vào kinh ngạc nhìn qua Lý Quả bóng lưng, đây chính là tu tự thân, diệu dụng sao? Lưu còn luôn cảm giác thế giới mới đại môn ở trước mặt mình mở ra, làm sao siêu việt nhân loại? Nhân loại là có cực hạn, Sở Môn người, Vũ Lăng người toàn bộ đều đang tự hỏi dùng cơ quan yếu thuật đến siêu việt nhân loại cực hạn, thậm chí có một ít điên cuồng người biểu thị không là người, vứt bỏ sử dụng cơ quan thay thế thân thể để tự thân đạt được siêu việt, nhưng Lưu còn hay là tại nghi hoặc, chẳng lẽ thuần túy nhục thân, thuần túy nhân loại lại không được sao? trước kia, hắn không chiếm được đáp án, hiện tại, hắn đạt được đáp án. Một bên khác, Lương công tử nhìn xem cùng sở môn cao nhân chuyện trò vui vẻ lý quả, nhưng trong lòng thì một trận ngũ vị tạp trần, một cỗ chua xót tâm tình từ bên trong tuôn ra. Vừa vừa ra cửa xử lý sự vụ là sở môn lực lượng trung kiên nghiêm trúc, tại cơ quan một đạo bên trên cùng văn trị một đạo bên trên đều rất có thành tích, chính là là chân chính văn thuật song toàn, chính là Lương công tử bọn người tên tộc đều không với cao nội tồn tại, là Lương công tử lúc trước nội tâm thần tượng, vẫn muốn đuổi theo mục tiêu, dự định tại văn thuật đều có chỗ thành tích, thành tựu đương kim đại tài. Bây giờ cái này tâm bên trong mục tiêu tựa hồ phát sinh một chút nhỏ bé sai lầm, vừa mới cái kia một tay ngừng lưu xe, định thiên lập địa, tựa như cự như núi thân ảnh một mực khắc dấu tại hắn tâm linh phía trên. Chương 267, Lý Đại Lăng Lư. Tiến vào cái này sở môn yếu địa về sau, Nguyên Bản Lý quả cảm thấy hội tráng lệ như là cung điện, lại không nghĩ rằng nơi này ngoài ý muốn phi thường một mạc, đốt hương mấy sợi, thanh nhã hương hương, có phần thành tịnh đạo môn phong vận. Mà tại cái này phong vận phía dưới, thường có tay cầm bản vẽ nói một mình, lôi thôi thiết sở môn tự khéo, chính đang vì mình cơ quan thuật linh cảm cảm thấy nhẹ cứng khoa học tự nhiên không, khí tương đương nồng đậm, có phần thiết kế viện hương vị, chỉ bất quá nơi này không có có giống như quỷ đòi mạng đồng dạng bên a 33 tại. Nhìn đến đây, Lý Quả không khỏi não đại động mở, chỉ ít tại cái này Vũ Lăng ở trên đảo, công khoa không còn là nghèo ba đời đại danh tử. Vừa mới xử lý sự tình thanh niên nam tử hướng phía Lý Quả đi tới, chắp tay hỏi, "Tại hạ Nghiêm Trúc, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào?" Vô thượng tiên tôn, bần đạo họ Lý, gọi bần đạo vì Lý chân nhân hoặc là Lý tiên sinh đã nhưng. Lý Quả cười cười nói, Nghiêm Trúc đối tại người trước mắt tự xưng bần đạo không có cái gì ngoài ý muốn, Lý Quả vậy sớm phát hiện, cái này sở môn mặc dù tinh thông công khoa, nhưng cũng là có đạo môn thờ phụ, tiến đến Lý Quả liền thấy không ít tam thanh tự thần, rõ ràng nơi này cũng là có tam thanh cung phụ. Lý tiên sinh đúng không? Nghiêm Trúc tựa hồn là đang suy tư, nỉ nó nói, thật giống như hai chúng ta Vũ Lăng bộ tộc bên trong cũng không có người như vậy kỳ nhân a. Lý Quả cảm thấy Nghiêm Trúc tám thành là đang tự hỏi nếu là có như vậy kỳ nhân lời nói tổ chức tình báo làm sao có thể không lên báo lên. Đối với cái này, Lý Quả chỉ là cười cười đó là đương nhiên là bởi vì bần đạo cũng không phải là vũ lăng bên trong người mà là bởi vì ngoại ý muốn từ hải ngoại mà đến người từ hải ngoại mà đến nghiêm trúc lập tức dọa đến đứng lên phản ứng tương đối lớn nhìn xem lý quả ánh mắt vậy dị thường không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng bần đạo không chỉ có là từ hải ngoại mà đến bây giờ thi triển thủ đoạn vậy cũng không phải gì đó trời sinh thần lực mà là có võ đạo tu vi mang theo mới có thể làm đến như vậy thủ đoạn một tay ngừng lưu ngựa còn là dựa vào tu luyện cái gọi là võ đạo mà đến nghiêm trúc chỉ cảm thấy mình thế giới quan bị một trận trọng kích hải ngoại Không được, chuyện này ta cần hướng cấp trên thỉnh giáo một chút. Nói nói ở giữa, cái này Nghiêm Trúc liền Vội Vàng rời đi, hắn cấp bậc này người còn xử lý không được dạng này sự tình. Đợi cho Nghiêm Trúc Vội Vàng sau khi rời đi, Lý Quả vậy không nóng nảy, một người tại trong phòng tiếp tân ăn trà quả điểm tâm, thành thơ tự tại, tốt không được tự nhiên, vậy quan sát nơi này mà sự vật đến. Châm trà đưa nước cơ quan nhân ngẫu, Lý Quả trầm ngâm nói, kém xa lão Thanh Long cơ quan khôi lỗi tinh rượu, xem ra không thể chứa nạp hỗn phách, kỹ thuật tinh rượu tính so ra kém mặc ra cơ quan thuật cùng lao Thanh Long cơ quan lại có một phen đặc biệt sát phạt hương vị ở đầu mặt. Mặc dù những người máy này ngẫu không có bất kỳ cái gì tính công kích ở đầu mặt, nhưng lại có một ít sát phạt hương vị. Có lẽ những người máy này ngẫu nguyên hình là sát phạt chi khí, mà không phải thanh long mặc ra đồng dạng dấu hồn chi khí. Đạm môn, cơ quan thuật, cái này ngày ngoại đảo nguyên đến tột cùng là loại nào thành phần tồn tại đâu? Lý quả bưng lên quả trà suýt uống, lặng lặng suy nghĩ. Một bên khác, tại sở môn nội bộ, nghiêm trúc một đường thông báo, đi tới bên trong nhất, tìm được hắn trực hệ thượng cấp, một cái cần phát, tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua hai con ngươi lại là sáng ngời có thần lão giả giờ này khắp này hắn đang tại đọc qua từ từng cái bộ tộc bên trong thu hồi lại tư liệu nhân dân an cư lạc nghiệp cơm nước no nề, e, tài nguyên giàu có quả nhiên là cực đẹp a lão giả nhìn xem tay bên trong từng trương giấy tuyên nói không nên lời thỏa mãn say mê đang lúc này nghiêm trúc tiến vào hắn bên trong chuyện gì vội vàng hấp tấp lão giả nhìn xem cuốn quyết xông vào nghiêm trúc lại là chậm du du nhắc nhấp tay nói không nên lời thành hơi nghiêm trúc vội vàng hít vào một hơi thật sâu bình phục một cái nỗi lòng sau đó đem vừa mới chuyện phát sinh như thực tường báo. Từ phố xá sơn thôn xuất hiện mất khống chế lưu xe ngựa lại đến một người tay không đón xe. Sau khi nghe xong, lão giả này biểu lộ lại không giống vừa mới như vậy phong khinh vân đạm, thay vào đó là một trận mắt trần có thể thấy nghiêm nghị. Người kia bây giờ người ở chỗ nào? Tại trong phòng tiếp tân. Nghiêm Trúc do dự một chút rồi nói ra, Dương Tông ra, hắn nói đến tự đứng ngoài biển, một thân thực lực lại như thế cường hãn, muốn hay không báo cáo cho tiên quân? Tiên quân sao? Dương Tông gia trầm ngâm một lát sau nói ra, tạm thời không nhắc tới, hai năm này ở giữa xuất hiện kỳ nhân dị sĩ kỳ thật không ít chỉ là bây giờ bại lộ tại vỗ xoa ân tầm mắt hạ mà thôi. vấn đề không lớn. vấn đề là hắn nói mình là từ hải ngoại mà đến, vẫn là thân phụ cái gọi là võ đạo tu vi. nghiêm trúc trọng điểm nhấn mạnh hải ngoại hai chữ, phảng phất đối hải ngoại giữ kín như bưng, không thể nói thêm giống như. mà dương tông gia lại là quyết định nói đối đại chúng ta trước đi xem một chút lại nói nói cái khác. Ca. đang lúc lý quả tại đãi khách trong phòng hưởng thụ trái cây thời điểm bên ngoài mặt lại chuyển tới từng đợt tiếng nghị luận thanh âm bên trong tựa hồ có kích động, sùng bái còn có kính sợ, đủ loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ. Một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tinh khí thần thanh tĩnh phiêu miệu lại có một tia ổn trọng lão giả đi vào. Vị này là chúng ta Dương Tông gia. Nghiêm Trúc cung kính giới thiệu nói, Lý Quả khẽ cười nói, "Vô thượng tiên tôn, sớm đã kính đã lâu Dương Tông gia mỹ danh, văn thao vũ lực, cơ quan số tính, kỳ nghệ đàn pháp, đều là đỉnh tiêm, hoàn toàn xứng đáng thập vào người." Hắn chính là cái này sợ môn người nói chuyện, cũng chính là cái này Vũ Lăng bên ngoài người nói chuyện, mặc dù không một chút tu vi mang theo, lại có thể gặp hắn cơ trí nho nhã. Lúc này, Dương Tông gia vậy đồng dạng về lấy mỉm cười nói, Một chút không quan trọng thủ luật thôi. Làm bên ngoài người nói chuyện, vị này Dương Tông gia cũng không có một tơ một hào kiêu căng, ngược lại đem kiêm tốn, ấm áp, thú vị đều biểu hiện được vô cùng nhuyễn nhuyễn. Bất kể có phải hay không là giả vờ, như vậy khí độ vậy thật sự là để cho người ta bội phục. Giống Lý Tiên Sinh dạng này, mới là nam tử đại trượng phu, lấy huyết nhục chi khu ngừng mất khống chế lưu ngựa, quả nhiên là bội phục đến cực điểm. Dương Tông gia cảm khái nói, vô thượng tiên tôn, chỉ là tu mấy năm thổ nạp chi đạo thôi, tính không được cái gì. Lý Quả dừng một chút cười nói, giống bần đạo như vậy người, bên ngoài biển thế nhưng là đi đất đất, không bằng chó. Dương Tông gia hô hấp cứng lại, nghiêm trúc càng là cái cầm đều rất xuống. Có thể tay không dừng xe lực sĩ tại bên ngoài là đi đất đất, không bằng chó tồn tại. Đáng sợ sao như vậy? Trong lúc nhất thời Dương Tông gia cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, khiêm tốn là qua, như vậy rèm pha mình lại là không nhiều. Lý Quả cũng là cố ý gây nên, khuyết đại ngoại bộ thế giới đáng sợ, biểu thị giống ta có thể đánh như vậy còn có 100 cái, làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, lui 10000 bước tới nói, nếu là đối phương có gì ý đồ xấu, mình triệu hoán ngu hề cùng đại bạch giáng lâm giới này là được. a, hải ngoại a, dương tông gia hơi bình phục một cái tâm tình về sau. chậm rãi nói ra, lý tiên sinh, không phải chúng ta không tin ngươi à, hải ngoại một mảnh xa vời, căn bản không có bất luận cái gì, ngươi là từ chỗ nào mà đến, lại đi hướng nơi nào đâu? hải ngoại tại sao không có bất luận cái gì? lúc này, lý quả cười ngạo nẽ đạo, hải ngoại sự vật có nhiều lắm, ngươi vũ lăng ở trên đảo nghiên cứu cơ quan yếu thuật có đúng không? chúng ta vậy có, hơn nữa còn càng thêm thần kỳ. đúng. dương tông gia nói ra. Nữ khí chi bên trong có phần có tự tin tiêu ngạo, ngươi nói là hải ngoại vậy có cơ quan yếu thuật, cũng không phải là lão phu khoác lác, luận đến cái gọi là vo nói chúng ta khả năng không bằng các ngươi hải ngoại, nhưng nếu là luận đến cơ quan yếu thuật lời nói, chúng ta Vũ Lăng lại là cho rằng sẽ không thua tại người. Đối với cái này Lý Quả Nội tâm hào không dao động, lại là lấy ra mình hàng nội địa điện thoại đến. Khi nhìn đến cái này tiểu xảo điện thoại thời điểm, Dương Tông gia lại là sửng sốt một chút, chưa bao giờ thấy qua như thế tinh xảo sự vật. Đây là Trung quanh cơ quan thợ thủ công đám học sinh cũng đều tụ tập tới nhìn không được tưởng tận xem xét Lý quả tay bên trong cái này có kỳ dị tiêu chí hộp nhỏ, cái này trong hộp nhỏ đến cùng có cái gì tinh diệu huyền dị, trước đừng có gấp. Lý quả cười mở ra điện thoại, màn hình sáng lên trong nháy mắt khiến mọi người đột nhiên một kinh ngạc. Dương Tông gia càng là rung động nói, đây là cái gì? Đây là chúng ta hải ngoại cơ quan sự vật gọi là điện thoại, chủ yếu công năng là nhìn video, văn tự, bên trên lưới mạng giao lưu, thứ yếu công năng là gọi điện thoại thông tin. Lý quả lạnh nhạt nói, trước hết để cho ngươi nhìn bọn ta thành thị quang cảnh lại nói cái khác. Ca. Lý quả yên lặng mở ra trước kia loạn sở ta huấn phim bao quát Dương Tông gia ở bên trong, tất cả mọi người bị cái này nhỏ điện thoại di động hấp dẫn lấy, bên trong mặt nội dung tất cả đều hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Đây rốt cuộc là cái gì? Cứ như vậy tiếp cận 2 giờ sở ta huấn phim một giây không kém bị những người này xem hết. Trong lúc đó Lý quả trả lại trên điện thoại di động một phát, tóc trưởng tâm lôi nạp điện, đang nhìn xong trong điện thoại di động cho về sau Dương Tông gia trầm mặt thật lâu, nhất rồi nói ra: các ngươi nhìn thấy, nghe được, chớ nói ra ngoài một chữ cũng đừng, biết không? minh bạch bao quát nghiêm trúc ở bên trong sở môn bên trong người cũng đều tinh thần rung động thậm chí có người tinh thần thất thủ không thể nào tiếp thu được hiện thực tưởng rằng không khí va chạm sinh ra hào giác cho nên mà tại chỗ đã hôn mê những nội dung này nếu là hướng ra phía ngoài biểu hiện ra lời nói đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người tín ngưỡng sụp đổ hải ngoại bên ngoài còn có đất liền hải ngoại bên ngoài lục địa còn có tinh cầu tinh cầu bên ngoài còn có tinh cầu văn minh cùng sắt thép rèn đúc cường hãn cơ quan hết thề đều quá mức phá vỡ may mắn trư vị đang ngồi phần lớn đều là lý công khoa thằng nam cảm tính tư duy không có bao nhiêu Tự nhiên là biết sự tình nặng nhẹ. Bây giờ, tin tưởng Bần đạo là hải ngoại người tới sao?" Lý Quả thản nhiên nói, ngữ khí không vội không chậm. Dương Tông gia trầm mặc một lát sau, không biết như thế nào trả lời, hắn đã tin có tám điểm, không nói cái kia rung động sở ta tuột là có hay không giả, vẹn vẹn liền cái kia cái gọi là điện thoại như vậy linh xảo kim loại sự vật cũng không phải là Vũ Lăng có thể chế tạo ra. "Đi." Dương Tông gia quay người hô ứng một bên Nghiêm Trúc. "Đi cái nào?" Nghiêm Trúc bị cái này một hô mới chỉ hoàn qua đến. "Đi mời tiên quân." Chương 268 Ta Vũ Lăng như thế nào? Lúc này, Dương Tông gia còn có nghiêm trúc đi vào vừa được phong bế gian phòng bên trong, gian phòng bên trong có thần đại, cung phụng thanh niên tự thần, phong thần lang tuấn, hai con ngươi dị sắc, thần dị đến cực điểm. Thế nhân đều biết ta Vũ Lăng quốc thái dân an, vật tư phong phú, vào đồng không người đông lạnh đói, lương thực loại thịt đều có thể no bụng đủ, là người người hạnh phúc, nhà thái thả an. Dương Tông gia nỉ nó nói, lại không biết tại cái này phía sau, lại là có người hộ một phương này an bình. Dương Tông gia đi vào trên bệ thần, lấy ra một chi đốt hương nhóm lửa, cắm ở án trên đài lấy một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra: "Mời, Vũ Lăng tiên quân." Ở một bên, hộ Pháp Nghiêm Trúc cũng là hô hấp có chút đình trệ, trái tim nhỏ bay nhảy nhảy, liên quan tới Vũ Lăng tiên quân, hắn còn chưa hề mời qua. Thế nhân đều là ngu muội, chỉ có số ít người thông minh suy nghĩ một cái liền biết, đến tột cùng là cái gì lực lượng để cái này Vũ Lăng bốn mùa phi nhiều, cơm no áo ấm, nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng, thổ địa vậy tiếp tục tăng trưởng, lương thực tài nguyên chưa hề có thiếu, thế này sao lại là một cái đảo quốc nhỏ nhàn đến có trạng thái? Có bao nhiêu năm không có mời qua Vũ Lăng tiên quân? Nghiêm Trúc lịn nó nói: Không biết, có thể là 50 năm đi, 50 năm trước, vẫn là ta mời Tiên Quân. Dương Tông gia nhắm mắt tựa như đang nhớ lại, năm đó có một bộ tộc phản loạn, cầm trong tay cơ quan đạo cụ lung tung sát thương người khác, may mắn Tiên Tôn xuất hiện, kịp thời ngăn lại tai nạn phát sinh. Tiên Quân đến cùng bao nhiêu tuổi a? Nghiêm Trúc không thể tin được đạo. Không biết, có lẽ từ Vũ Lăng sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại a. Dương Tông gia cùng Nghiêm Trúc nói chuyện với nhau ở giữa, cái này đốt hương lại là đột ngột tiêu đốt, hình thành một vòng tròn, còn cuốn Dương Tông gia. Lúc này, Dương Tông gia mắt tối sầm lại, thân thể ý thức liền xuất hiện ở một địa phương khác trước có một ngụ nhỏ phảng phất nếu có ánh sáng dương tông ra từ miệng nhậm sơ cực hẹp mới nhà thông thái phục đi mấy chục bước rộng mở trong sáng ấm áp tường hòa trước có ruộng tốt đẹp ao tăng trúc có một nhà tranh nhỏ bỏ đứng lặng tại trước xung quanh trồng hoa đảo khắp núi phấn hồng đẹp không sao tà xiết lúc này dương tông ra thoáng thu hồi tâm cung kính nói cho mời vũ lăng tiên quân mời ta chuyện gì có một tuổi trẻ đạo nhân thân mang hoa đảo sắc bảo dung mạo cực tuấn mỹ hai con ngươi lại là đỏ thanh nhị sắc nhìn đến đầu vàng mắt hoa tuổi trẻ đạo nhân tay lấy hoa đào rượu ngon, tại đào hoa nguyên bên trong, lười biếng đến cực điểm, phản phát chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. có một người xưng từ hải ngoại mà đến. dương tông ra một mặt cung kính, đem vừa mới chuyện phát sinh không rõ chi tiết tố nói ra, cáo chi trước mắt vũ Lăng tiên quân. lúc này vũ Lăng tiên quân có chút lười biếng bộ dáng mới nghiêm túc. có một người từ hải ngoại mà đến. kỳ quái là ta trận pháp phá. vũ Lăng tiên quân một tay thành chỉ, bóp ra chú văn, lại lan nghỉ nó nói, không có, trận pháp không có phá, tại sao lại có một cái từ bên ngoài mặt xông tới. Dương Tông gia đột nhiên giật mình, chẳng lẽ không chỉ một từ hại ngoại nhập vào nhập? Nhưng hắn cái này Vũ Lăng bên ngoài người quản lý làm sao không biết chuyện này? Vũ Lăng Tiên Quân cũng không muốn Dương Tông gia nghĩ như thế nào, chỉ nói là đạo. "Đi, người đi về trước đi, ta sau đó đuổi theo." Vũ Lăng Tiên Quân phất phắt tay, Dương Tông gia liền cảm giác trời đất quay cuồng, một hồi thời gian về sau, đã về tới cung phụng Vũ Lăng Tiên Quân gian phòng bên trong. Một bên nghiêm trúc chính một mặt trận mắt hốc mồm nhỉ nó nói, "Tông gia, ngươi vừa vặn giống chết đồng dạng, không lúc đích. Đó là bởi vì ta vừa mới là lấy nguyên thần trạng thái đi gặp mà ta chờ một chút tiên quân liền sẽ hàng dương tông ra lời còn chưa nói hết nhất tuyệt đẹp như hỏa đạo người liền xuất hiện ở trong mặt thất. nghiêm trúc đã chết lặng chấn kinh không thể lúc này vũ Lăng tiên quân chắp tay sau lưng thản nhiên nói đi thôi đi gặp vị này hải ngoại khách đến thăm người tại trong phòng tiếp tân lý quả vị này hải ngoại đến khách nhân đã cùng nơi này công khoa sinh thẳng đám con trai hòa mình công khoa tri thức là há miệng liền lai like, dù sao cũng là chính kinh tốt nghiệp máy móc chó kiến thức chuyên nghiệp nhưng còn không quên cảm thụ được những người này rung động ánh mắt Lý Quả cuối cùng là biết vì cái gì những cái kia đầu thai đi qua đi người hiện đại dùng hiện đại chi thức trang bức là sảng khoái hơn một việc. Tại cái này những này công khoa chó nhóm hòa mình lúc, Lý Quả cũng coi như hiểu rõ đến, cái này Vũ Lăng cũng là có quan văn, bất quá quan văn một mực không quá bị người cho thấy, chân chính thuyết minh cái gì gọi là học văn một con đường chết, Lý Công Thiên hạ đệ nhất. Vậy hiểu được, nơi này mỗi ngày càng tăng nhân khẩu cùng dùng mãi không cạn tài nguyên, có thể nói là nhân gian thiên đường. Đang lúc Lý Quả hỏi thăm thời điểm, cũng cảm giác được một kia lực áp bách từ đằng xa mà đến, Lý Quả lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên, không còn cùng những này công khoa chó nhóm bắt chuyện, các ngươi đều lui xuống trước đi a Dương Tông ra âm thanh âm vang lên, những này sở môn cơ quan công trình sư nhóm rốt cục lưu luyến không rời rời đi đại khách thất đại môn mở ra, màu hồng áo bảo là vũ lăng tiên quân không chậm bất mãn, chậm chậm đi tới, chắp tay sau lưng, tựa như ngồi cao tại cửu thiên chi thượng quân chủ, lại tựa như vô tình tiên nhân, mỗi đi một bước đều sẽ có một tầng lực áp bách hướng phía lý quả đánh tới, một tầng tiếp lấy một tầng cao, một bước càng so một bước cường, cũng không biết là cố ý tán phát, tóc, hay là hắn lúc đầu một nhóm một bước liền có như thế đại áp bách. Lý quả biểu mặt nhẹ nhõm, nội tâm lại là tại tính toán thực lực đối phương, lấy cảnh giới đến tính ra lời nói, đối phương ít nhất là Kim Dan đi lên Tu Vi. Quả nhiên là Kim Dan kỳ Tu Vi a, chỉ sợ cũng chỉ có Kim Dan kỳ Tu Vi mới có thể nắm giữ Thiên Địa quy tắc, từ không sinh có, duy trì Hải đảo này tài nguyên, bốn mùa như mùa xuân, có thể lấy một người trấn áp nơi đây, bảo đảm nơi đây trăm ngàn năm qua dân chúng an ổn. Nhân loại thiên tính liền là tranh đấu, lại an ổn địa phương, chỉ sợ đều sẽ có phân loạn, nhưng cái này vũ lăng bên trên nhưng không có phân loạn, chỉ sợ sẽ là bởi vì. Phân loạn tại manh mối thời điểm liền bị vị này Vũ Lăng Kim Đan chấn áp à. Lý Quả đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, trước đó cùng LV5 chính diện giao phong qua, cũng sẽ không quá nhiều ở trong lòng e ngại Kim Đan kỳ cái này tu vi. Tục ngữ nói tốt, thua người không thua trận, dù cho đánh không lại vậy phải ghiền giữ mỉm cười. Lúc này, Lý Quả đã yên lặng bóp tốt Sơn Hải dị thú ghi chép, nếu là vị này Kim Đan kỳ có cái gì dị động lời nói, liền triệu hoán ngu hề giáng lâm, lần này cùng lần trước đột nhiên tập kích khác biệt, có đầy đủ thời gian phản ứng. Đương nhiên, đối mặt vị này Kim Đan kỳ khí thế áp chế, Lý quả nhưng cũng muốn tuân theo thua người không thua trận nguyên tắc, đứng lên, phản phất không chút nào thụ uy áp ảnh hưởng, chắp tay nói. Nghe qua đào hoa nguyên rừng, vũ lăng tiên cảnh, không nghĩ thế mà thật có kim đan tiên quân tỏa chấn. Một bên dương tông gia còn có nghiêm trúc đều cảm thấy vô cùng có mặt, nhìn xem mình vũ lăng tiên quân vừa ra mặt người ta liền thay đổi tư thái, trở nên lại sợ lại ngoan. Nhưng dương tông gia còn không có muốn xong đâu, đột nhiên cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, đột nhiên cảm thấy một loại trên tinh thần rung động cùng rung động. Lý quả âm thầm vận khởi xương hào kỹ năng, khuyết tước thuật đi ngươi. Mạnh hơn Kim Đan Kỳ uy áp trực tiếp nghiền ép ra ngoài. Tại Lý Quả sử dụng khuyết tức thuật thời điểm, trước mắt Vũ Lăng Tiên Quân con người lại hơi hơi co lên. Nguyên bản trên mặt loại kia thế gian ai cũng không đáng kể bình tĩnh rốt cục phát sinh biến hóa, nội tâm dung động đạo. Hắn Tu Vi, thế mà cũng là Kim Dan Kỳ, với lại mạnh hơn ta, bây giờ bên ngoài diện thế đạo đến tột cùng làm sao vậy? Ngắn ngủi trăm năm thời quang lại là Kim Dan Kỳ đều có. Lý Quả phóng thích Kim Dan cảnh giới khí tức cũng không có đa động, lần này cử động chỉ là tại đối trước mắt vị này Vũ Lăng Tiên Quân biểu đạt một cái ý tứ. Ta không mang lấy ác ý đến. Nhưng ta vậy có Kim Đan kỳ tu vi, mặc dù là giả vờ, tuyệt đối không sợ một trận chiến. Quả nhiên, tại Hiển Lộ ra ngang nhau nói chuyện vô liếng, mặc dù là giả vờ, lúc đối mặt Vũ Lăng Tiên quân đi đầu mở miệng, trầm rãi nói, "Không cần thiết quái ta mạ muội, thật sự là vài ngày trước có lòng mang ý đồ xấu người xâm nhập Vũ Lăng ý đồ làm loạn, để ta đối với ngoại giới người không ôm hảo cảm." Vũ Lăng Tiên quân trước mở miệng nói xin lỗi, liền đại biểu từ bỏ cường thế chủ động vị trí. Đối với tội thuật có Tinh Dương Tông ra lại một lần nữa hít sâu một hơi, nhìn trước mắt hải ngoại người phảng phất nhìn xem quỷ thần đồng dạng, điều này đại biểu lấy Vũ Lăng Tiên Quân tán thành bình đẳng giao lưu tư thái. Phải biết Vũ Lăng cơ quan yếu thuật đối với tiên quân tới nói đều như là gà đất chó sành, có thể nói là nơi này tuyệt độ chúa thể. Lúc này, Vũ Lăng Tiên Quân thu về rơi mất nợ rộ khí thế, mà Lý Quả cũng là như thế, tắt đi khoách tức thuật, bây giờ nhìn liền như là thường thường không có gì lạ chút cơ kỳ tu sĩ đồng dạng. Hành cầu giang hồ liếm tức thuật sao? Vũ Lăng Tiên Quân nội tâm suy tư, sau đó liền há miệng nói ra, bây giờ ngoại giới là đại thành còn là như thế nào? Vũ Lăng Tiên Quân lần này biểu đạt Là muốn biểu đạt mình đối ngoại bên cạnh cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả Còn biết đại thanh đâu Lý quả cười cười nói Đại thanh đã vong Quả nhiên là vương triều hương suy Vũ lăng tiên quân đối với cái này lại không quá nhiều ba động Nói ra, rất lâu không có từng đi ra ngoài Bây giờ hướng xưng là gì Bây giờ, cũng không gọi vương triều đi Gọi là nước cộng hòa, hoa hạ nhân dân cộng hòa nước Lý quả vừa cười vừa nói Nước cộng hòa Vũ lăng tiên quân tựa hồ tại nhấm nuốt ba chữ này Sau đó không nói gì thêm nữa Bên ngoài triều đại như thế nào biến hóa đối với hắn cái này Vũ Lăng bên trong người mà nói không có biến hóa. "Được thôi, trở về chính đề. Ngươi nhập ta Vũ Lăng bên trong là vì sao?" Bân Đạo bị gặp cường địch tập kích, cho nên sẽ bỏ truyền tống phụ lục, liền trùng hợp truyền tống nhập Vũ Lăng bên trong. Lý Quả Thản nhiên nói, cũng không phải là cố ý mà đến. Vũ Lăng tiên quân nhẹ gật đầu, mình tốn hao trăm năm thời quang bố trí mê trận cho dù là kim đan kỳ vậy không có cách nào phát hiện, trừ phi liền quả nhiên là trùng hợp mà thôi. Hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc chi bên trong, ai cũng không hỏi trước một chút đề. Lý Quả trong nháy mắt liền đã nhìn ra, vị này Vũ Lăng Tiên Quân muốn cầu cạnh mình. Con ngươi đảo một vòng, đổi bị động làm chủ động, vậy không nóng nảy, uống vào cái này Vũ Lăng đặc sản, hoa đào trà xanh. Không biết qua bao lâu, Vũ Lăng Tiên Quân cuối cùng mở miệng, chậm rãi nói, "Ngươi cảm thấy, ta Vũ Lăng như thế nào?" "Tốt." Lý Quả dừng một chút lại lắc đầu nói, "Lại cũng không tốt." Chương 269, nhân tính bản tham. Lúc này, lại không phải Vũ Lăng Tiên Quân phản bác, mà là Dương Tông già, hắn không phục đạo. "Ta Vũ Lăng làm sao không tốt?" Bạch Tính an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm. An no mà gấm, cùng ngoại giới cùng so sánh, thế nhưng là tốt đến không biết nơi nào đi. Làm tông ra, hắn tự nhiên là hiểu rõ một chút dân chúng tầm thường không biết bí mật, biết cái này vũ lăng là vì sao tị thế trốn vào nơi đây, cũng biết ngoại giới dơ giấy bẩn tiệu cùng nơi này so sánh là mãnh liệt bậc nào. đương nhiên, cái này rất tốt, vậy rất đáng quý. Ngoại giới vẫn là ở vào tranh đấu chi bên trong, nước cùng quốc chi ở giữa ngươi lửa ta gạn, tranh đoạt tài nguyên, quốc vận, vì thế đánh túi bụi đều không đủ, mà ở trong đó an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, tựa như thiên đường đồng dạng sát thực là không tệ. Lý quả lại là chuyện đề tài nói. Nhưng nếu thật là lời hữu ích, các ngươi tiên quân liền sẽ không hỏi ta như thế đi. Dương Tông gia có chút nghẹn lời, lại không biết nên như thế nào phản bác. Xác thực như thế, như coi là thật hoàn mỹ như vậy như tiên quốc, như vậy Vũ Lăng tiên quân liền không cần như thế nói nói đi, hỏi như thế đến, quả nhiên là đối Vũ Lăng hiện trạng có một ít không tự tin chỗ. Vũ Lăng tiên quân trầm mặc một lát sau nói ra: "Ta Vũ Lăng sát thực như thế, từ lãnh đợi đến nay an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, nhưng từ ngàn năm nay, nhưng thủy chung có người như là vị kia điều khiển lưu xe ngựa người đồng dạng, không vừa lòng tại cơm no áo ấm." cũng có một chút điên của người, phát hiện nơi đây phong bế chi bí, liều hết tất cả muốn thoát cách nơi này, lại bởi vì vô chỉ dẫn mà bao phủ tại hải ngoại. Ta không hiểu, đây là vì cái gì? Vũ Lăng Tiên Quân một mực đang suy nghĩ vấn đề này, vậy khốn hoặc rất nhiều năm. Vấn đề này, tại Vũ Lăng phía trên người không cách nào đạt được, bây giờ có Vũ Lăng ngoại nhân đi vào, tự nhiên muốn hỏi thăm một phen. Lý Quả trầm ngâm một lát sau, thản nhiên nói: "Tiên quân, ngươi biết nhân chi bản tính là như thế nào sao? Nhân chi bản tính như thế nào?" Vũ Lăng Tiên Quân nghi ngờ nói: "Nhân chi bản tính chính là tranh đấu?" Còn có tham dò, Lý Quả nói ra, cho dù Vũ Lăng An cư lạc nghiệp là năm, nhưng Hải Ngoại không biết vẫn là như là một ông, hấp dẫn lấy mọi người tâm thần. Vũ Lăng Tiên Quân lắc đầu nói, "Nhưng chúng ta giáo vật bên trên nói Hải Ngoại không có vật gì, bọn hắn lại vì sao dám can đảm bằng vào huyết lục chi khu đi tham dò vô tận hư vô?" Liền như là cổ lầm bật phát hiện đại lục mới, phát hiện địa cầu chính là tròn, tại bọn hắn thời đại kia, đối với đại đa số người mà nói, thiên viên địa phương, đại lục chỉ có một khối, lại có dung cảm nhà thám hiểm đánh lần này lồng chim, ngươi không cách nào áp chế, bên này là thiên tính. Cho dù như vậy an cư lạc nghiệp có thể ma diệt tâm thần, nhưng thời quang thấm thoát, vẫn sẽ có như là cổ lẩm bật chỉnh hòa đồng dạng người mở đường xuất hiện. Bởi vì người lại như thế nào áp chế, cũng vô pháp ma diệt tâm thần bản tính. Lý Quả Thản nhiên nói, "Từ bỏ an cư lạc nghiệp, từ bỏ cơm no áo ấm sinh hoạt có lẽ đối với rất nhiều người mà nói đều không để ý giải. Nhưng chính vì vậy, những cái kia từ bỏ những cái này sinh hoạt người mở đường mới như thế đáng quý." Ân. Vũ Lăng Tiên quân tựa hồ có chút không hiểu, lại tựa hồ có chút lý giải, cái này là nhân loại bản tính quái phá, nhưng còn nói thêm, tốt ta đã những này thăm dò hải ngoại, thăm dò bầu trời người là vì tìm kiếm không biết, như vậy tại sở môn bên ngoài điều khiển lưu xe ngựa mạnh mẽ đâm tới người lại như thế nào. Mấy trăm năm thời quang bên trong, dạng này người cho tới bây giờ không ít qua, với lại thậm chí có người hiện lên tổ chức chế thức phản kháng. Vì sao? Chẳng lẽ là sở môn làm còn chưa đủ nhiều không? Một bên nghiêm trúc còn có Dương Tông gia nghe là đầu váng mắt hoa, trăm năm khoảng chừng đối với nhân loại tới nói đã đầy đủ lớn, mà Vũ Lăng Tiên Quân lại là há miệng liền là mấy trăm năm quan cảnh, phảng phất với hắn mà nói bất quá trong mắt. Coi là thật như là chỗ thần mà lúc này Lý Quả lại là chậm rãi mà đàm đạo, cái này liên lụy đến một người khác tính vấn đề, ngươi có thể gọi là lòng cầu tiến, cũng có thể xưng hô cái này vì Vũ Lăng Tiên Quân hơi nghi hoặc một chút đạo. Ân, cái này cũng dẫn thân ra các ngươi Vũ Lăng một cái vấn đề khác. Lý Quả vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Vũ Lăng Tiên Quân nói ra, đó chính là giai cấp cố hóa. Giai cấp cố hóa, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua từ mắt. Lần này Dương Tông gia còn có Vũ Lăng Tiên Quân hai người đều ngừng thở, tựa như nghiêm túc nghe giảng bài tiểu sinh. Bần đạo hỏi ngươi một vấn đề. Lý Quả lại là không có nhìn về phía Vũ Lăng Tiên Quân, mà là nhìn phía Dương Tông gia, hỏi: "Các ngươi Vũ Lăng, sừng sững lâu như thế, thời gian tồn tại dài nhất tên tộc đã tồn bao lâu?" Điểm này tự nhiên là không làm khó được Dương Tông gia, hắn nói nói ra: "300 năm đi, 300 năm trước, phát minh cải tiến hình lưu ngựa lá Tuân Sinh, bởi vì hắn lưu ngựa kỹ thuật kinh doanh, trong 300 năm tích lũy, để Diệp gia thực lực tại từng cái bộ tộc bên trong hành so đều có thể xưng được là là đỉnh tiêm." Lý Quả cười hỏi: "Như vậy, Vũ Lăng các đại dân tộc bình quân ngật ngay lập tức, lại là bao lâu đâu?" Bình quân lời nói, "100 khoảng 50 năm a." Dương Tông gia lại là thuần thục đáp lại nói, "Nơi này có loại vấn đề nào?" Vũ Lăng Tiên quân nghi ngờ nói, "Tiên quân, có lẽ đối với ngươi mà nói, mấy trăm năm thời gian vẹn vẹn chỉ là thời gian qua nhanh thôi, nhưng đối với người bình thường tới nói trăm năm thời gian đều đã không biết mấy lời. Lý Quả thản nhiên nói, "Mà vấn đề lại nằm ở chỗ danh gia này sừng sững nơi này, mặc dù các ngươi nơi này cơm no áo ấm, con dân có thể đủ ăn no mặc ấm, có thể hỏi đề ngay tại ở ăn no mặc ấm cũng là có khác nhau." ăn khang nuốt đồ ăn cũng có thể ăn no mặc ấm ăn gà nướng loại thịt cũng có thể ăn no mà gấm, ăn trứng cá muối cũng có thể ăn no mà cấm, nơi này mặt khác nhau vẫn là có. liên như là ngươi sở thành đồng dạng, so với biên thủy ngu xuẩn, phát đạt trình độ không biết cao hơn mấy cái điểm. bên này là so sánh, dương tông gia cũng không phải người ngu, ẩn ẩn đã phát hiện vấn đề. an khang nuốt đồ ăn người muốn ăn gà nướng loại thịt, ăn gà nướng loại thịt muốn ăn trứng cá muối, ăn trứng cá muối lại muốn càng nhiều. lý quả trầm ngâm nói, nếu như tất cả mọi người là an khang nuốt đồ ăn lời nói cái này cũng không quan trọng, nhưng hết lần này tới lần khác liền có người ăn là những vật khác, ngươi minh mà sao? có so sánh liền có thương tổn không mắc quả mà mắc không đồng đều vũ lăng tiên quân vậy nghe minh bạch có chút chờ mặc hắn bậy phát tóc phát hiện mình không để ý đến một vấn đề có người muốn tốt hơn nhưng ta vũ lăng lại cũng không phải là không có lên cao đường tắt, ngươi biết nghiên cứu cơ quan thuật tính trị quốc văn lý đồng dạng có thể tấn thăng tiên tộc nghiêm trúc nhịn không được nói ra dù sao hắn liền là lấy phương thức như vậy để gia tộc tấn thăng tiên tộc điểm này vũ lăng làm coi như không tệ có lên cao đường tắt nhưng thấy các ngươi người quản lý vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều lý quả tán thán nói về sau lại là lật đầu. Có thể hỏi đề liền xuất hiện ở đây, đây là đang Vũ Lăng tấn thăng đường tắt, nhưng cũng là đường tắt duy nhất. Bên ngoài Hải chi, có một loại giai cấp tăng lên đường tắt vì thi đại học, hắn có thể làm cho lạnh môn tử đệ nhảy lên nhập Long môn, bên trên đến Thanh Hoa Bắc Đại, càng có thể thành quốc nhà trọng khí. Đã như vậy, chúng ta cũng làm lại có chỗ nào sai? Dương Tông gia khốn hoặc nói, các ngươi không có sai, như không nên nói nói bậy. Cũng chỉ có thể sai tại Vũ Lăng quá nhỏ. Lý Quả lệnh ngật nói, ta Hải ngoại chi địa dù có thi đại học chế độ, nhưng thi đại học lại không phải con đường duy nhất, học giả có học giả tài năng. Đầu bếp có đầu bếp tài năng, cười tượng có cười tượng tài năng, tại ta rộng lớn hoa hạ chi địa, chỉ cần hữu tâm nghiên cứu, hữu tâm khắc khổ, đạo đạo thông thiên, thi đại học là đường tắt, lại không phải đường tắt duy nhất. Mà Vũ Lăng, cơ quan số tính hòa trị quốc văn lý là đường tắt duy nhất, như vậy có đầu bếp mới có thể người, cười tượng mới có thể người, lực đại tài năng người, bọn hắn có thể làm cái gì đây? Mà bắt đầu so sánh, tiên tộc hậu duệ, dù cho không thông cơ quan số tính, văn lý trị quốc cũng có thể hưởng thụ được tốt nhất đồ ăn, tài nguyên, cái này liền sẽ khiến mâu thuẫn. Là vì giai cấp mâu thuẫn Dương Tông Gia sau khi nghe xong có chút ngốc trệ, sau đó lỷ nó nói: "Nhưng đầu bếp, cười tượng lại đuối Vũ Lăng có gì chỗ tốt? Dương Tông Gia, chúng ta hải ngoại có một từ gọi là kiến thiết tinh thần văn minh, ăn uống no đủ về sau, mọi người liền sẽ bắt đầu truy tìm trên tinh thần vui vẻ, cười tượng đầu bếp mới có thể người có thể cho người tinh thần mang đến vui vẻ, làm sao có thể nói vô chỗ tốt đâu." Lý Quả chỉ vào bên ngoài nói ra: "Người Vũ Lăng mặc dù nhìn bình an xương dưỡng, lại là chỉ có một loại nhan sắc, cơ quan thuật yêu thích là cơ quan thuần, ưa thích là cơ quan thuật ngày bình thường xử là cơ quan thuật, trò chuyện đồ vật là cơ quan thuật, dạng này đơn một thế giới, vốn là kiểm chế người thiên tính, vì sao không thử lấy đa dạng hóa phát triển, để đâu bếp, cười tượng, văn hảo mới có thể đều có thể phát huy ra đến đâu, để bọn hắn vậy có cơ hội có thể gặp phải tên tộc hậu nhân. Lần này nôn luận xuống tới, vũ lăng tiên quân trầm mặc rất lâu, tinh thần văn minh kiến thiết hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn thấy mọi người nhu cầu liền là ăn no mà cấm sinh con, ta vừa theo nhập vũ lăng thời điểm, đại gia chỉ muốn ăn cơm no liền tốt. Vũ lăng tiên quân thản nhiên nói, một bát cơm trắng liền có thể để người một nhà cao hứng đường ngày Tiên quân, cái này lại về tới nguyên lai chủ đề, sinh linh luôn luôn nghĩ ra được càng nhiều tiến bộ, tác thủ, vĩnh viễn là sinh vật chủ đề, Cũng phi nhân loại là như thế. Lý Quả nhìn xem Vũ Lăng Tiên quân giống như cười mà không phải cười, trọng điểm nâng lên nhân loại hai chữ. Vũ Lăng Tiên quân không có quá nhiều phản ứng, chỉ là có chút cảm khái. Ta coi là đem bọn hắn cùng ngoại giới phân loạn ô hế ngăn cách ra, hòa bình liền sẽ vĩnh viễn tồn tại ở Vũ Lăng chi bên trong. Cạnh tranh mang đến tiến bộ. Lý Quả vậy lắc đầu nói, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui bây giờ vũ lăng có ngươi che chở tự nhiên là nhân dân ăn cư là nghiệp ăn no mặc ấm không có gì vang lưu sầu nhưng ngươi cũng không thể vĩnh viễn che chở vũ lăng nếu là mất ngươi che chở vũ lăng bại lộ bên ngoài lại sẽ như thế nào lý quả không có cho vũ lăng tiên quân bất kỳ mặt mũi gì nhân loại tầm thường kim đan thọ nguyên ngàn năm hắn có thể che chở vũ lăng lại có thể che chở bao lâu đâu ngàn năm về sau không thành nguyên anh sau này thế nào là tốt vậy theo tiên sinh nói lại nên làm thế nào cho phải dương tông gia dùng tới tiên sinh tôn sưng hoàn toàn phục bởi vì kiến thức tính hạn chế hắn có rất nhiều chuyện mông lung, biết có mấu chốt cũng không biết như thế nào cho phải. nhưng nói cho cùng dương tông gia là toàn bộ vũ lăng thông minh nhất người thứ nhất, bây giờ một phen chỉ điểm, hắn là rộng mở trong sáng, vội vàng tìm kiếm sửa lại chi pháp. có một câu nói rất tốt, dương tông gia thật sâu nhớ trong đầu. sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. cạnh tranh bên trong tiến bộ mới là chân lý. cái này khiến dương tông gia ẩn ẩn nghĩ đến mình khi còn bé, đối cơ quan thuật tính nhất dụng công thời điểm, lại là hồi nhỏ cùng người cùng nhau thi đậu sở môn đồng sinh thời điểm. lý quả nhìn xem dương tông gia, khẽ cười nói, lời kế tiếp dùng tới truyền đạo người thanh âm. Đổi, mở. Hai chữ thật sâu khắc dấu tiến vào Dương Tông Gia, Vũ Lăng tiên quân, nghiêm trúc trong đầu. chương 270, huyền bí vận mệnh. Hai chữ thanh âm, đinh thai nhức óc, thẳng tới tâm linh. Đổi, mở. Dương Tông gian nỉ non nó nói, mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, lại có thể cảm giác phảng phất có một đầu tiền đồ tươi sáng bày ở trước mặt mình. Đổi, là vì từ bỏ Vũ Lăng chi bên trong, duy cơ quan thuật tính vi tôn hiện trạng, mở, chính là phối hợp đổi chữ mà đối ngoại mở ra, từ mẫu dịch bắt đầu làm cho cả thế giới địa cầu cũng biết Vũ Lăng tồn tại. Lý Quả cười nói, bây giờ kinh tế toàn cầu một thể hóa, đổi mở qua về sau, tự nhiên có thể làm cho Vũ Lăng có tài năng người có khác đường ra, có thể không nhận giai cấp cố hóa nỗi khổ. Đồng thời, đối nội mở ra, tiến hành theo chất lượng đem võ đạo, hải ngoại bên ngoài còn có đất liền sự tình truyền bá Vũ Lăng. Vũ Lăng tiên quân trầm mặc, ức chế võ đạo bản liền vì nội bộ và bình an định, nếu là võ đạo có thành tựu lợi nói. Nhưng mà rất nhanh, Lý Quả liền đánh gậy Vũ Lăng tiên quân suy nghĩ, nói ra, tiên quân, bây giờ ngoại giới linh khí khôi phục Cường giả đấy đất, nếu là Vũ Lăng không thông võ đạo dị năng lời nói, sợ thiệt toỏi lớn. Linh khí khôi phục một chuyện ta biết, Vũ Lăng vậy tại giới này tự nhiên có thể cảm nhận được. Vũ Lăng tiên quân thở dài, vậy chính vì vậy hắn mới đúng Vũ Lăng nội bộ sự tình có lay động cùng lo lắng. Dĩ vãng toàn thế giới chỉ có hắn vị này kim đan, thiết trí mê trận đương nhiên sẽ không có người phát hiện, nhưng hôm nay linh khí khôi phục, cường giả tự nhiên xuất hiện lớp lớp, đến lúc đó giới này tất nhiên là không thể giấu giếm sự tình. Lúc này, Lý Quả nhìn xem Vũ Lăng tiên quân, có chút hiếu kỳ đạo: Bần đạo trả lời các ngươi nhiều như vậy vấn đề" các ngươi có phải hay không cũng thỏa mãn một cái bẩn đạo lòng hiếu kỳ như thế nào vũ Lăng tiên quân gật đầu thản nhiên nói ngươi vì sao có thể tại linh khí chưa hồi phục tôi trước tu luyện lý quả nghiêm túc nhìn xem vũ Lăng tiên quân nói ra bởi vì nơi đây vốn là tinh cầu vì số không nhiều động thiên phúc địa mặc dù khối lượng không cao nhưng vậy đầy đủ ta tu luyện đến kim đăng kỳ vũ Lăng tiên quân đối điểm này không e rẻ. lý quả nội tâm có chút vi diệu cái này vũ Lăng tiên quân áp chế võ đạo hội sẽ không vậy có điểm này nguyên nhân ở đâu mà đâu lúc ấy ta vũ lăng bên trong người vì tránh chiến loạn nhập núi này giới chi bên trong, hắn bên trong có một vị thực lực thấp tu giả, một vị Tam Lưu công Quan Thu nhân, hai người đều là tránh họa không muốn đối mặt thế gian cực khổ người. Vũ Lăng Tiên Quân tựa hồ là đang hồi ức trước kia, nhỉ nó nói, mà hai người thọ nguyên sắp hết lúc, lại không đành lòng tự thân bạn sự thất truyền, liền đem cái này một thân bạn sự đều là truyền cho ta. Lý Quả giận mình, nguyên lai đây cũng là Vũ Lăng cơ quan thuật khởi nguyên a. Cái này khiến Lý Quả không khỏi hơi xúc động, một cái Tam Lưu cơ quan thuật giả, một cái thực lực thấp tu giả, lại sáng lập bây giờ Vũ Lăng, bây giờ Vũ Lăng, giờ Vũ Lăng Tiên Quân để cho người ta có loại thương hải tăng điển, thời quang biến thiên hoàng hốt cảm giác, đây là số mệnh, mà ta vậy sát thực làm xong lúc trước lời thề, hảo hảo bảo vệ vũ lăng, để vũ lăng né tránh ngàn năm chiến trường phân loạn. vũ lăng tiên quân lại là thản nhiên nói, nhưng liền như là ngươi nói nói như thế, thủ hộ vũ lăng phương thức không có khả năng giống như ngàn năm trước đồng dạng, ta sinh tại vũ lăng, lại không có khả năng vĩnh viễn che chở vũ lăng, chỉ có để bọn hắn tự lập tự cường, mới là tốt nhất thủ hộ. lý quả cười một cái nói, huống chi, phải thật tốt thủ hộ bọn hắn, chính ngươi vậy muốn trở nên mạnh hơn tại cái này vũ lăng chi bên trong. Ngươi không cách nào tiến thêm một bước. Một câu nói kia vậy đâm chọt Vũ Lăng Tiên Quân đau nhất điểm. Kim Đan kỳ có tốt, có lẽ mà nước công phu có thể thành, nhưng nguyên anh đâu, hóa thần đâu? Ngồi xuống thành ngàn năm lão ấu quy có thể đột phá nguyên anh hóa thần lời nói, sao còn muốn khổ tu nộ tính đi thiên hạ, cảm thụ hồng trần vạn trượng làm gì? Với lại, Vũ Lăng Tư Nguyên Linh khí vậy thua trị kém em. em. Chí ít không cách nào trèo chống đến Vũ Lăng Tiên Quân đột phá nguyên anh. Nhìn xem trầm mặc Vũ Lăng Tiên Quân, Lý Quả tâm lý suy nghĩ đến thời cơ thích hợp, từ ngực bên trong móc ra một viên kim đan đến. Nông đậm dược lực trùng thiên tứ tán nghiêm trúc còn có Dương Tông gia cảm giác vẹn vẹn chỉ hít một hơi, liền cảm giác tâm thần đều là dập dờn thanh minh. Vũ Lăng Tiên Quân biểu lộ triệt để thay đổi, một mặt khó có thể tin nhìn xem Lý Quả nói ra, đây là Hóa vàng kim đan, ngàn vô cùng quý giá. Lý Quả tại nội tâm nói bổ sung, ngàn vô cùng quý giá, giá trị làm một cả bàn, đấu la đại lục. Đổi mở không chỉ là Vũ Lăng đổi mở, còn có ngươi a, Vũ Lăng Tiên Quân. Lý Quả cười tủm tỉm nói, hải ngoại bên ngoài, thế nhưng là có ngươi tha thiết ước mơ tài nguyên. Nhìn xem Vũ Lăng Tiên Quân kinh ngạc biểu lộ, Lý Quả tính ai biết mình đâm trọt hắn chó ngửa. Vũ Lăng tiềm lực rất lớn, đồng dạng tiềm lực rất lớn, còn có Vũ Lăng Tiên Quân bản thân, một cái cường hãn kim đan kỳ tuyển thủ. Đối với mình tới nói, chỉ cần điểm xuất phát không ngã, mình liền có liên tục không ngừng kim đan. Đổi lấy anh chiêu kim đan đến cùng Vũ Lăng Tiên Quân làm giao dịch, lại từ Vũ Lăng Tiên Quân cái này lấy được càng lớn trợ lực. Đây chính là cái gọi là mậu dịch a. Vũ Lăng Tiên Quân thật vất vả mới đưa ánh mắt từ cái này hóa vàng trên kim đan rời, ngựa khí lại là chẳng phải bình tĩnh, nói ra: "Ngươi muốn cái gì?" "Ngươi một kích toàn lực." Lý Quả thản nhiên nói, đạo tại ngoại giới có địch nhân." Ta lại không tốt như vậy xuất thủ, cố mượn ngươi một kích toàn lực dùng." Vũ Lăng Tiên Quân trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, "Nhưng" Vũ Lăng Tiên Quân hờ hợt vung vậy ra một cái đến, cử trọng được hình, tựa như tiện tay dong đưa. Mà một kích này có thể sâu thông thiên địa lực lượng hóa thành một đóa hoa đào cánh, nhẹ nhàng rơi trên tay Lý Quả, mà Lý Quả vậy cảm thụ được cái này một đóa đào trong cánh hoa ẩn chứa lực lượng, cũng trở về lấy mỉm cười, đem hóa vàng kim đang đưa cho Vũ Lăng Tiên Quân. Đây cũng là mạo dịch, đây cũng là đổi mở, theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Đừng lừa lừa ta Đối với ngoại giới tới nói, theo như nhu cầu là thật. Vũ Lăng Tiên Quân dừng một chút nói ra, nhưng tất cả đều vui vẻ lại không nhất định, đúng không? Lý quả nhún vai, không có phủ nhận vậy không có khẳng định. Nhưng bất kể như thế nào, ta là được chỗ tốt, vậy hơi biết được cái gọi là đội cùng mở. Ta thật là cần một chút cải biến. Vũ Lăng Tiên Quân than nhẹ một tiếng, lại là có vô tận bàng hoàng cùng tổn thức. Nguyên bản một mực coi là bây giờ ngoại giới người cùng thanh triều giờ đồng dạng dã man là hậu, chống giống bọn cùng, lấy áp bách làm vui, xem đấu tranh vì chuyện thường ngày, trên thực tế, tại trước đây không lâu ta cũng cho là như vậy có một người không hiểu thấu xuống tới, liền định tìm đến ta phiền phức. A, trước đó vậy có người xâm nhập, là người phương nào, làm chuyện gì? Lý quả lông mày nhíu lại, hắn biết mình không là cái thứ nhất tại hiện đại xâm nhập người, vậy có chút hiếu kỳ trước đó vị nhân huynh kia làm sự tình gì để vũ lăng tiên quân cảm nhận kém như vậy? Đối, người kia không giống ngươi, mà là trực tiếp rút kiếm đâm vào ta đảo viên chỗ ở, tựa hồ là yên tâm có chỗ dựa chắc, miệng bên trong còn la hét kỳ ngộ, động thiên phúc địa, may mắn, giết người, đoạt bảo loại hình dạy người nghe không hiểu lời nói. Vũ Lăng Tiên Quân tự hồn là đang hồi ức khi đó chẳng cảnh, thản nhiên nói, chỉ tiếc là người kia thực lực lại là rất là thấp, cũng liền trên trúc cơ kỳ dưới, sau khi đi vào, cấp tốc bị thua, ý muốn chạy trốn. Trước khi rời đi vẫn không quên nói dọa, báo lên mình danh hảo. Danh hảo vì sao? Triệu Công Minh. Triệu Công Minh. Lý Quả ngạc nhiên. Đối, hắn còn tự xưng long hổ Huyền Đản chân quân. Vũ Lăng Tiên Quân cười nhạo nói, thực lực thế này còn dám tự xưng chân quân, khi thật không sợ đau đầu lưỡi. Đương nhiên dám. Lý Quả trầm ngâm nói dám ở trúc cơ kỳ liền lấy thời cổ thần ma xương hào hành tẩu người trong thiên hạ cũng chỉ có thiên đình người a kết hợp vũ Lăng tiên quân nói thời gian điểm cùng tại kim đan kỳ trước chạy trốn thủ đoạn chỉ sợ thật sự là thiên đình người bọn hắn chạy trốn thời điểm có phải hay không có cảm giác một loại không thể kháng cự tồn tại tại đem lôi đi lý quản do hỏi miêu tả đạo lúc trước liêu hành chuẩn bị bỏ chạy chi tiết vũ Lăng tiên quân có chút ngoài ý muốn nhưng là gật đầu nói đối không sai vậy ngươi thì càng muốn đổi mở bởi vì vũ Lăng khả năng bị những người kia theo dõi Lý quả đem phong thần diễn nghĩa còn có thiên đình sự tình dặn lược cáo chi cho vũ lăng tiên quân. Lúc này nghiêm trúc còn có dương tông gia chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, phong thần, thiên đình, thần ma, những chuyện này bọn hắn nghe đều cảm thấy đầu gõ quay cuồng, rất nhanh liền cáo tử, không có ý định tham gia lời kế tiếp để. Nếu như là lời như vậy, ngươi rất không cần phải lo lắng, gọi là triệu công minh người cũng không có chạy mất, đã hắn là ngoại ý muốn rơi vào ta vũ lăng lời nói, chúng ta tin tức nên còn không có hoàn toàn bại lộ đi. Vũ lăng Tiên quân lắc đầu nói, nhưng hắn đã chạy, hắn không có chạy mất. Vũ Lăng Tiên Quân mỉm cười nói, Lý Quả đột nhiên giật mình. Thế mà không có chạy mất. Phải biết trước đó nếu không phải là bởi vì hệ thống huynh che đậy, Phong Thần Diễn Nghĩa liền đem Liễu Hành cho lôi đi. Không phải xem thường Vũ Lăng Tiên Quân thực lực, thật sự là Kim Đan kỳ sát thực không cách nào làm đến. Có lẽ là bởi vì Lý Quả xuất ra hóa vàng kim đan thành ý 10 phần, Vũ Lăng Tiên Quân cũng là như thế, khuỷu tay xoay chuyển, lại là một trường sách bản thảo còn có một người bù nhìn xuất hiện tại Lý Quả trước mặt. Nhìn xem sách này bản thảo còn có người bù nhìn, Lý Quả chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa như muốn muốn mưa nhưng lúc này không thể tại vũ lăng tiên quân trước rồi rẻ chỉ có thể sắc mặt như thường nói đây là cái này là trước kia tam lưu tu giả cho ta lưu lại một bà bối gọi là đinh đầu thất tiễn sách chỉ cần biết được hắn tục danh ngàn dặm ngoài vạn giảm cũng không cách nào bỏ chạy đinh đầu thất tiễn sách lý quả bỗng cảm giác miệng đắng lưỡi khô đinh đầu thất tiễn sách lại tên đầu đinh sách một bức sách bản thảo ghi chép đinh đầu thất tiễn dị thuật lập một danh trong danh một đài, kết một cọng cỏ người trên thân người sách địch nhân tính danh trên đầu một chiếc đèn túc hạ một chiếc đèn bước chân tương đấu vẽ bùa kết tử tiêu, một ngày 3 lần bái lễ, đến ngày 21 chi bữa trưa. Nguyên bản cái môn này sự vật chỉ có thể ngày 21 mới có thể phát huy hiệu dụng, chỉ bất qua cái kia Triệu Công Minh thực lực quá thấp, nửa ngày không đến liền bị ta bái chết, tam hồn thất phách tiêu tán hầu như không còn. Vũ Lăng Tiên Quân biểu lộ lạnh nhạt, khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là địch nhân đến có đao kiếm, bằng hữu tới có rượu mỹ thực. Mà lý quả lại là tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đây là trùng hợp, vẫn là vận mệnh. Truyền thuyết tại Phong Thần diễn nghĩa bên trong, Triệu Công Minh chính là bị đinh đầu thất tiến sách cho bái chết mà bây giờ cái này tiên đỉnh triệu công minh, vậy bởi vì đinh đầu thất tiễn sách mà chết. Vận mệnh coi là thật như thế huyền bí. Lý Quả Nội tâm kinh đảo hải lãng, biểu mặt lại là như thường, cười nói: Thì ra là thế, cái kia tặc tử đúng là chết chưa hết tội. Lúc này, Vũ Lăng tiên quân thu hồi tay bên trong đinh đầu thất tiễn sách, tựa như nhớ lại sự tình gì, nói ra: Đúng, còn chưa hỏi chân nhân tính danh. Vân đạo tiên lý lôi lôi. Lý Quả thuận miệng miệng hồ đạo: Bây giờ biết hắn có đinh đầu thất tiễn sách, nơi nào còn dám bại lộ tự thân tính danh, y để phòng người khác không thể vô a. Mà Vũ Lăng Tiên Quân thì gật đầu nói, "Ta lời nói, ngươi có thể xưng ta là thần thật tử a." Chương 271, Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Vũ Lăng Tiên Quân tạm thời trước cáo tử, thương lượng với Dương Tông gia như thế nào đi cái này đổi mở con đường, thuận tiện cho Lý Quả an bài một cái phòng nhỏ lấy tạm ở lại. Gian phòng kia dù cho lấy Lý Quả hiện tại ánh mắt đến xem, cũng là phòng tổng thống cấp bậc, đó là tương đương xa hoa, một điều ngọc khác, dâng thư làm nông minh họa, bên trong có đốt hương, thanh tâm tinh thần. Không nghĩ tới Vũ Lăng Tiên Quân lại có phong thần thời đại bí bảo. Lý Quả thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này phong thần thời đại bí bảo coi là thật đều là tập xuất quỷ nhập thần quỷ dị sát phạt vào một thân hắn bên trong lấy đinh đầu thất tiễn sách trạng tiên phi đao đạo hưu xin dừng bước quỷ dị nhất có thể lưu lại đinh đầu thất tiễn sách tu giả lại là tam lưu tu giả lý quả hiên lặng đầu đen rau muốn đạo lúc này hệ thống minh lại là nhắc nhở đinh đầu thất tiễn sách làm phong thần thời đại bí bảo hắn lớn nhất hiệu dụng là xuất quỷ nhập thần quỷ dị ám sát bí ẩn là thuộc về nguyên loại bí thuật sử dụng thỏa đáng lời nói luyện khí kỳ cũng có thể cường sát kim đan nguyên anh lý quả gật gật đầu Đây cũng là vì cái gì phong thần diễn nghĩa vì sao như thế để người ta gọi là nguyên nhân một trong, tại ân thương phong thần thời đại, cũng không phải ai tu vi cao ai liền có thể chúa tể chiến trường, có đôi khi cho dù là đại la kim tiên, bị cái này bí bảo tính toán vậy phản ứng không kịp. Đã tỷ như đinh đầu thất tiễn sách, mặc cho ngươi tu vi thông thiên lại như thế nào, muốn phá phương pháp này đành phải tìm kiếm hạ chú người, đem biết mình dành tự đầu đinh sách trộm ra mới có thể phá phương pháp này. Nhưng tính hạn chế vẫn là có, muốn vượt cấp chú người đến 21 ngày trọn vẹn chú đầy, tại cái này 21 trong ngày nếu là bị phát giác lấy thế xét đánh lôi đình đánh giết vậy vô sự vô bổ hệ thống nói ra cái này dù sao cũng là có thể vượt cấp không biết bao nhiêu kích sát thủ đoạn Lý quả trầm ngâm nói nếu là phong thần bí bảo xuất thế lời nói hành đầu thiên hạ thời điểm liền dài nhiều lắm một cái lòng dạ lông phát tóc danh tự thậm chí thanh niên hình tượng cũng có thể trở thành bị bí bảo lợi dụng môi giới đặc biệt là danh tự cùng lông phát tóc trên một điểm này cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa hơi không chú ý chỉ sợ cũng hội mắc lửa Lý quả vậy không nghĩ nhiều nữa tính hơi thở ngồi xuống ở chỗ này ở một đêm về sau Vũ Lăng Tiên Quân thần thật tử lại một lần nữa đến nhà bái phỏng. Lúc này, thần thật tử nhìn qua Lý Quả, nói ra: "Liên quan tới cùng hải ngoại giao lưu, chúng ta tạm thời cần trước chuẩn bị một chút, ngươi vậy cùng hải ngoại chi địa người quản lý thông báo một tiếng, để cho hải ngoại vậy có chuẩn bị." Lý Quả gật đầu nói: "Tự nhiên nên như thế. Đổi mở con đường, hai chữ trọng yếu giống vậy. Nếu là dân chúng không hiểu lời nói, thi hành cũng thật là khó khăn. Bất quá cũng may cái này Vũ Lăng chi phong phần lớn rất là hòa bình ôn hòa lại yêu khách, chỉ sợ đối với hải ngoại người tới không có quá nhiều mâu thuẫn." Đã như vậy lời nói Tiên quân ngươi không bằng nói cho một cái bẩn đạo đạo này tại Hải Dương nơi nào, Thái Bình Dương vẫn là Đại Tây Dương, phải biết hiện tại quốc thổ giáp giới hơi mất cảm, nếu là cái này vũ lăng địa phương không đối thoại sợ rằng sẽ gây nên không ít quốc tế tranh chấp. Đây cũng là lý quả quan tâm nhất địa phương một trong, nếu cái này vũ lăng tại Hàn Quốc bên cạnh, có thể hay không người Hàn Quốc hội tuyên bố vũ lăng từ xưa đến nay là thuộc về Hàn Quốc loại hình lời nói, ngươi đây không cần phải lo lắng. Thân thật từ mỉm cười nói, ngươi muốn xuất hiện ở nơi nào, liền xuất hiện ở nơi nào. Ân, bởi vì cái này vũ lăng bản thân liền là ta gốc dễ thể. Thần Thật Tử có chút nhắm lại con ngươi, thân hình trở nên hư ảo. Lý Quả đột nhiên cảm giác một cỗ mãnh liệt rung động từ dưới chân, dưới nền đất truyền đến, đó là sinh mệnh năng lượng và sóng. Lúc này, Lý Quả lòng có cảm giác, lấy linh giác cảm thụ Vũ Lăng, rốt cục cảm thán chấn kinh. Thì ra là thế, nguyên lai like cái này Vũ Lăng hậu đảo. bản thân liền là một cái siêu cự hình biển cả rùa. Lý Quả lúc trước cũng cảm giác được thần Thật Tử khí hơi thở phiêu miểu, tựa như không phải người, vốn cho là là hương hỏa thần linh chi thuộc, không nghĩ tới bản thể lại là như thế thông thiên cự quy. Quả nhiên là trưởng tư thế trên người hắn thế mà một điểm dị loại khí tức đều không có. Lý Quang Nị nói nói, trước đó không phải là không có cùng yêu đã từng quen biết, cái này yêu trên thân chắc chắn sẽ có như vậy từng tia chọt khí, giống trước đó Vương Cảnh Thiên cái kia một đám yêu quái, toàn thân trên dưới đều là chọt khí, khí tức mười phần nồng đậm, liền ngay cả ngu hề trên thân đều có từng tia chọt khí, mặc dù rất nhạt, nhưng ở trung lâu vẫn có thể đoán được, không giống Chu Tước Bạch Hổ Thanh Long trên thân chỉ có thuần túy thiên địa hỗn độn chi khí, thiên quân bản thể là huyền quy linh quy. cũng không phải, thân thật tử thản nhiên nói, ta gốc dễ thể chỉ là bình thường hải quy thôi. Lý Quả chấn kinh, bình thường hải quy có thể tu đến một điểm trọc khí đều không có. Lúc này, hệ thống giải thích nói, bởi vì hắn tu là huyền môn hành quyết, lấy yêu thân thể tu thần linh chi pháp, cảnh giới nhất định sau liền có thể yêu khí không còn, cùng người không khác, đợi cho chân chính thoát thai thành nhân tiết lúc, càng có thể đem nguyên bản phàm thai bản thể luyện làm pháp thân hóa thân. Nguyên lai yêu tộc tu công pháp lời nói đi cũng là thành tiên đạo. Lý Quả giật mình, ngu hệ tu là thần ma đạo, mà thần thật tử tu là tiên đạo, con đường có chỗ khác biệt. Lúc này, Lý Quả vậy không nói thêm lời mở ra điện thoại tự mang thế giới địa đồ áp liền cho thần thật tử dạng giải lên, tỉ như cái nào phiến hải vượt thuộc về quốc gia nào, cái nào phiến lãnh hải là hoa hạ quốc thổ, cái nào phiến có thể đi, cái nào phiến là không thể đi. mà so sánh lãnh hải sở thuộc, thần thật tử đối với lý quả tay trung hoa vì điện thoại càng cảm thấy hứng thú một chút. thân phận của hắn ngoại trừ vũ lăng tiên quân bên ngoài vẫn là vũ lăng đảo cơ quan thuật phát nguyên. năm đó ta ngẫu nhiên hóa thân ra ngoài, dự định nhìn xem thế giới như thế nào, khi đó vẫn là đại thanh quốc, đừng nói bực này cơ quan sự vật, liền ngay cả ra dáng đồ vật bọn hắn đều chế. Thần Thật Tử ngắm nghĩa Lý Quả tay bên trong điện thoại, nhiều hứng thú nói: "Bây giờ thế mà đã phát triển đến nay. Tiên quân, thời đại thay đổi, bây giờ hoa hạ không là quá khứ hoa hạ, bây giờ thế giới cũng không phải qua đi thế giới, nhân loại đã có thể bằng vào chỗ tạo cơ quan sự vật thượng cùng Bích Lạc Hạ hoàn thuyền vũ trụ kỳ quan, địa tâm huyền diệu đều có thể nhìn qua, không thông tu vi người chế tạo hạch nhân vũ khí liền ngay cả kim đan kỳ đều không thể ngăn lại." Lý Quả khẽ cười nói, có phần có một loại người hiện đại cảm giác tự hào. Lúc này, Thần Thật Tử mới gật đầu nói: "Có lẽ thật giống như, như lời ngươi nói như thế." đóng cửa làm xe không thể làm, ta vũ lăng mặc dù phát triển cơ quan thuật ngàn năm, nhưng vũ lăng dù sao cũng là địa phương nhỏ, cùng toàn thế giới quốc gia liên hợp thành tựu hiện đại khoa học kỹ thuật lại như thế nào có thể so sánh đâu? cái này cũng không hẳn vậy, vũ lăng cơ quan thuật vẫn là có rất nhiều nơi so với hiện đại khoa học kỹ thuật có chỗ thích hợp. lý quả dừng một chút nói ra, đây cũng là nhu cầu vấn đề, vũ lăng không cần cầu thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, cũng không cần cùng người tranh đấu, cho nên không có ở phương này mặt nghiên cứu, nghiên cứu càng nhiều là như thế nào để sinh hoạt trở nên càng thêm thuận tiện, như tay chân giả. Tỷ như công suất cực mạnh xe gỗ. Tại thương nghị một phen về sau, Vũ Lăng bên này vậy quyết định sai phái ra đại sứ đến khảo sát ngoại giới, tìm hiểu một chút tình huống căn bản, về phần người này tuyển liền chọn chúng Nghiêm Trúc. Nghiêm Trúc tuổi tác phi thường vi diệu, tại 35 tuổi trên dưới. Cái tuổi này, tại kiến thức phương mặt sẽ không có người tuổi trẻ núc cả, tại tính cách phương mặt cũng sẽ không có người già cố chấp, là một người vàng kim thời đoạn. Nghiêm Trúc vậy vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này, mang trên mặt từng kia luôn tới, hắn đã sớm đối với ngoại giới tràn ngập tò mò, dù cho Vũ Lăng điện tịch ghi chép ngoại giới là lạ hậu chiến loạn, phân tranh bất loạn địa phương. Hắn cũng giống như thế. Hắn chủ trương liền là chớ có mang thành kiến đi đối đãi hết thảy, người là hội biến, thế giới cũng là. Chính là bởi vì cái này chân quý đặc chất, hắn tuổi không lớn lắm liền trở thành Vũ Lăng quan lớn, tại văn trị cơ quan phương mặt đều là có thành tựu, thần thật tử vậy yên tâm điều động hắn ra ngoài. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lý Quả chen vào nói đạo. "Bần đạo muốn giúp ngươi một tay, chuyện này Phương đạo thống, sơ bộ vỡ lòng này phương người, như thế nào?" "Đạo thống sao?" Thần thật tử gật đầu nói, đã quyết định mở ra, truyền đạo cũng là không sao, ngươi vẫn là ta đạo môn chính thống." Ta không có lý do cự tuyệt." Lý Quả nhìn thần thật tử không có bất kỳ cái gì ba động, xem như minh bạch thần thật tử phong này phương tu thân chi pháp cũng không phải là bởi vì tham lam linh khí, độc hưởng nơi đây khi thổ hoàng đế, mà là thật vì này phương hòa bình. Lúc này, Lý Quả gật đầu nói, "Đương nhiên, ta cũng sẽ không truyền tu võ chi pháp. Cái này để thần thật tử hơi có chút hiếu kỳ, đã dự định truyền đạo, lại vì sao không có ý định truyền pháp? Bởi vì, pháp không thể khinh truyền, rất dễ dàng được đến đồ vật sẽ không có người trân quý." Lý Quả vừa cười vừa nói, chuyển đạo này phương để bọn hắn nhận rõ tự thân con đường, đồng thời biết được hải ngoại tồn tại, mới là mắt chỗ. Tiên quân, thật muốn đổi mở sao? Trong mặt thất, Dương Tông gia vẫn là không nhịn được hỏi một bên thần thật tử. Ngươi nói như thế nào? Thần thật tử một mặt lạnh nhạt, hỏi ngược lại. Ta Vũ Lăng cơm no hào ấm, nhân dân an cư là nghiệp, như cùng ngoại giới dắp giới, tương đương với đem ta Vũ Lăng bách tính đặt phân loạn vòng xoáy chi bên trong. Dương Tông gia thở dài nói, đến lúc đó tự có phân loạn, lại là bách tính khó khăn. Bây giờ ta Vũ Lăng vấn đề chỉ là nội bộ có số ít người sinh lòng không cam lòng, bằng vào ta sở môn thực lực ý có thể trấn áp. Lúc này, Dương Tông gia sắc mặt trở nên phức tạp, nếu là mở ra về sau, bị người ngấp nghĩ, y muốn cướp đoạt lật tung ngai. Dương Tông gia nói rất trực tiếp. Nếu là Vũ Lăng bị người ngấp nghĩ làm sao bây giờ? Độc thuộc lòng lịch sử Dương Tông gia thế, nhưng là biết trong lịch sử phân loạn đến tuột cùng là vì sao, chính là vì quốc thổ a. Nếu là có thể phong bế lời nói, ta cũng muốn lựa chọn phong bế. Thân thật tử khỏe mắt rủ xuống, nói ra, ta bản thể là linh quy, tu luyện thành kim đan cảnh giới thọ nguyên thậm chí nhưng phải vẫn năm. so với bình thường kim đan thọ nguyên cao hơn không biết bao nhiêu có lẽ vương triều hủy diệt, thương hải tăng điển thời điểm, ta cũng thế có thể làm cho vũ lăng dân chúng cơm no ấm ăn no mặc ấm. cái kia lại vì sao? dương tông gia nhịn không được nói, bởi vì thời đại thay đổi, thân thật tử tử tổ nói, dựa theo lý đạo hữu lời nói đến nói nói chuyện này phương thế giới, thậm chí đã có nguyên anh cấp bậc tồn tại, loại kia tồn tại, phát hiện ta bố trí xuống mê trận là sớm muộn sự tình, huống chi thế giới bây giờ cuồn cuộn sóng lầm, chúng ta nếu là không chút nào đến tổn tiến lời nói, sớm muộn sẽ bị người tìm tới cửa, đến lúc đó coi là thật liền không còn sức đánh trả. Bây giờ, ta nói cho ngươi một đạo lý a." Thần Thật Tử vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt Dương Tông Gia. Dương Tông Gia biểu lộ nghiêm nghị, rửa tai lắng nghe, tựa như tiểu bối. Thần Thật Tử lo lắng nói, "Cái gọi là phân loại, cũng không phải là ngươi không tham gia đi vào, liền có thể hoàn toàn không liên quan đến sự việc, khi tất nhiên phân loạn tiến đến lúc, cho dù là ta vậy ngăn không được. Cái này cho nên vài năm nay, dù cho Vũ Lăng hòa bình, ta vậy không có ngăn cản sát phạt cơ quan thuật phát minh. Cũng bởi vì ta nhớ kỹ một điểm, Lạc Hậu liền muốn bị đánh." Mời các bạn đọc. Chương 272 Người ta đều là phàm nhân. Lúc này, Vũ Lăng đô thành, sở thành chi đô, dù cho phát sinh lưu xe ngựa va chạm sự kiện, vậy lại không chút nào ở chỗ này gây nên quá sóng gió lớn. Hòa bình vĩnh viễn là cái này Vũ Lăng đô thành trọng chính. Tiến ổn, phồn vinh, bình tĩnh lại vui sướng. Bên đường, một cây hoa đào dưới, bày ra quán mì, hai người trẻ tuổi đang lúc ăn mặt, câu được câu không đàm trò chuyện. Lưu còn, còn có lương công tử. Hai người vốn không phải là một cái giai cấp, lại bởi vì hôm đó cộng đồng mắt thấy cái gọi là võ đạo mà sinh lòng hâm mộ, lẫn nhau kết bạn, lấy bánh bột rượu lưu còn có chút hoảng hốt nói ra, vẫn là quên không được cái kia ngày Lý tiên sinh một quyền dừng xe uy thế à. Xét thực, lúc ấy ta chỉ cảm thấy, đại trưởng phu sống ở đời này, khi như là Lý tiên sinh như vậy đưa tay dừng xe uy nghiêm chi thế mới không hưởng công sống trên thế giới này. Lương công tử đem mỹ vị tươi tôm đưa vào miệng bên trong, lại là nói ra, đáng tiếc về sau suy nghĩ kỹ một chút, hiện thực cùng mộng tưởng luôn luôn có nhiều như vậy trên lệch, giống cái kia dạng cứng hãn, đối ta, đối với gia tộc lại có ích lợi gì chứ, đã không có thể làm cho mình gia tộc qua càng tốt hơn, cũng không thể để mình thu hoạch được quan lớn tứ vị. Dù cho học được một bản lĩnh bản sự lại có thể thế nào đâu. Lương công tử hai mắt tổng là có chút tiến lui, nhưng cũng nhận rõ cái kia ngày hướng tới, chỉ là nguyên tại người thiếu niên xúc động thôi, đối cái kia giống như mộng ảo cường hãn cảm thấy hâm mộ. Nhưng tư tưởng một lát sau, lại lại nghĩ tới hiện thực. Học võ tu thân có thể mang đến cái gì? Cái gì đều mang không đến. Có lẽ lưu xe ngựa không làm gì được lý tiên sinh, nhưng lưu xe ngựa không được, cơ quan pháo được hay không, cơ quan trọng nọ được hay không. Những cái kia sở môn bí bảo, nhưng cùng dân dụng lưu xe ngựa không phải một cái khái niệm. Càng nghĩ về sau, Lương công tử vô vũ lưu còn bà vai, tổng kết đạo. Bởi vì cái gọi là mọi loại đều là hạ phẩm, duy có cơ quan cao, muốn trở nên nổi bật, vẫn là muốn dựa vào cơ quan thuật a. Ngươi cái tuổi này cố gắng một chút, vẫn là có thể tại cơ quan thuật bên trên có lập nên. Lương công tử tận tình khuyên bảo khuyên vị này bạn mới, hắn đã nhìn ra, lưu còn những ngày này đều không quan tâm, thật giống như bị cái kia lý tiên sinh câu hồn phách, đầy trong đầu đều là võ học. Tiếp tục như vậy, cơ quan thuật hoang phế cơ hội là tất nhiên. Lương công tử không muốn mình vị bằng hữu này ngộ nhập lạc lối. Nghe lương công tử khuyên cáo. Lưu Còn cũng biết hắn là vì tốt cho mình, nhưng vẫn là hít thở dài nói, đây không phải cơ quan vật vẫn là ta vấn đề. Liên La loại kia. Rất cảm giác kỳ diệu. Lưu Còn tự hồ là đang hồi ức, nhị nó nói, tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ta ra thúc vung vậy nắm đấm thời điểm, ta liền suy nghĩ, ta muốn trở thành dạng này người. Mặc dù thúc thúc ta như thế người, sẽ bị cho rằng là không có tiền đồ, tu võ tu thân, tu đến cuối cùng, trong nhà hộ viện, phụ trợ đi săn, hắn chức vàng chó có thể thay. Nhưng ta chính là muốn trở thành dạng này người, tưởng tượng nhà ta thúc, vung vậy nắm đấm rèn luyện thể phách cơ bắp. Đã như vậy, lại vì sao chấp mê bất ngộ đâu? Lương công tử thở dài, hắn làm 10 phần không hiểu Lưu còn cố chấp. Lưu còn lại là lắc đầu cười nói: "Ta nguyên bản vậy nhận mệnh, nghĩ đến có thể không thể cố gắng thi một cái đồng sinh cơ quan sư, sau này quãng đời còn lại ngay tại ta cái kia tiểu đảo nguyên tôn sửa một chút cơ quan ngư cụ, bổ một chút cơ quan nhỏ đạo cụ, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tìm một cái cùng ta đồng dạng thường thường không có gì lạ thế tử, mỗi ngày trông coi vợ con nhiệt hướng đầu, trải qua cùng cái khác vũ lăng bên trong người cơ bản giống nhau thời gian." nhưng đây không phải ta muốn sinh hoạt, Lưu còn ánh mắt lại là có từng kia kiên nghị, ta có thể tiếp nhận bình thường, có thể tiếp nhận bình thường, có thể tiếp nhận không có gì cả, thường thường không có gì lạ, ta đã từng một lần tiếp nhận đây chính là ta nhân sinh, nhưng ta khó mà tiếp nhận, ta sống không xuất từ mình đến, tất cả mọi người bởi vì cơ quan thuật mà buôn ba, cơ quan thuật liền là hết thảy, mỗi ngày làm lấy cơ bản giống nhau sự tình, như vậy ta cùng hắn còn có người lại có gì khác biệt đâu, Lưu còn nhì nó nói, nếu là chưa từng cho ta nhìn thấy bên này cầu vọng, có lẽ ta hội không tâm lòng, lại tiếp nhận chuyện này. Nhưng hôm nay để ta nhìn thấy bên này phong cảnh, ta lại thế nào về trở lại đâu? Không thể không nói, lưu còn những lời này vẫn là rất để Lương công tử động dung. Trong ngay mắt, Lương công tử vậy có một loại muốn hiện lên thiếu niên xúc động cảm giác, nhưng thiếu niên xúc động qua đi, lại là nghĩ đến cho mình kỳ vọng cao phụ mẫu, còn có đặt trước có hôn ước tiên tộc tiểu thư, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện. Thiếu niên xúc động qua đi, Lương công tử tâm bên trong dù có mọi loại lời nói, lại chỉ có thể ngưng tụ thành một câu. Người ta đều là phàm nhân, nhưng ta lại không nghĩ như thế số dưới, dù cho cuối cùng sắp thành lại bại tối thiểu vậy đuổi theo qua đúng không lưu còn đem cuối cùng một ngụm mặt ăn vùi vô, vô bụng lưu lại toái linh thạch quay người rời đi tại sở môn cổng ôm cây đợi thỏ chờ đợi vị kia lý tiên sinh đi ra mà lương công tử thì là về tới sở môn chi bên trong tiếp tục nghiên cứu cơ quan thuật cùng nơi này chúng sinh đồng dạng có lẽ là vì càng cuộc sống thoải mái có lẽ là vì yêu thích có lẽ là vì phụ mẫu kỳ vọng cao cơ quan thuật mới là vũ lăng vĩnh hằng chủ đề lưu còn tại sở môn cổng làm lấy đơn giản phương thức rèn luyện nam nữ ngồi dậy chống đẩy những trong năm này dù cho không có người chỉ đạo võ nghệ hắn vậy kiên chỉ dùng đơn giản phương thức rèn luyện rèn luyện thân thể mặc dù hiệu quả không lớn nhưng vậy cuối cùng vẫn là để hắn có một thân không tính xinh đẹp nhưng tuyệt đối có cơ bắp đang lúc lưu còn rèn luyện thời điểm đột nhiên một trận gió thổi âm thanh âm vang lên gió thổi thanh âm vốn thuộc bình thường nhưng tại cái này gió thổi thanh âm bên trong lại có từng tia khác thanh âm ẩn chứa ở đâu mặt thanh âm vàng phát tẩn chứa đại đạo chi thuộc hô hấp lưu ở giữa nhập đan điển ngọc thanh ao nước quán linh cây bầu trời ở giữa đột nhiên có một đạo nhân thừa con hạt giấy xuất hiện tay bên trong có một khi văn tụng chi như tiên thần thiên địa chí đạo Chí lý tử văn tự hóa thành phù văn, đáp xuống cái này Vũ Lăng phía trên, dung nhập nơi này đại địa hoa cỏ sinh linh, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại, vô ý thức cảm thụ cái kia đại đạo thanh âm. Nguyên bản một màn này kinh động đến Vũ Lăng thủ vệ bộ đội, lại đột nhiên bởi vì tông gia tin tức mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là hắn, là hắn, liền là hắn. Hắn đi ra. Lưu Còn Nghị nó nói, nhìn xem hạc giấy này gánh chịu đạo nhân, mãnh liệt hướng phía bên kia đuổi theo. Con hạc giấy tốc độ không nhanh không chậm, nhưng đó cũng là đối với tốc độ phi hành mà nói, đối với chạy Lưu Còn tới nói, Lại không phải như thế. Lưu còn tại thở hào hển hô hấp, tại hướng cái kia thừa cưỡi giấy hạc đạo nhân chạy. Tuyệt đúng. Không thể từ bỏ. Lưu còn cắn răng, mồ hôi thẩm thấu quần áo, đầu NAO đã có chút đầu váng mắt hoa, hai chân tựa như rót khối chỉ đồng dạng nặng nề, cơ bắp xé rách đồng dạng đau đớn, phá mất, dày, ma luyện cắt đá rửa sạch chân tay hắn, xoa ra máu. Đạo nhân cùng Lưu còn khoảng cách luôn luôn không xa không gần, Lưu còn hơi chậm lại một chút, liền sẽ bị kéo xa, chỉ có không ngừng bảo trì toàn lực, bảo trì cực hạn đi chạy, mới có thể không để đạo nhân kia thân ảnh biến mất tại trước mắt mình hắn biết, cái này là mình duy nhất hy vọng. Đuổi kịp. Nhất định muốn đuổi kịp. Lúc này, Sở môn cung điện chi bên trong, Vũ Lăng Tiên quân lòng có cảm giác, cảm nhận được cái kia chạy người thiếu niên, ánh mắt hoang hốt, lại làn mũi non nó nói. Nhiều giống a. Nhiều giống truyền thuyết chi bên trong, cái kia hướng phía mặt trời chạy, cuối cùng dùng hết toàn bộ lực lượng khoa phụ. Mời các bạn đọc. Chương 273, truyền đạo không truyền pháp. Lưu còn cảm giác mình đang đuổi trục một vầng mặt trời, tựa như truy đuổi mặt trời đồ đần đồng dạng, phân biết rõ là hoang phí sức lực, lại luôn muốn muốn đuổi kịp đi. Tiên sinh, ta, ta muốn học võ. lúc này, lưu còn mở môi khô nước, thân thể hư thoát, cơ bắp sưng, lại như cũ đưa tay vươn hướng cái kia xa cuối chân trời đạo nhân. lưu còn cảm thấy mình cũng không phải là cái gì có nghị lực người, tương phản, hắn nghị lực còn có chút kém cỏi, bằng không thì cũng sẽ không đồng sinh cơ quan thuật huấn luyện liền cần thi lại. nhưng lúc này đây, lưu còn cảm thấy không thể buông tha, chỉ có lần này là tuyệt đối không thể buông tha. ta thật muốn học võ, van cầu ngươi. lý quả đương nhiên nghe được lưu còn nói nhỏ âm thanh cùng khẩn cầu âm thanh nhưng không có bất cứ ba động gì, vẫn còn đang khống chế lấy con hạc giấy tiến lên, lại là cố ý duy trì tốc độ chạy có thể đuổi kịp khoảng cách. "Chủ ký sinh, ngươi có thể truyền cho hắn pháp." Hệ thống đề nghị, một cá nhân lực lượng là có cực hạn, Chấn Hương Đạo môn, Tà Nguyệt Thiên môn, cần không chỉ là chủ ký sinh, thu thụ thổ địa, khai tông lập phái là tất nhiên. "Truyền pháp, có thể." Lý Quả dừng một chút, thản nhiên nói, nhưng là không thể khinh chuyển, đã muốn truyền pháp, hắn về sau chính là bằng vào ta Tà Nguyệt quan, Thiên môn tên hành tẩu thiên hạ, đại biểu là ta Tà Nguyệt quan nhăn mặt, tự nhiên là cần một phen khảo nghiệm tha thiếu không đầu. Lúc này, Lý Quả hóa thân mặt trời, để cái này lưu còn hóa thành truy tìm mặt trời khoa phụ. đương nhiên, Lý Quả không có khả năng để lưu còn cứ như vậy chạy chết, mà là ở trên người hắn treo cái sinh mệnh chi tuyển, thân thể của hắn hội mọi mệnh, tinh thần sẽ bị áp bách, nhưng lại sẽ không bởi vậy chết đi. Liên nhìn xem, hắn có thể chống đỡ tới khi nào a? Hoàng đình kinh truyền đạo thanh âm vang vọng vũ lăng hòn đảo, thừa điều khiển con hạt giấy tiên nhân một đường vẩn quanh phi hành, một đường hạ xuống đại đạo thanh âm. Có người vì vậy mà ngộ, có người bởi vậy triệt để thả lỏng trong lòng bên trong chấp niệm. Có người bởi vậy triệt để nhặt lên tâm bên trong chấp niệm, không có đung đưa không ngừng, chỉ có chỉ dẫn phương hướng. Lúc này, từng đợt đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến, phảng phất là từ đại địa chỗ sâu nhất truyền đến, truyền lại đến Lý Quả bên hai. Đa tạ chân nhân truyền đạo, là thần thật tử thanh âm. Xem ra thần thật tử vậy thu được không ít chỗ tốt. Lý Quả không có đình chỉ niệm tụng truyền đạo thanh âm, ngược lại càng thêm rõ ràng. Lúc này, Lý Quả niệm tụng đồng thời, đại lượng hương hỏa công đức hướng phía Lý Quả vọt tới. Điểm công đức một, điểm công đức 3, điểm công đức một, điểm công đức 4. Công đức hương hỏa chi lực liên tục không ngừng bị hấp thu. Lý Quả niệm tụng đồng thời, lại là có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc ta đi không phải hương hỏa thần linh lộ tuyến. Đương nhiên, đáng tiếc chỉ là miệng này một cái mà thôi, lại cho Lý Quả một cái cơ hội cũng sẽ không tuyển hương hỏa thần linh con đường, dù sao đây cũng quá qua hung hiểm. Ken, xin hỏi chủ ký sinh phải trang đem hương hỏa cùng công đức toàn bộ nạp tiền tiến buồn hệ thống bên trong? Hệ thống lại là tại lúc này dò hỏi. A, trước kia không phải ngầm thừa nhận hội nạp tiền tiến hệ thống huynh nguyên nơi đó đi sao? Lý Quả có chút ngoài ý muốn. Từ khi mình quyết định không cần hương hỏa nguyện lực lúc thời điểm tu luyện, liền ngầm thừa nhận nạp tiền tiến bảo. Hương hỏa nguyện lực bản thân có đại độc, nhưng nếu là không dùng để tu luyện lời nói, hắn cũng có thể làm một chút thần thông đạo pháp, kỳ dị bí bảo thôi động nguyên liệu, càng có thể chống cự vận rủi, nguyên rủa loại bà bối. Hệ thống dừng một chút nói ra, bí bảo xuất hiện so buồn hệ thống đoán trước phải nhanh nhiều. Đầu tiên là phòng chế phiên bản Cửu Long thần hỏa cháo, lại xuất hiện từ đầu đến đuôi chính phẩm đinh đầu thất tiến sách. Thế cục này biến hóa xác thực tương đương chi quỷ dị. Lý Quả gật gật đầu quyết định nói, vậy trước tuần a. Lúc này Lý quả bên cạnh phảng phất có từng đạo thanh liên tùy thân, lại có âm dương nhị khí, thái âm thái dương cùng tinh thần đi theo. Công đức nguyện lực tùy thân, pháp tướng bên ngoài lộ ra, như là chân tiên dáng lâm. Vũ lăng mọi người có đạo giáo thờ phụng, nhao nhao biểu thị như là chân tiên dáng lâm, thành kính quỳ lạy. Tiên quân, tiếp xuống liền ngươi tới đi, truyền cho ngươi Vũ lăng tổ nạp phương pháp hô hấp. Lý quả đình trệ giữa không trung bên trên, khẽ cười nói: Đại địa truyền đến thanh âm, ta đến. Thần thật tử thanh âm tràn đầy nghi hoặc, tốt như vậy sao? Bây giờ Lý quả chỉ truyền đạo, không có truyền pháp hai loại làm loại nào đều là đại công đức bây giờ truyền đức tặng cho thần thất tử cái này tương đương với mình từ bỏ một phần đại cơ duyên thần thất tử từ giao đã tử truyền đạo kinh văn bên trong thu hoạch được đại lượng hiểu ra cùng chỗ tốt lại đoạt cơ duyên lời nói nhưng không tử tế đối mặt thần thất tử khiêm lượng lý quả đối vị này thủ hộ vũ lăng ngàn năm ruộng tiên nhân nhiều một tia hảo cảm cái này quy ca nhiều phúc hậu a mà lúc này lý quả vậy không che che lấp lấp thản nhiên nói truyền đạo không dính nhân quả nhưng truyền pháp lời nói nhiễm nhân quả liền có thêm đây cũng là pháp bất khả khinh truyền một nguyên nhân truyền pháp tương đương với cách khắc dính ngươi nhân quả nếu là hắn về sau làm điều phi pháp lời nói cái kia thiện ác nhân quả nhưng có ngươi một phần truyền đạo chúng sinh lý quả có thể làm được truyền pháp chúng sinh lời nói cái này vũ lăng lớn nhỏ tương đương với nhật quốc lớn nhỏ như là dựa theo tỷ lệ phạm tội một phần trăm đến tính toán lời nói lý quả vậy bị không ở kia nhân quả cho nên cái này truyền pháp nhân quả liền để thần thật tử đến gánh chịu đi bản thân hắn liền cùng vũ lăng chúng sinh một thể đồng tâm liên bọn hắn thân đều gánh chịu lãnh bọn hắn nhân quả tính không được cái gì thần thật tử trầm ngâm một lát sau nói ra nhưng cái kia truyền pháp sự tình liền để ta tới a." Thần thật tử nói xong, đại địa liền bắt đầu rung động, có ít người tưởng rằng địa chấn, trực tiếp đã trốn vào mình phòng ốc chi bên trong. Vũ Lăng địa chấn cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái, thần thật tử làm sinh vật, cũng là hội có thân thể chỗ kia ngứa, hoặc là bị sóng biển làm nhảy mũi cái gì, mà kết quả dĩ nhiên chính là toàn bộ Vũ Lăng hải đảo bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhưng mà có ít người lại tại cuốn quýt tránh né đồng thời, chú ý tới đại địa chập trùng ba động giống như có kỳ dị nào đó quy luật. Hô, Hơi thở dở. Hô, Hơi thở Những người kia không tự chủ được bắt đầu bắt trước lên đại địa vận động đến đi theo hắn cùng một chỗ hô hấp thần thật tử hô hấp tuần hoàn mấy lần sau liền đình chỉ đồng thời nói với lý quả bây giờ ta đã truyền thụ cho bọn hắn cơ bản nhất phương pháp hô hấp cũng là ta nằm nắm đơn giản nhất phương pháp hô hấp thổ nạp thổ nạp năng lượng mặt trời lượng tu luyện hậu thân thể có thể nở rộ cùng mặt trời đồng dạng gọn sóng năng lượng môn này phương pháp hô hấp tốt đẹp nhất chỗ chính là ngày sau đổi tu hạo nhiên trinh khí pháp môn không có bất luận cái gì cản trở có thể trực tiếp tại cái này phương pháp hô hấp bên trên tu luyện bình thường tu luyện công pháp tu một môn liền muốn một lòng môn hạ đi. Nếu là muốn đổi tu cách khác liền phải tự trả tiền công pháp căn cơ. Cái này mặt trời gọn sóng hô hấp pháp cùng tu tiên thuật thuộc về đồng dạng đỉnh cấp cơ sở pháp môn, ngày sau đổi tu còn lại công pháp đều có thể trực tiếp tại nguyên bản trên cơ sở tu luyện. Thần Thật Tử lời này là cố ý nói với Lý Quả, xem như báo Lý Quả tặng cơ hội này nhân quả. Lý Quả cười cười, ngầm hiểu lẫn nhau nhận lấy cái này hô hấp pháp, coi như mình không cần đến, đem hắn đổi cho thần ma chí dị cũng là vô cùng tốt. Tại cảm ơn Thần Thật Tử qua đi, Lý Quả lại đem ánh mắt đặt ở cái này từng ngày lưu còn trên thân. Lúc này Vị này run sợ trái đời toàn thân vết thương, bị mồ hôi trừng toàn thân đổ mồ hôi, môi khô nước, hai chân hư sừng, lại như cũ kiên định tiến lên. Bất khuất, không ngã. Đuổi theo tâm bên trong mặt trời. Mời các bạn đọc. Chương 274: Tranh mệnh. Có đôi khi người không ép mình một thành, thật không biết mình có chút vô liếng. Bây giờ lưu còn chính là bây giờ trạng thái, hắn cũng không biết mình bây giờ trên thân treo sinh mệnh chi tuyển, chỉ cảm thấy là ý chí kiên định duyên cớ, mới có thể chống đỡ đến tận đây. Nguyên lai like người ý chí lực có thể rất cường hắn đến loại trình độ này. Lưu còn tại tinh thần khô kiệt đồng thời Vậy chú ý tới địa chấn, nhưng hôm nay hắn cũng muốn không được nhiều như vậy, chỉ có thể bản năng kéo lấy thân thể đi chạy, đi bắt lấy cái kia chân trời liệt nhật nắng gắt. Địa chấn vận động Lưu còn vậy chú ý tới, dưới thân thể ý thức đi cùng chạm đất chấn rung động cùng một chỗ hô hấp. Đang tiến hành loại này có quy luật hô hấp phương thức sau Lưu còn đột nhiên cảm thấy, chân trời nóng rực nắng gắt tựa như chẳng phải nóng rực, ngược lại giống như là cô ấm áp trong nước đồng dạng, cơ bắp đau đớn, tinh thần đau đớn đều chiếm được làm dịu. Cái này khiến Lưu còn có chút kinh hỉ, tranh thủ thời gian một đường chạy, một đường tuần hoàn theo cái này đặc thù hô hấp pháp. Quả nhiên lão thiên gia còn là cho ta cơ hội. Không biết chạy bao lâu, đã trải qua mấy cái ngày đêm, lưu còn rốt cục thấy được có dấu vết người địa phương. Nhưng mà nơi này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đào Nguyên thôn, biên thủy bộ tộc lấy bắt cá vì nghiệp, lại về tới ban sơ điểm xuất phát, nơ ngác đứng tại thôn trước. Đào Nguyên trong thôn tựa như thế ngoại Đào Nguyên, vô luận là chân tiên truyền đạo vẫn là địa chấn, bọn họ đều là nên làm cái gì làm cái gì, duy trì ban sơ thuần phát nhất bản thân. Một mực truy tìm lấy mặt trời, lưu còn rốt cục tại từ trước cửa nhà ngừng lại chỉ có cái này mới có thể ngăn cản hắn truy đuổi mặt trời bộ pháp ai nha đây không phải còn mà à tại sao như vậy một cái con tuổi lửa nam tử trung niên nhìn cả người rách rưới chân trần vết máu lưu còn tranh thủ thời gian tới lôi kéo hắn là lưu còn ngã cùng bình thường đảo nguyên thôn dân đồng dạng lấy bắt cá đi biển bắt hải sản mà sống mỗi ngày vất vả cẩn cù làm việc góp nhặt linh thạch cung cấp nuôi dưỡng nhi tử đi sở môn học tập lưu còn nhìn xem cha hai tay ma luyện ra vết chai còn có hồi lâu không thay y phục áo đột nhiên có một cỗ khó nói lên lời lòng chua xuất từ tâm bên trong tuôn ra hắn lấy bắt cá đánh cá mà sống trẻ tuổi làm ruộng, không có có bản lĩnh gì, vậy không có gì trí hướng, trong nhà cũng không phải tên tộc, nhưng chính là như thế một đôi tràn ngập vết chai tay, lại là cung cấp nuôi dưỡng lên lưu còn tại sở môn đọc sách tư phí, lưu còn chưa từng như này nhìn kỹ mình cha, mình thi lại một năm, cha cũng nhiều gánh chịu một năm, sao liền trở lại? đừng nói nữa, về trước trong phòng ngồi một chút. Lưu sơn nhanh lên đem lưu còn đỡ lấy về tới trong nhà gỗ nhỏ, trong phòng có rất nhiều tinh xảo cơ quan vật, là Lưu sơn tự mình làm, mặc dù không có đồng sinh cấp bậc tiêu chuẩn, tại tầm thường trong đám người nhưng cũng tính không kém. Lưu hãy còn chú ý tới cái kia tiểu xảo cơ con chim là Lưu Sơn dùng nửa tháng làm mặt trên còn có một viên trên đỉnh cái gia đình này nửa tháng thu hoạch linh thạch hai tử mẹ hắn lấy chút thuốc đi ra ôi ba nhi a làm sao biến thành dạng này lúc này từ trong nhà gỗ nhỏ ra tới một cái thoáng có chút béo trung niên nữ tử nhìn xem Lưu còn bộ dáng gọi là một cái đau lòng tranh thủ thời gian lấy thuốc ra đưa cho hắn bôi lên cha mẹ Lưu còn lại là muốn nói lại thôi hai tử đừng nói nữa không thích cơ quan thuật cũng không cần học được trung niên nữ tử vội vàng nói là hài tử là không thích cơ quan thuật cho nên mới chạy về đến." Lưu Sơn vậy vội vợi vàng nói, "Cơ quan thuật cái gì, không muốn học cũng không cần học được. Cha mẹ, hài nhi ngu dốt, nhưng trong năm này, học tập cơ quan pháp môn luôn luôn học không ra cái trò đến, ta biết ta thật không phải cái này một khối liệu." Lưu còn khẽ cắn môi, hắn vậy đầy đủ cố gắng, nếu là thật sự có thiên phú không có khả năng liên đồng sinh đều như thế khó thi đầu. "Cha cũng biết ngươi không phải cái này một khối liệu, nhưng cha hy vọng ngươi vượt qua càng cuộc sống thoải mái." Lưu Sơn thở dài nói, "Những năm này cũng là chúng ta buộc ngươi, thật có lỗi." cùng mỗi cái mong con hơn người phụ thân đồng dạng, hắn vậy cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua nhi tử thích hợp không thích hợp con đường này. cha, ta muốn học công phu. lưu còn cắn răng nói, rủ xuống đầu, không biết đang suy nghĩ gì. nhưng mà lưu sơn lại là nói ra, tốt. lưu còn ngạc nhiên, trước kia hắn nói muốn học công phu tránh không được đến một trận đánh, nhưng hôm nay làm sao lại? cha, lưu còn trong mắt có rất nhiều loại cảm xúc đang cuộn trào. ta suy nghĩ một chút, nhi tử, cha ủng hộ ngươi, không phải liền là học công phu à? lưu sơn dùng tràn đầy vết chai tay vỗ lưu còn bả vai nói ra. Dù sao nhà ta vậy không lo ăn mặc, ngươi về sau coi như học xóa lao tử vậy nuôi ngươi. Dù sao học võ học xóa đi săn vậy là một tay hảo thủ. Lưu còn ánh mắt hoàng hốt như có hiểu ra. Ngươi lai like, làm vì cha mẹ bản nguyên nhất nguyện vọng không phải hy vọng con trai mình trở nên nổi bật, mà là hy vọng con trai mình có thể vượt qua càng cuộc sống thoải mái, có thể trôi qua càng thêm vui vẻ khoái hoạt. Lúc này Lưu còn cảm giác mình tâm linh dần dần mượt mà. Vì sao muốn học võ? Võ là vật gì? Võ vì thủ hộ. Tâm linh mượt mà phía dưới Lưu còn cảm giác vừa mới học được hô hấp pháp hiệu quả mạnh hơn thân thể cơ bắp đều tại cổ động rung động. đang lúc lúc này, một trận thanh âm phiêu hốt truyền đến, truyền vào lưu còn bên hai, vũ lăng sắp mở, như muốn tìm bờn đạo, thì vượt biển ngang giảm. tại nghiễm đông huệ châu đồn công an tìm tên Diệp đồng người. thanh âm lưu còn rất quen thuộc, lập tức một trận cuồng hỉ. đây là đã được công nhận. lúc này, lưu còn hai mắt kiên định, đối cha mẹ dập đầu ba cái. cha mẹ, ta hội học thành trở về, làm dạng dỡ tổ tông. người xa quê đem đi, võ đạo chi lộ, ở trước mắt mở. lơ lửng tại đào nguyên mũ giả cà mĩ phương lý quả đối lưu còn tâm tính biểu hiện coi như hài lòng đối vợ hướng tới, nghị lực, tính cách đều coi là tốt, tâm tính còn có thể, vậy hướng người nhà phải bàn giao. Lý quả nhìn xem Lưu còn thân ảnh cười nhạt nói, không kém, ngươi muốn thu hắn làm đồ hệ thống đạo. Ân, tạm thời trước truyền cho hắn một chút cơ bản thổ nạp hô hấp pháp đi, thì như tu tiên thuật còn có vũ lăng cơ sở hô hấp pháp, ngày sau nếu là thu được tốt công pháp lại đi truyền thụ. Lý quả cũng không định truyền cho hắn bát cửu huyền công, chủ yếu vẫn là bát cửu huyền công quá mức tiêu hao tài nguyên, nếu như không phải giống như Diệp Phong dạng này thân phụ Đại Cơ duyên Cựu Long thần hỏa cháo hàng nhái đều có nhân vật chính mệnh cũng đừng đi tu. Dù sao tu tiên tu đạo giảng cứu là cái tiến hành theo chất lượng, dẫu gì hắn tu tiên thuật cũng có thể một mực tu xuống dưới, thậm chí tu đến kim đan kỳ đổi lại công pháp cũng sẽ không chậm. Tu tiên thuật loại này công chính bình thản vô thuộc tính công pháp nhập môn thật rất thích hợp bất quá. Hạ quyết tâm về sau, Lý Quả tiếp tục truyền tụng đạo kinh, truyền tụng hoàn tất về sau, lại về tới sở thành sở môn cung trong đường. Lúc này, Dương Tông gia chính một mặt phức tạp nhìn xem Lý Quả, không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt, quả nhiên là tựa như đối mặt tiên tiên thần ma. Nhưng mà hắn nói cho cùng là Vũ Lăng tông gia, trưởng Vũ Lăng dân sinh muôn màu, lúc này, hắn biểu lộ cũng tận lượng khôi phục bình thường, nói ra: "Chân nhân, chúng ta quyết định dự định như ngài nói tới đổi mở, nhưng ngay từ đầu, chúng ta hy vọng lấy ngài làm môi giới làm giao dịch." "Ân, rất hợp lý." Lý Quả gật gật đầu, tại sơ bộ hợp tác mở ra giờ sát thực cần một cái môi giới, mình vậy rất tình nguyện làm cái này người trung gian. Lúc này, Dương tông gia đem một trương giấy tuyên lấy ra, đưa cho Lý Quả nói ra: "Đây là chúng ta muốn cái gì?" Lý Quả nhìn xem cái này trên tuyên chỉ mặt viết xuống đồ vật. Cách nhiệt dây, không dễ biến hình kim loại, có thể đốt lên kim loại, dẫn nhiệt tính cường dây, khó hòa tan, có thể tiếp nhận nhiệt độ cao không biến hình kim loại, kháng tính ăn mòn cường kim loại. Từng dây viết lít nha lít nhít chữa viết danh sách liệt ra tại lý quả trước mặt, để lý quả hơi sững sờ. Mà Dương Tông gia thì là giải thích nói, đây đều là chúng ta sở môn sư tượng yêu cầu, bọn hắn có rất nhiều thiên mã hành không ý nghĩ, cần những tài liệu này, nhưng ta vũ lăng vật liệu tóm lại là có tính hạn chế, cho nên chúng ta đang nghĩ, có lẽ hải ngoại bên ngoài sẽ có dạng này vật liệu đâu, cho nên liền đem đặc chất viết lên thì ra là thế. Lý quả giật mình gật đầu, vũ lăng tính hạn chế cuối cùng vẫn là bạo lộ ra, bởi vì hòn đảo đặc chất nguyên nhân, khoáng vật chất vậy phi thường thưa thớt, ở chỗ này đều là lấy làm bằng gỗ cơ quan thuật là chủ lưu, chỉ có số ít chân quý ổ trục vật liệu là sử dụng kim loại, không có các loại kim loại vật liệu, một ít gì đó liền hoàn toàn không thể nào chế tác được, những cái kia kỳ tài ngút trời ý nghĩ vậy chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Bây giờ biết ra biển đã có, lại cháy lên hy vọng, đem thu hoạch được chân kim loại hiếm hy vọng ký thác tại bên ngoài trên biển. Lý quả chỉ là cười một cái nói, không có vấn đề. Bần đạo giúp các ngươi xem một chút đi." Ân. Dương Tông gia dừng một chút, thần sắc hoảng hốt nói ra, "Hy vọng có thể giống ngươi nói như thế, xa gần mậu dịch, liên hệ có vô, cộng đồng giàu có, đại gia theo như nhu cầu, ta Vũ Lăng nhân dân cũng có thể bảo trì sinh hoạt tiết ổn." Tại cùng Dương Tông gia giao phó một lát sau, thần thật tử thân ảnh huyễn hóa tại trước. Cùng thường ngày so sánh, thần thật tử hình ảnh càng thêm tiếp cận thần linh, có lẽ là hấp thu hương hỏa nguyện lực diễn quanh thân hư hảo, thần dị có ánh sáng. Dương Tông gia gặp chi kinh sợ, đành phải xin được cáo lui trước. Lúc này, thần thật tử nói ra Ta hội trước đem nghiêm trúc mang đến duyên hải, để hắn đi đầu khảo sát chuyện nhân dân vụ. Nếu là thật sự giống ngươi nói như thế, và bình an định, dân chúng an cư lạc nghiệp, chúng ta mới quyết định triệt để bung ra. Nếu là còn cùng trăm năm trước đại thanh đồng dạng lời nói, mở ra sự tình liền không bàn nữa. Đối với điểm này lý quả có lòng tin tuyệt đối, người đồng đều đại phú đại quý là không có, thế nhưng là an bình tường hòa, cơm no áo ấm lại là thật. Ân, đến lúc đó nếu là có khó khăn lời nói, có thể để nghiêm trúc đi tìm nghiễm đông huệ châu tổ điều tra diệp đồng, báo lên tạ nguyệt chân nhân nàng liền sẽ giúp ngươi một tay. Lý quả cười nói. Sau đó giao phó xuống mang đến Hoa Hạ lục địa giờ có thể hay không đem lưu còn cho tiện thể bên trên. Thân thật tử gật đầu, đối với hắn mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Tại giao phó một phen sự vụ về sau, thân thật tử đem một khối màu xanh lá tiểu sát phiến đưa cho Lý Quả. Đây là ta cởi sát thứ nhất, cùng ta bản thể có chỗ cấu kết, tâm bên trong niệm tụng tên ta, một hơi qua đi, chỉ cần ngươi còn tại giới này chi bên trong, đã nhưng truyền tống đến Vũ Lăng ở trên đảo, sử dụng sau có trong vòng 7 ngày không thể sử dụng lần thứ hai, hi vọng ngươi có thể cẩn thận sử dụng. Thân thật tử dừng một chút nói ra, Nếu là gặp được sinh tử gian nan chi cảnh có thể sử dụng vật này bỏ chạy. Lý Quả tâm bên trong ấm áp, cái này Vũ Lăng Tiên Quân làm coi là thật đủ đủ ý tứ. Đây cơ hồ là có thể bảo mệnh vật, ất mục tiên độn không thể sử dụng trong trạng thái chiến đấu, cái này cởi sắc lại là có thể. Nhìn trước khi đến để nguyện lực đầu đào hành vi để thần thật tử báo tri lấy lý. Lý Quả gật đầu nói: "Đa tạ." "Không sao." Thần thật tử lắc lắc đầu nói: "Kỳ thật ngươi đến lúc này, vậy chỉ điểm ta bị nhốt ở đây phương nhỏ thiên địa bên trong, vô luận là ta vẫn là ta Vũ Lăng chỉ dân đều không hữu ích chỗ." Ta kẹt tại cái này kìm đăng kỳ vậy có mấy trăm năm, bây giờ cũng là nên minh bạch, tranh mệnh mới là sinh linh tiến bộ giọng chính a. Thần Thật Tử lo lắng nói, Thần Sát Thâm Thúy. Mời các bạn đọc. Chương 275, người viết tiểu thuyết. Tại cùng Thần Thật Tử nói rông dài sau một lúc, Lý quả liền chuẩn bị rời đi. Rời đi phương thức chính là Thần Thật Tử mở một cái tại ngoại giới môn. Thần Thật Tử tại Vũ Lăng những trong năm này cũng là đứt quán co đi vào nhân gian giới, dựa vào liền một cái kết nối lượng giới không gian tọa độ môn, mà xuyên qua phía sau cửa, Lý quả rộng mở trong sáng xuất hiện ở một mảnh trên thảo nguyên mở ra điện thoại về sau Lý Quả mở ra gì DS định vị Ân xác nhận không sai về tới Hoa Hạ khu vực bên trên thấy lại trước mắt bên ngông đại thảo nguyên Lý Quả một lần cho là mình xuất hiện ở cao nguyên địa khu phía trên kỳ thật không phải xuất hiện địa phương tại trương gia miệng thị trường bắc trên thảo nguyên thuộc bên trong được thảo nguyên một bộ phận còn là lần đầu tiên trực quan nhìn thấy cái này thảo nguyên cảnh trí đâu Lý Quả há miệng hô hấp chỉ cảm thấy tâm thần thanh hãn thần thái linh động phi phạm lấy điện thoại di động ra tới mấy xuất khí tự chủ liền hướng phía trong chợ tiến đến đã tới, liền vậy không nóng nảy lấy đi, tu luyện tu tâm, trải nghiệm hồng trần muôn màu, cũng là tu tâm một loại. nhà rồi lắm điều. Lý quả một bên ngâm nga lấy nổi tiếng, thanh tàng cao nguyên, một bên hành động, thoải mái nhàn nhã, dạo chơi nhân gian chi thuộc. đồng thời, Lý quả còn biết được, Trương Thiên Dương cái này một lão hồ ly bây giờ thế mà tại kinh thành, chuyện này đều lên tin tức, đại khái là đến thương nghị chuyện quan trọng gì. mặc dù Châu Tam Giác bây giờ vì linh năng chi đô, nhưng nói cho cùng, kinh thành mới là lòng mạch nơi tụ tập. À. Lý quả tắt điện thoại di động, suy nghĩ một chút mình bây giờ vị trí chính là giáp giới kinh thành cũng tốt ngay tại trương gia miệt thị khoảng cách kinh thành không tính xa xôi, ở chỗ này sống phóng túng một phen qua đi liền đi thường xuyên tìm lão hổ ly tia a trương gia miệt thị phồn hoa đường đi người nhóm hy trách móc chỗ một cái chính gốc kinh nổi vị người thanh niên ngồi ngay ngắn trên tảng đá đánh nhịp đạo quân không biết lúc ấy quang cảnh có thể nói kỳ dị thiên lôi đang sen lôi kiếp thậm chí hóa thành thời cổ chiến trường tại thuộc sơn phía trên điên cuồng công kích tựa như tận thế đồng dạng trung quanh quần chúng đều nghe là tâm thần thanh hẳn dưới mắt ngược lại thật sự là rất có một phen người viết tiểu thuyết cùng người nghe bộ dáng sau đó thì sao sau đó thì sao một tên sắc mặt đen kịt rời gạch công nhân đang tò mò hỏi, mà sau lưng hắn từng khối cục gạch đang động lũy hướng bên kia bộ ngực hắn bên trên còn mang theo một tấm bảng dâng thư kỹ năng đặc thù ngành nghề giáp tỉnh giả rời gạch công năng lực vì cắt đất không chế lúc này người thanh niên này đập bản cười nói sau đó cái này chu tử hàng liền bị địa bảng xóa tên thật đáng tiếc a lại có trắng nhật lĩnh bộ dáng nữ thanh niên tiếc nuối nói địa bảng bị xóa tên mang ý nghĩa hắn hoặc là bại hoặc là thân tử đạo tiêu nhưng mà người thanh niên lại là chuyện đề tài nói sai, mười phần sai, chu tử hàng hắn bị địa bảng xóa tên là bởi vì hắn đã có thể lên thiên bảng, lấy võ giả chi tư, đặt đến cảnh giới cao hơn, cũng chính là lờ vờ lẹo năm đường. Từ nay về sau, hắn không phải phàm nhân. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, phần lớn người đều là một mặt không tin, vẫn là có người một mặt khinh thường cười nạo. Một cái nhìn nước chừng 30 tuổi trên dưới năm tử, nhìn mặc trên người đại khái là phụ cận công ty trung tầng quản lý, hắn lắc đầu nói, làm sao có thể, võ giả là không thể nào đột phá tới lở vờ năm đi, đây là thưởng thức biết hay không? Ha ha. Vị tiên sinh này, tại bây giờ thời đại này nói thưởng thức không cảm thấy rất kỳ quái sao? Người thanh niên lay động quá xếp, có chút tiêu xái. Về phần ta nói là thật là giả, đợi đến lần tiếp theo thiên cơ bảng công bố thời điểm không liền có thể nhất thanh nhị sợ. Bây giờ bởi vì bảng danh sách biến động quá kịch liệt, hội dẫn đến lượng công việc biến lớn, thế là quan phương tuyên bố thiên cơ bảng ngày sau một vòng trương mới một lần, kết hợp một vòng tin tức tổng hợp suy tính, đạt được tin tức cũng đủ rồi phục chúng. Đến lúc đó liền nhìn người già châu thổi phá, người kia núm bay. Đối với nghe người kể chuyện này giảng những này kỳ văn cũng chỉ là tiêu khiển thôi. Lúc này, thuyết thư người thanh niên cũng không buồn bực, chỉ tiếp tục mỉm cười nói: "Ha ha, vậy ta ở chỗ này lại cho đại gia phụ tặng một cái tí tốt, lần này địa bảng biến động lớn, không chỉ có có thuộc sơn Chu Tử Hằng, còn có Thiên Ngoại Thần Kiếm Lý Chân Nhân, lần này sau hắn bài danh hội kịch liệt lên cao, thậm chí lên cao đến địa bảng trước năm đều không đủ." Thiên Ngoại Thần Kiếm hắn làm cái gì? Người chung quanh nghi ngờ nói, đối với vị này địa bảng hàng đầu người thanh niên tất cả mọi người có chút quen thai. Lúc này, người thanh niên thần thần bí bí, đem không khí khống chế vừa đúng, thấp giọng nói ra: "Hắn a, cùng thiên bảng bên trong người giao thủ hơn nữa còn từ thiên bảng tay trung thành công đào tẩu. không khí phủ lên vừa đúng trung quanh đều lâm vào yên tĩnh chi bên trong thiên ngoại thân kiếm nghe nói tuổi của hắn bất quá 25, tuổi còn trẻ cũng đã là địa bảng hàng đầu cường giả tại hoa hạ cũng coi là có danh tiếng chỉ cảm thấy đại trưởng phu sừng xứng tại đại điện nên như vậy người a thiên tiêu lãnh đạo nữ thanh niên một mặt hướng về nói ra có phần có một loại mỹ nữ yêu anh hùng cảm khái chi ý cô gái này thanh niên dung mạo cũng coi là điển lệ dáng người cao gầy thú vị đường cong ưu mỹ Để chung quanh một chút nam nhân rất là trông mà thèm. Mà nam nhân bản năng là rất khó cho phép một nam nhân khác bị nữ thần Táng Dương, kết quả là vừa mới tên nam tử kia lại chua xót nói, hắn cũng liền ăn nổi danh sớm phúc lợi, nổi tiếng tương đối lớn mà thôi, cũng không có cái gì cầm ra chiến tích, hắn công tích phần lớn đều là vì Quan phương lập công tương đối lớn mà thôi, cũng không thể thật nói rõ hắn là thực lực có địa bảng hàng đầu. Ngụ ý cũng chính là đang nói, Thiên Ngoại Thần Kiếm địa bảng là liếm Quan Phương liếm đến. Nhưng hắn nói cái này Thiên Ngoại Thần Kiếm thế nhưng là từ Thiên bảng thủ hạ đạo thoát ta, Nữ lãnh đạo không phục đạo các vị đều là người hiện đại, mặc dù không có gặp qua thiên bảng bên trong người, không có cái gì trực quan thực lực khái niệm, nhưng từ quốc gia, ngoại giao, còn có thế cục loại hình sự tình cũng có thể nhìn ra. đối với quốc gia mà nói, thiên bảng liền cùng loại với hạch huy hiếp một ý hệ. hạch huy hiếp thực lực mạnh bao nhiêu, đó là hơi dùng điểm đầu góc liền có thể lý giải. bây giờ có thể tại hạch huy hiếp tay bên trong đào thoát thiên ngoại thần kiếm, thực lực chẳng lẽ còn chưa thể giải thích sao? hắn nói ngươi liền tin a? ta còn có thể nói ta một tay treo lên đánh thiên ngoại thần kiếm đâu? nam tử này hai tay chống lạnh lý trực khí chẳng nói đến lúc đó Thiên Bảng đi ra thời điểm Thiên Ngoại Thần kiếm bài danh tăng lên liền đủ đánh ngươi mặt lãnh đạo nữ thanh niên nhịn không được hừ hừ nói nam tử thì làm một mặt đương nhiên nhún nhún bài nói bài danh tăng lên vậy không có nghĩa là hắn thực lực mạnh bao nhiêu à chỉ có thể đại biểu hắn lại đi liếm quan phương mà thôi nam tử này thái độ cùng đáp lại để lãnh đạo nữ thanh niên nhìn là trợn mắt hốt muộn trong lúc nhất thời lại không phản bắt được quả nhiên là lập vu điểm cao nói thế nào đều tại thế bất bại đó không phải là ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào dù sao ngươi đều sẽ không thua nữ thanh niên trợn trắng mắt trừ phi hắn ở trước mặt ta chứng minh mình là hoàn toàn xứng đáng Điệu bảng hàng đầu, không phải lời nói ta làm sao đều sẽ không thừa nhận hắn thực lực. Nam tử cười hắc hắc, đối với mình đòn khiêng thắng nữ thần còn có chút nhỏ kiêu ngạo, âm thầm giao nói mình hộ pháp, NGR dị thủ những môn hộ này coi là thật không ít la lộn, cái này tranh, cái chi lực đã đại thành, nghi tới đây càng là bảnh chứng đắc ý nói ra, nói không chừng coi ta thật gặp được hắn thời điểm khả năng ta đều có thể cùng hắn đi hai tay tay, thậm chí đánh bại hắn đâu, đến lúc đó ta có phải hay không cũng có thể trên bảng lưu danh. Ha ha ha nắp lại ta còn thực sự có chút nhỏ chờ mong, có thể gặp được cái này Thiên Ngoại Thần Kiếm đâu? Dù sao vị Tia Thiên Ngoại Thần Kiếm cũng sẽ không đứng ở trước mặt hắn, thật cùng hắn đến một trận chân nhân cờ cờ đúng không? Mọi người đều biết Thiên Ngoại Thần Kiếm Lý Quả Lý Chân Nhân xuất hiện địa phương bình thường chỉ ở Ngã Đông Duyên Hải một vùng, mà tiên kia người viết tiểu thuyết thanh niên cũng là một mặt im lặng, sạm mặt lại, đối với cái này tranh cãi nam tử lo dịp cũng cảm thấy là không phản bắt được. Đang lúc hắn muốn nói điểm lúc nào, đột có Nhất Thanh Tú đạo nhân đi ngang qua, nói nói ra, mọi người tốt, xin hỏi phụ cận nơi nào có bản địa mỹ thực quảng trường? có thể cho bần đạo đầy giới một phen như thế nào? Thanh âm nói chuyện không lớn, lại có thể làm cho người chung quanh đều nghe được nhất thanh nhị sở phảng phất tại vang lên bên hay thanh nhã như đồng đạo rõ ràng âm. thuyết thư thanh niên một người vô ý thức đạo nơi này hướng bắc đi lại rẽ phải có một hương đường phố nơi đó là ta trương gia miệng giàu có nhất mỹ thực quảng trường như vậy có gì vật có thể đầy giới một phen địa đạo truyền thống mặn ăn có bát đại bát chia làm tơ tử rau trộn xào thịt rót thịt trường gia hổ viên thuốc khối tử trộn đục sắc gà hấp viên thuốc thơ bà bụng có món mặn có món chay cái gì cần có đều có, lại có vàng bánh ngọt quả vặt, ngọt nuông ngon miệng, tiêu mặt thịt muối, cặn bã bánh tàu hữu kỳ, đốt nam bắc, dê nướng nguyên con, cái gì cần có đều có. thanh niên này cũng không hổ là người viết tiểu thuyết, đem thức ăn này nói sinh động như thật, phảng phất sắc hương vị đều đủ ở trước mắt, để chung quanh người địa phương đều nghe nước bọt rứa ra, tốt vài thứ người địa phương đều không hưởng qua đâu. thanh tú đạo nhân cũng là nghe một trận nhập thần, lạ mặt hướng về chi sắc. thú vị. thanh tú đạo nhân sau khi nghe xong, khẽ cười nói, đa tạ tiên sinh bẩm báo, không có gì. Thanh tú đạo nhân quay người hướng phía quảng trường đi đến, thân hình lại là giống như chân thực lại như hư ảo, giống như ở cái thế giới này lại như không tại, thật thật giả giả, thậm chí ẩn có đạm kim quang điểm kim liên tùy thân, thần dị đến cực điểm, để cho người ta quên chi sinh ra sợ hãi, không cái gì đối kháng chi tâm. Tiên kia lãnh đạo nữ thanh niên có chút ngốc trệ, sau đó lại là đột nhiên lên tiếng, cao giọng nói, là hắn, thiên ngoại thần kiếm lý quả. Vừa mới tên kia phát ngôn vừa bãi nam tử nhìn xem bóng lưng này, lại là chân chân mềm đúng, ngã dầm trên mặt đất, hắn ngàn vạn cái nghĩ không ra thế mà địa bảng cảm thụ hội trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. nếu như vừa mới cái kia mấy lời nói để cho người ta nghe được lời nói, nghĩ tới đây, tên nam tử này càng là sắc mặt tái nhợt, bởi vì cái gọi là miệng pháo tranh cãi nhất thời thoải mái, chính chủ xuất hiện tại trước mặt lại là nói không nên lời nửa điểm lời nói đến. thanh niên này người viết tiểu thuyết thì là hơi hơi híp mắt, thu lại mình đồ vật liền chuẩn bị đuổi theo, đồng thời còn không quên vô vỗ tên kia tranh cãi nam tử bả vai, an ủi. ngươi vậy không cần lo lắng mình bởi vì nói hoài tội, dù cho bị hắn nghe được cũng không sao. dù sao. Hắn vậy không có ý định mắt nhìn thẳng lấy ngươi a." Nói xong, thanh niên người viết tiểu thuyết liền đi theo. Mời các bạn đọc. Chương 276, trong lòng có cảm ngộ. Lý Quả khi lấy được mỹ thực đường phố tin tức về sau, liền hướng phía mỹ thực đường phố đi đến, dự định đi trước trải nghiệm một phen nơi đó địa đạo mỹ thực lại nói. Hành đầu sau khi, Lý Quả lòng có cảm giác, lại không quay đầu, cười nói, tiên sinh không phải là đang nói sách sao? Vì sao theo bần đạo? Tiểu tử lần thứ nhất nhìn thấy người trong địa bảng, cả gan tới làm một lần dẫn đường. Người thanh niên này nói chuyện với Lý Quả vậy không có luống cuống chỉ là cười hì hì nói nếu là mỹ thực đường phố đó là đương nhiên là cửa hàng mặt phong phú mỗi nhân khẩu vị đều là có khác biệt có nhiều có ít huống hồ Lý chân Nhân ngươi là nơi khác khẩu âm nếu là một chút tâm không dậy nhìn ngươi nơi khác đến làm thịt ngươi một trận nhưng như thế nào cho phải ta làm nhiệt tâm mặt trời mới mọc quần chúng tự nhiên là không thể mất đi người địa phương mặt đúng không người thanh niên này nói đạo lý rõ ràng còn giống như thật giống chuyện như vậy Lý quả ngược lại là không có phản đối ngược lại cảm thấy có một cái dẫn đường đi theo coi như không tệ chí ít mình sẽ không bị hố đúng không Người thanh niên này sướng đến phát rồi rồi, tự giới thiệu mình. Hắc hắc, ta gọi sông hàng vĩ. Năm nay 21 tuổi, đại học vừa tốt nghiệp. Lý chân nhân ngươi gọi ta tiểu vĩ là có thể. Song hàng vĩ đi theo thời điểm liền bắt đầu nâng lý quả chân thúi, cái gì sùng kính sùng bái như quần quần giang hà đồng dạng núi liền không dứt. Nghe lý quả là dở khóc dở cười. Giang Huynh không cần biểu diễn như thế sốc nổi, qua qua. Lý quả cảm thấy mình niên kỷ vậy không có so sông hàng vĩ lớn hơn bao nhiêu, gọi tiểu vĩ cảm giác có chút kỳ quái. Phênh này biểu hiện khiêm tốn để sông hàng vĩ càng là sinh lòng hảo cảm chỗ nào xúc nổi, ta cái này cũng là thật tâm a. Sông Hằng Vĩ một mặt sùng bái nói ra, lúc ấy ta nghe được ngươi nói từ thiên bảng cao nhân thủ hạ bỏ chạy thời điểm ta liền nhận ngươi là ta cả một đời thần tượng. những lời này nhắc lên Lý Quả hứng thú, cười nói, ngươi còn biết thật nhiều, không giống đồng dạng mặt trời mới mọc của chúng. đầu năm nay không có chút bản lãnh, sao được đi thiên hạ. Sông Hằng Vĩ thần thần bí bí nói ra, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt tự nhiên. lúc này Lý Quả nhìn xem Song Hằng Vĩ tuổi trẻ bóng lưng lập tức có loại thần bí cảm giác, xem ra còn có có chút tài năng sau đó sông hàng vĩ cười hắc hắc nói bổ sung, đương nhiên, ta nhỏ tin tức đều là cha ta nói cho ta biết, hắn tại thứ 9 khoa làm việc tới. Lý quả khẽ miệng co giật, nguyên bản còn tưởng rằng sông hàng vĩ là cái gì đồng quẻ thần toán hoặc là bói toán hệ năng lực giả, nguyên lai like chỉ là có cái như bước hống hống cha mà thôi a. đây cũng quá chân thật một chút ta. bất quá lý quả cũng biết đến, sông hàng vĩ đạt được cái gọi là nội tình tin tức kỳ thật đều là dự định công bố tin tức, tính không được cái gì cơ mật, vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho sông hàng vĩ sớm hơn mấy ngày biết thiên cơ bản tin tức mà thôi. nói nói ở giữa. Lý Quả liền cùng Song Hằng Vĩ đi tới mỹ thực đường phố, Song Hằng Vĩ tìm cái mình thích tí cửa hàng, bỏ tiền mời khách mời Lý Quả thức ăn. Tới tới tới, tùy tiện điểm tùy tiện điểm. Song Hằng Vĩ cười hát hắc nói, "Nay ngày, trời, có thể cùng địa bảng cao thủ cùng nhau ăn cơm, thế nhưng là kiếm đủ mặt mũi, nói không chừng còn có thể ngày hôm đó sau thiên bảng cao thủ đâu. Muốn không đại ca, chúng ta tới hợp cái ảnh thôi." Tự nhiên là có thể. Ăn người miệng ngắn, chụp ảnh chung cũng không sao. Song Hằng Vĩ tự nhiên là cao hứng, tới cùng Lý Quả tới cái chụp ảnh chung. Lý quả trong nháy mắt có một loại mình là đại minh tinh bành trướng cảm giác. Lúc này, Lý quả không khỏi não đại động mở, suy nghĩ một chút mình bây giờ cùng từ khôn danh khí ai tương đối lớn. Đại khái vẫn là từ khôn a. Dù sao mình đều đi tới nơi này quả vật đường phố, vậy không có gì đến chụp ảnh chung. Quả nhiên đại gia vẫn tương đối ưa thích nghệ nhân a. Lý quả gãi gãi cái cảm, nhưng cũng không có như vậy tiết nối chính là. Sông Hằng vĩ vậy bắt đầu ăn, mỹ thực phía trước ăn như gió cuốn, mà đang ăn thời điểm, nhìn thấy Lý quả thân ảnh bỗng nhiên tồn tại, đột nhiên lại không tại, phảng phất tan nhập thế gian lại phản phất không tại thế gian. Lúc này, Song Hằng Vĩ vừa mới đưa vào tay bên trong canh cặn bát đều rất xuống. Cái này, Song Hằng Vĩ trợn mắt hốc mồm, hoài nghi mình có phải là bị bệnh hay không. Lý Quả chú ý tới trợn mắt hốc mồm Song Hằng Vĩ, cười cười nói, cũng không phải là ngươi xảy ra vấn đề, mà là bần đạo vừa mới tại thử nghiệm, cô động tự thân cảm ngộ mà thôi, vũ trụ hồng hoàng, thiên địa đạo lý. Cô động tự thân cảm ngộ, nghe thật là cao cấp, nhưng một cái tiêu chuẩn ký hiệu đều nghe không hiểu. Song Hằng Vĩ lộ ra không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại biểu lộ đến. Ai, quả nhiên đại sư liền là đại sư. Cái này nói chuyện đều như thế không giống bình thường. Sông Hằng Vĩ cảm khái một lát sau nói ra, nhà ta cư xá phụ cận vậy có một người như thế, luôn kể một ít dạy người nghe không hiểu lời nói, cái gì này phương thiên địa cũng không phải là thiên viên địa phương, nguyên lai lục địa bên ngoài còn có vũ trụ tinh thần bên trong thành chu thiên, ngược bên trong giấu vũ trụ loại hình. Người nói vô ý, người nghe lưu tâm, Lý Quả lông mày nhíu lại đạo. Hắn nói những này làm gì? Không biết, tựa như là một cái ba cùng đại thần đi, thẻ căn cứ cũng không có, cả người vậy không có kỹ năng gì, tiếng phổ thông còn cực kỳ cái bắp chỉ có thể ở phụ cận nhặt một chút rác rưởi lấy duy trì sinh hoạt kế nghe nói gần nhất còn bị bệnh cả người cố gắng thảm. sông hằng vi tranh thủ thời gian nói bổ sung a a a đại sư ta không phải nói ngươi cùng hắn rất giống a chỉ là chỉ là ta muốn tìm một chủ đề đuổi theo ngài mà thôi a sông hằng vi muốn tự chụp mình hai bàn tay mình đây là quá hạ hê vừa mới nói chuyện nghe giống như có chút giống như cầm địa bảng cao nhân cùng tên ăn mày lưu dân đánh đồng ý tứ nếu là địa bảng cao nhân bởi vậy trách tội làm sao bây giờ lý quả thì là nhiều hứng thú nói bây giờ người này còn tìm đạt được sao Người đi tìm người này. Sông Hằng Vĩ nội tâm yên lặng đầu đen rau muốn cái kia lão khất cái ngoại trừ hội lời nói điên cuồng bên ngoài cái gì cũng không biết liên nhặt đồ bỏ đi đều so người khác ít nhặt một chút. Nhưng địa bảng cao nhân yêu cầu sông Hằng Vĩ làm sao có ý tứ cự tuyệt chỉ có thể nói nói đương nhiên có thể à chỉ bất quá không biết lao ra hỏa kia bệnh chết đầu đường không có khoảng cách Kim đan kỳ càng ngày càng gần Lý quả vậy càng ngày càng muốn suy nghĩ Kim đan bản chất là cái gì phù hợp khối lượng bảo toàn những năng lượng này từ đâu tới đây cải biến thiên địa quy tắc nguyên lý đến tột cùng là cái gì. Kim Đan Kỳ có thể sơ bộ liên quan đến thế giới quy tắc bản nguyên, như vậy, thế giới lại là cái gì? Bởi vì phong thần diễn nghĩa cùng thần ma chí dị, Lý Quả biết dị không gian tồn tại. Như vậy dị không gian tồn tại đến tột cùng là một cái gì tính chất? Là tại trong vũ trụ này, những tinh cầu khác, vẫn là nói tại khác vũ trụ, khác vũ trụ, quy tắc lại là như thế nào, cùng địa cầu giống nhau sao? Quy tắc tu luyện, thức tỉnh quy tắc cũng giống như vậy sao? Những vật này mặc dù suy nghĩ không ra vậy không có gì, nhưng Lý Quả tổng là muốn đi tìm hiểu. Dù sao cái này là nhân loại lòng hiếu kỳ a đi theo sông Hằng Vi đi vào hắn chỗ ở cư xá, nhìn coi như cấp cao sa hoa, trong nhà có người tại thứ chín khoa làm việc, tiền lương tự nhiên cũng là cao. Lúc này, hai người tới cấp cao cư xá cách đó không xa địa phương, nơi đó có thật nhiều người nhặt rác tại nhặt phế phẩm còn có mọi người không cần sự vật, mà càng khiến người ngoài ý là, có chút người nhặt rác quần áo coi như ngăn nắp, chí ít nhìn không giống thâm niên dân du cư. Cái này khiến Lý quả không khỏi nghĩ đến một sự kiện, đó chính là cửa son rượu thì thối, đường có xương chết góng. Không đợi Lý quả cảm khái, sông Hằng trước hết thở dài, ai, thời đại này cho rất nhiều người máy hội. Vậy tước đoạt rất nhiều người máy hội a? Chỉ giáo cho." Lý Qua hỏi. Lúc này, sông Hằng Vĩ nói ra, "Những người kia đâu, nguyên bản đều là sứ khác đến kiến thiết nông dân công, trước kia mặc dù vất vả đi, nhưng vất vả lao động lời nói, các cụ tử học phí, thê tử tiền sinh hoạt vẫn là không thành vấn đề, nói không chừng đến lúc đó còn có thể về nhà xây cái phòng ở đâu. Nhưng hôm nay khác biệt. Bây giờ giác tỉnh giả càng ngày càng nhiều, bọn hắn một người có thể đem 10 người, thậm chí 100 người làm việc làm xong, thậm chí muốn càng tiền lương thấp, mà bọn hắn vốn là không có cái gì kỹ thuật, chỉ có thể ra một ít khổ sở lực sống." Bây giờ thế đạo này vừa đến, bọn hắn vậy liền không có sinh hoạt công việc, cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới nhặt ve chai, dù sao làm việc cương vị vốn lại ít, bây giờ đến một lần lưu cho bọn hắn thì càng ít. Thẳng thắn nói, linh năng thức tỉnh trước kia, ta chỗ này cũng không có nhiều như vậy kẻ lang thang, vẫn là quần áo coi như không tệ kẻ lang thang, hiện tại cơ bản đều là thành đống thành đống xuất hiện. Lý Quả nhìn xem tranh nhau chen lấn tìm kiếm lấy thùng rác mọi người vậy không phải nói cái gì, nguyên bản bọn hắn tên là cố gắng cùng chịu khổ thiên phú lớp nhẹ tung bay liền bị thức tỉnh năng lực cho thay thế. Đột nhiên bầu không khí có chút kiềm chế sau đó sông hàng vĩ lại là nói ra nhưng mà cũng may siêu phàm đám người vậy có càng nhiều thích hợp bọn hắn địa phương đại bộ phận giáp tỉnh giả vẫn là trướng mắt những công việc kia chỉ là ta có đôi khi cảm thấy người bình thường về sau có thể hay không bị siêu phàm người cho đào thải rơi dù sao ưu thế này thế nhưng là thật sông hàng vĩ cũng là giáp tỉnh giả mặc dù năng lực đẳng cấp không cao chỉ có level 2, nhưng ở sinh hoạt phía trên so với người bình thường vậy nhiều hơn rất nhiều tiện lợi thì như làm việc giáp tỉnh giả đều là chọn ưu tú trúng tuyển hắn làm đã được lợi ích người có thể có loại này cảm khái cũng là tương đối đáng ngưỡng mộ Người bình thường có người bình thường tài năng, dị năng giả sở hữu dị năng người tài năng, bây giờ mâu thuẫn vẫn là ở chỗ một cái giác tỉnh giả có thể đoạt rơi 100 người làm việc, từ đó để một người ăn quá no, để 100 người ăn không nổi cơm. Lý Quả dừng một chút nói ra, quốc gia vậy không có khả năng cấm chỉ giác tỉnh giả đi tìm cái nào đó làm việc, người nói đúng không? Cái này trái với cơ bản nhất nhân quyền, mà nhà tư bản cũng sẽ không để đó dùng tốt giác tỉnh giả không cần đi dùng người bình thường. Ân. Tại phương này mà sông Hàng Vĩ vẫn còn có chút bi quan, cha ta tại quan phương làm việc, đã biết hiện tại kỳ thật mâu thuẫn xã hội vậy có cắt đứt xu thế, mặc dù có võ học, nhưng dù sao không phải mỗi người đều có học võ thiên phú. Với lại võ giả tại cường độ bên trên so sánh giác tỉnh giả cũng là có không bằng. Lúc này Lý quả lại là lắc đầu nói ra loại tình huống này ngày sau sợ rằng sẽ ít một chút. Ân sông Hằng vĩ lông mày nhíu lại đạo Lý quả không có nói thẳng, bây giờ đang tại mở phát tóc bên trong thần ma chí gì. Về sau người người đều có cơ hội có thể luyện tu tiên pháp, mặc dù cũng làm không được tuyệt đối bình đẳng cất bước điểm. Nhưng vậy có thể làm được tương đối bình đẳng không phải sao? Chư Thiên Vạn Giới vừa mở phát, tóc, hoàn toàn, cấu kết thành công, đến lúc đó mở phát, tóc, dị giới, thành lập tiền tiêu, cần làm việc cương vị vậy tự nhiên là bạo tăng, bây giờ giác tỉnh giả mang đến thất nghiệp chiều cũng sẽ làm dịu. Lúc này, Lý Quả vỗ vỗ sông hàng vĩ bả vai nói ra: "Giang huynh, ngươi tâm hệ thế nhân chi tâm bần đạo rất là thưởng thức. Chỉ sợ có rất ít người hội nhìn đến đây hết thảy. Rất nhiều người chỉ có thấy được linh khí khôi phục ngăn nắp kỳ ngộ, đại thế dáng lâm hảo tỉnh trang trí, cũng rất ít hội chú ý tới những này đã mất đi làm việc cơ hội." ăn không đủ no mặc không đủ lắm người. Song Hằng Vĩ liền là bên trong một cái có thể chú ý tới. Hắc hắc hắc, đừng nhìn ta hiện tại là người viết tiểu thuyết, kỳ thật ta cũng là chuẩn bị thi công trước tới. Song Hằng Vĩ ngượng ngùng nói, chỉ hy vọng ta có thể thi đậu. Mặc dù bây giờ ta còn không coi ôn tập chính là. Có thể, tuyệt đối có thể. Lý Quả có thể nhìn thấy Song Hằng Vĩ trên đầu quanh quẩn chân long che chở chi khí, địa mạch quốc vận chi lực đã ẩn ẩn có cuốn thân nhẹ ra, hắn sau này nhất định có thể lên như diều gặp gió, đồng thời còn có thể thấy trên người hắn quấn quanh một ngụm ngược công chính khí, quấn thân hộ thể. Vạn ta bất xâm. Chuyện cầu đạo cho A.E. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Trưng 277, chúng ta đều là vận mệnh nô lệ. Lời nói không nhiều lời, sông hàng vĩ liền dẫn lý quả vòng qua cái này nhặt ve chai đường, đi tới sau đường phố Chi bên trong. Nơi đây đã trở thành kẻ lang thang còn có ba cùng đại thần căn cứ phương. Đang lúc lúc này, một người mặc coi như ngăn nắp đại bụng địa trung niên lại tới đây, nói ra, cộng tác viên, ngày kết, ai đến? Ta ta ta ta đến. Ta đến. Ta cũng tới ta cũng tới Nguyên bản còn nằm sấp kẻ lang thang từng cái nhảy lên, tranh nhau chen lấn tranh đoạt lấy cái này một cái làm việc cơ hội. Không đến có nóng này hay không, có 20 cái danh ngạch. Ta ơn A Châu đốc công, không cần rắc tỉnh giả dùng chúng ta. Một cái thanh niên gầy ốm cảm động đến rơi nước mắt đạo: Sách, dùng các ngươi tương đối bất việc mà mà thôi, bất quá bây giờ cũng chỉ có cu ly danh ngạch, khắc cũng nhiều không ra, báo danh cùng ta làm công, buổi sáng ngày mai 8 điểm bên trong hành dương công trường, ai chậm trừ tiền." Tại những người này ở giữa, chỉ có một người không có đi tranh đoạt công việc kia cơ hội, là một cái nhìn cường tráng lao đầu tử mặc màu trắng áo tay ngắn, mặc dù gầy guộc, nhưng trên người hắn cơ bắp phân bố đều đều, ai vậy sẽ không cho là hắn làm bất động những cái tiêu công? Hắn chỉ là không muốn làm mà thôi, cả người nhìn dáng vẻ nặng nề, đã là sắp chết tử thái. Đợi cho nhìn kỹ lúc, phát hiện người này hai mắt chi bên trong ẩn chứa cảm xúc khá phức tạp, tựa hồ có tiếc nuối, tựa hồ là hướng tới, lại tựa hồ có khác tâm tình gì ở đâu mặt. Lúc này, sông hàng vĩ nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, thử dò hỏi, uy, lao dương đầu, dương lão đầu xoay người lại, thấy được tới sông hàng vĩ còn có lý quả. Lư khí cũng không phải là quá tốt, thẳng nhiên nói, ta không đi cứu trợ trạm, đứng, không đi phục vụ trạm, đứng, ta có tay có chân, cũng không cần tiếp nhận bộ thí. Phen này trả lời nhìn đã là tương đối thành thủ. Ngạch, chúng ta đương nhiên sẽ không dẫn ngươi đi trạm cứu trợ, chúng ta liền muốn hỏi ngươi một vài vấn đề." Song Hằng vĩ chỉ vào Lý Quả nói ra, "Ta vị bằng hữu này thế, nhưng là như bức người à, suy nghĩ cảnh giới võ đạo, vậy suy nghĩ đến vũ trụ hồng hằng, thiên địa đạo lý cái gì?" Lúc này, Dương lão đầu giống như giơ lên một chút hứng thú, nhìn chằm Lý Quả, ánh mắt sáng rực. Lý Quả thì là khẽ cười nói, bụng bên trong một hơi hóa thành lưu ly li đan. Một khi nhập thiên cảnh, từ đó không phải phàm nhân. Rốt cục, Dương lão đầu trước mắt kinh ngạc triệt để bạ phát, tóc ngược bên trong dấu vũ trụ, thất khiếu trăm huyệt hóa tinh thần, thiên linh vị dương, hạ âm vị chăng, thân hóa vũ trụ phân biệt hoàng hoang. Dương lão đầu cười, Lý Quả cũng cười. Sông Hàn Vĩ, một mặt một bức. vị tiên sinh này, sương hôi như thế nào? Lý Quả chắp tay chấp lễ, mỉm cười. Lão phu Dương Hàn Quảng, Dương Hàn Còng vậy chắp tay đáp lễ, cả người đứng lên thân thể thẳng tắp. Lý Quả đã nhìn ra, Dương Hàm còn trên người có võ đạo rèn luyện qua vết tích, trên thân răng khắp nơi vết thương rõ ràng, là tại núi Thôi biển máu bên trong chém giết ra cường giả. Lúc này, Lý Quả dừng một chút, báo lên tự thân lai lịch nói ra, bần đạo đến từ phương Tốn Sơn, Tả Nguyệt Quan. Lão phu. Dương Hàm còn hai mắt thật giống như bị thời gian giao thoa che đậy, một lát sau thở dài nói, lão phu đến từ Cửu Châu, lạnh Kiếm Sơn Trang. Cửu Châu, Lãnh Kiếm Sơn Trang. Sông Hằng Vĩ trên mặt dấu chấm hỏi càng nhiều, cái này đều cái gì cùng cái gì? Lúc này sông Hằng Vĩ nhịn không được nói ra, cái này, chúng ta giống như cũng không có cựu Châu Lạnh Kiếm Sơn Trang cái này địa danh a. Sông Hằng Vĩ có chút hối hận, vì cùng thần tượng đợi lâu một chút dẫn hắn tìm đến một cái lời nói điên cuồng lao phong tử, hắn có chút bận tâm thần tượng có thể hay không trách tội mình. Ma Lý Quả thì là chân thành nói, "Cửu Châu, Lạnh Kiếm Sơn Trang, ngươi không phải giới này người." Dương Hàm còn xuất ra một khối tiền ba cây mềm cắt trắng, nhóm lửa hút, hai con người bên trong là vô tận bảng hoàn còn có mê mang. Nhưng cũng, lão phu đến từ một cái gọi Cửu Châu thế giới, giới này thiên viên địa phương Không có vũ trụ tinh thần, chỉ có một ngày, một vòng minh nguyện, Cửu Châu đám người tu luyện tự thân, phun ra nuốt vào chân linh, tập được võ đạo, thượng cung bích lạc hạ hoàng truyền, chỗ nào đều đi được, mà lão phu tại cái kia một phương thế giới, cũng là cao cấp nhất tồn tại, tại 16 tuổi kiếm đạo đại thành, 18 tuổi cưới Cửu Châu vương nữ, 20 tuổi đạt tới Cửu Châu trí cường, tiểu thê có bảy, nhìn nữ, cả sinh đường, tại 22 tuổi thời điểm, võ đạo đạt tới bình cảnh, thế giới đã dung không được lão phu, lão phu cũng trở thành Cửu Châu giới bên trong, trăm năm bên trong cái thứ hai đạt tới công phá hư không chi cảnh người. Tống Hằng Vĩ nhìn xem một cái quất lấy mềm trắng xa lão đầu tử tại kể ra tự thân quá khứ truyền kỳ thời điểm hơi cảm thấy có chút buồn cười. Trước mắt nghèo túng kẻ lang thang thấy thế nào đều không giống hắn miêu tả bên trong cái kia người một đường sinh đỉnh phong long nạo tiên. Đáng yêu làm tốt người viết tiểu thuyết Tống Hằng Vĩ vẫn là không nhịn được bị Dương Hàm Còn lời nói hấp dẫn lấy, nhịn không được hỏi, "Sau đó thì sao?" "Sau đó?" Lão phu liền đầy cõi lòng lấy hảo tình trang trí, vượt qua thiên kiếp, đi tới này phương thế giới, dự định tiếp tục tại võ trên đường đi xuống. Dương Hàm còn hai con người bên trong nhiều một tia hướng tới. Từng kia đối quá khứ mình hướng tới, vậy ngài bây giờ cảnh giới? Song Hằng Vĩ hỏi. Ta bây giờ cảnh giới sao? Dương Hàm còn từ tốn nói, khả năng liên bình thường thanh tráng niên đều đánh không lại a. Cái này, Song Hằng Vĩ trong lúc nhất thời không phản bắt được. Nhưng mà Dương Hàm còn lại là bày ra một cái so với khóc còn khó coi hơn Tiếu Dung đến, bởi vì Lão Phu phi thăng đến tận đây giới thời điểm, căn bản không có thiên địa linh khí cung cấp Lão Phu tu luyện a. Lời nói bên trong là máu là nước mắt, Lý quả mặt, linh khí khôi phục là tại cái này trong thời gian 2 năm mà nhìn bây giờ Dương Hàm còn số tuổi lớn khái vậy qua tuổi lục tuần, từ hắn 22 tuổi công phá hư không, phi thăng mà để diễn tả đến xem, hắn cái này thời gian mấy chục năm bên trong một điểm linh khí đều tiếp xúc không đến, linh khí đều không có, tu luyện như thế nào đâu, không có linh khí thổ nạp bên trong thiên địa suy bại, vũ trụ tinh thần sụp đổ, bây giờ Lão Phu cùng bình thường ra yếu lưng còn không có gì khác nhau, Dương Hàm còn chảy ra nước mắt đến, cảm xúc bất ổn, nói, Lão Phu luôn cảm thấy, phi thăng đến tận đây phương Thiên Địa nồng độ linh khí so sánh khẳng định sẽ có tăng lên, nhưng chưa từng nghĩ qua này phương linh khí không chỉ có không có tăng lên, thậm chí đều không người có thể thông võ đạo. Phí thời gian hơn 40 năm, này địa linh khí cuối cùng cũng có dâng lên dấu hiệu, nhưng mà thì có ích lợi gì đâu. Bên trong thiên địa đã suy bại, lại vô tu luyện cơ hội. Ta nghe nói những trong năm này nổi danh võ giả đều là giải tích mà phát. Tóc, nếu như ngươi những năm này siêng năng tu luyện, nói không chừng còn có thể đồng sơn tái khởi đâu. Song hàng vĩ đối Dương Hàm còn lời nói là bán tín bán nghi, nhưng xác thực có thể cảm nhận được hắn xuất phát từ nội tâm bi thương, cũng không nhịn được mở lời an ủi. Dương Hàm còn buồn bã cười một tiếng. Giải tích mỏng phát tóc là từ vô đến có mà lao phu bản thân chính là có đoạn vô giải tích mỏng phát tóc khả năng dù cho cường vận chu thiên cũng chỉ là gia tốc suy bại mà thôi bây giờ linh khí khôi phục dĩ nhiên đã không còn kịp rồi ngươi hối hận sao phi thăng đến tận đây giới lý quả lại là đột nhiên hỏi ngươi hối hận vẫn đỉnh như vậy cảnh giới sau đó phi thăng tới bây giờ địa cầu tới sao nhưng dương hàm còn lại là nói ra rứt khoát vì sao rứt khoát như giới này vì thượng giới chân thực lời nói như vậy lao phu đoạn vô ý hối hận lại cho lão phu trăm cái lựa chọn, lão phu vẫn là hội phi thăng đến tận đây giới, mặc dù tại Cửu Châu có kiểu thê hải nhi, có thiên địa linh khí gia trì, thọ nguyên nhưng phải mấy trăm năm, mà tại giới này tu vi toàn vô, thật bệnh nhưng quấn quanh tại thân, lão phu cũng là dứt khoát. Dương Hàm còn cười khổ nói, nhưng dứt khoát, lại là tiếc, tiếc nuối không thấy võ đạo con đường phía trước, liền mà buồn. Song Hằng biết. Nguyên lai, like, Dương Hàm còn cũng không phải là bởi vì nơi này phi thăng tới nơi này không có linh khí mà cảm thấy bi thương hối hận, mà là bởi vì sinh mệnh đã đến cuối cùng không nhìn thấy cái này võ đạo con đường phía trước mà cảm thấy bi thương đây chính là võ giả sao sông hàng vĩ nỉ nó nói có một ít bị loại này đã sớm sáng tỏ tịch nhưng hết hy vọng tình lây nhiễm lý quả cũng biết rất nhiều chuyện chư thiên vạn giới thiên viên địa phương phi thăng đến địa cầu dựa theo dương hàm còn đã tưởng tượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền bản sự đến xem bọn hắn đã phi thăng đến địa cầu như vậy thì đại biểu cho địa cầu năng lượng đẳng cấp hạn mức cao nhất khả năng cao hơn quả nhiên địa cầu so với chư thiên vạn giới là có đặc thù sao lý quả suy tư nói nhìn xem dương hàm cũng là một phen cảm tạ hắn phát ra từ phế phụ giải thích nghi hoặc, dương hàm còn lại là cười nói, bây giờ có người nguyện ý nghe lão phu lời nói điên cuồng, đã rất tốt. dương tiên sinh đã nguyện vọng chính là nhìn thấy võ đạo con đường phía trước, như vậy bần đạo vậy từ chối thì bất kính, hoàn thành ngươi chi nguyện vọng, hoàn lại ngươi giải thích nghi hoặc nhân quả. lý quả quanh thân khí thế bắt đầu bước lên, trong đầu bắt đầu hồi ức ban đầu ở thụ sơn trên đại điện, xem chu tử hàng phá đan thời điểm quan cảnh, thiên kiếm hóa thành kim đan, thiên địa tinh thần, Hồng hoàng vũ trụ đều là hóa thành một đan chi bên trong. bát cửu huyền công lưu truyền. Bắt đầu bắt trước lên lúc ấy quang cảnh đến, Lý Quả bây giờ nhìn liền tựa như chu tử hàng đồng dạng. Khí thế bằng bạc, như là kim đan. Sông hàng vĩ trong đầu trống rỗng, đối mặt bực này bị áp, trong nháy mắt từ bỏ suy nghĩ. Mà Dương Hàm còn nhìn xem một màn này, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó thì là đột nhiên tựa như hiểu ra, lẩm nó nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế a. Ta minh bạch, ta minh bạch." Lúc này, Dương Hàm còn quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người khí thế đến. Cái này một cỗ khí thế dần dần kéo lên, thậm chí một lần nhảy lên tới có thể cùng Lý Quả tạt phát. Kim đan khí thế tương giao phong trình độ, Sông Hằng Vĩ đều có thể cảm nhận được cái này. Một cô dần dần kéo lên uy thế. Lúc này, Sông Hằng Vĩ hắn rốt cục tin, hắn tin tưởng Dương Hàm còn đã từng là một cường giả sự thật. Nguyên lai like những năm gần đây, sai đều không phải là ta, mà là cái thế giới này a. Ha ha ha, Dương Hàm còn hào phóng cười một tiếng, suy nghĩ rốt cục thông suốt. Một lát sau, một sợi tơ máu từ Dương Hàm còn khỏe miệng chảy ra. Lý quảng lên người tranh thủ thời gian thu hồi kim đan khí thế, tới xem xét. Ngươi làm cái gì? Lão phu dùng cuối cùng một chút xíu tu vi tự tuyệt tâm mạch, đại la kim tiên tới đều cứu không được ta. Dương Hàm còn khỏe miệng đổ máu, ánh mắt lại là dị thường bình tĩnh, thậm chí có chút giống như triều thánh đồng dạng, lão phu đã hiểu. Lão phu đã hiểu. Vì cái gì lão phu hội phi thăng tới đây giới? Vì cái gì lão phu hội đến chỗ này? Nguyên lai hết thể đều là mệnh số. Vốn cho là, võ đạo thông thiên liền có thể thoát khỏi vận mệnh. Ha ha. Ha ha. Nguyên lai chúng ta đều là vận mệnh nô lệ mà thôi. Lý Quả Trầm Mặc, bây giờ Dương Hàm còn đúng như hắn nói đồng dạng, thần tiên khó cứu. Dù cho cho hắn phụ lên sinh mệnh chi tuyển vậy không có cách nào vãn hồi tính mạng hắn, thể xác tinh thần đều là vong, cớ gì còn sống? Đây cũng là lao phu mệnh. Dương Hàm còn hai con ngươi tự ý càng đậm. Một bên sông hàng vĩ nhìn ra không đúng tới, muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương đến, mà Dương Hàm còn lại là nói ra, không cần gọi xe cứu thương, đây là mệnh số. Lão phu phi thăng đến tận đây là nhất định. Tại hôm nay thấy các ngươi là nhất định, hôm nay hẳn phải chết cũng là nhất định. Trong lúc nói chuyện, Dương hàm còn lại là đã khí tuyệt bỏ mình. Tại hắn khí tuyệt thời điểm một cái quỷ ảnh hiện hiện là một cái cầm trong tay trường kiếm áo trang kiếm khách tuấn tú sắc bén một người tựa như một kiếm tuyệt thế kiếm khách dương hàm còn hồn phách tại dương hàm còn bỏ mình quỷ hồn xuất hiện thời điểm chung quanh kẻ lang thang nhóm đều tan tác như chim ông giờ này khắc này to lớn đất trống cũng chỉ có lý quả sông hàng vĩ còn có dương hàm còn hồn phách sông hàng vĩ nhìn trước mắt áo trang kiếm khách không dám chút nào tin tưởng hắn liền là cái kia lùi bại lao khất cái không chỉ có tuổi tác khí thế ngày đêm khác biệt còn có tinh khí thần Phương mặt trước mắt là đối tương lai hướng tới chiều khí phồn thịnh tuấn tú tu kiếm khách mà không phải cái kia tuổi già lão giả thời gian lập đi lặp lại phảng phất trở lại thời niên thiếu phảng phất là đã mất đi ký ức dương hàm còn hồn khách cười tùng tìm nói uy nhìn ta làm gì lý quả trầm mặc một lát sau sắc mặt như thường đạo tuổi trẻ tuấn kiệt thiên tài kiếm khách mặc cho ai đều sẽ nhìn nhiều a đó là đương nhiên thiếu niên dương hàm còn cười ha ha một tiếng nói tiểu đạo trưởng ngươi rất hợp khẩu vị của ta xem ngươi vậy là võ giả không bằng chúng ta đánh cờ một phen nhưng lý quả gọi ra lưu quan kiếm đến thanh phong như hàn mang Ha ha ha, hạn hán đã lâu gặp mưa lành, kỳ phung địch thủ, may mắn nhất. Thiếu niên Dương hàm còn tay bên trong huyễn hóa ra trưởng kiếm đến. Hai người, hai thanh kiếm lẫn nhau giao phong. Lý quả tay bên trong lôi hỏa tứ minh, thiếu niên Dương hàm còn tay bên trong hàn băng đại đại làm. Song kiếm tương giao, thiếu niên Dương hàm còn bộ lộ hạnh phúc. Đây là kiếm khách tuyệt kiếm, tại hạnh phúc bên trong mất đi tuyệt tâm chi kiếm. Giao phong vẹn vẹn một kích, thiếu niên Dương hàm còn thân ảnh liền bắt đầu theo gió tiêu tán, theo Dương hàm còn võ đạo chi mộng tiêu tán. Ngày khác như có cơ hội, ta tất cùng ngươi không say không về. Dương Hàm còn nhìn lên trời cười to, quay người rời đi, phản phất cách mở tiểu quán thiếu niên đồng dạng. Trống rỗng trên đất trống, hồn phách chân linh không tại, chỉ còn lại một đạo sĩ, một thanh niên. Trống không mộng ảo. Lý Quả cảm thán đồng thời, nhìn qua cái kia một sợi chân linh tiêu tán phương hướng, lẩm nó nói, cùng hắn cũng thật giống. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh ngàn vận. Chương 278, mới bảng. Thục Sơn bên trên, chu tử hàng chính khô tọa tại trên tảng đá, tựa hồ là đang minh tư khổ tưởng, tự nhủ Vì sao ta Kim Đan hội không được đầy đủ đâu? Hắn ngồi thật lâu, tự hỏi mình Kim Đan không trở vẹn. đều nói Thiên Đạo không được đầy đủ, chín vị cực, độn thứ nhất. Nhưng Chu Tử Hàng lại cảm thấy cái này Kim Đan không hoàn toàn là mình vấn đề, thân thể của mình tâm linh hồn phách nào đó bộ phận xảy ra vấn đề. Là nơi nào đâu? Đang lúc Chu Tử Hàng suy nghĩ thời điểm, trước mắt lại là xuất hiện một sợi hồn phách. Hồn phách xuất hiện cực kỳ đột nhiên. Đối với Chu Tử Hàng bây giờ cảnh giới tu vi tới nói, quỷ linh hồn phách muốn tại hắn linh thức hạ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng trước mắt này một sợi hồn phách lại là làm được. Nhìn xem cái này một sợi hồn phách, Chu tử Hàng vốn muốn nói chút gì, nhưng mà lại cảm giác được lòng có cảm giác, linh thức dần dần mờ mà, phảng phất trong nháy mắt sáng tỏ rất nhiều chuyện. Ngươi là ai? Ngươi là ta. Ta là ai? Ta là ta. Lúc này, cái này một sợi hồn phách chui vào Chu tử Hàng Thiên Linh bên trong. Rốt cục, tại cái này một sợi hồn phách sau khi tiến vào, Chu tử Hàng quanh thân linh khí khí thế bắt đầu cổ động, liên tục tăng lên, một ngụm kim đan phù ở trước mắt. Bên trên truyện tục sơn tiên kiếm văn, huyễn hóa thành kim giới. Ngạn trôi duệ kiếm phù ở bên cạnh, uyển như thiên thần hạ phàm. Lúc này, Chu Tử Hằng Kim đan trọn vẹn không rảnh. lại không một tia khuyết điểm. Chúng ta đều là vận mệnh nô lệ. Lý Quả lập đi lặp lại nhai nuốt lấy một câu nói kia, đồng thời còn có cuối cùng hắn tàn hồn bay xa địa phương, hiển nhiên là hướng phía địa phương nào lướt tới. Hắn muốn tung bay đi nơi nào, tại sao phải tung bay đến đó? Còn có cuối cùng trong ngay mắt, Dương Hàm còn cho Lý Quả cảm giác phi thường giống Chu Tử Hằng. Ân, hẳn là ảo giác. Ca. Lý Quả lắc đầu, vậy không có lại suy nghĩ xuống dưới đành phải đợi đến bản địa quan phương nhân viên đến thu liệm thi thể. một chút mặc áo khoác trắng nhân viên y tế bắt đầu kiểm tra thi thể. Lý quả ngầm trộm nghe đến bên kia tiếng thảo luận, biểu thị sơ bộ phán định, cái này dương hàm còn nguyên nhân, cái chết là chết bởi động mạch tim tật bệnh. tại đem thi thể thu liệm sau khi đi, sông hàng vĩ cũng chỉ là ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, không biết nên như vậy mặt gì. cái kia nhìn lại nhải láo kẻ lang thang, không biết lúc nào sẽ chết đi hắn. tại nay ngày, trời, rốt cục đã chết đi. sinh thưa thất bình thường, chết lại là hoanh hoanh liệt liệt, không nghĩ tới hắn thật sự là tuyệt thế kiếm khách. Trước kia đều nói bồng lai dị giới, thật là đem tại trước mắt mình thời điểm, nhưng lại cảm thấy hư hào vô cùng, căn bản không có chúng ta cái thế giới này bên ngoài còn có rất nhiều thế giới khái niệm A. Sông Hằng Vĩ vẻ mặt hốt hoảng, không có hình tượng chút nào ngồi trên sàn nhà, nỉ nó nói, đạo trưởng, ngươi nói, thật có rất nhiều thế giới sao. Những thế giới kia có cái khác võ giả, có cái khác cường đại nhân vật, nếu như những thế giới kia người đối với chúng ta thế giới người mang ý xấu làm sao bây giờ, quốc gia, thế giới cao tầng lại là thế nào mớn. Sông Hằng Vĩ nói liên miên lại nhảy nửa ngày, trời sau một hồi mới phản ứng được, Lý Quả sớm đã rời đi, chỉ còn lại một mình hắn đứng tại chỗ. Ai? Lúc này, sông Hằng Vĩ hai tay cầm túi, chính muốn rời đi thời điểm, lại phát hiện trong túi nhiều một chút đồ vật. cảm thấy nghi hoặc trong lòng thời điểm, sông Hằng Vĩ đem trong túi nhiều chuyện vật lấy ra, lại là một khối nho nhỏ ngọc bài, nhìn có khoa học kỹ thuật mỹ cảm, lại có phong cách cổ xưa thần vận. Tựa như khoa học cùng huyền học đem kết hợp đồ vật. tại trên ngọc bài còn có dán một tờ giấy vàng, trên giấy viết một câu. vật này chính là miễn tử kim bài, là bẩn đạo gieo xuống bởi vì, thường nói. Năm mới đến, hảo vật đến, trừ cũ đón người mới đến, mỹ hảo lại một năm nữa. Năm nay nhất định là bất phàm một năm, giáp tình giả, võ giả, tu tiên giả, thiên cơ bảng, dị giới, hết thảy hết thảy đều quá mức huyền bí, vô luận đối với ai tới nói, đều là chân chính chuyện mới mẻ mà. Kinh thành tuyết rơi, đối với lâu dài đợi tại phương nam Lý Quả tới nói, tuyết này rơi chi cảnh so với bất luận cái gì cảnh trí đều tốt hơn nhìn vô số lần. Quả nhiên là một cái phương nam đồ nhà quê lớn nhất mộng tưởng liền là chơi tuyết ta. Lý Quả nhìn xem địa mặt đóng tuyết, rất muốn cùng chúng quanh hùng hải tử đồng dạng. Tứ không kiêng sợ tại trong đống tuyết la lộn, cùng đối phương ném tuyết. Chỉ tiếc mình phải giữ giữ đại ở mức phong cách vẽ, không thể tùy tiện làm những này phá hư hình tượng sự tình. Lúc này, Lý Quả đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vỗ tay nói: "Hệ thống minh ngươi nói bần đạo dùng bát cựu huyền công hóa thành hai đồng, cùng bọn hắn cùng một chỗ ném tuyết như thế nào?" "Hệ thống, ta không biết ngươi, ta không có ngươi như vậy mất mặt chủ ký sinh a." Đương nhiên, Lý Quả vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, thật muốn làm như thế lời nói vẫn là qua không được tâm bên trong cái kia đạo cảm. Mình thế nhưng là đại ở ơ làm sao có thể cùng tiểu hài tử cùng một chỗ ném biết đâu? cái kia rất không bài mà ta. Lúc này, Lý Quả đi ngang qua dính nước muối hải đồng lúc, cười nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút cái kia áo trắng tiểu tử. Hắn kế tiếp tuyết đoàn. Lý Quả còn chưa nói xong, áo trắng tiểu tử tuyết lớn cầu liền đã đánh tới nước muối hải trên thân, để nước muối hải là một mặt một bước, ngơ ngác nhìn xem đi ngang qua Lý Quả, mà Lý Quả không có dừng lại lâu, chỉ là phối hợp đi tại cái này to lớn kinh thành trên đường phố. Lúc này, hệ thống nói ra, chủ ký sinh, ngươi nhìn gặp. Ân, ta nhìn gặp. Lý Quả không có đối hệ thống dầu diếm, đồng thời lại quay người nhìn qua những cái kia chơi đùa hài đồng. Lần tiếp theo, bị tuyết cầu đánh tới vẫn là cái kia dính nước muối hài đồng. Quả nhiên, lại là một viên tuyết cầu đánh vào trên người hắn, cái kia người vẫn là quân đội bạn, không ra. Tại những hài đồng kia trên thân, có từng đầu dây nhỏ tương liên lấy. Những này là bọn hắn nhân quả. Nhân quả nhất định, nhân quả nghiệp, nhân quả quả. Bây giờ cảnh giới dần dần tiếp cận kim đan, một chút kim đan kỳ mới có thể hiện hiện thần dị năng lực bây giờ vậy có một chút a. Lý Quả cảm khái nói: Nhìn xem bên cạnh rắc rối phức tạp nhân quả chi dây, hắn bên trong có một đầu là vừa vặn tạo ra, là sông hẳng vĩ cùng mình kết nối chuỗi nhân quả. Mình ngay tại vừa rồi thành lập dây dưa nhân quả, nhìn có chút đáng sợ. Lý quả suy nghĩ một chút, cái này cũng đại khái là những cái kia thần tiên vì cái gì luôn luôn không hỏi thế sự xuất trần bộ dám đi, bọn hắn có thể mình xét tự thân nhân quả, biết nhân quả dây dưa đến tột cùng là loại nào quan cảnh. Nhưng Lý quả cảm thấy cái gọi là nhân quả, nhất định nhiễm, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi liền sẽ đối với người sinh ra ảnh hưởng, ngươi liền sẽ nhiễm đến nhân quả. Tận lực tránh đi nhân quả ngược lại là tầm thường, nên làm như thế nào liền làm thế nào, thuận theo bản tâm liền có thể. Lúc này Lý quả đi ngang qua kinh thành cái nào đó gọi trung tiểu học khu thời điểm, phát hiện rất nhiều lão đại gia lão nãi nãi đều xách ghế đi ra, tựa như muốn nghe cái gì tuyên bố sự tình giống như. Mà tại lão đại gia lão nãi nãi trước mặt, hình chiếu dụng cụ màn hình lớn bị một người trung niên mở ra, trung niên nhân một bên mở ra, còn vừa nói đến rồi đến, đến rồi, cái này đồng thời Thiên Cơ bản muốn đi ra. Tốt trở mong a, nghe nói cháu của ta thượng nhân bảng a, ai nha? Ngươi nhà cháu trai tiền đồ rọi, nhà ta cháu trai còn kém cực nhiều, chỉ lên hoàng bảng, mỗi cái trăng thu nhập phá mấy chục ngàn đâu. Ai, cùng các ngươi tôn nhi so sánh, nhà ta đứa con trai này thật lại không được, chỉ có thể đi thứ chín khoa miễn cưỡng lăn lộn cái công chức. Lý Quả nghe những này, đại gia đại thầm trong bóng tối phân cao thấp, là dở khóc dở cười, trước mắt chàng cảnh rất giống thi đại học kết bảng thời điểm, đại gia lẫn nhau khoe khoang cháu mình thành tích đồng dạng. Cái này cư xá tại kinh thành Tam Hoàn mặt trời mới mọc, nơi này giá phòng cao, so với Linh Năng Chi Đô Châu Tam Giác địa khu chỉ có hơn chứ không kém có thể nói là toàn hóa hạ quý giá nhất thổ địa trong nhà vậy không phải là không có tivi máy tính mà những này lao thái thái lao gia gia sở dĩ đều chạy đến nhìn bảng ngoại trừ cầu một cái náo nhiệt bên ngoài còn có âm thầm phân cao thấp thành phần ở đâu mà đâu khu, khu đại gia an tâm chớ vội tiếp xuống bắt đầu công bố mới bảng danh sách ra đầu tiên là hoàng bảng biến động trung niên nhân này vẫn rất hội điều động cảm xúc thao tác màn hình chuyển đến hoàng bảng tựa như nói tương thanh giống như nói ra hạng ba vì nam cảnh trúc thử vương hôn danh có hoa nông huynh đệ một sừng năng lực làm hiệu lệnh chuỗi nhóm có thể cảm giác nghiến răng loại sinh vật cảm xúc năng lực bản thân không tính xuất chúng, nhưng bản thân hắn đầu não rất tốt, đem lưới, mạng, đỏ loại kinh doanh cùng chúc chuột nuôi dưỡng kết hợp, bây giờ tại Nghiễm Tích bên kia thậm chí khai sáng. Chúc chuột chủ đề nhạc viên, có thể nói là chân chính tử vương. Hạng hai vẫn là như cũ, hắn danh xưng ngư nhân lao tứ, năng lực vì nước biển khống chế, loài cá câu thông, tại Nam Hải một đời là hoàn toàn xứng đáng bắt cá một phương bá chủ. Trung niên nhân sau đó dùng có chút tiếc nối ngữ khí nói ra, đáng tiếc cá đáng tiếc, cái này ngư nhân lao tứ đạt được năng lực này về sau, cũng chỉ là an phận đi biển bắt hải sản, cũng không có tranh hùng dự định. Không phải lời nói cái này địa bảng nhất định có hắn một tên, đến lúc đó cũng không phải là ngư nhân lao tứ, mà là biển vương lao tứ. Từng đợt tiếng thở dài liên tiếp, có người còn đoán trách hắn lãng phí lao thiên gia cho thiên phú, lãng phí cái này một phần kỳ ngộ. Lý quả còn hiểu hơn qua vị này ngư nhân lao tứ, có đôi khi còn nhìn xem hắn đi biển bắt hải sản video tới, rất có thú, mà rất nhiều bình luận cùng những người này đồng dạng, rất nhiều người đều khuyên lao tứ đi hướng chính đạo, có thể hay không hướng phía hải vương trên đường đi. Nhưng mà vô luận mấy lần hỏi vấn đề này. Lão tứ đều sẽ kiên nhẫn trả lời ta chỉ là muốn khi một cái ngư dân mà thôi. Hắn còn nói một câu nói, "Có thể quyết định ngươi sống thành cái gì bộ dáng chỉ có chính ngươi." Hắn liền yêu lấy đánh cá phơi lưới, mạng, sinh hoạt. Mà hạng nhất hoàn toàn xứng đáng vẫn là chúng ta phân thân người khương kiện, kết hợp hắn Thanh Hoa đại học giáo sư thân phận, một mình hắn liền có thể tổ kiến một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội, là hoàn toàn xứng đáng hoàng bảng thứ nhất. Ngoài ra, nam tử trung niên còn giới thiệu một chút hoàng bảng người, không chỉ có để những lao đầu này lao thái cảm thấy thần kỳ, lý quả vậy đồng dạng mở rộng tầm mắt. Dĩ Vọng đang nhìn Thiên Cơ bảng thời điểm, lý quả cuối cùng sẽ xem nhẹ Hoàng bảng tồn tại, chỉ đi nhìn Thiên Điệu nhân bảng, dù sao tại cái này ba bảng chi bên trong người, mới có thể làm được là tranh cái này đại thế người. Nhưng không nghĩ qua, Hoàng bảng đồng dạng đặc sắc, Hoàng bảng thượng nhân đồng dạng sống được đặc sắc, sống được có tư có vị. Lý Quả cảm khái là mở rộng tầm mắt. Lúc này, Trung niên nhân tiếp tục cười hì hì nói, tiếp xuống liền là đại gia quan tâm nhất nhân bảng cùng địa bảng. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh ngàn vận. Chương 279 lần này vào kinh thành chỉ vì giải quyết xong nhân quả tuyên cáo nhân bảng thời điểm những này lao thái thái lao ra ra từng cái con mắt trận thật lớn biểu tình kia rất giống các loại thành tích thi tốt nghiệp trung học nhà giống nhau so với quan tâm địa bảng các vị đang ngồi ở đây quan tâm hơn nhân bảng dù sao đối với phần lớn người tới nói địa bảng nhìn vậy đầy đủ cao cao tại thượng không bằng người bảng hoàng bảng như vậy tiếp địa khí về phần tiên bảng vậy cũng là thuận thế quét mắt một vòng cơ bản sẽ cùng tại di vãng quốc gia có bao nhiêu máy bay chiến đấu hàng không mẫu hạ một loại chủ đề trên internet hoặc là quân sự bản khối diễn đàn thảo luận tương đối nhiều một chút lần này nhân bản biến động cũng liền lớn có hai người bị nhân bản xóa tên trung niên nhân cười một cái nói theo thứ tự là thuộc sơn bạch vô kỵ còn có phật gia liếu thành không quả nhiên giờ đại chưa hẳn tốt ta bọn hắn đi xuống nhi tử ta bài danh tăng lên hì hì ha ha quá tốt rồi quá tốt rồi từng đợt mừng khắp khởi tiếng cười truyền đến phảng phất ăn tết giống như a không đúng đây chính là ăn tết bây giờ đã gần đến cửa ải cuối năm lúc này hệ thống nghi ngờ nói bọn hắn tại cùng thiếu vì sao bởi vì đối với một ít người tới nói nhìn xem người từ đám mây rơi xuống vậy là một loại niềm vui thú lý quả lắc đầu đối loại này cái gọi là niềm vui thú biểu thị không cách nào tán động nhưng mà lúc này trung niên nhân lại là nhất truyền thế công người hát ha nói hai vị này nhân bảng khôi thủ đã lên địa bảng đương nhiên không tại nhân bảng bên trong bạch vô kỵ tại thuộc sơn ngộ ra bản thân con đường nhất cử kiếm phá cảnh giới tiên thiên bây giờ kiếm từ khi thoát khỏi tử tên trở thành hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế hảo kiếm mà liêu thành không vậy tại hàn sơn tự ngồi mà lĩnh hội cuối cùng lĩnh hội đến như lai Hành quyết vậy công phá cảnh giới tiên thiên, thiên. Nghe đồn ngày đó Hàn Sơn tự ẩn có Phật Như Lai Đà Hư ảnh, rất là hùng vĩ, vị này Phật. Môn Tân tấn người trẻ tuổi vậy thoát khỏi Phật tử tên, chính thức có được pháp danh, tên Thành Không. Trung niên nhân đây là có chút hỏng, thốt ra lời này, những cái kia nguyên bản mừng rỡ cùng ăn Tết giống như lao thái thái cùng lao gia gia trong nháy mắt cùng xương đánh quả cà giống như, như cha mẹ chết. Bất quá phần lớn người cũng liền cầu vui lên a, ai thượng nhân bảng ai bên trên địa bảng vấn đề cũng không lớn. Lúc này, trung niên nhân giới thiệu địa bảng đến, tuyệt thế hảo kiếm Bạch Vô Kỵ Vinh đang địa bảng 33 tên. Nhỏ như đến thành không pháp sư trèo lên địa bảng 34 tên lần này địa bảng bị xóa tên có một vị trung niên nhân cười cười nói đó chính là chúng ta hoa hạ địa bảng khôi thủ chu tử hằng những mầm ngưỡng này những này lao thái thái lao ra ra nhóm không cười ngây ngô à, ai biết con hàng này có thể hay không lại nhất chuyển thế công quả nhiên nhìn trước mắt các lao giả không có gì phản ứng sau trung niên nhân biểu lộ có chút tiếc nuối nhưng vẫn là nói chu tử hằng vinh đăng thiên bảng là bây giờ thiên bảng hạng 10, mấy ngày trước đây chúng ta hoa hạ đệ nhất cường giả chu vô Hiện đã giao thủ với hắn qua xác định hắn đã đột phá lở năm Đồng thời so với bình thường Lvl 5 mạnh hơn, là hoàn toàn xứng đáng ngàn tâm kiếm thần. Đồng thời, địa bảng còn nhiều hơn một vị tân tú, tên phục ma tướng quân Diệp Phong, đem khoa học cùng huyền học hoàn mỹ dung hợp được tồn tại. Trung niên nhân dừng một chút nói ra, đương nhiên, khiến người chú mục nhất vẫn là bây giờ địa bảng hàng 2, Thiên Ngoại Thần Kiếm Lý Quả Lý chân nhân. Tại Chu Tử Hằng đột phá thời gian, tao ngộ khu vực trung đông Lvl 5 tập kích, lại toàn thân trở ra, cũng làm cho hắn không thể không nạp thân đào tẩu, lấy hắn cái tuổi này cùng thực lực đến xem, đợi một thời gian, nói không chừng có thể giống như Chu Tử Hằng, đột phá Lvl 5 trở thành ta hoa hạ trụ cột. Trung niên nhân này nói cùng trước đó sông Hằng vị nói đại khái không khác. Nhân bảng biến động, địa bảng biến động, Chu tử Hằng đột phá Kim Đan, còn nhiều một chút như là Chu tử Hằng cùng Chu Vô Hiện giao thủ tin tức, hai người đã từng xa xa giao thủ qua một lần, bất quá kết quả như thế nào bọn hắn không biết, dù sao đỉnh tiêm hoạch đạn ở giữa giao thủ, phàm người vẫn là tránh lui tương đối tốt. Tại ngõi nhỏ một bên khác, lại là có một người còn đang lắng nghe trung niên nhân này tuyên cáo thiên cơ bảng biến hóa. Một thân đạo vào thanh niên nam tử, trên thân thanh tịnh xuất trần hương vị thì càng thêm nồng hậu dày đặc. Lý Quả thế mới biết tại sao mình không tự chủ được đi đến cái này trong đường ta tới. Diệp Đạo Hữu. Lý Đạo Hữu. Lý Quả cùng Diệp Phong nhìn nhau cười một tiếng, quả nhiên đồng nguyên tu tiên giả cùng tu tiên giả ở giữa hội lẫn nhau hấp dẫn thiết tắc tại quái phá. Lý Đạo Hữu, lần trước nghe nghe người gặp thiên bảng cường nhân tập kích, ta rất cảm giác lo lắng, bây giờ gặp ngươi vô sự, ta cũng yên lòng. Diệp Phong khẽ cười nói, trên thân không có một tia khói lửa. Lý Quả phát hiện Diệp Phong cùng mình nhập hồng trần so sánh, càng thêm thân cận tại siêu phàm chi đạo, siêu thoát hồng trần, chẳng cắt hết thể nhân quả. Con đường vô sai đều là người đi tới, Lý Quả cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì, dùng một chút thủ đoạn nhỏ bỏ chạy thôi, không đáng nhắc đến. Lý Quả lắc đầu về sau, biểu lộ lại là có chút nghiêm túc nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà thừa phục ma tướng quân danh hảo ngươi lại thừa một đoạn đảo nguyên tín nhân quả. Diệp Phong ngây người một lát sau, cười khổ nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao cũng là quan phương cho ta cám ngoại hiệu a, quan phương cám. Lý Quả trầm ngâm nói, quan này phương là cố ý, suy nghĩ kỹ một chút, mình xưng hào vậy có phần có thâm ý chỗ. Thiên Ngoại Thần Kiếm bên trong Thiên Ngoại hai chữ, lúc trước cũng là Quan Phương định tính, vậy không bàn mà hợp mình đến từ tà Nguyệt Quan Thiên Ngoại chi thuộc, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là cái gì? Bất kể như thế nào, ta sau này hành tẩu thiên hạ sẽ chỉ lấy Ma Quán Chân Nhân tự xưng, sẽ không sử dụng phục ma tướng quân cái này một xưng hảo. Diệp Phong nói đùa giống như nói ra, nếu là đỉnh lấy phục ma tướng quân danh hào đi xuống lời nói, ngày sau ta nếu là thật sự trở thành cái thứ hai đảo Nguyên Tín vậy, nhưng liền được không bù mất. Lý quả không có nhiều lời. Từ khi Diệp Phong thừa đảo Nguyên Tín đạo thừa về sau, hắn hết thảy đều tại hướng đảo Nguyên Tín tới gần. Hết thể nhân quả viện như sợi tơ đồng dạng. Bần đạo chỉ là nhắc nhở ngươi." Lý Quả dừng một chút nói ra, "Không cần thiết trở thành vận mệnh nô lệ." "Vận mệnh nô lệ sao?" Diệp Phong tinh tế nhai nuốt lấy một câu nói kia, sau đó chỉnh trọng gật đầu nói, "Ta hội." Lý Quả quyết định đẩy ra cái đề tài này, sau đó cười nói, "Lại nói Diệp huynh, ngươi tới đây kinh thành làm gì?" Mặc dù thế thân sứ giả, tu tiên giả ở giữa hội lẫn nhau hấp dẫn, nhưng vậy giới hạn tại tại trong phạm vi nhất định, Diệp Phong tám thành là có chuyện quan trọng gì mới đi đến cái này kinh thành. Lúc này Diệp Phong hai con ngươi chi bên trong cái kia xuất trần tiên vị ít một chút, nhiều một chút tình cảm phức tạp cùng gói lửa, để hắn nhìn càng giống một người mà không phải một cái tiên. "Ta à? tới đây chỉ vì giải quyết xong nhân quả." Diệp Phong du du thở dài, liên quan tới ta nhục thân tính danh nhân quả. Lý Quả ngẩn người, minh bạch Diệp Phong vì sao đến chỗ này, là tới tìm cho tên hắn gia tộc, cái kia hư hư thực thực hại chết mâu thân hắn, lại cho hắn sinh mệnh giập ra. "Hào môn ân đoán a, chuyện cầu đạo cho a e." "Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh vận." Chương 280 đem bọn hắn một cái không rơi tiếp trở về. Cái này thật là thuộc về ngươi nhân quả, là cần phải có một kết quả. Lý Quả gật gật đầu nói: "Bây giờ Diệp Phong đã ở địa bảng hàng đầu, còn quan phục ma tướng quân danh hảo, bây giờ đi hướng vậy có tuyệt đối quyền nói chuyện, đây chính là bây giờ thời đại này chỗ tốt rồi, nguyên bản thời đại, Diệp Phong muốn thu hoạch được cùng Diệp gia đối mặt quyền nói chuyện thì cần muốn phát triển thành cùng Diệp gia ngang nhau trăm năm tài phiệt, cái tiếng nói nghe thì dễ. Bây giờ thời đại, người thực lực có thể thông này, trời, so với trở thành chim cư trăm năm tài phiệt tới nói, trở thành cường giả vẫn tương đối dễ dàng." chỉ ít tại bây giờ trở thành cường giả sẽ không bị tên là giai cấp hàng rào ngăn cả dưới người người đều là có cơ hội như rồng Lý Quả cũng không nhiều làm cái gì béo nước gặp nhau nói rông dài một tiếng liền đại đạo hướng ngày trời hữu duyên gặp lại có lẽ sau đó không lâu liền sẽ gặp mặt Diệp Phong chắp tay cáo biệt hướng phía Diệp gia đi đến mà Lý Quả thì là đi hướng những nơi cục điều tra tìm kiếm trương thiên Linh dương kinh thành cục điều tra trên cơ bản liền là thứ 9 khoa tinh anh cấp thành viên chỗ phòng giữ nghiêm có chuyên dụng ký túc xá sử dụng thiết bị đều là đẳng cấp cao nhất Đợi cho Lý Quả xuất hiện tại trước cổng chính lúc, võ trang đầy đủ bảo an nhân viên đi ra, tử đạn đã là lên đạn trạng thái, cảnh giám nói: "Ngươi có chuyện gì? Nói cho Trương Thiên Dương, Bần Đạo mang đến hắn muốn cái gì?" Lý Quả chắp tay sau lưng, thẳng nhiên nói: "Nếu là muốn lợi nói, liền đi ra gặp Bần Đạo a." Ngươi liền nói: "Là Thiên Ngoại Thần Kiếm nói." Thiên Ngoại Thần Kiếm? Tên tiêu bảo an nhân viên hơi sững sờ, ngay từ đầu còn không nhận ra được, sau đó tra xét một cái, phát hiện quả nhiên là kia Thiên Ngoại Thần Kiếm, liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại thông báo, đại khái sau 5 phút, hắn ra tới nói: "Ngươi tốt Trương Thiên Dương tiên sinh tại lầu 3 phòng khách chờ ngươi. Tạ ơn. Lý Quả cười cười, tiến nhập cái này ký túc xá bên trong, vừa mới đi vào, liền cảm nhận được mấy cô ánh mắt khóa chặt lại mình. Cảm nhận được cái này mấy cô ánh mắt khóa chặt Lý Quả đầu tiên là sưng sờ, lập tức cười cười, không có cảm giác như thế nào, hướng phía lầu ba đi đến. Sau lưng Lý Quả cách đó không xa, một nam một nữ nhìn chằm chằm Lý Quả, nam hai con ngươi chiến ý hưng hực, nữ thì là nhìn chằm chằm Lý Quả, hai mắt lấp lóe. Thế nào, có thể tìm hiểu thực hư sao? Nam từ hỏi, liếm môi một cái. Nữ tử trầm mặc một lát sau, lại là lắc đầu. Không có cách, hắn cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái, giống như ở nơi đó, lại hình như không tại, thân thể như hư như ảo. Sách, cho nên nói ngươi chính là phiên phức. Nam tử lại không nghĩ nhiều như vậy, liếm môi một cái nói, ta trực tiếp đi khiêu chiến hắn, cùng hắn tranh tài một trận, chỉ cần đánh bại hắn, ta chính là địa bảng hạng hai. Hắn đã sớm cảm thấy bất khuất, tại thứ 9 khoa làm việc tổng cảm giác mình một thân thực lực không cách nào làm dùng đến, căn bản không pháp dương danh thiên hạ, chỉ có thể mặc cho người khác leo lên bảng danh sách, hưởng được vạn người ngưỡng mộ, danh lợi tiếp thu đang lúc tóc cắt ngang chán dừng muốn tiến lên một trận chiến thời điểm một bước này làm thế nào đều vượt không đi ra luôn cảm giác hai chân bị rốt chỉ đồng dạng hội bại vô luận từ góc độ nào vị trí nào đập nện chính mình cũng hội bại khi sinh ra chiến đấu ý nghĩ lúc chiến đấu đã kết thúc hắn đã là bại trận phía kia bại trận là nhất định kết quả hắn có chút ngạc nhiên không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì nhị non nó nói đây là có chuyện gì lúc này Lý quả hào phóng lên lầu thần thái vui mừng nội tâm lại là đang tính toán khi hắn sinh ra đối ta địch trí lúc hắn đã nhất định bại trận. Lý quả nói nhỏ, nằm kéo bên cạnh một đạo nhân quả chi dây. Đây cũng là nhân quả bí thuật một loại diệu dụng. Đem bại trận kết quả này truyền lại cho hắn, lấy không chiến chi tư mà thắng. Đồng thời, tại thứ chín khoa bên trong có không ít người đều đúng Lý quả phóng thích ý nhưng đều không ngoại lệ, đang tính toán đứng ra đi thời điểm, cũng cảm giác được bại trận kết quả này đã sinh ra. Tại nhân quả sinh ra trước đó kết thúc nhân quả. Keng, chủ ký sinh lĩnh nội nhân quả bí pháp, xin vì hắn mệnh danh, không bằng liền gọi là hường đỏ chi vương. Lý quả nội tâm yên lặng đậu đen mướng, theo rồi nói ra liên gọi nhân quả bí pháp đi, đơn giản thông tục lại dễ hiểu. bất quá một chiêu này tính thực dụng còn có đợi thương thảo. một chiêu này chỉ có thể đối so với chính mình yếu người sử dụng. nếu là mạnh hơn chính mình lời nói, cái gọi là nhân quả truyền đưa tới tin tức đại khái hội để bọn hắn lòng tự tin càng thêm bành trướng, đánh ngươi thời điểm càng hung, vậy liền được không bù mất. mặc dù nhìn mất giá trị lại là rất cao, không đánh mà thắng chi binh. lúc này, lý quả ngay tại thứ 9 khoa cường giả thăm dò phía dưới, quang minh chính đại đi tới lầu 3 gặp được trương thiên lên Dương Trương Thiên Dương khi nhìn đến Lý Quả nhanh như vậy đến thời điểm lại là hơi sững sở, lập tức cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi hội chậm một chút, những cái kia con non thế mà không có ra tay với ngươi, chúng ta đã động thủ một lần, mà kết quả vậy đã có. Lý Quả cười nhạt một tiếng nói, biểu lộ rất là thần bí, cái này khiến Trương Thiên Dương hơi sững sở, có chút không nghĩ ra. Sau đó Trương Thiên Dương vậy quyết định không đi suy nghĩ những này hắn không hiểu lĩnh vực, đã Lý Quả có thể tại những cái kia tầm cao khí ngạo tiểu hỏa tử vây quanh hạ lên đến, liền đại biểu cho khẳng định xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình, mà Lý Quả cũng không nói nhiều đem USB cho Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương vậy không tị hiềm Lý Quả, trực tiếp mở ra máy tính, đem USB cắm vào. Ngươi liền không tị hiềm một cái bần đạo." Lý Quả nhiều hứng thú nói, "Vì sao muốn tị hữu ngươi? Đây là quốc gia cơ mật, vẫn là cần thiên bảng lính đánh thuê tới ra tay cướp đoạt cơ mật." Trương Thiên Dương khẽ mỉm cười nói, "Né tránh ai cũng có thể, liền là không cần né tránh ngươi." "Vì sao? Ngươi đem cái này USB cầm đã lâu như vậy, nếu như ngươi hữu tâm biết bên trong mặt nội dung lời nói đã sớm mình mở ra xem đi." Trương Thiên Dương một bên thuần mở ra máy tính chương trình, vừa nói đã ngươi đều nhìn qua, như vậy giấu giếm ngươi đến xem không khác bị thay mà đi trống trông. còn nếu là ngươi chưa có xem lời nói, điều này nói rõ ngươi đối với cái này không có hứng thú, hoặc là nói ngươi đang giá thí nhiệm, nếu đều đáng giá thí nhiệm, mở ra lại có cái gì cái gọi là đâu. nghe trương thiên dương phen này thản nhiên nói chuyện, lý quả lập tức cảm thấy có chút bội phục, mặc dù cái này trương thiên dương là một lão hồ ly, nhưng nói chuyện còn làm thật thật là dễ nghe, chí ít lý quả nghe rất dễ chịu, biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. trương thiên dương cười cười, tiếp tục đem ánh mắt đặt ở máy vi tính này bên trên, mở ra cái này usb mà mở ra USB về sau, trương thiên dương nụ cười trên mặt lại là dần dần biến mất, khắp khuôn mặt đầy đều là nghiêm túc. quả nhiên mỹ hỏng rất đa, USB nội dung không phải cái gì cơ mật kỹ thuật tư liệu, mà là một phần phần hoa hạ đại địa vẽ đo cầu, thuộc sơn, nam y, thiếu lâm, như thế hoàn chỉnh địa hình vẽ đo cầu, khó trách muốn thuê thiên bảng cường giả đến tự mình tiếp nhận cái này một phần bản vẽ. trương thiên dương nỉ non nó nói, nếu là đến mỹ trên tay nhưng liền phiến phái, nếu như địa hình tư liệu rơi vào địch quân, mang ý nghĩa có thể cho bọn hắn cung cấp rất nhiều chiến lược thượng bộ tự, còn tốt bị ngươi đoạn xuống. Trương Thiên Dương càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ, biểu lộ thành khẩn nhìn xem Lý Quả nói ra, đa tạ, không cần cảm ơn, muốn cảm ơn thì cảm ơn vị kia quốc tịch Mỹ người Hoa đi. Nếu như không phải hắn liều chết cướp đoạt thủ hộ lời nói, chỉ sợ cái này một phần vẽ đo cầu liền đến mỹ trên tay, mà bần đạo chỉ là làm một chút nhỏ bé cống hiến mà thôi. Lý Quả lại là nói bổ sung, nếu như có thể lời nói, đem bọn hắn một nhà người từ Hải Ngoại tiếp trở về đi, bọn hắn đã sớm muốn trở về tổ quốc, chỉ là bởi vì một vài gia tộc nguyên nhân mà không có cách nào trở về, mà bây giờ gia tộc hậu sự đã xong, dĩ nhiên đã không có cách nào trở về. Bây giờ Hoa Tiểu về nước mặc dù có chút phiền phức, nhưng nếu là Trương Thiên Dương cấp bậc này tồn tại ra mặt lời nói, vẫn là có thao tác không gian. Lúc này, Trương Thiên Dương chỉnh trọng gật đầu. "Ta hội, không chỉ là bọn hắn, mỗi một vị muốn muốn về nhà Hoa Tiểu, chúng ta đều sẽ một cái không rơi tiếp trở về. Ngươi biết tại đạo môn chúng ta bên trong người xem ra, ngươi cử chỉ này cũng không tầm thường hứa hẹn, mà là phát đại nguyện." Lý Quả híp mắt nói ra, là muốn gánh chịu nhân quả. Đang lúc Trương Thiên Dương phát hạ đại nguyện thời điểm, từng đầu nhân quả chi dây vậy ở trên người hắn tụ tập. Hắn không phải tại miệng tháo chuyện cầu đạo cho Ae, cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. chương 281, gió nổi mây phun, lợi ích giao tiếp. mà trương thiên dương lại không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, đây là chúng ta trách nhiệm, chúng ta không cách nào trốn tránh, chỉ là bởi vì trước mắt trên quốc tế dư luận, nội bộ sự tình làm cho chúng ta không cách nào đón hắn nhóm trở về. đối mặt thản nhiên trương thiên dương, lý quả cuối cùng chỉ là cười một cái nói, như việc này làm thành lời nói, ngươi hội thu hoạch được rất nhiều công đức, đợi một thời gian, ngươi có lẽ cũng có thể bước vào con đường tu luyện. không quan trọng. Trương Thiên Dương cười cười, ngược lại là Phong Khinh vẫn đạo, đối với cái gọi là tu luyện mạnh lên nhìn không nhiều hứng thú lắm. Sau đó, Trương Thiên Dương biểu lộ lại là nghiêm túc. "Tốt, đã nói xong cái này, chúng ta mà nói nói tập kích người vị kia Thiên Bảng a." Lý Quả đang muốn nói, liên quan tới vị này Thiên Bảng quan phương có tin tức gì, là một cái nho nhã hiển hòa người, Lý Quả thở phụng, có thủ tất báo mới là chân quân tử. Tập sát người người kia đến từ ai Cập. Trương Thiên Dương trầm ngâm nói, trước mắt làm lờ vợ năm, đã đã rơi vào thê đội thứ hai chi bên trong. Nói cách khác hắn nguyên bản tại Thiên Bảng liền là đến ngược. Người khác vừa lên đến hắn liền chen đi xuống. Thái, Lý Quả Thản nhiên nói, mặc dù mình trước mắt đánh không lại hắn, nhưng vô năng cuồng nộ một cái vẫn là có thể. Trương Thiên Dương khỏe miệng co giận, ngươi nói người đồ ăn, như vậy bị gà quay bước tiến tuyệt lộ chợt vật chạy trốn ngươi lại sao thế? Đương nhiên, Trương Thiên Dương chỉ là nội tâm yên lặng đầu đen rau muốn một cái mà thôi. Theo rồi nói ra, cho dù là đã rơi vào thê đội thứ hai, nhưng hắn cũng là thật lờ vỡ năm, năng lượng cường độ cực cao, hắn tên thật chúng ta không biết, hoặc là chính hắn cũng không biết. Ân, Lý Quả lông mày nhíu lại, hắn năng lực gọi là trong mạo có thể đem giết chết người tính cách tướng mạo nhân cách thậm chí bản thân nhận biết đều phục chế tiến mình náo hải bên trong trương thiên dương giải thích nói quỷ mới biết trong đầu hắn có bao nhiêu cá nhân nghiên cứu lý quả gật đầu xác thực năng lực như vậy thích hợp nhất chui vào ám sát thẩm thấu bát cửu huyền công mặc dù có đồng dạng thần dị lại không cách nào phục chế nhân cách đồng thời chúng ta còn biết hắn vũ khí là song đao khiến cho một tay cường hắn đao pháp trương thiên dương hít thở dài nói hắn hẳn là trung đông bên kia hệ thống tu luyện người tu luyện bây giờ không chỉ là ai cập ấn độ Thái Lan bên kia người tu luyện đều đã đi ra bản thân đạo đường à? Mặc dù nghĩ như vậy có chút âm u, nhưng Trương Thiên Dương còn là nghĩ đến, quốc gia khác tốt nhất dậm chân tại chỗ, mình tiến bộ liền tốt. Nhưng đây cũng chỉ là chắc hẳn phải vậy thôi, không phải rất có thể phát sinh, đặc biệt là văn minh của quốc, đều có bí mật truyền thừa không người biết đến. Bây giờ đại thế giới, muốn dựa vào người khác dậm chân tại chỗ đến tranh hùng là không thể nào. Lý Quả cười một cái nói, quốc gia chúng ta không phải cũng có người dựa vào tu luyện bước ra một bước kia sao? Chỉ ra chỗ sai là Chu Tử Hằng. Satra Chu Kiếm Thần đi ra một bước này, trực tiếp chấn phấn trong nước giác tỉnh giả cùng đám võ giả, dân tộc lòng tự tin chưa từng có tăng vọt. Trương Thiên Dương thầm nói, bất quá một cái còn giống như là không quá đủ. Lý Quả cười khổ không được, một quốc gia nắm giữ một cái lờ vờ sau cùng một cái lờ vờ lẹo lẹo năm khắc cường giả đã là ở vào dẫn trước địa vị. Sau đó Lý Quả liền đem Vũ Lăng sự tình cáo chi cho Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức buồn hỉ đạo. Vậy chúng ta Hoa Hạ không thì có ba vị cường giả đỉnh cao đến sao? Người ta cũng không phải người Hoa. Lý Quả lắc đầu nói mà trương thiên dương thì là một mặt kiên nghị nói tại ta hoa hạ quốc thổ chi bên trong làm sao lại không phải hoa hạ quốc thổ một mực là ta hoa hạ không thể chia cắt một bộ phận điểm này vô luận là ta vẫn là cao tầng đều là sẽ không thỏa hiệp hoa hạ tại phương này mặt nếm qua một lần thua thiệt lại là sẽ không lại ăn lần thứ hai có thể hỏi để ở chỗ lý quả lại là nói ra vũ lăng đảo bản thân liền là vũ lăng tiên quân hóa thần ngươi như thế nào đem vũ lăng tiên quân bản thân quy về quốc thổ bên trong đâu trương thiên dương một cái tỉnh nổi hỏi thăm mới biết được vũ lăng là một cái kim đan kỳ hải quy tiên Quốc thổ liền là bản thân hắn. Đáng tiếc, Trương Thiên Dương một mặt tiếp hắn nói, nếu như quốc thổ bản thân liền là vị cường giả kia bạn thể lời nói, cái kia cũng không lý tới từ để người ta quy nạp tại Hoa Hạ. Nước cùng quốc chi ở giữa liền là như thế, vì ích lợi quốc gia, vì quốc dân lợi ích, cái khác chi tiết cái gì căn bản cũng không cần để ý. Đối với quốc dân tôi nói, cơ bản cũng là nghĩ đến tổ quốc cường thế như vậy, ta an tâm tâm tính. Lý Quả lắc lắc đầu nói, với lại Vũ Lăng người phong bế ngàn năm, nếu thật lập tức nhập vào nước ta lời nói, ngược lại không đẹp. Trương Thiên Dương nhẹ gật đầu sau đó hiểu được vũ lăng đặc sản là cơ quan thuật thời điểm, hai mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Cơ quan thuật giá trị lớn nhất không phải cơ quan bản thân, mà là cơ quan thuật bên trong linh năng cùng khoa học liên động kỹ xảo, nguyên bản có mặc gia truyền nhân tại, chỉ thiết vị này mặc gia truyền nhân sớm đã thân tử đạo tiêu, kỹ thuật cũng theo đó thất truyền. lại không nghĩ rằng còn có người có thể dùng cơ quan thuật. Cơ quan thuật chính là vũ lăng cải biến mở ra lực lượng chỗ. Lý quả từ tu nói, bất kể như thế nào, chúng ta trung quy là truyền thừa từ một loại văn hóa, dễ đều tại hoa hạ, trao đổi lẫn nhau xúc tiến, cộng đồng tiến bộ mới là thật. Ân. Trương Thiên Dương gật gật đầu, nội tâm lại là đang nghĩ lấy như thế nào dùng văn hóa quy thuận những ngày mai rùa bên trên người Hoa. Sau đó nói, bất quá cái này cụ thể như thế nào cùng bọn hắn giáp giới giao lưu pháp, ta còn muốn xin phép một chút thượng cấp. Dù sao việc này liên quan không phải bình thường trọng đại. Tại cùng Trương Thiên Dương trò chuyện này, trời, giao phó một ít chuyện về sau, Lý Quả liền chuẩn bị rời đi. Mà Trương Thiên Dương thì dừng một chút, nói với Lý Quả, đúng lý chân nhân, gần nhất kinh thành gió nổi mây phun, có rất nhiều chuyện muốn tại những ngày qua phát sinh. Nếu là vô tâm trộn lẫn lời nói, liệu thấp cho thỏa đáng gió nổi mây phun lý quả lông mày nhíu lại đạo thôi có hiếu kỳ trương thiên dương lại là rất có kiên nhận nói ra gần nhất kinh thành có cùng một chỗ lợi ích giao tiếp nước cùng nước lý quả nghi ngờ nói người với người trương thiên dương thản nhiên nói giữa người và người lợi ích giao tiếp lý quả tinh tế nhai nuốt lấy một câu nói kia theo rồi nói ra trong nước lợi ích giao tiếp không chỉ có nước cùng quốc tri ở giữa lợi ích là vĩnh hằng rộng chính giữa người và người cũng là trương thiên dương nâng lên trà xanh một bên cái miệng nhỏ nhõm nháp một bên lo lắng nói Ngươi không có phát hiện, thời đại thay đổi, nắm giữ quyền chủ động, đã không còn là những cái kia tài phiệt, phú hào sao? Lý Quả đương nhiên biết, trước kia mở ra tin tức còn thường xuyên nhìn thấy Dương Hóa đàng mã vân mây châu cường đông loại hình phú hào phát biểu một chút hay cũng thích danh ngôn danh ngôn, tỉ như hối hận sáng tạo A bên trong, tỉ như không biết vợ đẹp. Bây giờ lại cũng không nhìn thấy, thay vào đó thì là trên bảng nội danh cường giả, quốc tế thế cục, năng lực đột phá, nghiên cứu năng lực đột phá vào Dương. Hết thảy đều tại mang ý nghĩa, lấy tiền làm chủ đạo thời đại chính tại quá khứ, đang tại quá độ thành lấy cường làm chủ thời đại. Các thể thực lực như rồng làm chủ đạo. Bây giờ kinh thành chính là tình huống này. Đến từ các tỉnh cái địa cường giả cùng phú hào ở giữa muốn tiến hành một trận lợi ích giao tiếp. Trương Thiên Dương uống một ngụm khí trà xanh, nói ra, bây giờ những phú hào này lực ảnh hưởng đang tại dần dần biến yếu, các cường giả lực ảnh hưởng dần dần mạnh lên. Mà các cường giả đang định dùng mình cường đi thu hoạch được một chút phù hợp thân vị đồ vật, mà các phú hào cũng nghĩ thông qua các thủ lợi ích đến để cường giả nhóm vì bọn họ nhường đường. Cá nhân thực lực cùng tiền tài thực lực, uy tín lâu năm cùng mới phát giao phong. Lý Quả sau khi nghe xong, lông mày nhíu lại nói lại nói lao trương ngươi lại muốn lợi dụng ta cái này trương thiên dương nói nhiều như vậy khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong ở đâu mặt không nghĩ tới trương thiên dương lại là một mặt vô tội nhún nhún vai nói ta chỉ là nói cho ngươi có chuyện này mà thôi hiện tại mỗi cái vào kinh cường giả đều bị người nhìn chằm chằm đâu vô luận là mới phát cường giả vẫn là uy tín lâu năm phú hảo đều sợ ngươi vị này địa bảng thứ hai là tiến đến đoạt một chén canh người lý quả lại là giở khóc dở cười mình đối với những này tiền tài tiền tài cái gì là xem tướng khi nhận nơi nào sẽ cùng bọn hắn đoạt những lít lợi này nếu là có kim đan bí tịch Thiên tài địa bảo có thể tranh lời nói lý quả ngược lại là sẽ đi nhúng một tay. nhìn lý quả một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Trương Thiên Dương biểu lộ có chút ngưng trọng, "Lý chân nhân, đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa, gần nhất tại kinh thành vẫn là thành thật một chút tương đối tốt, ngươi mặc dù là địa bảng thứ hai, nhưng bọn hắn nhưng không cần thiết sợ ngươi. Dù sao ngươi không phải thiên bảng, ngươi thực lực sao không có đạt tới chất biến tình trạng, nếu như chọc tới bọn hắn đối phó ngươi lời nói ngươi, nhưng không chiếm được chỗ tốt." Lý quả nghe ra được Trương Thiên Dương trong lời nói quan tâm, chuyến này vũng nước đục mình không cần thiết đi chỗ lẫn, chỉ là cười nói Ngược lại là các ngươi quan phương để bần đạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này kinh thành dưới chân vậy có trao đổi ích lợi sự tình. Ngay, trời, có thiên quy thì, địa có địa quy tắc, chỉ cần không ảnh hưởng quốc gia trật tự, không xúc phạm luật pháp, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó." Trương Thiên Dương nhún vai một cái nói, dù sao bọn hắn dạng này tồn tại vậy có lợi cho giữ gìn ổn định. Đối với quan phương tới nói, nơi này mặt lợi ích giao tiếp không trọng yếu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, khác loạn kiếm chuyện là được. Lý Quả gật gật đầu, lại không nhiều lời, quay người lên cách, không có chút nào lưu luyến. Khi Lý Quả rời đi lúc, Trương Thiên Dương lại không rời đi đai khách thất, mà là Y Nguyên Du Du thưởng thức nước trà. Một hồi về sau, một cái nhìn nước chừng 40 tuổi trên dưới nam tử trung niên xuất hiện ở đai khách trong phòng, mặc thứ chín khoa đối bên ngoài hành động tổ chế phục, lấy màu đen vì chủ cơ điều, cực kỳ giống thời cổ cá văn phụ. Người xem coi thế nào? Trương Thiên Dương không nhanh không chậm nói, thực lực, thâm bất khả chắc. Trung niên nam tử kia sắc mặt sâu nặng nói, chỉ ít ta không phải là đối thủ. Trương Thiên Dương lại là lắc đầu nói, ta nói lao à, ngươi cái này tính tình nóng nảy, ta không tin ngươi không muốn đi thử hai tay. Ngươi cái này còn không có giao thủ liền nói không phải là đối thủ, không khỏi quá qua loa một chút đi. Mặc dù ta thứ 9 khoa cường giả đại bộ phận ngầm thừa nhận không lên bảng, vừa vẫn rất tốt tay vẫn là không ít. Hoa Hạ Mỹ Sở dĩ tách đi ra tính thay đội thứ hai bảng, cũng là bởi vì có chút lực lượng trung kiên tin tức là không tiện công khai. Thứ 9 khoa cường giả chính là như vậy, có rất nhiều có địa bảng thực lực, lại ẩn vào hắc cám chi bên trong. Vốn bực thanh âm phát đại tài. Xác thực, ta thứ 9 khoa cường giả vô số, đặc biệt là nay ngày, trời, những cái kia tâm cao khí ngạo ngoại vụ ban thành viên vậy ở chỗ này. Nam tử trung niên lời nói xoay chuyển rồi nói ra, nhưng mặc dù như thế, chúng ta vẫn bại. Có ý tứ gì? Trương Thiên Dương mới phát giác sự tình không đơn giản, để tay xuống bên trong chén trà. Tại chúng ta trong lòng dâng lên dự định khiêu chiến vị này tiên ngoại thần kiếm thời điểm liền đã thua. Nam tử trung niên có chút buồn dầu, không biết như thế nào hình dung. Dù sao, đây chính là nhất định kết quả, chúng ta nhất định là bại. Dù cho không có giao thủ, cái này kết quả đã là nhất định. Như thế mơ hồ sao? Trương Thiên Dương cái kia hỉ nộ không lộ mặt vậy lộ ra hơi có chút ngốc trệ biểu lộ đến, đúng như như vậy nói lời nói quả nhiên là vô cùng quỷ dị, thường người không thể nào hiểu được. Lúc này, một vị nhìn thường thường không có gì lạ, mặc bảo vệ môi trường chế phục lão đầu tử đi ngang qua nơi này, hắn đang tại quét sạch đĩa khách bên ngoài hành lang. mười phân nghiêm túc, dùng cái chổi quét sạch lấy mỗi một hạt cho bụi. dù cho người nhóm rộn ràng, nhân viên công tác đi ngang qua phong phú, mỗi một lần đều sẽ mang theo lên cho bụi bẩn cát, hắn y nguyên cẩn thận tỉ mỉ quét sạch. Hào vô phiền muộn, Hào không khói hỏa chi khí, mà đi ngang qua người cũng giống như không gặp được hắn, chỉ là khi đi ngang qua đĩa khách thất thời điểm, lão đầu tử du du nhưng đạo. Cái này là nhân quả bí thuật, hắn đã có thể sơ bộ nhìn thấy nhân quả, cũng lấy chưa đạt chi quả ảnh hưởng tương lai chi bởi vì dùng cái này đến đoán được nhân quả, cải biến nhân quả. Nam tử trung niên còn có trương thiên dương đều nghe được lão đầu tử nói dông dài, biểu lộ mang theo hoang mang. Mà lão đầu tử thì là tiếp tục nói, biết vì cái gì những cái kia thiên ngoại tiên nhân không hỏi thế sự à? liền bởi vì bọn hắn có thể trông thấy nhân quả, cũng không muốn nhiễm nhân quả, nhân quả tại bọn hắn mà nói là vướng hữu, là âm đánh, là trên con đường tu hành trở ngại. Cho nên tại quả trước đó, bọn hắn liền sẽ giải quyết xong bởi vì. Cái này không có quan hệ gì với tu vi, chỉ liên quan đến tự thân cảnh giới. Sau khi nói xong, lão đầu tử liền tiếp theo túi người quét rác, toàn tâm toàn ý chỉ làm một chuyện. Trương Thiên Dương thì là ngu ngơ một lát sau, có chút hoang mang lẩm bẩm: "Kỳ quái, vừa vặn giống có người tại trước mặt chúng ta nói cái gì, người đã nghe chưa? Nơi này mặt ngoại trừ chúng ta còn có người khác sao? Ta vậy có loại cảm giác này? Kỳ quái, sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào?" Chương 282: Gặp lại bằng hữu cũ Lý quả rời đi thứ chín khoa ký túc xá về sau cũng cảm giác được có mấy cô ánh mắt đặt ở trên người mình. Vậy mà lúc này Lý quả lại không nhìn thấy trên thân nhân quả, không nhìn thấy nhân quả, liền không thể thao túng nhân quả. Đối với cái này Lý quả không có kỳ quái, thở dài đạo. Xem ra ta cái này nhân quả bí thuật cũng không phải thời thời khắc khắc đều tốt dùng a. Giờ linh giờ mất linh. Bất quá Lý quả không có quá nhiều ý khác, có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng vậy không có gì lớn. Mình cũng không phải là đi chạm cắt hết thể nhân quả tiết lộ, hồng trần đi một lần nếu không dính nhân quả cũng không dậy phàm trần lại có gì khác biệt không nghĩ nhiều nữa Lý quả hào phóng đi tại trên đường không có chút nào bất luận cái gì che lấp Nhưng cái kia tại người trong bóng tối muốn nhìn liền xem đi chớ có treo chọc đến trên đầu chính là kinh thành nào đó bốn hợp trong đại viện tinh xảo đồ cổ cái bàn bên trên trưng bày lấy tinh xảo bánh ngọt đắt đỏ nước trà phục thị thị nữ bưng đứng ở bên cạnh tựa như thời cổ đại hội nhân gia đồng dạng tại bàn này trung quanh đài ngồi mấy người trong đó một tên lão giả người mặc màu xám đường trang uy thế bất phàm chính kết nối lấy bên kia điện thoại Lão giả lặng lặng nghe điện thoại bên kia thông báo, sắc mặt hào không dao động, cuối cùng cúp điện thoại. Một bên, một lão giả khác nói ra: "Diệp hình, như thế nào? Địa bảng thứ hai Thiên Ngoại Thần kiếm lý quả tới, thứ nhất phần Thiên Thần Viêm trương uy cũng tới." Lá Thành quốc sắc mặt không thay đổi, hai con ngươi tĩnh mịch, nhìn không ra cảm xúc sâu cạn, phảng phất chỉ là nói một chuyện không có ý nghĩa sự tình. Chỉ là tại trước mắt hắn, trà xanh đã lạnh, trà bánh đã khô. Một bên khác, một cái hơi có vẻ tuổi trẻ, cầm trong tay quả giấy, nhìn có chút yêu dã thanh niên nam tử híp mắt cười nói: còn có phục ma tướng quân diệp phong cũng tới im ngay không cần xét cái này một bên lão giả sắc mặt biến hóa sợ lá thành quốc bởi vậy nổi giận nhưng mà lá thành quốc cũng là ngữ khí hào không giao động nhất chẳng ngội, thản nhiên nói ta diệp gia kỳ lần tự trở về làm gì thông báo Ôi vui ngươi diệp gia kỳ lần tự à các ngươi những chuyển thừa khác thế gia lão đầu tử liền không biết xấu hổ như vậy mà à năm đó nhà các ngươi làm những chuyện kia đừng cho là chúng ta cũng không biết yêu dã thanh niên âm dương quái khí nói năm đó nhận tổ quy tông thế nhưng là rất nhiều người đều biết mẫu thân hắn thai nạn xe cộ chẳng lẽ liền thật sự là cùng một chỗ ngoại ý một sao? Lá Thành quốc sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói: "Hắn bây giờ không phải trở về rồi sao?" Thử, trở về nhưng không nhất định là giúp đỡ các ngươi." Yêu Giá thanh niên cười tủm tỉm nói: "Bất kể như thế nào, các ngươi thời đại đã qua, dù cho vị này phục ma tướng quân là đứng tại ngươi bên kia, vậy không có cách nào cải biến hiện tại thế cục. Ngoan, ngoan thỏa hiệp, có lẽ đối với đại gia tương đối tốt." Yêu Giá thanh niên đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi, chung quanh uy tín lâu năm các phú hào không người dám nhiều lời một câu. Bây giờ liền là giấc tỉnh dạ thời đại. Tiền có lẽ có thể đồng dạng rất tỉnh giả, mà đối với có được tuyệt đối cá nhân thực lực người mà nói, tiền tài thế lực đều như là mây khói đồng dạng. Một vị diệp gia trung niên nhân đứng lên hung hăng nói, không phải liền là một cái vận khí tốt một điểm rất tỉnh giả a phi loại này phú sĩ khang người làm công chức kia sợ là liên mắt nhìn thẳng chúng ta tư cách đều không có. Nhưng hôm nay ngươi vậy mất nhìn hắn tư cách, lá thành quốc lại là nhàn nhạt sắp đạo. Trung niên nhân này có chút ngạc nhiên, sắc mặt bỏ bừng, tựa như là ý tứ này người ta đều có thể cùng mình trưởng đối bình khởi bình tọa nhưng nói cho cùng là người trong nhà làm sao lại như thế đổi xuống đâu? Nếu ngươi không phải sinh ra ở Diệp gia mà là một người bình thường, lấy ngươi bất học vô thuật tính cách, chỉ sợ liên người bình thường cũng không bằng. Lá Thành Quốc đối với vị này mình tiểu bối vẫn là không buông tha nói ra, ngươi cũng chỉ là vận khí tốt một chút, sinh ra ở Diệp gia thôi, đã tất cả mọi người là dựa vào vận khí, như vậy phong thủy luân chuyển, không phải rất bình thường sao? Một mảnh trâm mặc không phản bắt được, trung niên nam tử này trực tiếp tìm cái lý do thối lui ra khỏi trà cục, xấu hổ không chịu nổi, đối với yêu giả thanh niên là thầm hận đến cực điểm, lại cũng như Lá Thành Quốc nói như thế. Dù cho thầm hận lại có thể thế nào, chỉ có thể ở sau lưng nguyền rủa hắn mọi việc không thuận, vô năng cuồng nộ cũng vô pháp. Trầm Mặc qua đi. Một bên khác, một vị uy tín lâu năm phú thương chậm rãi mở miệng nói: Đây chính là người lá Thành Quốc kinh khủng nhất địa phương, thấy rõ người khác, vậy thấy rõ mình. Một cái bảo thủ, cung vọng từ đại nhân, căn bản thủ không được gia nghiệp, không có gì lớn. Nếu là ngay cả mình đều thấy không rõ lời nói, lại như thế nào có thể thấy rõ người khác đâu? Lá Thành Quốc thản nhiên nói: năm đó chính là không có thấy rõ trong nhà rắc rối phức tạp cùng bản cây tiết sai, mới ủ thành như vậy tai họa. Lão giả gật gật đầu, đối với năm đó sự tình, hắn cũng là biết một chút. Diệp Phong mẫu thân cái kia cùng một chỗ ngoài ý muốn, thật là người diệp gia chế tạo, chỉ bất quá chế tạo người là Lá Thành quốc chính quy con dâu, diệp Hằng quốc chính vợ. Đối với cái này, Lá Thành quốc hai cha con cũng là sau đó mới biết. Nhưng sai liền là sai, tu thân trị quốc công việc quản gia bình thiên hạ, ta công việc quản gia không thuận, để này kỳ lân mà bị này tai họa. Lá Thành quốc nhẹ giọng nói ra, như có cơ hội, hai chúng ta phụ tử đều sẽ hảo hảo cho hắn chịu nhận lỗi. Thật biết có dạng này cơ hội sao? Một bên khác lão giả lại là lúc đầu thật lâu không ngôn ngữ. Kinh thành đại học trước, Lý Quả đang tại cái này trăm năm học phụ trước lặng lặng ngó nhìn, cho dù ở bây giờ thời đại này, đây cũng là hoa hạ học phụ cao nhất, hứa bao nhiêu tuổi lòng người bên trong ký thác hy vọng chi địa, đối với đại đa số người tới nói, đọc sách vẫn là cải biến vận mệnh cơ hội. Thậm chí so sánh trước kia, học tập chi phong càng sâu lúc trước, dù sao ngươi học tập cũng không tốt, lấy cái gì đi cùng giấc tỉnh giả đánh. Hôm nay tới đây, chỉ vì gặp một bằng hữu cũ. Lý Quả không có chờ đợi bao lâu, liền chờ đến một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ từ sân trường bên trong đi ra, lúc này, trời bên trong mặc một thân dài trang trang phục mùa đông y nguyên có thể phát họa ra mỹ lệ dáng người đến nhìn hết sức đáng yêu thiếu nữ đỏ bừng mặt cười đến so với ai khác đều sẵn lạ đạo sĩ ca ca không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt vẫn là giống nhau trước kia cùng Diệp đồng nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt khác biệt nàng ngược lại còn nhiều thêm mấy phần thân mật nói cho cùng vẫn là học sinh suy nghĩ liền là đơn thuần đơn thuần để cho người ta dễ chịu Lý Quả nhìn xem thiếu nữ này khẽ cười nói Diệp Tư cô Đường đã lâu không gặp bây giờ thế nhưng là mạnh khỏe Diệp Tư một phen chần chọt về sau Cuối cùng sách ngăn vào cái này kinh thành đại học, ưu dị thành tích, cường đại năng lực, đều là nàng điểm nhấp nháy. Đương nhiên mạnh khỏe, ngoại trừ kinh thành tiêu phí có chút cao bên ngoài, giống như vậy không có đáng giá đậu đen rau muốn sự tình a. Diệp Tư nhếch miệng cười một tiếng, dung mạo sán lạ. Như là nhiều năm không thấy khá bạn, bình thường nói rôm dài, bình thường náo. Đi, dẫn ngươi đi ăn được ăn. Đang lúc Diệp Tư dự định mang theo lý quả đi ăn quả vật thời điểm, một tiếng điện thoại vang lên. Diệp Tư vốn định cúp điện thoại, cũng thấy xem ra điện dây số lại là chèo không xong. Sau đó bất đắc dĩ nhận nghe điện thoại. Huy Chuyện này để hình sự người đi a, mắc mơ gì đến chúng ta? Ai, được thôi, ta đi xem một chút, hiện tại thông thả." Diệp Tư một trận bất đắc dĩ cút xong điện thoại. Lý Quả cười cười nói, "Xem ra ngươi cùng tổ điều tra nhân duyên vẫn là có đủ." Diệp Tư thu hồi di động, cuốn ba tất lười mà nói, "Không có cách, muốn vừa cơm nhà, liền tạm thời lấy kinh thành tổ điều tra ngoài biên chế thành viên sự tình làm một số việc doài. dù sao bọn hắn cho ta tiền tiêu vặt, ta làm ta thuộc bổn phận sự tình là được rồi." Điện thoại liền là nói cho ta biết sắt vách phát sinh cùng một chỗ kỳ quái hung sát án. Người chết nguyên nhân cái chết rất kỳ lạ, cho nên để cho ta đi hiệp trợ điều tra. Lúc này, Diệp Tư có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói, đạo sĩ ca ca, nếu không ngươi đi theo ta đi xem một chút. Hiện trường phát hiện án ngay tại quả vật đường phố không xa, ta đi xem xong lại đi ăn quả vật thôi. Lý quả khỏe miệng co giật, không hổ là nữ hán tử một mạch tương thừa, đi xem xong nguyên nhân cái chết kỳ lạ hiện trường phát hiện án lại đi quả vật đường phố, đây cũng là không có người nào. Đối với cái này, lý quả lại cũng không có cự tuyệt. Thậm chí hiện trường phát hiện án khoảng cách đại học cũng không xa, Lý Quả còn có Diệp Tư đi đến hiện trường phát hiện án về sau, một trận mùi hôi thối truyền đến, là mục nát đã lâu ngày hương vị, chua bên trong mang thối. Ân. Mùi vị kia có chút khó ngửi. Diệp Tư sắc mặt như thường, lộ ra giấy chứng nhận mang theo Lý Quả tiến nhập hiện trường phát hiện án, là một tòa phòng cho thuê trong lâu à, gian phòng dị thường chật hẹp, là chuồng bồ câu thức phòng cho thuê, nguyên bản không gian liền nhỏ, một đống người vây ở chỗ này lấy chứng càng là trên chúc, hương vị càng đậm. Diệp Tư trở ra liền có người chào hỏi là một cái ước chừng 40 tuổi trên dưới nam tử trung niên, mặt chữ quốc, nhìn có chút đi vũ, gặp Diệp Tư còn mang theo người đến, nếu mày một cái nói, "Diệp Tư, ngươi mang? Chờ một chút." Lúc đầu trung niên nam tử này muốn nói không cần mang người không có phận sự tiền đến, mà ở thấy rõ lý quả về sau, ngạc nhiên nói, "Xin hỏi các hạ là thiên ngoại thần kiếm Lý Quả Lý chân nhân sao? Chính là bần đạo." Lý Quả biểu mặt bình tĩnh mỉm cười, nội tâm lại là cảm động đến rơi nước mắt, lại có thể có người trước tiên đem mình nhận ra, rốt cục không cần tự báo danh hào hoặc là lão nửa thiên tài bị nhận ra. Quả nhiên điệu bảng 10 vị trí đầu cùng 3 vị trí đầu là chất khác biệt a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nam tử trung niên sắc mặt có chút súng kính, chắp tay nói, ta là kinh thành tổ điều tra phó đội trưởng, Liệt Giàu Thanh. Họ Liệt, rất ít gặp họ. Trung quanh tổ điều tra thành viên vậy đều hơi kinh ngạc, các loại cảm xúc hỗn hợp hắn bên trong, hâm mộ, sùng bái, liên tiếp. Mà Diệp Tư càng là đầu dương lão cao, xem đi, bình thường đều nói ta biết thiên ngoại thần kiếm, các ngươi còn không tin cảm thấy Lao nương thổi nữ bước, nay này, trời, lao nương đem chân nhân cho mang đến a anh anh anh. Lúc này nhưng cũng không phải phát tán sùng bái thời điểm, rất nhanh, Liệt dầu Thanh liền cùng Diệp Tư giải thích lên tình huống đến. Đây là một bộ tử vong thời gian chí ít có một tháng độ cao mục nát thi thể. Vì cái gì cảm thấy là cùng giấc tỉnh giả có quan hệ siêu phàm hệ vụ án. Diệp Tư nghi ngờ nói, nếu không có siêu phàm người vụ án, là sẽ không xuất động tổ điều tra. Bởi vì tại chúng ta Thiên Nhãn giám sát dưới, vị này người chết biết 5 tiếng trước đó còn tại bình thường hoạt động. Liệt dầu Thanh trầm ngâm nói, mà 5 tiếng đồng hồ về sau, liền biến thành bộ dáng này, mục nát nọ giống đã trải qua một tháng đồng dạng. Diệp Tư sắc mặt biến hóa, bởi vì cái này bị nhận định là là siêu năng giả vụ án sao? Ân, cho nên muốn dùng ngươi năng lực nhìn xem có thể không có thể tìm tới manh mối, chí ít kinh thành năng lực giả trong hồ sơ không có này quỷ dị năng lực giả. Liệt dầu Thanh bỏ đi tay bên trong màu trắng bao tay, nói ra, cho nên ta muốn cho ngươi dùng năng lực hỗ trợ tìm ra manh mối đến, nhìn xem có thể không thể tìm ra cái này một phần năng lực đầu nguồn. Bao trên người ta a. Diệp Tư gật gật đầu, biểu lộ biến đổi, hai con ngươi trở nên kim hoàng, trên huyết thái dương có chút phím hồng. Giờ này khắc này Diệp Tư khí chất đột nhiên biến đổi, trực tiếp từ một cái tiểu nữ hài biến thành có thể chứa tể vận mệnh nữ vương vô tình vô dục ngồi ngay ngắn trên bầu trời Lý quả có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Tư năng lực lại có một tầng biến hóa trước kia chỉ nghe nói nàng năng lực là siêu cao nhanh tính toán năng lực một bên liệt dầu thanh nhìn xem khí chất đại biến Diệp Tư cảm khái nói nàng siêu tính năng lực đơn giản liền là trời sinh vì hình sự trinh sát mà sinh a bây giờ nàng sử dụng năng lực nàng lấy tên gọi làm gọi là liệt ma nhân thị giác hiện trường bất luận cái gì dấu vết để lại cũng sẽ không bị nàng đun tha thậm chí đầu tóc rơi xuống vị trí không đúng cũng có thể làm cho nàng tính toán ra án phát Giờ truy bản tố nguyên tình huống. Siêu tính. Lý Quả Ngâm khẽ nói, cái này đã không tại tính trong phạm vi đi. Cái này đã tiếp cận nhân quả cùng vận mệnh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Đấu La và Tổ Kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 283, Vô Gian Địa Ngục. Ta liệt ma nhân thị giác tìm được. Diệp Tư mặt không biểu tình, ngữ khí lanh đạm tựa như vạn năm hàn băng đồng dạng nói ra, tại tủ chứa đồ hàng thứ ba nơi đó có một phần hồ sơ có quan hệ khóa manh mối. Đang nói xong về sau, Diệp Tư đầu phản phát truyền đến keng từng tiếng âm. Huyệt Thái Dương đỏ bừng cùng hai con ngươi xích kim biến mất, Diệp Tư ánh mắt lại trở nên linh động, chỉ là cả người nhìn giống như co quắp xuống dưới đồng dạng, mềm nhũn manh manh nhiều chút yếu đuối cảm giác. Hô hô hô, cái này liệt ma nhân thị rất phát, Tốc động thật đúng là tốn sức, chờ một chút nhất định phải uống nhiều chút canh bổ hạ thân. Lý Quả bất động thanh sắc cho nàng treo cái luyện khí hóa thần, để thân thể nàng linh lực có thể khôi phục nhanh một chút, bất quá luyện khí hóa thần vậy bổ sung không được sử dụng năng lực quá độ tinh thần bệnh nhọc. Một bên khác, liệt dầu thanh mở hộp tủ ra, ở đâu mà tìm được một tấm hình? trên tấm ảnh là một nhà ba người ảnh chụp chung, một cái mặt tròn chất phác nam tử trung niên, còn có một cái nhìn dương quang xuất khí thiếu niên, một cái nhìn phổ thông trung niên nữ tử, rất tiêu chuẩn một nhà ba người ảnh chụp. một nhà ba người. liệt giàu thanh trầm ngâm nói, gọi một cú điện thoại cho hình sự trinh sát đại đội từ một nhà ba người đến vào tay điều tra. bởi vì tổ điều tra quyền chỉ huy hạn khá cao, đặc biệt là kinh thành tổ điều tra, phát sinh loại án này càng là coi trọng bên trong coi trọng. tại sau 10 phút, tin tức liên phát, tóc, đến liệt thành trên điện thoại di động, nam gọi là thái hưng sáng là từ bên ngoài đến vụ công nhân viên, tại kinh thành làm công 20 năm, là một cái lao bắc phiêu, hắn đã từng có một đứa con trai còn có một cái lao bà, nhìn mặc dù không giàu có, nhưng lại hạnh phúc mỹ mãn. Đương nhiên, hạnh phúc mỹ mãn đó là đã từng. Làm công nhận biết lao bà tại nhi tử 5 tuổi thời điểm bởi vì bệnh qua đời, thừa hạ thái hưng sáng còn có con của hắn thái hằng vũ cùng một chỗ sinh hoạt, lúc đầu sinh hoạt coi như là qua được, thái hằng vũ vậy rất có năng lực, thành tích không sai, lấy chi phí chung lên kinh thành tốt nhất cao trung. Lấy thái hằng vũ thành tích có thể lên đại học tốt, lúc đầu cuộc sống đại học đã tại hướng hắn ngoác lại tại năm trước thời điểm biến mất hầu như không còn Thái Hằng Vũ lấy một cái bạo lực người phạm tội thân phận bị người giết chết bị người bị hại phụ thân giết chết một cái phẩm học giỏi nhiều mặt nghe lời hảo hải tử lại đột nhiên biến thành bạo lực phạm sống sờ sờ đem người đánh chết lại bị người bị hại phụ thân sát hại liệt dầu thanh làm một cái phụ thân vậy rất đồng tình Thái Hưng sáng nhưng một câu cha không dạy còn tử qua đem hải tử dạy hư phụ thân cũng là có không thể bỏ chạy trách nhiệm ở đâu mặt đã Diệp Tư nhìn đến manh mối ở chỗ này chúng ta liền thuận nơi này được a lấy Thái Hưng sáng hải tử làm manh mối Trải qua hỏi thăm về sau, liệt dầu thanh biết được bây giờ tên kia sát hại Thái Hằng Vũ người còn tại bị tù chi bên trong. Sự kiện kia sau hắn bị phán án ở tù trung thân. Lý quả cùng Diệp Tư cuối cùng vẫn là không có đi ăn vào quả vật đường phố. kế tiếp còn phải dùng đến Diệp Tư liệp ma nhân thị dắt đến hoạt động tra án. Thật có lỗi thật có lỗi, có rảnh nhất định mời ngươi. Diệp Tư một mặt không có ý tứ bộ dáng, một mực đang thật có lỗi. Đối với chuyện này cũng thuộc về thực bất đắc dĩ. Mà Lý quả thì là cười nói, không sao, trùng hợp đối với chuyện này, bần đạo cũng có chút hứng thú. Chủ yếu vẫn là đối Diệp Tư hứng thú. Diệp Tư có phải hay không cũng giống như mình, có thể nhìn gặp nhân quả cùng vận mệnh. Vậy thì tốt quá. Một bên liệt dầu thanh lại là hớn hở ra mặt, vô luận như thế nào, có một vị điệu bảng hàng đầu đi theo đều là vô cùng tốt. Ai biết cái kia có thể để thi thể trong nháy mắt mục nát đồ chơi nguy hiểm cỡ nào? Nếu là điều tra sâu bị phản công làm sao bây giờ? Tổ điều tra cũng là người tạo thành, chỉ cần là người đều sợ thương sợ chết. Lý quả, liệt dầu thanh còn có Diệp Tư ba người đi tới kinh thành vùng ngoại âu ngục giam chỗ, là rất phổ thông ngục giam, là giam giữ phổ thông phạm nhân địa phương. Nhìn quen thuộc năng lực giả chiếc lồng về sau lý quả vậy mà cảm thấy giam giữ người bình thường ngục giam phòng bị có chút lỏng lẻo. Tại liệt dầu thanh sớm an bài xuống, một cái tay chân mang theo xiềng xích nam tử trung niên một mặt đổi phế từ giữa mặt đi tới. Tình huống của hắn rất tồi tệ, không chỉ là thể hiện tại trên thân thể, hơn nữa còn thể hiện tại hắn trên con mắt. Bây giờ linh hồn hắn phảng phất đã giống như chết. Huy, nghe được ta nói chuyện sao? Cách pha lê, liệt dầu thanh đối mịt rộ phồn nói ra, lưu dương sông đúng không? Ta là lệ thuộc vào kinh thành tổ điều tra thành viên, giấy chứng nhận ở chỗ này, ta chỗ này có một chuyện muốn hỏi ngươi. Liệt Dầu thanh liệt ra bản thân giấy chứng nhận về sau, vậy mặc kệ Lưu Dương Sông phản ứng như thế nào, chỉ là thẳng tắp hỏi. Đối với năm ngoái ngươi phạm phải vụ án, ngươi có cái gì muốn nói? trước mắt phát sinh cùng một chỗ kỳ dị hung án, có lẽ cùng ngươi năm ngoái phạm phải bản án có liên quan. Nguyên bản một mặt từ sắc Lưu Dương Sông trên mặt có phản ứng, đã hiện ra một vòng áy náy cùng Thống Khổ đến, hai tay ôm đầu, nắm lấy tao loạn đầu tóc, nhịn non nó nói. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sai. ô ô ô. Lưu Dương Sông cảm xúc bắt đầu trở nên không ổn định, hai con ngươi hào hào chảy nước mắt, Thống Khổ bị thương, hối hận, các loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, trung quanh giám ngục cảm thấy không thích hợp, xe nhẹ đường quen cho hắn lên yên ổn thể. một hồi về sau, vị này mất độc trung niên mới an định lại, sắc mặt ngốc trệ. một màn này phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, diệp tư cũng là biểu lộ ngơ ngác, không phải nói cái gì, một bên khác giám ngục thì là bất đắc dĩ thu hồi ống kim rồi nói ra, tiến vào ngục giam sau đó không lâu hắn trạng thái tinh thần liền không ổn định, đừng nói nhiều như vậy kích thích hắn lời nói. có thể nhìn ra, lưu dương xung là thật vì sự tình gì mà cảm thấy hối hận, vì chuyện gì mà hối hận? cái kia hắn trạng thái tinh thần còn có thể tiếp nhận tra hỏi a liệt dầu thanh nhĩ mảy một cái nói có thể ngược lại là có thể dưới tình huống bình thường hắn vẫn là rất bình thường dám ngục nói ra tại một hồi về sau lưu dương sông biểu lộ không có như vậy ngốc trệ mới lên tiếng ta ta năm đó ta giết nhiều người giết nhi tử ta hung thủ hắn không phải thái hằng vũ hắn không phải thái hằng vũ a thái hằng vũ chỉ là đi ra đỉnh bao mà thôi vì cái gì vì cái gì lúc ấy ta liền không có phát hiện đâu thái hằng vũ là đi ra đỉnh bao Liệt dầu Thanh nhạy cảm đã nhận ra bản án mấu chốt yếu tố. Lưu Dương xông sát hại Thái Hằng Vũ bản án, Thái Hưng sáng quỷ dị tử vong bản án. Những địa phương này điểm mấu chốt ngay ở chỗ này. Đem ngươi biết kỹ càng nói với ta một cái. Liệt dầu Thanh biểu lộ nghiêm nghị nói, bây giờ Thái Hằng Vũ phụ thân vì vậy mà chết. Ngươi nếu thật hối hận lời nói, liền nên đem sự tình một năm một mười nói ra. Nhi tử ta hắn hút thuốc, uống rượu, đi quán bar, nhưng hắn là một cái rất bé ngoan. Lưu Dương xông biểu lộ ngốc chê nói, hắn lần trước mang bạn gái đi quán bar, kết quả bạn gái bị người bắt chuyện. Kết quả là hắn cùng cái kia một nhóm người lên xung đột. Nhưng Nhi tử ta một người ở đâu là những người kia đối thủ, thế là tranh đoạt không có kết quả bị người xuống đánh một trận, nguyên bản đánh một trận coi như xong, Động Long người nhóm bên trong có một cái uống rượu cấp trên tiểu tử đem Nhi tử ta ghim lạnh thấu tim. Người này đã nhận tội, là Thái Hàng Vũ. Liệt Dầu thanh dừng một chút nói ra, "Mà Thái Hàng Vũ cũng bị ngươi giết chết, ngươi vậy bởi vậy ngồi ở nơi này?" "Đúng. Bởi vì ta không phục, ta không phục hắn giết Nhi tử ta, cho nên ta giết hắn." Lưu Dương xông hai con ngươi lại là chạy ra nước mắt đến, mặt mũi tràn đầy thống khổ lắc đầu nói, nhưng ta giết người xong về sau, ta quán ba bằng hữu liền đến nói cho ta biết, giết người không phải Thái Hằng Vũ, mà là những tên kia bên trong bên trong một cái, Thái Hằng Vũ chỉ là bị lôi ra đến đỉnh ba mà thôi. Ta lúc ấy liền động, ta rất hối hận, ta giết nhiều người, ta báo sai thủ. Nói xong Lưu Dương Song cảm xúc liền bắt đầu không ổn định, lần này chấn định tề đều không có tác dụng, có lẽ chờ đợi hắn là không, có tận cùng lao ngục sinh hoạt, không chỉ là thân thể lao ngục, còn có trên tinh thần lao ngục, như rơi vô Gian địa ngục. Tại Lưu Dương Song bị mang đi về sau, Lý Quả ba người biểu lộ đều nặng dị thường mặc cho liệt giàu thành cũng coi như thần kinh bách chiến nhìn đến mức quá nhiều, cũng là cảm thấy tê cả ra đầu. Đỉnh bao, loại sự tình này kỳ thật cũng không phổ biến, đặc biệt là loại này đầu đường tiểu lưu manh đầu đả thời điểm, ai một chai bia đem ai cho ưu đầu sức chán người trong cuộc chính mình cũng không biết, tăng thêm hung khí đã biến mất, hắn vậy xác thực tại người hành hung người nhóm bên trong, nhận định hắn làm chủ phạm cũng là bình thường. Như vậy bây giờ chúng ta liền đi tìm tới lúc ấy vị kia giết chết lưu dương hà nhi tự hung phạm liền có thể biết sự tình hết thề chân tướng. đã rất gần. liệt giàu thanh bắt đầu điều tra năm đó bản án. Cái khác tham dự đánh nhau hầu cả người. Nhưng mà tìm tới thời điểm, lại phát hiện những người kia cơ hồ toàn bộ đều mất tích bí ẩn. Chỉ còn lại có một cái phú thương nhi tử vẫn còn, trước mắt được bảo hộ trong nhà. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 284: Một đao ngăn nước nước. Đến nơi đây, manh mối đã hoàn toàn sáng tỏ, đường dây này điều tra tới là chính xác. Liệt dầu thanh lái xe hỏa tốc đi đến vị này phú thương nhà bên trong, phú hào gọi là Dương Đinh. Vị này phú thương là nơi khác thực phẩm gia công nhà xưởng lão bản tại kinh thành định cư đi đến nhà hắn về sau mấy người phát hiện nhà bọn hắn đều dùng màn cửa kéo lên đại bành này, trời trong phòng lâm trầm đèn vậy không ra chỉ có đây đối với phú thương vợ chồng dựa vào điện thoại ánh đèn chiếu sáng cả người thoạt nhìn là tương đương tiêu thụy vị này nơi khác thực phẩm nhà máy lao bản đã mấy ngày trời không có cách qua ra môn cũng bởi vì con trai độc nhất phát sinh tình huống dị thường nhìn cũng là mấy ngày không ngủ chỉ có thể dựa vào thuốc lá đến nói một chút tinh thần chúng ta là tổ điều tra thành viên hoài nghi ngươi nhà nhi tử cùng một vụ giết người có quan hệ liệt dầu thanh lộ ra ngay thẻ căn cước của mình sáng. Dương Đinh nhìn trước mắt liệt dầu thanh, khít thở dài nói: liệt cảnh quan, có việc cứ hỏi đi. Liên quan tới ngươi nhà Nhi Tử tham dự một năm trước cậu đã vụ án ngươi biết không? Biết. Dương Đinh đem tàn thuốc vứt bỏ rồi nói ra: một lần kia qua đi ta liền đem hắn cấm túc, không cho hắn ban đêm đi ra ngoài. Cấm túc có làm được cái gì? Ngươi vẫn phải giáo dục mới được a. Diệp Tư Thầm nói: đối với loại này quản sinh mặc kệ cha mẹ nuôi dị thường chán ghét, tựa hồ có chút cảm động lây chi ý. Mà Dương Đinh thì là không phản bắt được, tiếp tục hút thuốc lá, làm sai liền muốn bị đánh. Như vậy, trước đó những cái kia cùng một chỗ tham dự ẩu đả vụ án người, bọn hắn gác dao, mất tích mất tích, các ngươi biết không? Liệt Dầu Thanh nhìn chằm chằm Dương Đinh con mắt nói ra. Ta biết. Dương Đinh sắc mặt trở nên một trận thần cầu, cho nên ta muốn mời ngươi mau cứu Nhi từ ta, có được hay không? Liệt Dầu Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, nói ra. Hắn hiện tại tình huống thế nào? Hắn từ ba ngày trước bắt đầu liền trở nên rất sợ hại ánh sáng, hơn nữa còn không nguyện ý đi ngủ, vậy không nguyện ý ăn uống. Chúng ta sợ hai hắn tiếp tục như vậy hội chống đỡ không nổi. Dương Đinh sắc mặt có chút thống khổ, hắn có lỗi. Ta có thể gánh chịu, dù sao ta không có giáo tốt hắn, nhưng hắn cho dù có sai, vậy tội không đáng chết ta. Tội đến chết không đến chết pháp luật nói tính." Liệt Dâu thanh thản như nói, biểu lộ lại là ngưng trọng dị thường, "Đã pháp luật nói tính, bây giờ liền muốn bảo đảm tốt con của hắn." Một phen chuẩn bị về sau, mở ra dương sợi ngang sợi dọc cửa phòng. Lúc này, một cỗ hôi thối truyền đến. Trong phòng người thiếu niên đã nhìn không ra năm đó thanh tú bộ dáng, chỉ là một cái hai con ngươi huyết hồng, đầu tóc rối bời, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ người sắp chết mới có mục nát khí tức hôi thối bài tiết vật chồng chất ở trung quanh nhìn rất là buồn nôn dương sợi ngang sợi dọc cả người đều đang run rẩy quát đồng lên không được qua đây các ngươi không được qua đây không nên tới gần ta cút ngay cho ta cút ngay nhi tử ta những ngày ngày trời liền đều là cái dạng này ngoài cửa dương đinh nhìn xem nhi tử như thế trên mặt đã là đau lòng lại là bất đắc dĩ lý quả thì là nhìn chung quanh bốn phía tao mày nói có một cô kỳ dị hung sát chi khí mùi thối không chỉ là đến từ dương sợi ngang sợi dọc trên thân còn có bài tiết vật còn có trong phòng một cô kỳ bái tà dị khí tức lộ ra một cú kỳ quái quỷ dị âm trầm. Siêu phàm người bản án, liệt dầu thanh phân tích nói, đây chẳng lẽ là quỷ quái báo thù. Quỷ quái báo thù cũng không phải là không thể được, Ngầm to lớn oan khuất mà chết, thành tà sát hung linh, làm bản thân báo thù. Không phải quỷ quái khí tức, là một loại chưa thấy qua khí tức. Lý quả vậy không chê sàn nhà vết bẩn, đi tới dương sợi ngang sợi dọc trước mặt, dùng truyền đạo người thanh âm nhẹ giọng nói ra, như muốn mạng sống, liền đem năm đó sự tình nói ra. Ngươi một năm trước, cùng Thái Hằng Vũ đánh nhau ẩu đả, đã thương người giết người trấn tướng lần này truyền đạo người thanh âm không còn như dĩ vãng đồng dạng lưu hòa ngược lại giống chém đinh chặt sắt mệnh lệnh đồng dạng ta ở đây mệnh ngươi nói nói ta thật không phải ta hả? giết người là triệu dương là hắn lúc ấy uống này coi trọng sắt vách cô nàng đi bắt chuyện xuống sau đó sờ một cái nàng không nghĩ tới bạn trai nàng liền ở bên cạnh liền cùng bạn trai nàng lên xung đột sau đó đánh lên dương sợi ngang sợi dọc nắm lấy đầu mình phát tóc thậm chí một tay lấy một đoàn đầu tóc đảo dưới hai con ngươi trận thật lớn nỉ nó nói triệu dương uống nhiều đã cảm thấy khó chịu sau đó liền dùng nát chai bia bắt hắn cho đâm Triệu Dương liệt giàu thanh biết cái tên này cũng là mất tích thiệp án nhân viên thứ nhất thân phận của hắn không đơn giản trong nhà vô luận là tại giới kinh doanh hay là tại cái khác lĩnh vực đều liên quan đến rất sâu là điển hình bản địa gia tộc quyền thế chậc chậc Diệp Tư cao mày nói Thái Hằng Vũ một người bình thường nhà hài Tử muốn lẫn vào các người cái này nhị thế tổ vòng tròn phải trả ra giá lớn bao nhiêu mới được Hạch Tâm vòng tròn mãi mãi cũng là tồn tại Lý quả đến trường giờ liền minh bạch học phép sẽ chỉ cùng học phép lăn lộn cùng một chỗ Phú Nhị Đại cũng chỉ sẽ cùng Phú Nhị Đại nhóm lăn lộn cùng một chỗ, có lẽ cũng sẽ có người khác muốn dung nhập vòng tròn, nhưng dù cho dung nhập cũng vô pháp dung nhập hạch tâm vòng tròn bên trong. Lúc này đối mặt Diệp Tư vấn đề, Dương Sợi Ngang Sợi Dọc bắt đầu do dự, mau nói, Lý Quả Nhân mạnh, ta nói, ta nói, Dương Sợi Ngang Sợi Dọc run lẩy bẩy nói, là chính hắn chủ động chèo lên đến, chúng ta vậy không có cự tuyệt, dù sao coi như một cái cho sẵn đến, đến dùng, về sau hắn vậy rất trung tâm, khảo thí dân lợn, cho chúng ta chép bài tập, thậm chí còn giúp chúng ta đánh nhau, thế là, thế là thế là hắn dung nhập các ngươi vòng tròn bên trong, dương sợi ngang sợi dọc phát run đạo. thế là hắn trở thành chúng ta cao cấp chó săn ra ngoài uống rượu thời điểm hội mang lên cái kia loại. Lý quả ba người khỏe miệng co giật, trong lúc nhất thời vậy mà đều không phản bắt được, đều vì bọn họ làm nhiều như vậy, thế mà còn chỉ có thể là cao cấp chó săn. vì sao lại biến thành như vậy chứ? Diệp Tư Nhị nó nói, bởi vì tự ti. liệt dầu thanh lại là một bộ người từng chạy bộ dáng từ tôi nói, loại chuyện này ta xem như thấy cũng nhiều. hắn ra cảnh bẩn hàn Mặc dù nương tựa theo ưu dị thành tích đặc biệt tiến nhập kinh thành số một số hai nhất chung, nhưng cùng những người địa phương này, đám công tử ca so ra vẫn là hội thấp hơn một đầu, hội cảm thấy tự ti. Vì làm hao mòn loại này tự ti cùng cô độc, nỗ lực tôn nghiêm, nỗ lực hết thể muốn dung nhập cái vòng này cũng không phải rất khó có thể lý giải được sự tình. Dù sao người là xã hội tính động vật, bị cô lập luôn luôn khó mà chịu đựng. Cho nên Thái Hằng Vũ lựa chọn trở thành cao cấp chó săn, đồng thời vì biểu trung tâm mà lựa chọn thay Triệu Dương gánh tội thay, đã rất tiếp cận chân tướng. Liệt thanh trầm ngâm nói. Hiện tại có người đang dùng siêu phàm lực lượng ra tay với các ngươi, ngươi cùng những cái kia cùng một chỗ tham dự cái này cùng một chỗ ẩu đả người. Hiện tại vấn đề ở chỗ tại sao phải ra tay với các ngươi, ra tay với các ngươi ai sẽ thu hoạch? Diệp Tư ngồi sụp ở một bên cũng phân tích đạo. Ai có thể từ các ngươi tử vong bên trong thu hoạch? Ai có sát hại các ngươi động cơ? Dương Sợi ngang sợi dọc không dám nói lời nào, tinh thần hắn lại sụp đổ, cũng biết trước mắt ba người này là đang giúp mình, vậy là mình sống sót duy nhất hy vọng. Không khí hoàn toàn yên tĩnh, quỷ dị khí tức càng ngày càng đậm. Dương sợi ngang sợi dọc thần sắc khổ đốn, một mực cắn chặt hàm răng, kiên trì không ngủ được. Hắn càng khốn, cái kia quỷ dị ác mộng liền càng ngày càng gần. Tuyệt đối không thể ngủ. Mà lúc này, Lý Quả phá vỡ cái này một phần trầm mặc. Có hai người có động cơ gây án. Một người là Lưu Hải Dương. Lưu Hải Dương bây giờ còn trong tù đợi, với lại hắn không phải siêu phàm người. Liệt dầu thanh hồi đáp, hắn cũng nghĩ qua Lưu Hải Dương cái này lại nạn, nhưng lập tức liền bị loại bỏ. Vậy mà lúc này, Lý Quả lại tiếp tục đạo. Như vậy đáp án chính là một cái khác đi. Ai? Diệp Tư có chút ngốc nghếch hỏi không có mở ra siêu tính năng lực nàng xem ra còn có chút xuân manh. Thái Hưng Sáng, Thái Hưng Sáng. Diệp Tư lại là hơi nghi hoặc một chút nói, nhưng Thái Hưng Sáng đã bỏ mình. Hắn làm sao có thể lại hành hung? Với lại hồn phách đã không tồn tại ở thế gian. Ai nói sau khi chết liền không thể phạm án, dù cho linh phách tiêu vong, bản án y nguyên như phạm. Lý Quả Từ tổ nói. Thái Hưng Sáng, một người bình thường, một cái bình thường bác hiếu, mang theo mộng tưởng, giấu trong lòng hy vọng đi vào kinh thành truy mộng người bình thường. Nhưng mà, có một loại đồ vật lại là có thể làm cho hắn loại này người bình thường cũng có thể có sức mạnh cường hãn, đó chính là bí bảo. đang lúc lúc này, dương sợi ngang sợi dọc triệt để chống đỡ không nổi, hai mắt đánh nhau, đã nhắm mắt tiếp đi. tại hắn tiếp đi trong nháy mắt, gian phòng bên trong tà dị khí tức càng thêm nồng đậm. diệp tư còn có liệt dầu thanh bản năng liền mở ra năng lực, liệt dầu thanh thân thể quanh thân quanh quần lấy kinh khủng lôi điện năng lượng, hắn là một cái lôi điện hệ giáp tỉnh giả. trong lúc nhất thời thiên uy Hạo đẳng, uyển như lôi thần hạ phàm. thứ gì? lúc này, một cái to lớn nhân diện chi chu hư ảnh xuất hiện ở trước mắt khí tập dị thường ta ác, quan chi như muốn muốn mửa. Lý Quả vậy rút ra nghiệp hỏa trường đao, lôi điện lực lượng quấn chú tay phải, cùng liệt dầu thành cuồng bạo lôi đỉnh so sánh, nghiệp hỏa bên trên quấn quanh lôi điện lực lượng lại có vẻ không có một tia khói lửa, sở hữu sức mạnh xâm xét nội luận tại mũi đao. Đối mặt ta dị lực lượng, sử dụng lôi điện hệ năng lực có thể tạo thành cao hơn tổn thương. Nhưng mà vô luận là Lý Quả vẫn là liệt dầu thành, một kích này cũng chỉ là xuyên thấu cái này nhân diện chi chu trực tiếp đánh vào trong phòng, giá trị 70 triệu kinh thành nhị hoàn phong ốc cứ như vậy bị phá cái lô lớn. Nhân diện chi chủ lông tóc không thương mở ra siêu tính năng lực diệp tư lại là nhìn ra máy quẹ, mặt không chút thay đổi nói, hắn không tại trong cái không gian này, các ngươi mặc dù có thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn bản thể trên thực tế là tại một địa phương khác, một cái khác vĩ độ, các ngươi lại toàn lực công kích hắn cũng là không dùng, lại có quỷ dị như vậy năng lực. liệt dầu thanh long mày của loạn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm những gì là tốt. Lúc này, cái này hơi mở nhân diện chi chú không nhanh không chậm đi tới dương sợi ngang sợi dọc trước mặt, đối với hắn phun ra tơ nhện, lại không nghĩ rằng phun ra tơ nện tựa như có thực thể. Đem tựa như lâm vào mỹ diệu ngọc đẹp dương sợi ngang sợi dọc tầng tầng bao trùm bị tơ nhện bao trùm dương sợi ngang sợi dọc vậy lâm vào cái này nhân diện chi chu vĩ độ bên trong không thể lục vào đáng chết liệt dầu thanh lúc này chỉ có thể vô năng phát tiết lôi điện lâm vào rất tiêu chuẩn vô năng cùng nội trạng thái bên trong muốn ra tay với nhân diện chi chu làm thế nào đều không có cách nào mà lý quả thì là tỉnh táo nhìn xem làm ác nhân diện chi chu trầm ngâm nói bởi vì không tại cùng một vĩ độ trong mặt phẳng cho nên đối hắn xuất thủ cũng không hề dùng nhưng có một vật có thể xuyên thấu không gian cùng vĩ độ Lý Quả Tâm Linh thanh minh, mượn mà, hai mắt nhắm lại, phản phất hết thể đều không vội không chậm. Lại mở mắt lúc, hai con ngươi tựa như có thể ẩn chứa toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Tại vô năng của nộ liệt dầu thanh đối đầu cái này, một đôi tĩnh mịch con ngươi về sau, cũng không khỏi đến cảm thấy thân thể phát lạnh, sợ hãi cả kinh. Đây thật là người ánh mắt sao? Tựa như vô hỷ vô bi thiên thần, tựa như dòng sông thời gian bên trong, cao cao tại thượng hai mắt. Mà Lý Quả lại mở mắt lúc, nhân quả chi dây đã hiện ra ở trước mắt, lúc này mà linh nghiệm, khi thì mất linh chiêu thức rốt cục vào lúc này trở nên có thể dùng cái gọi là nhân quả, lý quả lướt nhẹ tung bay, quơ trường đao trong tay, không mang theo bất luận cái gì yên hòa khí tức, vì thế so với vừa mới vung vẩy nghiệp hỏa lôi điện đến đơn giản liền như là đang chơi đùa đồng dạng, là có thể siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt hết thể đổ vật ta, không có một tia khói lửa trường đao chém về phía dương sợi ngang sợi dọc. một đao, một kích qua đi, nhân diện chi chu lôi kéo dương sợi ngang sợi dọc sợi tơ thế mà đoạn ra, lần này đến phiên Diệp Tư ngạc nhiên, một mặt không thể tin, một kích này thế mà có thể vượt qua ví độ, sợi tơ cắt ra về sau. Dương sợi ngang sợi dọc bị kéo ra khỏi cái này ví độ, cùng nhân diện chi chu nhân quả vậy bởi vậy tác ra, gian phòng bên trong hỗn hối, khí tức tà ác tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mà cái này nhân diện chi chu lại là giữ tận nhìn lý quả một chút sau liền vậy tiêu tán. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 285, hư hư thực thực bí bảo. Một bên khác, tại cửa ra vào quan sát dương sợi ngang sợi dọc phụ mẫu vậy vọt vào, ông dương sợi ngang sợi dọc liền bắt đầu khóc. Nhi tử a, ngươi có sao không mà? Vừa mới dọa giết chúng ta Khi nhìn đến nhân diện Chi Chu thời điểm, hai cái này không thông năng lực người bình thường chỉ có thể bất lực nhìn xem. Mà Dương sợi ngang sợi dọc vậy chậm rãi mở hai mắt ra, bắt đầu khóc, miệng bên trong la hét hối hận, muốn hối cải để làm người mới, muốn tạo một cái mới người. Cái này một nhà ba người ôm lấy khóc, ca. khóc rất lâu. Lúc này hệ thống nhắc nhở, Ken, chúc mừng chủ ký sinh đánh lui, viết ngươi vậy xem không hiểu, hạ cấp tôi tớ, thu hoạch được điểm công đức 700 điểm, mới 700 điểm, Lý quả có chút ngạc nhiên, mình thế nhưng là vượt vĩ độ đánh lui à? chỉ có ngần ấy điểm công đức kém chút ý từ a. Đánh lui không phải đánh giết, người chủ ký sinh tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo có thể một đao giết chết đồ trời kia. Hệ thống ngự khí hảo không dao động. Lý Quả khỏe miệng co giật, hệ thống này huynh nói chuyện cũng quá xã hội. Một lúc lâu sau, dương sợi ngang sợi dọc tinh thần rốt cục chậm lại, mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút tinh thần không tốt, nhưng này nhân diện chi chu đã không có lại quân lấy hắn. Ngươi cùng cái kia nhân diện chi chu nhân quả đã chặt đứt, bây giờ ngươi có cái gì muốn nói, đại khái có thể theo bẩn đạo nói rất lời. Lý Quả nhìn xem dương sợi ngang sợi dọc biểu lộ phong khinh vân đạm đạo, đồng thời nhớ lại vừa mới chặt đứt nhân quả chi đao. Một đao kia tiêu hao cực nhỏ, hiệu quả cực dai, nhưng vẫn là có tác dụng vụ. Trực tiếp đoạn tuyệt nhân quả, tương đương với đem quá khứ cùng tương lai cải biến. Lý Quả có thể cảm giác được mình linh đài hồn phách bên trong có từng kia cản trở, mặc dù rất nhẹ, lại tồn tại ở này. Ngươi đoạn tuyệt nhân quả, thì tương đương với cải biến thiên cơ, nên sửa đổi nhân quả, lấy ngươi chi thân, gánh chịu nhân quả. Ta cái này ngộ ra đến chiêu thức hẳn là thuộc về bói toán hệ chiêu thức, dung liên sẽ phải gánh chịu thiên địa phản vệ loại kia. Lý quả dư vị vừa mới chiêu thức đồng thời, tinh thần ổn định lại dương sợi ngang sợi dọc liền bắt đầu kể một ít gần nhất chuyện phát sinh. Ta tình huống dị thường là tại ba ngày trước phát sinh, ba thiên chi trước, ta ngay tại làm ác ngậu. Mơ tới có một cái nện lớn đem ta đưa đến nàng trong xảo huyệt, sau đó bắt đầu ăn ta, hút ta huyết đủ, ăn mòn thân thể ta. Dương sợi ngang sợi dọc nuốt nước miếng một cái, còn lòng vẫn còn sợ hai nói. Lúc ấy ở trong mơ, ta thấy được triệu dương bọn hắn đã bị hắn hút thành khô, ta sợ hãi trở nên giống bọn hắn như thế, cho nên ta liền gượng chống lấy không ngủ được, vô ý thức nói cho ta biết. Ta đi ngủ liền xong con bê, liền sẽ trở nên giống triệu dương bọn hắn đồng dạng nhưng cuối cùng ngươi vẫn là không có chống đỡ ngủ thiết đi nếu là chúng ta đã chậm một bước lời nói ngươi khả năng liền bị cái kia nhân diện chi chu lôi đi diệp tư nhún vai một cái nói cho nên dương sợi ngang sợi dọc còn tại lòng còn sợ hãi bên trong cái kia như thế xem ra cái kia nhân diện chi chu tại vượt vĩ độ loại này cơ hội vô địch hoàn cảnh hạ phát động công kích cũng là có hạn chế nhất định phải thông qua tình huống nào đó mới có thể đem người lôi đi liệt dầu thanh giống như tìm được điểm mù vỗ bắp đùi mình nói đối không sai liền làm mộng cảnh, cái kia nhân diện chi chu liền là thông qua mộng cảnh làm làm cầu nối làm hành hung mua giới. lấy mộng cảnh làm mua giới, từ bên ngoài vĩ độ dáng lâm nơi này hành hung, thủ đoạn là khá quỷ dị. Diệp Tư trầm ngâm nói, bây giờ hung án chân tướng đã không phải là trọng điểm, trọng điểm là quỷ dị như vậy hành hung thủ đoạn là làm sao làm được? Nếu là bị cái khác gác nhân lợi dụng lời nói nên làm thế nào cho phải? Các loại tình huống đều cần cân nhắc. Cái này, chúng ta liền có thể đem ánh mắt lại thả lại đến Thái Hương Sáng trên thân thông qua giám sát xem hắn những ngày này đi qua địa phương nào. Lý quả đề nghị. Liệt dầu Thanh gật gật đầu. Mấy người rời đi, trở lại nơi đó trong cục cảnh sát, bắt đầu điều cho Mượn Thu hình lại. Những ngày Thu Hình lại đã bị cảnh sát hình sự nghiên cứu triệt đề. Những ngày này, Thái Hương sáng hành trình, đi qua chỗ nào, mua cái gì, đều bị tra nhất thanh nhị sở. Lúc này, Liệt dầu Thanh một vừa nhìn màn hình giám sát, bên cạnh một cái cảnh sát hình sự phụ trách giải thích. Tại trong một tuần lễ này, Thái Hương sáng không có đi đi làm, mà là chẳng chọc tại các cái địa phương quảng trường, mua sắm vật phẩm. Trong một tuần lễ này, hắn mua sắm đại lượng động vật nội tạng, đốt hương, tàn hương, hương liệu. Nhìn giống tế tự vật phẩm, bây giờ linh khí khôi phục, dân gian tín ngưỡng khôi phục, bao nhiêu tin một điểm người không hề ít, phần lớn cũng sẽ ở trong nhà thần đài trước cung phụng cái gì thần tiên, chẳng có gì lạ. Nhưng mà Lý Quả lại càng thêm chắc chắn cái này Thái Hưng sáng làm sự tình gì, đây rõ ràng là một loại nào đó tức tế tự loại hình bí pháp bí bảo, cùng đinh đầu thất tiến sách có gì khúc đồng công chỗ. Lúc này, cảnh sát hình sự đại ca tiếp tục nói, căn cứ chúng ta điều tra, Thái Hưng sáng hắn ở trên cái trăng, tại trước khi ngoại ô thuê một căn phòng, hắn mua những cái kia vật dụng liền là mang đến đó. Điều tra qua sao? Liệt Dầu Thanh lông mày nhíu lại đạo, thái hương sáng vốn là sinh hoạt kết cư, còn chuyên môn tại vùng ngoại ô thuê một căn phòng, thấy thế nào đều mười phần quý dị. Mà cảnh sát hình sự đại ca lại là lắc đầu nói, điều tra qua, không có cái gì dị thường. Các ngươi nhìn đương nhiên không có dị thường, chúng ta những này nhân sĩ chuyên nghiệp đi xem một chút." Liệt Dầu Thanh trầm ngâm nói, khoác lên áo khoác liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cảnh sát hình sự các đại ca vẫn là rất tận chức tận trách, dù cho cái này vùng ngoại ô phòng cho thuê đã điều tra qua, nhưng cũng tiến hành phong tỏa, người không phận sự miễn vào. Diệp Tư nhìn xem bên trong phòng mướn bày biện, lì nó nói, quả nhiên có vấn đề. Phòng cho thuê diện tích còn không nhỏ, ba phòng ngủ một phòng khách, so thái hương sáng chỗ ở phương còn muốn càng lớn, lại không có bất kỳ cái gì dụng cụ thường ngày, chỉ có tại khách này sảnh ở giữa có một cái tế tự dùng cái bàn nhỏ, mặt trên còn có không tính mới mẹ đồ ăn thừa. Quân đại chàng xuống nước thịt. ở giữa là một khối không có viết bất luận cái gì danh tự điện thờ, nhìn thường thường không có gì lạ, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Liên giàu thanh trong mày nhìn xem cái này điện thờ, trực giác nói cho hắn biết vấn đề liền xuất hiện tại cái này điện thờ bên trên. Nhưng hắn lại nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì đến. Lý Quả lại là nhìn chằm chằm cái này địa đoán, mở ra giám định thuật. Trong nháy mắt, một cú cảm giác suy yếu của tới. Nếu có địch nhân đến lời nói, trực tiếp liền có thể đem Lý Quả cầm xuống. Đây chính là ta không thích giám định thuật nguyên nhân a." Lý Quả nghĩ nó nói, nếu là xem xét đến quy tắc nặng đồ vật lời nói toàn thân linh lực trong nháy mắt sẽ bị rút đi, với lại tinh thần còn sẽ xuất hiện trong nháy mắt hoàng hốt, đầu óc bị cái này giám định ra đến tin tức chiếm cứ. Cương giả giao thủ, chớp mắt liền có thể tính quyết định mệnh, chỉ có tại xác định tuyệt đối an toàn mới có thể sử dụng. Suy tư về sau, Lý Quả bắt đầu xem tin tức. Viết ngươi vậy xem không hiểu. Điện thờ, sử dụng phương pháp đặc thù tế tự này điện thờ, nhưng cấu kết vực ngoại sinh linh lực lượng dáng lâm thế giới vật chất. Phương pháp sử dụng, một kg lô gam động vật nội tạng, một chùm nhân loại xử nữ đầu tóc, hai đồng rơi xuống sữa răng một khỏa, một cái chết đi mèo, 20 mươi dê vôi phấn, 10 dê bổ tạ xỉ ủng tọt mạn gan Rất hiển nhiên là Thái Hưng sáng liền là mời vị này bỏ ra đại giới, toàn thân mục nát, tại cực trong thời gian ngắn liền chết bất đắc kỳ từ mục nát. Tại sẽ thấy tin tức cáo chi cho Diệp Tư còn có liệt dầu thanh. Không hổ là địa bảng hàng hai, quả nhiên là kiến thức rộng rãi a. Liệt Dầu Thanh nhìn xem Lý Quả cảm khái không thôi, là hoàn toàn phục trước mắt cái này so với chính mình trẻ trung hơn rất nhiều người tuổi trẻ, không chỉ có thân thủ cường hãn, kiến thức cũng rộng rãi. Nhưng mà Liệt Dầu Thanh lại là lại một lần nữa cho mày. Hiện tại vấn đề ở chỗ, hắn là như thế nào đạt được cái này điện thờ, lại là thế nào sẽ sử dụng. Nếu là Thái hương sáng ngay từ đầu liền biết được lời nói, liền sẽ không tại sự tình phát, tóc, sau lâu như vậy mới sử dụng điện thờ lực lượng chú sát người khác. Sự tính đã sáng tỏ, bây giờ muốn làm không phải đừng mà là đem cái này điện thờ người sau lưng bắt tới. Tóm lại có thể khống chế vật này người tuyệt không phải người lương thiện, hắn mắt là để cho người ta nhìn không thấu. Lại vì sao đem cái này điện thờ giao cho Thái Hưng sáng? Lý quả vậy đang suy tư vấn đề này. Bây giờ nhân quả đã nhiễm, nhất định phải triệt để đoạn tuyệt nhân quả mới có thể. Bây giờ kinh thành quả nhiên là thời buổi rối loạn a. Liệt giàu Thanh nghĩ xong thở dài nói, lại là uy tín lâu năm thương giả thế gia cùng dị năng giả đại biểu ở giữa lợi ích giao tiếp, lại là này quỷ dị đồ chơi dáng lâm giết người ở vô hình chi bên trong. Lúc này Diệp Tư lại mở ra một lần liệt ma nhân thị giác. Mà lần này lại không có cái gì tìm ra, chỉ nói cái kia điện thờ là manh mối trọng yếu, hội chỉ hướng hết thảy chân tướng. Dường như vận mệnh, lại như là tiên đoán. Năng lực này bản chất, đến cùng là cái gì đây? Tiếp xuống liền là tổ điều tra nên làm sự tỉnh, từ từng cái manh mối bắt đầu trải bước, kéo dài, Lý Quả vậy tạm thời không có cùng đi theo, lúc này cùng đi theo vậy không làm nên chuyện gì. Bây giờ đã là ngày thứ hai, Diệp Tư cái này mới tỉnh hồn lại, nói xin lỗi, lần này rốt cục có cơ hội xin ngươi đi ăn cơm. Thật có lỗi a cái này mấy ngày, trời, còn để ngươi đi theo ta chạy khắp nơi. Không sao." Lý Quả cười một cái nói. Nay ngày, trời, Diệp Tư mang theo Lý Quả đi tới nổi tiếng Dương phủ Diếng quà vật đường phố, là kinh thành nổi tiếng nhất quà vật đường phố, nương theo lấy kinh kịch quậy tung, nghe hương tìm mỹ thực, thịt dê nướng, bạo đậu, nướng ngồi câu mực, tôm hùm, móng heo, nổ bạo cả, nổ sữa chua, vân vân ai cũng thích mỹ thực. Lý Quả cũng cảm thấy đến muốn hảo hảo buông lòng một chút tâm tình mới được. Đi vào Dương phủ giếng đường cái về sau, Lý Quả còn có Diệp Tư ăn chủ và khách đều vui vẻ, cùng nữ hài tử khác khác biệt, đang ăn vương này mặt Diệp Tư tương đương không bị cản trở mở miệng một tiếng ngồi câu mực xuyên không mang theo thật trọng. Lý Quả vậy thật thích cái này tùy tiện tính cách. Nổ sữa chua. Đến lúc đó cho ngu Hề cô nương mang một chút trở về đi, nàng khẳng định rất thích ăn. Lý Quả bên trong nghĩ thầm, đã rất lâu đều không có gặp ngu Hề. a không đúng, còn có Đại Bạch. Rất nhớ nghiệm tình bọn họ. Đang lúc Lý Quả cùng Diệp Tư hai người dự định tiếp tục lúc đi đợi, lại bị một người ngăn cản đường đi. Là một cái âu phục nam tử, hắn cười mỉm nói ra: "Ngươi tốt, xin hỏi là Thiên Ngoại Thần Kiếm Lý Tiên Sinh sao?" Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và vũ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào? Chương 286, ta không phải dự tiệc chỉ vì thức ăn. Lý Quả xem kỹ lấy trước mắt nam tử trung niên, phát hiện hắn khí tức thuần hậu, không thêm che lấp, là một cái thực lực cường hàn giác tỉnh giả. Vị này trung niên giác tỉnh giả thì là cười mỉm nói ra, "Công tử chúng ta sớm nghe nói Thiên Ngoại Thần Kiếm uy danh, cho nên muốn mời ngài cảnh Đức Đại tiểu lâu một lần, xin hỏi có thể hánh diện vừa đi." Cảnh Đức Đại Tụ lâu a? Diệp Tư lại là nuốt nước miếng một cái cái này cảnh Đức Đại Tiểu lâu tương đương với kinh thành khách sạn lớn, trên cơ bản là kinh thành đẳng cấp cao nhất án phủ, một chút tiếp đái ngoại tân sự tình đều là tại cái này cảnh Đức Đại Tiểu lâu xử lý, quy cách cùng bài mặt đều là mười phần. Diệp Tư Mộng tưởng liền là tại cảnh Đức Đại Tiểu lâu ăn xong một bữa, đáng tiếc là túi tiền tại nói cho nàng đây không phải là nàng có thể đi địa phương. thật có lỗi, bần đạo đã cơm nước no nề, đang cùng bạn bè du lãm bên hồ cảnh đêm, sợ vô không tiến đến. Lý quả không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt. Có thể đi, nhưng không cần thiết, muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì ta sát thực ăn no rồi. Trung niên nam tử này sắc mặt cứng đờ, lại không nghĩ rằng Lý Quả như vậy không hề mặt mũi, lập tức nói ra, "Ngươi liền, không nghe một chút công tử nhà chúng ta thân phận sao? Hắn hiện tại là Hoa Hạ dị năng nhà Khôi thủ thứ nhất." "Khôi thủ thứ nhất?" Lý Quả nội tâm lại là suy nghĩ, đại khái là lần trước thuộc sơn giờ dị năng nhà thủ lĩnh làm phản, dẫn đến cái này mới phát thế ra không phải rất chịu đến tín nhiệm, quốc gia để cho an toàn cần đem quyền lợi chê mấy khối. Suy nghĩ một lát sau, Lý Quả vẫn là cự tuyệt, cười nói, "Nếu là thật sự muốn mời bần đạo lời nói, liền để hắn tự để đi." Nói xong, Lý quả liền cùng Diệp Tư đồng loạt tại cái này mỹ thực đường phố dạo chơi xuống dưới, nhìn xem dòng người cảnh đẹp, nhìn cái này tinh thành phấn hoa, hồng trần nhân thế. Nam tử trung niên đi vào cảnh Đức Đại Tiểu lâu, đem mời thiên ngoại thần kiếm quá trình một năm một người cùng trước mắt yêu dã công tử nói nói một phen. Hắn rất ngông cuồng. Yêu dã công tử hiếp hai mắt, to như vậy cái bàn bên trên, bày đầy đồ ăn, cũng chỉ có hắn một người, những người còn lại lại chỉ là chạm, đứng sau lưng hắn, không thể lên bàn. Tại cảnh Đức Đại Tiểu lâu bên trong, cùng xung quanh đến cảnh Đức Đại Tiểu lâu ăn cơm quan lại quyền quý hoàn toàn khác biệt. Những cái kia quan lại quyền quý nhai kỹ nuốt chậm, tựa như hưởng thụ tinh xảo mỹ thực. Mã Yêu Dạ công tử thì một tay lấy bảy bản tinh xảo đồ ăn xé hiếm nát, một thanh liền đưa vào miệng bên trong, bẹp miệng, bay nước bọn, không thèm để ý chút nào hình tượng. Những cái kia yêu nhã mọi người mắt bên trong đều có chán ghét, nhưng nhìn xem Yêu Dạ thanh niên cái này phá làm hư quy củ dã man nhân lại không chút nào hành động, hoặc là nói không có cách nào có thành tựu. Không ai quy định cảnh đức đại tiểu lâu liền nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm, liền nhất định phải yêu nhã, chỉ là đại gia vô ý thức tuân thủ cái quy củ này, mà Yêu Dạ thanh niên không biết quy củ này, hoặc là nói Hắn căn bản không thèm để ý quy củ này. Yêu giá thanh niên tại Nguyên Lành nuốt vào về sau, sẽ mở giấy ăn lung tung lau miệng, thản nhiên nói: "Nhưng hắn có cùng con liếng, địa bảng hạng hai, tại Hoa Hạ cũng là có ít cường giả." Ân: "Sơ tiếp xúc là thời điểm, ta vậy mà nhìn không ra hắn thực lực sâu cả đến." Tại Yêu giá công tử bên cạnh thân nam tử trung niên dừng một chút nói ra, "Còn có, hắn cùng thương thần tôn nữ tại cùng nhau ăn cơm, có thể hay không cùng những cái kia đại gia hỏa có hoạt động, nếu quả thật có hoạt động lời nói, chúng ta mời hắn ngược lại không tốt." "Không, vậy thì càng thêm muốn mời hắn." Yêu Giá Thanh Niên hiếp mắt cười nói, tay bên trong màu trắng hàn băng lấp lóe, từng sợi nhỏ vụn khối băng vờn quanh bên cạnh hắn. Nếu như hắn thực sui xẻo dựa vào những cái kia đại gia hỏa lời nói, nói rõ hắn cũng là trục lợi người, chỉ cần là trục lợi người, vậy liền dễ làm. Đang lúc Yêu Giá Thanh Niên dự định tính tiền lúc rời đi đợi, lại có một đạo nhân cùng một tuổi trẻ thiếu nữ vào cái này cảnh Đức Đại Tiểu lâu. Yêu Giá Thanh Niên nhìn xem người đến này, lại là hơi sững sở, cái này không thỉnh lình lại là Thiên Ngoại Thần Kiếm Lý quả Lý chân nhân sao? Hắn không phải nói không tới sao? Yêu Giá Thanh Niên hơi híp mắt. Mà Lý Quả thì là mang theo Diệp Tư đi tới yêu giả thanh niên một bàn này. Sau mặt sau mặt ngồi xuống, không nhìn thẳng đang tại bảy tư thế hắn. Lão bản gọi món ăn. Diệp Tư hương phấn đưa tay gọi phục vụ viên đến, hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt đều muốn chảy xuống. Đây chính là cảnh Đức Đại tiểu lâu a. Mà cái kia người đàn ông tuổi trung niên thì là ngây người một lát, đi tới Lý Quả một bàn này bên trên, nhịn không được nói, đây là công tử chúng ta. A, kính đã lâu kính đã lâu. Lý Quả nhìn xem yêu giả công tử ngẩn người về sau, qua loa đáp ứng một tiếng sau đó liền cùng Diệp Tư cùng một chỗ nhìn xem thực đơn gọi món ăn, trong lúc nhất thời không khí lại có chút xấu hổ, yêu giả thanh niên giống như là có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành nét mặt tươi cười, đạo, Lý Trân Nhân, ngươi không phải nói, không phải ta tự mình mời sẽ không tới sao? a, Lý Quả rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này yêu giả công tử còn có bên cạnh nam tử trung niên, biết bọn hắn chính là mời người người, cuối cùng dừng một chút nói ra, bần đạo lần này đến đây lại không phải đến dự tiệc, vẹn vẹn chỉ là vì nhấm nháp cái này cảnh Đức Đại Tiêu lâu rượu thịt đồ ăn mà thôi chỉ muốn biết cái này tiếp đái ngoại tân đồ ăn cùng bên đường tiệm ăn so sánh, đến tột cùng nhiều bao nhiêu phong vị. Trên đường đi, Diệp Tư điên cùng ăn lợi cảnh Đức Đại tiểu lâu cỡ nào cỡ nào nổi danh, cỡ nào cỡ nào ăn ngon, cỡ nào cỡ nào có bài mặt, nếu đều điên cuồng chỉ rõ, vậy liền đến ăn một lần thôi. Ta không phó ngươi yến, lại tới đây ăn cơm. Ta cái này thức ăn trên bàn còn không động tới, không bằng tới kẻ hèn này trước bàn tự bên trên một lần. Yêu giá công tử cười tủm tỉm nói, trước mắt hắn cái bàn cơ hồ bày đầy đồ ăn, toàn bộ cảnh Đức Đại tiểu lâu gọi tên đến đều ở trên mặt mà lý quả chỉ là một vừa nhìn thực đơn, một bên cười nhạt nói, vô công bất thụ độc, vẫn là tạm biệt ta. ngươi, nam tử trung niên vừa định nổi giận trách cứ, lại bị yêu giả công tử dùng giấy phiến đỉnh vai, đem ngăn lại. lúc này, tại nam tử trung niên quanh thân có một ít nhàn nhạt vụn băng vết tích, yêu giả công tử chỉ là đứng lên, cười mỉm quạt quạt xếp cười nói, cái này thiên ngoại thần kiếm lý chân nhân quả nhiên là một cái rượu nhân a, thú vị, mười phần thú vị, lần sau nếu là có cơ hội, tất nhiên muốn cùng lý chân nhân nâng cốc đã hôm nay ngươi có gia nhân làm bạn, vậy bản công tử vậy không nhiều ngươi hào hứng còn có bản công tử gọi Dương Tô Lưu, sau này hội có cơ hội gặp lại, xoay người sang chỗ khác cũng không quay đầu lại thời điểm Dương Tô Lưu cái kia nguyên bản hiền lành mang cười biểu lộ lập tức biến đến mức dị thường âm trầm, đồ ăn rất nhanh liền bên trên Lý Quả trước bàn tinh xảo bày bàn, động người hương thơm, sung túc dùng tài liệu, sướng hay không bên trên giá cả không nói, chỉ ít cái này bài mặt thoạt nhìn là phối hợp cái này tinh thành khách sạn lớn danh hảo. Diệp Tư hai mắt sáng lên, một mặt không kịp chờ đợi, hiển nhiên liền là một nữ hán tử, vậy ta liền không khách khí nào Lý Quả vậy cùng Diệp Tư bắt đầu ăn. Y nguyên có khác với chung quanh những cái kia tinh xảo người nhóm, không có nhai kỹ mất chậm, giống như hạ bình thường tiệm ăn đồng dạng, nên như thế nào như thế nào, không có da vẻ khó chịu tư thái miễn cưỡng mình nhai kỹ mất chậm, nên hợp quanh thân người cũng không có thô lô sốc nổi tỏ rõ mình khác biệt. Tại cảnh Đức Đại Tiểu lâu cơm nước no nê về sau, Lý quả chỉ cảm thấy vẫn được, qua vặt đường phố cũng ăn được, cảnh Đức Đại Tiểu lâu cũng ăn được, cũng liền như vậy đi. Hô, tốt no bụng. Diệp Tư vô vô mình tròn võ bụng, phát ra thỏa mãn thanh âm, cái này ăn cùng Thai ba trang đồng dạng cũng là không có người nào lúc này Diệp Tư hì hì nói muốn là tỷ ta còn có em gái ta biết ta tại cảnh Đức Đại Tiểu lâu ăn cơm khẳng định hâm mộ chết ta Lý Quả có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới Diệp Tư còn có cái muội muội trước kia vẫn cho là chỉ có Diệp Tư còn có Diệp Đồng hai tỷ muội tới bất quá những chuyện này cũng đều là chi tiết vấn đề biết hay không vậy không có quá lớn liên quan một trận ôn chuyện về sau hai người cũng theo đó phân biệt cái gọi là bạn bè đã là như thế vội vàng tụ lại lại vội vàng rời đi rời đi về sau chính là lại tụ họp đang lúc Lý Quả chuẩn bị rời đi thời điểm Diệp Phong lại là tìm tới. Cùng dĩ vãng cái kia Hồng Trần không chiêm diệp phong so ra, hôm nay Diệp Phong nhiều hơn rất nhiều khói lửa, khi đi tới đợi tay bên trong vẫn không quên dẫn theo bia còn có đồ lướng, nhìn mười phần tiếp địa khí. Diệp Phong bày bóng núc nhích tay bên trong thức ăn sau dò hỏi, có dành không? Có. Lý Quả cười cười nói, đi, đi uống một chén. Lý Quả gật gật đầu, gọi ra phi kiếm, Diệp Phong gọi ra Thải Vân, hai người nhẹ lướt đi, dường như không giày hồng trần. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 287, như thế nào người nhà cao vút trong mây cao úp mái nhà lý quả còn có diệp phong hai người lấy một con cản nướng cùng với bia đón gào thét gió lạnh có một phen đặc biệt tiêu điều phong vị để lý quả nghĩ đến một câu ca từ lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung đập, hiện tại là lạnh lùng phong giống như vậy không có khác nhau quá nhiều giờ này khắc này diệp phong liền tựa như một cái mê mang người thiếu niên đồng dạng thở dài đạo ta về tới trong nhà biết được đến năm đó sự tình cũng không phải là phụ thân ta hoặc là gia gia của ta làm mà là ta cha ruột chính thế làm vì liền là bảo trụ đại nhi tử chính thống quyền kế thừa rất cuốn sáo cũ nội dung cốt truyện. Lý Quả Nội tâm yên lặng suy đoán tiếp xuống nội dung cốt truyện đại khái liền là vị này chính thê nhi tử, nhưng thật ra là một cái tiêu chuẩn phế vật đại thiếu. Nhưng mà Lý Quả lại là đoán sai. Ta vị này cùng cha khác mẹ đại ca lại không phải là một cái bất học vô thuật đại thiếu, trên thực tế, cho dù là ta về nhà, quyền kế thừa đại khái cũng là ta vị đại ca kia. Diệp Phong một mặt bất đắc dĩ, thần thái tiêu điều, nhưng mà lại bởi vì cái gọi là bảo hiểm, cái kia vị chính thê lại muốn đem mẹ con chúng ta diệt trừ, sợ ta nhóm trở về cùng bọn hắn tranh quyền đoạt lợi. Sợ bảo hiểm Những này phụ tố nặng chồng lên nhau là tương đương để cho người ta cảm thấy cảm giác khó chịu. Bởi vì một số có lẽ có nguyên nhân, một cái vô tội mẫu thân sinh mệnh được căn bài, một đứa bé đã mất đi gia đình. Lý quả nhìn vẻ mặt mê mang Diệp Phong, lại cũng không biết nên như thế nào nói nói. Lúc này Diệp Phong lại uống rượu nửa bình, mở mịn nói: Lý Trân Nhân, ngươi nói quyền kinh tế thật như vậy mê người sao? Để từng cái sống sở sở người biến thành quỷ. Ngươi có thể đem quyền kinh tế tưởng tượng vì là một loại siêu năng lực. Lý quả lại là từ tôn nói, rất nhiều người vì thu hoạch được cường đại năng lực. Vậy sống sờ sờ từ người biến thành quỷ là một cái đạo lý. Những cái kia thu hoạch được tà tu công pháp đồng thời tu luyện người đã là như thế, tại lợi ích trước mặt, một số người hội tại chỗ biến thành quỷ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Thật là như thế a? Diệp Phong hít thở dài nói, bây giờ, bọn hắn lại là muốn ta trở về bản gia chi bên trong, vì thế bọn hắn vậy đem ta vị kia tiện nghi phụ thân chính thê chấp ra pháp trưởng trị, trục xuất khỏi gia môn đồng thời áp giải cảnh sát, nhưng ta vẫn là đang suy nghĩ. Nhiều năm như vậy thời gian bọn hắn không có tìm qua ta mà hết lần này tới lần khác hôm nay ta nhập địa bảng về sau đã tới tìm ta đây là ý gì ý là tại không có giá trị lợi dụng thời điểm nhiều năm trước tới nay đều không cần tìm ta các loại ta có giá trị lợi dụng lúc đã tới tìm ta còn có cái kia cái gọi là chính thế có phải hay không ta không trở lại bọn hắn liền không chừng trị nàng lúc này diệp phong tấn tấn tấn đem rượu rót vào hầu bên trong ngoài miệng nói xong không thèm để ý bản gia người ý nghĩ trên thực tế nhưng vẫn là cố gắng quan tâm rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau giờ này khắc này diệp phong chính là tại dạng này trạng thái bên trong cái này là người khác gia sự Lý Quả cũng không tiện nhiều lời, buổi tiếp uống rượu là được rồi. Cái gọi là nhân sinh a. Lúc này Diệp Phong cảm thán nói, bảy ngày qua đi, cái kia một trận thực rượu, ta có đi hay là không đâu. Sau 7 ngày thực rượu. Lý Quả lông mày nhíu lại nói, ngươi nói là, Phú Hào còn có giác tỉnh giả nhóm tiến hành lợi ích giao tiếp thực rượu. Đạo hưu ngươi biết cái này a? Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu nói, xác thực, sau 7 ngày, Diệp gia hy vọng ta có thể có mặt thực rượu. Đây là một tranh vào vũng nước đục. Thật là vũng nước đục a. Diệp Phong thở dài đạo. Lý Quả biết Diệp Phong lúc này trung tâm hỗn độn chi bên trong, không cách nào từ trói buộc bên trong giải thoát đi ra, cuối cùng châm trước một lát, nói nói ra: "Diệp đạo hữu, việc này, ngươi cần hỏi bản tâm." "Hỏi bản tâm?" Diệp Phong ngẩng đầu lên nói, sắc mặt có một chút hy vọng, hy vọng Lý Quả có thể chỉ điểm với hắn. Người tâm bên trong cảm thấy Diệp gia thấy thẹn đối với ngươi, thấy thẹn đối với mẫu thân ngươi, nhưng ngươi nội tâm lại tại khát vọng người nhà, cho nên mới do dự không tiến. Lý Quả dừng một chút nói ra: "Đầu tiên, ngươi muốn định nghĩa, cái gì gọi là người nhà?" "Diệp gia chính là ngươi chi huyết thân." từ truyền thống cái nhìn đến xem, bọn hắn thật là người nhà ngươi, nhưng theo bần đạo đến xem, bọn hắn chỉ có sinh nhân đức của ngươi, lại không nuôi ân đức của ngươi. Cùng ngươi mà nói, nuôi mẫu thân ngươi là người nhà ngươi, nhất thanh quan đồng quẻ lão đạo là người nhà ngươi, mà bọn họ có phải hay không? thì cần hỏi ngươi tâm. ngươi tâm nhận sao? là huyết thống ở giữa liên hệ trọng yếu hơn, vẫn là lấy lâu dài ở chung xuống tới thân duyên liên hệ trọng yếu. trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong của cưu lý quả lời nói để diệp phong có chút rộng mở trong sáng, trước mắt hỗn độn biến mất hơn phân nửa. Sở dĩ ở nơi này bắt đầu xoắn xuýt liền là bởi vì từ nhỏ không cha không mẹ, sinh lòng khát vọng mà thôi, nhưng không nghĩ qua, phụ Mâu Chi tình sớm đã có người tập trung đến trên người hắn. Cái kia đem mình ôm vào ngực bên trong không có bị xe đụng mẫu thân, cái kia phủ nuôi mình, giáo dục mình đồng quẻ lao đạo, cái kia mình không nơ ăn đầu heo thịt, tổng lưu cho mình ăn lao đạo sĩ, cái kia thích ăn đuổi gà lại luôn ăn đầu gà lao đạo sĩ. Thì ra là thế. Ta bị ở sâu trong nội tâm chấp niệm chỗ quấn, tổng cảm giác lẻ loi hưu quải một người, từ nhỏ không cha không mẹ, so với người khác thiếu khuyết rất nhiều, trên thực tế, ta đạo cũng không cô. Diệp Phong hai con người bên trong hỗn độn tất cả đều tán đi, tâm bên trong chấp niệm tiêu hết, nhỉ non nói: "Diệp gia tại ta chỉ có ban thưởng huyết nhục tri ân, ta tìm một cơ hội trả cái này huyết nhục tri ân liền thôi, mà còn có chân chính phụ thân cần hiếu kính. Sư phụ ta." Nhưng cũng, Lý Quả cười cười nói, xem ra Diệp Phong lúc này là mình nghĩ thông suốt, không nghĩ tới ta thế mà cũng sẽ lấy tướng tin nội tâm chấp. Diệp Phong lại khôi phục phong khinh vân đạm bộ dáng, cười nói: "Đa tạ đạo hữu chỉ điểm." Không tính là chỉ điểm. Lý Quả lắc đầu nói, nghĩ thông suốt là chính ngươi thôi. Đúng a? Mà lúc này, Diệp Phong trên mặt lại là trở nên nghiêm túc. Cho nên, cái này cũng mới ra tỏ quyền thế giao tiếp tiến, ta càng là muốn đi. Chuyến này vung nước dục quyết định đi lội. Lý Quả cười nói, cũng không phải là đi cùng làm việc xấu. Diệp Phong ánh mắt thanh minh, không có nửa điểm mê mang chỗ, nói ra, lần này tiến đến là đại biểu quan phương đi giám thị, không, có nghĩa là giác tỉnh giả một phương, vậy không, có nghĩa là uy tín lâu năm phú thương một phương, thuần túy trung lập. Nếu như trước đó không nghĩ thông suốt Diệp Phong đi lời nói câu này tuyệt đối trung lập có lẽ có trình độ. Nhưng bây giờ hắn nói câu nói này lại là lực lượng mười phần. Trung lập liền là trung lập, ai cũng không cần loạn kiếm chuyện. Lúc này, Diệp Phong lại là lắc đầu nói, với lại ta luôn cảm giác, lần này cũng mới quý tộc giao tiếp tiệc rượu có một ít chuyện phát sinh. Lý Quả lông mày nhíu lại, lại là đặt ở trong lòng. Tu tiên giả tâm huyết dâng trào hoặc là nói giác quan thứ 6 so với người cường rất nhiều, đặc biệt là Diệp Phong dạng này trên thân gánh vác người quần quần khí và người, hắn cảm thấy có chuyện phát sinh, vậy liền khẳng định là có chuyện phát sinh. Kết hợp với cái kia triệu hoán thiên ngoại dị vật thần bí điện tử, cơ hồ có một loại mưa gió nổi lên hương vị tại cung diệp phong ôn chuyện hoàn tất về sau tiếp xuống mấy ngày trời lý quả đều đang khắp nơi vui chơi giải trí bên trong buổi hội có lẽ là ăn uống nhiều quá những cái kia bản địa gia tộc quyền thế vậy không nhìn mình chằm chằm, chỉ có chút ít mấy cái còn tại sau lưng theo sát đi theo lý quả dở khóc dở cười mấy cái chằn chọc liền đem bọn hắn vứt bỏ những này gia tộc quyền thế đến cùng nhiều sợ ta trộn lẫn tiến nơi này cùng bọn hắn đoạt bắt cơm ăn a cung a bên trong đem a lão bản khác biệt lý quả là thật không thích tiền tài vinh hoa đợi tại kinh thành bên trong tuần túy là bởi vì cái kia điện thờ nhân quả Ngược lại là liệt dầu thanh bên kia có tin tức, mới bao lâu liền điều tra ra cái này điện thờ tin tức. Lý quả tiến về bản địa cục điều tra, trước mắt là lấy dân ở giữa tổ điều tra hiệp trợ người thân phận cùng cái này một đơn án tử, liệt dầu thanh bản thân đi ra. Theo Lý quả nói ra, Lý Trân Nhân liên quan tới cái kia điện thờ tin tức đã có tin tức, theo huynh đệ chúng ta điều tra là một vị người Việt Nam mang đến, lấy bán ra dân tục đồ cất giữ danh nghĩa mang cho ta kinh thành người nào đó. Trước mắt vị kia người Việt Nam giống như nhân gian bốc hơi đầu dạng, làm sao đều tìm không ra đến. Kinh thành dưới chân thiên nhãn đều tìm không ra. Như vậy nhân gian chứng phát, tóc, đoán chừng là chữ mặt ý tứ, tám thành đã bị cái kia lấy đi, đi điện thờ thần bí tồn tại tiêu diệt miệng. Lúc này, liệt dầu thanh còn nói thêm. Bất quá căn cứ cảnh sát các huynh đệ điều tra ra kết quả đến xem, cái này người Việt Nam hết thể mang đến ba cái điện thờ. Ba cái điện thờ. Còn có mặt khác hai cái đâu? Lý quả nội tâm nghi hoặc đồng thời khẳng định cái này điện thờ phía sau khẳng định có càng đại âm u. Không biết đạo ở nơi nào, chỉ biết là mặt khác hai cái điện thờ đều tại trong kinh thành. Liệt Dầu Thanh biểu lộ có chút nghiêm túc nói, nếu là cái này điện tờ dùng tới đối phó đại nhân vật lời nói hậu quả khó mà lường được. Liên quan tới điểm này lời nói, ngươi đại khái không cần phải lo lắng. Lý Quả lại là an ủi nói, cái này thiên ngoại tà vật nói cho cùng chỉ là tà vật tôi, dùng để chú người có thể, lại chú không được đại khí vận người, bây giờ cái này đại thế giáng lâm, khí vận chi lực của cuộn, nếu muốn lấy tà vật ảnh hưởng đại thế người không khác châu châu đa xe. Hoa Hạ kinh thành, long mạch cuộn quận, đại quốc cương vực, trăm năm chân long linh mạch che chở ở đây, há lại kia thiên ngoại tà vật có thể quấy rầy. Nói cách khác, Cho dù là kiếm chuyện, chỉ sợ cũng cùng các đại nhân không quan hệ. Nếu nói kinh thành gần nhất phát sinh chuyện lớn, cũng chỉ có gần nhất muốn tổ chức mới lao quý tộc giao tiên đến. Lý quả đem mình cái nhìn cáo chi cho liệt dầu thanh. Liệt dầu thanh sau khi nghe xong bước nhỏ là thở dài một hơi. Tại cái này huyền học phương mặt hắn vẫn là biểu thị tín nhiệm lý quả vị này quyền uy a. Nhưng cho dù là muốn tại gia tộc quyền thế nhóm giao tiếp bữa tiệc kiếm chuyện cũng không phải việc nhỏ. Lại nhiều chuyện chúng ta vậy đều không tra ra. Dù sao giám sát vậy không có khả năng toàn mặt bao trùm. Liệt dầu thanh trầm ngâm nói, trước mắt chúng ta có thể làm liền là tăng lớn cường độ loại bỏ. Lúc này, liệt dầu thanh giống như cố lấy dũng khí giống như, sát mặt có chút xấu hổ nhìn xem Lý quả. Lý chân nhân, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Như thế nào? Lý quả lông mày nhíu lại đạo, có thể đi tham gia cái kia giao tiên biến. Liệt dầu thanh lại là nói ra, lần trước cái kia nhân diện chi chu thủ đoạn ta cũng là kiến thức qua, sợ là chúng ta bình thường năng lực giả không có cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Nhân diện chi chu tại vĩ độ bên ngoài, lại có thể thông qua thủ đoạn đặc thù ảnh hưởng đến hiện thực, tương đương với hắn có thể ảnh hưởng ngươi, ngươi lại không thể ảnh hưởng hắn bức này quỷ dị năng lực đối với tuyệt đại đa số năng lực giả tới nói đều thúc thủ vô sách liệt giao thanh từ giao thực lực là có nhưng đối mặt như thế bông địch nhân hay là bất lực lý quả xem như minh bạch, liệt giao thanh muốn để cho mình đi cái kia giao tiếp trên liên hội bảo hộ ở đây người nếu là cái kia sử dụng thiên ngoại tà vật người còn tại lời nói chỉ có thể sử dụng cái kia chặt đứt nhân quả chi lực mới có thể bảo vệ ở đây người cái kia giao tiếp tiệt diệt sao không nghĩ tới cuối cùng vẫn là để cho ta trộn lẫn đi vào lý quả lúc này biểu lộ không biết là nên như thế nào đáp ứng ban đầu hào hảo không nâng chuyến này vũng nước đủ Không nghĩ tới chẳng chọc qua đi vẫn là trộn lẫn đi vào. Lúc này, Liệt giàu thanh lại một lần chắp tay khẩn cầu, "Lý chấp nhân, chỉ cần ngươi đi giao tiếp tiệc rượu, vô luận này quỷ dị điện thờ cùng tiệc rượu có quan hệ hay không, đợi cho sự tình sau khi kết thúc ta đều sẽ đưa ngươi ghi tạc công đầu bên trên." "Công đầu?" Sau khi nghe xong Lý Quả có chút ngoài ý muốn nói, "Ngươi biết việc này công đầu là khái niệm gì a?" Nói như vậy, tổ điều tra là sẽ không đem những này sự kiện trọng đại công đầu tặng cho nhân viên ngoài biên chế, dù sao bắt đầu so sánh, cái này công đầu tại tổ điều tra người mà nói là lên chức vô liếng mà đối với tổ điều tra bên ngoài người mà nói, cái này công đầu vẹn vẹn chỉ là một cái vinh quang thôi, không, có quá nhiều tác dụng thực tế. Có lẽ còn có mấy chục ngàn khối ban thường kim. Ta đương nhiên biết. Liệt Dầu thanh biểu lộ nghiêm nghị nói, nhưng ta làm tổ điều tra tổ trưởng, tất nhiên là muốn đem dân chúng an toàn phóng tới vị thứ nhất, coi như ta chán ghét những cái được gọi là thân hào gia tộc, uy tín lâu năm phu thường, nhưng bọn hắn làm hoa hạ nhân dân cộng hòa quốc công dân, làm kinh thành cư dân, ta liền có cần phải bảo vệ tốt bọn hắn. Nếu là cái này công đầu có thể đổi lấy ngươi dự tiệc lời nói, Vậy ta đây công đầu không cần thì thế nào? Hú hồ, Lý chân nhân ngươi cầm cái này công đầu cũng không sai, nếu như không phải ngươi lời nói, chỉ sợ manh mối tại dương sợi ngang sợi dọc nơi đó liền gãy mất đi, dù cho ngươi không đi phó cái này giao tiết tiến, ta cũng không thể tham công lao này. Lý quả nhìn xem liệt giàu thanh tấm kia chính khí mười phần, cương chính không á quốc chữ mặt to, lập tức sinh lòng hảo cảm, cũng biết hắn vì cái gì có thể lên làm kinh thành yếu địa tổ điều tra tổ trưởng, không bởi vì chức vị mà kiêu căng, tận chức tận trách, tận mình có khả năng